Chương 97, nhập phương theo ị thị. chương Mục chỗ cửa Mục nhập phương thị. Lý mục đi hơn đường, mới đi đến một chỗ trong dây núi. Như thế nhìn đường, nơi dạng đến trong núi. lớn, nào? một Lý Lý mới đi đi dây vào ở x m liên miên núi, rơi bất tuyệt dây v à chầm chắc phường thị tư, tu tiên chắn sau ẽ không quá lớn, quá c ử vào, hẳn là nào là trong, hẳn nhưng không h cũng bên Lý lại cái góc nào đó bên trong, nhưng là lý Mục tại một i đó ể chất pháp, như thế nào phân biệt đến cửa vào ở đâu. Theo nào đến vào đâu. cửa sao ở lý mục liền muốn một cái đần biện pháp tại vùng núi này bên trong bốn phía du làm xem xét nếu như vận khí tốt nói không chừng còn có thể đụng tới một hai cái tu tiên giả Tiến vào bên trong bên và có có vạn vạn vào cứ ó có có thể một sát tu tiên tính, nhất tâm theo hắn phen, nhưng những không hắn để đường đến đi đi dẫn vẫn quan người này bản vạn người loạn, vạn vạn Mục sớm làm Lý là Lý là Mục c vào. sẽ như vậy lý mục ở trong dãy núi bốn phía xem xét may mà nơi này khoảng cách gần nhất một tòa thành thị không hơn trăm dặm hơn vẫn là một cái dân cư vượt qua năm mươi vạn thành phố lớn có lẽ chính là bởi vì nhân khẩu đông đảo mới có thể sẽ có đông đảo tu tiên giả ở chỗ này xây một cái phường thị khả năng đi lý mục liền mỗi qua một đoạn thời gian trở về trong thành mua sắm chỉnh đốn một phen trong nháy mắt qua hơn ba tháng lý mục hôm nay ngay tại 4 phía kiểm tra, đột nhiên phát hiện có một chỗ kiểm một mê nầm nay ngay tra, kia tại đột đầm, có vụ liền à một trong chỗ cốc vực, lúc khu sơn n đầu ú có cũng đặc cảm giác có từng tia từng tia linh khí đang chấn động. Lý Mục mê mê vụ vụ thường nhưng những này từng từng linh đang động. là là Lý l thử, rất biệt, khí kia kia i canh giữ ở cái địa phương này xem xét qua hai ba ngày thấy không có bất luận cái gì động tĩnh liền bắt một con thỏ hoang bỏ vào nhưng chưa từng nghĩ cái này thỏ rừng chỉ ở mê vụ biên giới lung tung lắc lư tựa như tiến nhập mê cung đ ồ n g dạng hẳn là đúng rồi lý mục cảm giác hắn đã, đã tìm đúng địa phương dứt khoát ngay tại mê vụ chung quanh quan sát khối này mê vụ diện tích cũng không phải là đặc biệt lớn chỉ là phong tỏa ngăn cản cả khối sơn cốc địa khu ước chừng hơn một ngàn mẫu bộ dáng lý mục tìm một cái đỉnh núi có thể xa xa nhìn ra xa cả khối sơn cốc địa khu chờ mong có tu tiên giả xuất nhập cuối cùng thời gian không phụ người hưu tâm tại ngày thứ hai lý mục liền phát hiện tại sơn cốc khác một bên tựa hồ có mê vụ trận tụ trận tán dáng vẻ lý mục cũng c h ậ m c h ậ m ẩn nút đi qua lại đợi ba bốn ngày lý mục hết thể thấy được có ba mươi năm mươi cái người mặc trường vào người ra vào cái địa phương này phải là lý mục hết thể thấy được có ba mươi năm mươi cái người mặc trường vào, vào người lý mục cũng nghe không đến bọn hắn nói chuyện dù sao lý mục vì có thể cam đoan an toàn của mình cách bọn họ chừng năm trăm mét có hơn đợi l ạ i khái lại có nửa tháng lý mục phát hiện trước đó đi ra một người lại tiến vào lý mục đoán chừng trong đó hẳn là cũng không có cái gì nguy hiểm liên dứt khoát trực tiếp tiến lên tìm một cái nhìn xem đàng hoàng người trò chuyện đạo hữu xin dừng bước đây là người nhìn xem tướng m ạ o ba mươi mấy tuổi trung niên h á n tử mặt chữ điền t hai to nhìn không giống gian làm trái bối Ừm. đạo hữu chuyện gì trung niên nam tử kia nghe thấy lý mục la lên sau tranh thủ thời gian sau rút lui một bước hướng phía lý mục tới phương hướng nhìn lại Nhìn Lý, lý m ồ vậy ta ngươi quả thật có chút diễn vận nam tử nghe lý mục nói như vậy cũng chỉ là thần sắc hơi hòa hoãn trả lời một câu đạo hữu trở về lý mục chỉ chỉ phường thị lối vào đối nam tử không hiểu thấu nói một câu bởi vì lý mục cũng không dám phán định đó là cái phường thị chỉ là không có nói cho rõ ràng hắn tin tưởng nam tử có thể náo bổ ra một ít chuyện đúng vậy a về phường thị giao dịch vài thứ đạo h ư u cũng trở về p h ư ờ n g thị nam tử quả nhiên như lý mục sở liệu không có nghe được lý mục không biết đây là một cái phường thị địa phương đúng vậy a đúng vậy a không dường như đi lý mục đạt được chính xác tin tức trong lòng đại định Tốt, m ờ i nam tử nhìn lý mục cũng là cùng hắn cùng nhau về phường thị trong lòng tính cảnh giác cũng bông u l ò n g hơn phân nửa theo sau liền thâm thụ mời lý mục nói đạo h ư u mời lý mục cũng đưa tay hướng đối phương mời nói dù sao chính hắn chưa từng vào phương thị không biết thế nào đi vào còn cần người khác cho hắn làm mẫu ha ha ha cùng một chỗ nam tử nhìn lý mục như thế k h á c h khí cũng liền cười ha ha một tiếng theo sau cùng lý mục cùng một chỗ hướng phường thị cửa vào đi đến chỉ gặp đi tới phường thị lối vào nam tử tiện tay bóp một cái phát ấn lý mục cùng nam tử hai người chung quanh đồng vụ liền tàn ra lộ ra một đầu tảng đá tiểu lộ lý mục theo sau liền lạc hậu nam tử nửa cái b ả vai đi theo nam tử cùng một chỗ hướng tiểu lộ bên kia đi đến không hơn trăm đến bước trước mắt tầm mắt rộng mở trong sáng lý mục phóng tầm mắt nhìn tới hai bên đều là một chút cửa hàng kiến trúc chỉ là so thế gian kiến trúc vật liệu tốt hơn rất nhiều ít một chút vàng bạc l ộ n lây lại nhiều một tia chất phát tiết khí ta trước có việc liền đi trước nam tử cùng lý mục tiến vào phường thị về sau nam tử liền hướng phía lý mục chắp tay nói tạm biệt lý mục cũng không có giữ lại chỉ là một người giả bộ như rất quen thuộc bộ dáng trên đường tùy ý bắt đầu đi dạo t i u quán lý mục nhìn xem những n à y xa lạ cửa hàng t r u n g quanh cũng không có kiếm khách tiểu nhị cũng không có b à y quầy bán hàng chủ quán càng không có bán quả vật người bán hàng rong lý mục không có chỗ xuống tay chỉ là tại lúc này đột nhiên phát hiện một chỗ ba tầm kiến trúc phía trên treo bảng hiệu viết tự quán hai chữ lý mục liền dứt khoát tại tự quán p ụ cận lắng nghe n g ư ơ i tốt hai vị muốn một chút cái gì đến hai mươi cân luyện khí trung kỳ hắc linh heo lại đến m ộ ư ơ i cân say hoa ngưỡng rất nhanh liền có hai cái khách nhân tiến nhập tự quán một cái có vẻ như tiểu nhị người rất nhanh đến đây chào hỏi tiểu nhị tính tiền được rồi hết thể hai mươi một khối hạ phẩm linh thạch đây là một cái lao niên tu sĩ hô tiểu nhị một tiếng để tiểu nhị đi qua cho hắn tính tiền lâm mục không biết rõ nơi này thế mà không cần vàng bạc xem như tiền tệ mà trên người mình bạc ở chỗ này không có đất dụng võ chút nào chỉ là linh thạch thứ này hắn cũng chưa từng thấy qua lý mục liền lại lần nữa quay vòng lên hắn trong hành trang còn có chút yêu thú xương cốt không biết có thể hay không đổi một chút tiền tài nhưng dạo qua một vòng cuối cùng tìm được một cái gọi dương ký yêu thú phô hắn nhìn thấy bên trong có người giao dịch yêu thú lý mục đợi nửa này g hiểu được đại khái tình huống mới đi vào lão bản những n à y xương cốt còn có d a lông cho cái giá lý mục đem trong hành trang còn sót lại một đoạn dài hơn một mét luyện khí trung kỳ yêu, yêu thú ra lại thêm lúc trước m ã n xà ra lấy ra trực tiếp bày ra trên bản đối lao bản ngang tàng nói lý mục dạng này cũng là vì để lão bản tin tưởng hắn không phải một người mới để tránh bị người làm thịt vẫn được chính là cái này hai khối da lông không hoàn chỉnh da rắn cũng tạm được như vậy đi hết thể cho ngươi ba mươi khối hạ phẩm linh thạch ta kiếm ít điểm lão bản tùy ý đánh giá lý mục hàng hóa một phen liền giả bộ như rất hào p h o n g dáng vẻ đối lý mục nói chương chín mươi tám tìm việc làm chương chín mươi tám tìm việc làm thêm chút đi lão bản ngươi cho quá ít lý mục một mặt lão bản ngươi không chân thành dáng vẻ nói ba mươi lăm khối hạ phẩm linh thạch không thể nhiều hơn nữa lão bản thay thế chỉ có thể lại thêm mấy khối tốt ta nếu không phải ta thời gian đang gấp lão bản ngươi không phải lại cho ta thêm mấy khối lý mục giả bộ như rất gấp bộ dáng chuẩn bị rời đi đối lao bản nói một câu hết thảy ba mươi lăm khối hạ phẩm linh thạch tới tay lý mục cuối cùng tính có tu tiên giới cơ bản tiền tệ tìm một cái cùng loại khách sạn địa phương tiên khách cư lý mục nhìn xem cao lớn kiến trúc cùng kỳ dị các thức trang phục nhìn nhìn lại cửa đầu đại khái phán đoán đây là một cái ở người địa phương t r ư ờ n g quỹ ở đây sao lý mục tùy tiện đi vào tiên khách cư đi vào đối bên trong c ầ y hàng hô một câu ở khách nhân muốn ở trọ đi tới là một cái ba mươi mấy tuổi nam tử một thân thanh nhã nhạt giả phán phất đều ở trên người hắn nhìn không ra lao bản bộ dáng đương nhiên là ở trọ đều cái gì giá cả lý mục giả bộ như như quen thuộc dáng vẻ đối lao bà nói n Hắc hắc, khách nhân, chúng ta nơi này chia làm gian phòng, phân biệt là giáp đất bình đinh. Giáp gian phòng 50 khối hạ phẩm linh thạch chỉ thể linh gian phòng 15 khối hạ phẩm linh thạch một đêm, có 5 gian, có thể có có cung cấp trúc cơ có có kỳ khí nơi này đẳng gian đẳng gian gian, luyện trận đẳng gian gian, cung luyện đỉnh phong tu sĩ tu luyện tụ linh trận giáp Giáp ta tứ biệt ớt một một tu tụ một tòa. Ơt một đêm, gian, tu tu tụ một tòa. làm là đêm, đêm, cấp sĩ hai khối hạ phẩm linh thạch một đêm có ba mươi gian có thể cung cấp luyện khí sơ kỳ tu luyện tụ linh trận một tòa xin hỏi khách quan cần loại nào gian phòng lão bản mỉm cười đ ố i lý mục nói Ngạch, đến cái đinh đẳng gian phòng đi lý mục tạm thời bởi vì thân thể nguyên nhân còn không thể tu luyện đành phải trước tìm một cái đinh đẳng gian phòng được rồi tiểu nhị mang khách nhân đi vào ở theo sau lão bản liền hô một câu một cái hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ tiểu h ỏ a liền chạy tới khách quan xin mời đi theo ta tuổi trẻ tiểu hòa mang theo lý mục đi vào hậu viện gạt mấy cái sừng cuối cùng đi tới một chỗ trong sân mở ra viện lạc cửa đi vào bên trong là sáu gian thống nhất phòng ở phân biệt ở trên phòng vị trí ba gian bên phải ba gian bên trái là mấy gian tạp phòng bao quát r ử a mặt nhà vệ sinh phòng bất chợ khác h nhân trong này tổng cộng sáu gian phòng ở chính ba gian đều đã người ở khác h nhân ngươi có thể đi phía bên phải kia ba gian chọn một tiểu nhị tiến vào việt tử đối lý mục nói lý mục không muốn cùng người khác cùng thuê nhưng làm sao xấu hổ vì trong ví tiền giống t u y ế t chỉ có thể tạm thời ở lại tuyển một gian tới gần cổng gian phòng mở ra cửa gian phòng bên trong bàn ghế cái gì đều có diện tích cũng coi như không nhỏ có ba mươi bình vương có c đoàn. Đoàn nghỉ u ngơi một đêm ngày thứ hai lý mục dự định đi ra ngoài nhìn một chút có hay không có thể làm cho hắn kiếm lấy linh thạch địa phương dù sao trên người hắn chỉ có ba mươi mấy khối hạ phẩm linh thạch miệng ăn núi lở hơn nữa còn muốn ăn cơm mặc dù có thể ra ngoài ăn đúng vậy đi bên ngoài đánh giá thú ăn bởi vì phường thị bên trong người khác không làm giá thú thịt lợi nhuận quá thấp nhưng lý mục không có khả năng nói mỗi ngày đều ra ngoài ăn a quá mức phiền thoái lý mục chẳng có mục đích tại trong phường thị đi dạo lên trên đường đi không nhanh không chậm khi thì dừng lại dừng lại kiên nhẫn đi lắng nghe lời của người khác phán đoán cái cửa hàng này đến cùng là làm cái gì cái này phường thị lại là thế nào chuyện cứ như vậy lý mục vừa đi vừa nghỉ đi dạo một ngày thời gian cuối cùng đem cái này phường thị hiểu rõ không sai bị lắm nguyên lai、like、cái này phường thức gọi quỳnh cốc phường thị là một chút tán tu tạo dựng lên dẫn đầu là năm cái trúc cơ kỳ tu sĩ cũng chính là luyện khí kỳ trở lên một cảnh giới thủ hạ có chừng ba mươi cái luyện khí hậu kỳ cùng luyện khí đình phong phụ trách giữ gìn vườn thị yên ổn cùng thu lấy tiền thuê nhà giữ gìn vườn thị công trình trở. mà p h ư ờ n g thị chiếm diện tích hơn một ngàn mẫu hắn là xây dựng ở một chỗ nhị giai trúng phẩm linh mạch bên trên phía ngoài mê vụ đều là bố trí một chút sơ giai trận pháp thủ đoạn vì chính là mê hoặc một chút giá thú cùng đê giai y ê u thú nhân loại bình thường các loại xâm nhập trong đó mà như thế lớn p h ư ờ n g thị không có khả năng toàn bố hạ cường lực phòng ngự trận pháp cũng khởi động cho nên p h ư ơ n g viên hai ba ngàn dặm trong vòng yếu thú đều bị định kỳ thanh trừ vì chính là phòng ngừa đột nhiên có chút yếu thú xâm nhập p ư ờ n thị bên trong phá hư p ư ơ n thị đây cũng là lý mục tại sao trên đường đi tại vùng núi này bên trong không có gặp được yêu thú nguyên nhân mà trong phường thị có bốn con đường tám mươi ở giữa cửa hàng phần lớn là một chút thế lực khác tới thành lập cửa hàng một số ít là tán tu thành lập cửa hàng còn có một số tiểu gia tộc sẽ ở trong phường thị sinh tồn cầm đầu chính là năm cái trúc cơ kỳ tu sĩ bọn hắn năm cái đại biểu năm cái tiểu gia tộc tại sao còn nói bọn hắn là tán tu đâu chỉ là bởi vì gia tộc của bọn hắn là tại bọn hắn tu luyện có thành tiệu về sau mới phát triển gia tộc hoàn toàn cho bọn hắn sách không lên bất kỳ trợ giút nào trong phường thị còn mở ra mấy trăm mẫu linh điền Nhất dù i Linh Điển chiếm tuyệt đại đa số. Chỉ có mười mấy mẫu nhị dai Linh Điển. cái là Linh Linh loại Linh nhị không Nhưng chính mình gia tộc có linh Căn Chỉ chế. đa có mấy tuyệt trúc lời Đều bị nhà Bọn hắn báo dụng Mục Thực Thực Phu Phu. thuê Lý nhận sao linh thực phu không cần thường xuyên ra ngoài tại cái này tu tiên vĩ lực có thể cải thiên hoán địa thế giới giảm bớt rất nhiều phiền phức cùng uy hiếp ta không có linh vũ quyết lý mục vừa nhìn thấy một cái gia tộc ngoại vụ đường có vẻ như thông báo tuyển dụng linh thực phu đang muốn đi vào tìm tòi hư thực kết quả là bị một cái đến đây sốt ruột nhận lời mời tuổi trẻ tiểu tử đoạn trước lý mục cũng không nổi giận vừa vặn để tiểu tử này trước đi trước thăm dò thăm dò cho hắn tìm kiếm đường không có không quan hệ năm trăm khối hạ phẩm linh thạch bán cho ngươi nhân viên cửa hàng là một cái tuổi trẻ nữ tử n g h e xong lý mục trước mặt tiểu tử không có linh vũ quyết liền đến nhận lời mời không những không giận mà còn lấy làm mừng、Ngày. ta không có như vậy nhiều linh thạch nam tử có chút n ụ c trí nói không sao viết một cái khế ước ngươi tại ta mạnh ra trước làm linh thực phu để mà sau thu hoạch đến g á n nợ là được rồi nữ tử không thèm để ý chút nào nói vậy được rồi tuổi trẻ tiểu tử có chút t h i ê n là nói theo sau lý mục liền nhìn xem hai người ký kết khế ước tuổi trẻ tiểu tử liền bị linh đi lý mục không hề có nghĩ qua bán ra hắn linh vũ quyết ý nghĩ dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây tùy tiện đi bán ra sẽ chỉ bại lộ mình sau đó rước lấy những cái k i ê n lợi ích bị tổn hại thế lực ý. lý mục mục đã hiểu mình tạm thời còn không làm được linh thực phu bởi vì chính mình còn không biết phải chăng có thủy hệ linh căn dứt k h á t lại đi kế tiếp vị trí đi nhận lời mời chương 99, phu nhóm lửa chương c h phu nhóm lửa lý mục lại đi mấy nhà cửa hàng có bán đăng dược có bán linh khí có bán phụ lục có bán pháp bảo các loại không thắng liệt kê lý mục đều đi xem nhìn kết quả phần lớn không thiếu người bất quá có cá biệt cửa hàng cần nhân viên cửa hàng nhưng lý mục bởi vì đối tu tiên giới sự t ì n h quá mức lạ l ắ m không có phỏng vấn bên trên phi cái gì người đâu còn tu tiên giả nói chuyện cũng không biết chuyển điểm lý mục túi đầu trong lòng thầm mắng gặp phải mấy cái cự tuyệt hẳn trường quỹ chỉ vì người khác hỏi lý mục một chút tu tiên giới thưởng thức lý mục hỏi gì cũng không biết theo sau phần lớn nói một câu người cùng bản điếm vô duyên mời thay chỗ hắn đi lý mục hôm nay còn không có ăn cơm bụng cũng có chút đói bụng liền đi hôm qua gặp phải cái kia t ử quán chuẩn bị trước lót giả một chút bụng lại đi mưu cầu phát triển lão bản có cái gì đồ ăn lý mục tiến vào tự quán liền mở miệng dò hỏi khách quan nơi này là t u y ể n đơn mời xem qua một cái tiểu nhị bộ dáng tuổi trẻ tiểu tử nhìn lý mục tiến đến mau tới trước cầm một bản tuyển chỉ nói được lý mục tìm một vị trí ngồi xuống lật ra tuyển chỉ nhìn một cách đơn thuần luyện k h í sơ kỳ linh thịt heo năm cân một khối hạ phẩm linh thạch luyện k h í trung kỳ linh thịt d năm cân lượng khối hạ phẩm linh thạch nhìn lý mục cao mày toàn thân hắn mới ba mươi mấy khối hạ phẩm linh thạch còn muốn giao tiền thuê nhà giá cả cỡ này qua không được mấy ngày hắn liền phải chết đói tiểu ca, xin hỏi quý điếm còn chiêu hỏa kế sao lý mục suy nghĩ một chút liền định tại tiệm này gặp mặt tìm v ậ n may vạn nhất thành đâu ta đi hỏi một chút trừng quỹ tiểu nhị không hề bởi vì lý mục không có chọn món ăn trước tìm việc làm mà khinh bị hắn quay người liền đi quầy hàng hỏi trừng quỹ chiều a bất quá chỉ kém một cái công nhân đốt lọ, trưởng quý tự nhiên nghe được lý mục không đợi tiểu nhị đi vào trước mặt liền mở miệng đối lý mục nói có a lý mục có chút kinh hỉ lập tức rời đi vị trí đi vào trước quậy đối trưởng quý nói ồ ta nhìn ngươi có luyện khí tầng ba a trưởng quý lập tức d ư ơ n g mắt quan sát một chút lý mục nói luyện khí ba tầng viên mãn lý mục tự tin nói ừng đối với h ỏ a diễm lực khống chế như thế nào đạt được lý mục trả lời khẳng định sau trưởng quý lại hỏi một câu、Phúc. lý mục không có trả lời chỉ là tiện tay ngưng tụ ra một cái họa cầu thuật thông suốt viên mãn họa cầu thuật ngươi trời sinh chính là ăn chén cơm này tiểu vương dẫn hắn đi nhà b ế p trường quý nhìn xem lý mục viên mãn hỏa cầu thuật hai mắt phát sáng lên lập tức mỉm cười đối lý mục nói cái kia không biết thù lao là lý mục không đợi tiểu nhị dẫn hắn trừ h ỏ a p h ò n g liền hơi có chút ám chỉ tính xoa xoa đôi bàn tay chỉ đối trường quý nói ha ha một tháng năm mươi khối hạ phẩm linh thạch trường quý cười hắc hắc đối lý mục nói b a o ăn ở sao quản a b a o ăn no trường quý vô vô bộ ngực hào khí nói t u t ta làm chỗ ở cùng ăn địa phương cuối cùng có lý mục can lòng không b i t theo sau liền theo tiểu nhị đi nhà b ế t trương sư phó cái này chẳng đúng ngươi gọi cái gì ta gọi lý trường sinh tên rất hay ta cũng như thế cảm thấy theo sau lý mục liền bị t r ư ơ n g đầu bếp mang theo ăn bài sự vụ đi t r ư ơ n g đầu bếp là một vị hơn bốn mươi tuổi hình dạng luyện khí sáu tầng tu sĩ chủ yếu phụ trách cựu quán thức ăn chế tác hắn cho lý mục an bài nhiệm vụ là mỗi ngày học tập thái thịt chuẩn bị phối liệu cực kỳ chủ yếu chính là dùng linh h ỏ a làm nóng thức ăn bởi vì chỉ có linh h ỏ a làm nóng thức ăn mới có thể để thức ăn bên trong linh đục linh thái linh khí bảo trì sung mãn lựa trong phòng hết thể có năm sáu cái công nhân nốt lò thay phiên đi làm nóng thức ăn chủ yếu nhất thời đoạn là từ chương đầu bếp khống chế lý mục chỉ cần mỗi ngày gián đoạn tính phụ trách một canh giờ chậm l ử a làm nóng lại thêm hai canh giờ v i ệ c vật là được rồi mỗi tháng nghỉ ngơi ba ngày cho lý mục an bài gian phòng là cái một mươi m v lớn độc lập ký túc xá không có tụ linh trận an cũng đều là chút luyện khí sơ kỳ yêu thú phế liệu bất quá lý mục cũng không thèm để ý trước tiên ở cái này trong phường thị sinh hoạt trọng yếu nhất cứ như vậy lý mục lui đi tiên khách cư phòng ở đi vào tiểu quán bắt đầu tu tiên giới phần thứ nhất công việc tiểu lý thêm lửa theo trương đầu b ế t lý mục tranh thủ thời gian ngưng tụ linh hỏa chậm rãi ngưng tụ ra tiểu hài cánh tay thô lửa hướng đáy nổi bốc lên đi giảm n h ỏ một thành hoa hậu được rồi tăng cường bá thành、ừ. ngay kế lý mục cảm giác trong đan điền linh khí đã không đủ bá thành liền tranh thủ thời gian trở về phòng tu luyện thời gian cứ như vậy bình thản một ngày một ngày trôi qua không đủ nửa tháng lý mục liền h i ể u được thân thể của hắn tình huống nguyên lai tu tiên giới linh căn mỗi người là không giống có thiên linh căn một cái đơn độc linh căn ăn cơm uống nước liền có thể tu luyện có thành cựu không dùng đan dược dược thảo tình huống giới chỉ dựa vào phun ra nuất vào đầy đủ linh khí cũng đủ để hai mươi năm đột phá chút cơ kim đan trước không có bình cảnh có thể nói linh căn hai cái linh căn thời gian tu luyện là thiên linh căn gấp hai không dùng đan dược dược thảo tình hô giới cần bốn mươi năm mới có thể đột phá trúc cơ chỉ có đột phá kim đan lúc mới có một điểm bình cảnh có thể nói tam linh căn thế như ý nghĩa có ba loại linh căn thời gian tu luyện là thiên linh căn gấp ba không dùng đan dược dược thảo tình hô giới cần sáu mươi năm mới có thể đột phá trúc cơ trúc cơ trước không có bình cảnh có thể nói thứ linh căn trên người có bốn loại linh căn thời gian tu luyện là thiên linh căn bốn lần không dùng đan dược dược thảo tình hô giới cần tám mươi năm mới có thể đột phá trúc cơ trúc cơ kỷ có nhất định bình cảnh ngũ linh căn đương nhiên đây chỉ là trên lý luận cụ thể còn phải xem nội tính tài nguyên tu luyện đạo tâm trở tựa như rất nhiều tam linh căn coi như đan dược dược thảo sung túc cũng không nhất định có thể đột phá t r ú c cơ mà tứ linh căn ngũ linh căn thì càng khó khăn bọn hắn tại luyện khí định phòng đột phá chúc cơ kỳ thời điểm có bình cảnh liền cần không ngừng đi rèn luyện sau đó phối hợp có trợ với đột phá đan dược mới có thể có cơ hội trúc cơ lý mục cũng biết thân thể của mình tình huống là bởi vì nếu có nhiều loại linh căn hắn cần mỗi đến một cái tiểu cảnh giới liền phải đem còn lại linh căn cảnh giới đ ổ i theo không phải sẽ rất khó đột phá coi như đột phá thân thể cũng sẽ thụ tổn hại lý mục cũng biết khảo thí mình linh căn phương pháp một loại là cầm đo linh bản trực tiếp khảo thí rất chuẩn xác liền có thể đo ra nhưng là đo linh bản cần một ngàn hạ phẩm linh thạch mỗi đo nhất định số lần linh bản sẽ còn báo hỏng lý mục không có như vậy nhiều tiền người bình thường cũng sẽ không đi đơn độc mua sắm một cái đo linh bản trừ phi là một vài gia tộc tông môn mới có thể mua sắm tiến hành khảo thí loại phương pháp thứ hai chính là mình dùng các loại công pháp tu hành đi dò xét mình có hay không loại này linh căn nếu như có liền sẽ cảm ứng được trong không khí đem đối ứng linh khí nếu như không có tự nhiên không cảm ứng được tu tiên giới đem loại cảm ứng này linh khí phương thức gọi là cảm giác linh mà khi cảm ứng được linh khí dẫn linh nhập thể mở đàn đền i sau trở thành luyện khí một tầng tu sĩ sau mới phương được sưng tụng chân chính tu luyện chương một trăm thiên hồ bắt đầu cái này ổn chương một trăm thiên hồ bắt đầu cái này ổn lý mục theo sau liền một ngày ngoại trừ công việc bình thường thời gian đều dùng để đi cảm ứng linh khí bất quá một tháng liền đã kiểm tra xong mình linh căn Ừm, ngũ linh căn đều đủ cái này ổn lý mục khi biết mình ngũ linh căn đều đủ thời điểm không hề có v ề mãi ngược lại tỉnh táo dị thường thậm chí có chút kích động theo lý mục biết ngũ hành tương sinh tương khắc hắn ngũ hành đều đủ mặc dù tốc độ tu luyện chậm chút nhưng gặp được cái khác linh căn luôn có thể tìm tới khắt chế đối phương linh căn chỉ cần lại đem pháp thuật luyện đến viên mãn có thể có thể xưng vô địch cùng cảnh giới mình bình thường lại điệu thấp một chút đó không phải là nằm thành tiên sao may mắn lý mục chi trước đạt được rất nhiều luyện khí kỳ công pháp mặc dù phần lớn tu luyện không đến c h ú t cơ kỳ nhưng cũng may cơ bản đều có thể tìm tới một hai bản đến luyện khí hậu kỳ công pháp xuất ra đi mua bán mỗi một bản giá trị chí ít đều là hơn mấy trăm hạ phẩm linh thạch nhưng lý mục trước mắt không có thực lực dự định có nhất định thực lực về sau lại đem những công pháp này tiến hành đ ấ u cơ trục lợi còn có thể phát một món tiền nhỏ theo sau lý mục liền tuyển bốn bản có thể tu luyện tới luyện khí hậu kỳ viên mãn công pháp lại thêm hắn lúc đầu luyện hỏa hệ công pháp có thể tu luyện tới luyện khí chín tầng viên mãn công pháp lý mục liền khôi phục tu luyện mỗi ngày không tính là nhiều khắc khổ dù sao luyện khí sơ kỳ kinh mạch đan điền đều tương đối yếu ớt một ngày chỉ có thể tu luyện hai canh giờ nhưng lý mục không hề có lãng phí bất luận cái gì một ngày thời gian như là nước chạy vượt qua không biết là bởi vì trong phường thị linh khí so ngoại giới nồng hậu dạy đặc gấp ba nguyên nhân hay là bởi vì lý mục năng lực lĩnh n g ộ mạnh nguyên nhân bất quá thời gian năm năm lý mục liền đem năm bản tu luyện công pháp muốn tu luyện đến luyện khí sơ kỳ đình phong lão bản gian bính đảng gia phòng tới trước ba ngày đi vào tiên cứ khách lý mục ngang tàng quăng một thanh hạ phẩm linh thạch cùng lão bản muốn một gian bính đ ẳ n g gia phòng dự định lợi dụng nơi này tụ linh trận đột phá lý mục mấy năm này cũng không phải nhàn rỗi thường xuyên cùng người khác trò chuyện cũng dần dần hiểu được tu tiên giới cơ bản thưởng thức t ỷ như đột phá thời điểm dùng tụ linh trận sẽ làm ít công to càng có trợ với đột phá cũng học xong cùng loại với xuất nhập phường thị pháp quyết trở đi vào gian phòng lý mục cầm năm khối hạ phẩm linh hạch phân biệt đặt ở tụ linh trận năm cái sừng lại bóp một cái p h á p quyết rất nhanh tụ linh trận liền xoay tròn kéo theo lấy linh khí chung quanh ngưng tụ đến lý mục không dám lãng phí tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng lên đến bắt đầu ngồi xuống tu luyện hai canh giờ sau lý mục mở hai mắt ra thời gian tu luyện đã đến lý mục cũng không đột phá luyện khí s nhưng lý mục cảm giác được toàn thân càng thêm mênh mông linh khí biết khoảng cách luyện khí trung kỳ chỉ có cách xa một bước đ o á n c h ừ n g lại tu luyện mấy lần còn kém không nhiều lắm tiêu hao thật nhanh nhìn xem đã bị tiêu hao hết hơn phân nửa năm khối linh thạch n g u y ê n lai là trưởng thành lớn nhỏ cơ năm tay hiện tại chỉ có tiểu hài lớn nhỏ cơ năm tay lý mục thở dài một hơi tốn linh thạch tốc độ thế nhưng là thật nhanh may hắn năm năm này thời gian toàn hơn hai n g h n khối hạ phẩm linh thạch bình thường đều không dám đi tiêu phí tại trong tu tiên giới linh thạch là đồng tiền mạnh bình thường chia làm hạ phẩm linh thạch trung phẩm linh thạch thượng phẩm linh thạch cực phẩm linh thạch một trăm h ạ phẩm linh thạch đổi một khối trung phẩm linh thạch một trăm khối trung phẩm linh thạch đổi một khối thượng phẩm linh thạch dùng cái này lại đẩy nói cách khác một khối cực phẩm linh thạch có thể hối đoái một trăm vạn khối hạ phẩm linh thạch giống bình thường luyện khí kỳ sử dụng đan dược linh khí công pháp pháp thuật các loại đều dùng hạ phẩm linh thạch đi mua sắm sau này dùng đến đến linh thạch địa phương vẫn là rất nhiều lý mục liền không có tiêu hết hắn góp nhặt linh thạch dù sao tạm thời không ra phường thị cũng không có cái gì lớn nguy hiểm lại nói lý mục trường sinh bất lão tạm thời cũng không phải rất cấp bách tăng trưởng tu vi lại nói mình tiên nhân cảnh định phong thực lực đủ để ứng phó luyện khí giống phổ thông linh khí đ a n dược liền không có đi mua sắm tính toán đợi đột phá đến luyện khí trung kỳ lại nói ngày thứ năm lý mục như thường lệ đi vào tiên khách cư bắt đầu tu luyện ẩm ẩm theo lý mục khống chế linh khí không ngừng một lần một lần bá chạm đan đ i ể n cuối cùng khuyết trương mấy phần không gian so sánh với luyện khí một tầng nhiều không sai biệt lắm gấp đôi lý mục biết đột phá không dám mảy may ngừng tranh thủ thời gian chữa trị lên có chút tổn hại đan đ i ể n cùng kinh mạch hô nửa canh giờ về sau lý mục thở vào một hơi đã đem tổn hại đan điền cùng kinh mạch chữa trị bảy tám phần ngày mai lại vững chắc một chút lại có thể đem mặt khắc công pháp lần lượt tu luyện tới luyện khí tầng bốn liền có thể chính thức tuyên bố mình tiến vào luyện khí trung kỳ sau nửa tháng lý mục cuối cùng hoàn toàn đột phá đến luyện khí trung kỳ liền tới đến một chỗ bán linh khí địa phương nguyên thị linh khí cắt lý mục ngẩng đầu nhìn một chút tấm biển liền đi vào đạo hữu xin hỏi cần cái gì đến đây tiếp đái là một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên nhìn xem lý mục đi tới nhận tình tiến lên hô có hay không tốt một chút công kích linh khí lý mục tùy ý hỏi h ắ n cũng không phải là nói chuyên môn tới mua công kích hình linh khí chỉ là tới một cái lời dạo đầu c h ầ m rãi đi tìm hiểu những n à y linh khí phương pháp sử dụng cùng công năng theo sau rồi quyết định mua cái gì có không biết đạo hữu cần cái gì cấp bậc linh khí a trung phẩm linh khí thượng phẩm linh khí tất cả xem một chút lý mục không hề đem lời nói chết linh khí là cùng luyện khí kỳ tướng xứng đôi vũ khí chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cực phẩm mà trúc cơ kỳ xứng đôi vũ khí cách gọi khí bình thường sẽ không xuất hiện tại quỳnh cốc phương thị dù sao liền nằm cái trúc cơ kỳ tu sĩ thần long kiến thủ bất kiến vĩ không có người mua lấy ra cũng vô dụng được rồi cây đao này gọi cồn phong đao thích hợp toàn hệ linh căn sử dụng là trung phẩm linh khí Giá bán hạ phẩm linh thạch. Cái này, trường thương gọi liệt hỏa thương là thượng dụng linh Cái liệt linh linh linh bán này cân hạ phẩm thạch hỏa phẩm khí Thích hợp hỏa hệ hạ phẩm thạch Là tu sĩ sử dụng, hạ phẩm linh thạch. đợi giải không sai bịt lắm lý mục liền lựa chọn liệt h ỏ a thương dù sao hỏa hệ linh căn lực công kích gần thứ với kim hệ linh căn mà lại hỏa hệ còn có nhất định bạo liệt thuộc tính bất ngờ không đề phòng rất có thể trực tiếp để cho địch nhân b ỏ mình đồng thời lý mục so sánh với cái khác linh căn với hỏa hệ quen thuộc độ không thể nghi ngờ là mạnh nhất lại thành nghèo rất mồm tơi lý mục đi ra linh khí cát nhìn xem trong bao quần áo còn sót lại hơn ba trăm khối hạ phẩm linh thạch khóc không ra nước mắt liền ngay cả lý mục một mực tâm tâm n i ệ m n i ệ m túi chữ vật đều không có linh lúc đi mua sắm dù sao một lập phương túi chữ vật giá trị năm trăm h ạ phẩm linh thạch tam lập phương liền phải hai hạ phẩm linh thạch m ộ ư ơ i lập phương liền phải tám chín hạ phẩm linh thạch lý mục lại nghĩ tới cái gì hắn thiếu một môn thương pháp nhưng là ba trăm khối hạ phẩm linh thạch còn thiếu rất nhiều đi mua sắm thương pháp đành phải ủ rũ túi đầu trở về t u quán đi đường đột nhiên nghĩ đến trên người mình còn có chút vũ khí trước đó dùng thiên thạch chế tạo những cái kia không biết tính cái gì vật liệu nhanh đi về đem tất cả vũ khí đóng gói đưa đến một cái khác linh khí k á c lão bản những vũ khí này cái gì giá ồ còn có thể đều là c ự c phẩm linh khí vật liệu chỉ là chế tạo phương thức có chút đơn giản t h u bạo tựa như p h à m nhân thợ rèn thủ pháp người tới là một vị hơn sáu mươi tuổi hình dạng l ã o giả lý mục nhìn không ra tu vi của đối phương nhưng khẳng định so với mình tu vi cao bởi vì tu tiên giả nếu như không cần liễm khí pháp quyết lời nói cao hơn tự thân hai ba cái tiểu cảnh giới liền nhìn không ra đối phương tu vi nhưng lý mục còn có thể phán đoán lao giả cùng mình là cùng là luyện khí kỳ dù sao luyện khí kỳ linh lực ba động cùng chúc cơ kỳ là không giống Trước 101, vũ trang mình, chứ 101, vũ t r a nhưng là rèn đúc thủ pháp cực kỳ thô giáp cho nên chỉ có thể dựa theo nguyên vật liệu giá cả cho ngươi trên thị trường một cân cực phẩm vật liệu có thể bán một khối hạ phẩm linh thạch như vậy đi một ngụm giá hai vạn linh thạch ra sao có thể vậy lão bản ngươi khối này có cực phẩm linh khí sao lý mục là hiểu rõ qua giá cả biết lao b ả n không hề có hố chính mình trên thị trường giá cả đúng là dạng này phải biết phổ thông một thanh c ự c phẩm linh khí cũng liền hai ba cân t à i hữu lý mục những tài liệu này có thể đại khái tạo ra sáu bảy đ e m mà trên thị trường một thanh c ự c phẩm linh khí có thể bán bốn năm khối linh thạch ở trong đó t r ê n lệch giá tự nhiên là bị luyện khí sư kiếm đi tu tiên giới người đều giảng tài lữ pháp địa trong đó tài vì thứ nhất mà kiếm lợi nhiều nhất tu tiên bách nghệ bên trong có bốn hạng là xa xa dẫn trước cái khác n g à n nghề chính là đan khí trận phù khí có thể xếp thứ hai đủ để gặp cái nghề này bạo lợi dù sao linh khí là muốn sử dụng chỉ cần ngươi đi sử dụng nó liền sẽ co mại mòn bị tổn thương đến trình độ nhất định liền phải thay đổi cho nên nó cũng coi như một cái tiêu hao phẩm đương nhiên nhưng còn kém rất rất xa đan dược tiêu hao tốc độ nhưng cũng có rất lớn tiêu hao giá cả cao trong đó còn có một nguyên nhân chính là luyện khí sư không nhiều thực phẩm linh khí bình thường đều là định chế ngươi cần có thể cho ngươi định chế một kiện lão bản n mầm đầu nhìn lý mục một chút nói được rồi lão bản giúp ta định chế một kiện thực phẩm pháp bảo a cũng được muốn cái gì thuộc tính thuộc tính ngũ hành ừ n đi lão bản hơi kinh ngạc không nghĩ tới như thế tuổi trẻ tiểu họa tử lại là một cái ngũ hành linh căn còn như thế có tiền p h á p bảo hết thể một vạn hai n g à n linh thạch khấu trừ về sau còn có ngươi tám n g à n linh thạch cho ngươi hoàn tất về sau lão bản liền đưa cho lý mục một cái dương lớn bên trong có tám n g à n linh thạch p h á p bảo nửa tháng về sau tới lấy là được rồi bởi vì p h á p bảo chiếm dụng vật liệu so với bình thường linh khí cao hơn mấy lần mà lại đối luyện khí sư thủ pháp yêu cầu cao cho nên giá cả muốn so tính công kích linh khí cao hơn mấy lần được rồi theo sau lý mục liền sắp xếp gọn bằng chứng đi một chỗ gọi vạn bảo các địa phương đây là một cái cao có ba mươi m năm tầng lầu cát ngươi tốt xin hỏi khách khí cần chút cái gì lý mục vừa tới đến vạn bảo các cổng đã nhìn thấy một c á i mười sáu tuổi tuổi trẻ thị nữ tiến lên đ á p lời tùy tiện nhìn xem được rồi khách nhân mời vào bên trong lý mục cũng không có nói ra hắn mục đích cô gái trẻ tuổi liền không còn nói cái gì chỉ là đi theo lý mục phía sau hẹn nửa cái thân vị nhìn thấy lý mục đi tới chỗ nào liền cho rằng ở đâu đây là thượng phẩm linh khí thổ giáp thuẫn thích hợp thổ hệ linh căn tu sĩ sử dụng có thể phòng ngự luyện khí đỉnh phong tu sĩ toàn lực ba đòn đây là cố linh đan thuộc về nhất gia i trung phẩm đ a n dược thích hợp luyện khí kỳ tu sĩ cố bản bồi nguyên tri dụng đây là thuần linh đan nhất gia i hạ phẩm đ a n dược thích hợp luyện khí sơ kỳ trung kỳ lúc tu luyện gia tăng linh khí luyện khí hậu kỳ cũng có nhất định tác dụng lý mục không hề có đáp lời mà là tự mình chuyển thỉnh thoảng gật gật đầu biểu thị tán thành cô nương này đây là túi chữ vật có thể nạp v ậ t vật bình thường có thể sử dụng hơn vạn lần sẽ không hư hao ồ cái gì giá vị lý mục cuối cùng đụng phải hắn vừa ý đồ vật trước đó những cái kia giảng giải chẳng qua là lý mục bạch chơi tu tiên tri thức mà thôi nhìn bên trong dung lượng một cái lập phương năm trăm hai mươi khối hạ phẩm linh thạch ba cái lập phương hai hai không khối hạ phẩm linh thạch mười cái lập phương tám tám không khối hạ phẩm linh thạch nhân viên cửa hàng gặp lý mục cuối cùng đối một cái nào đó đ ồ vật cảm giác lên hứng thú lập tức nhiệt tình vì đó giới thiệu ồ tám nghìn tám kia có năm cái lập phương sao lý mục trên thân chỉ có tám n g h n khối linh thạch tự nhiên mua không nổi cái này mới cái lập phương túi chữ vật có giá tiền là bốn nghìn năm trăm khối hạ phẩm linh thạch nhân viên cửa hàng kiên nhẫn trả lời ồ có thể giảm giá sao lý mục thử hỏi là như vậy chúng ta vạn bảo các là phụ cận mấy thế lực lớn liên hợp sáng lập tổ chức buôn bán tiến vào chúng ta vạn bảo các thương phẩm đều là trải qua chúng đại sư giám định qua đều thuộc tinh phẩm sẽ không xuất hiện thì vết cho nên những ngày giá cả cũng bình thường đều cố định xuống dưới rất xin lỗi tiểu cô nương đối lý mục lễ phép nói vậy được rồi đến cái năm lập phương lý mục cũng nghe ra người khác ý tứ ý tứ nói đúng là không thể đánh chiếc khấu sau đó liền đem tùy thân mang tới dương lớn đưa cho trên q u ỏ e người chỉ gặp trên khỏe chính là một vị nam tử trung niên mặc nho nhã nhìn thấy lý mục dọn tới cái dương tiện tay vung tay lên trong dương linh thạch liền không nhiều không ít vừa vặn 4.500 khối linh thạch đi tới bản của hắn phía trên đúng rồi còn có cực phẩm thương thuật sao hòa hệ có bản này liệt diễm thương thuật chính là cực phẩm thương thuật luyện tới viên mãn phối hợp luyện khí hậu kỳ tu vi có thể địch luyện khí đ ỉ n h phong tu sĩ nghe lý mục còn cần thương thuật một bên đứng đây chờ nhân viên cửa hàng cô nương lập tức xoay người sang chỗ khác lầu hai cầm một quyển sách tới mở miệng nói ra bao nhiêu tiền tám ớn ba n g h n khối hạ phẩm linh thạch lý mục cảm giác cái này vạn bảo các xác thực giá cả khả năng so bên ngoài hơi quý một điểm nhưng là chất lượng tuyệt đối có thể khách nhân đi thong thả theo sau lý mục liền đem còn lại tổng cộng tám trăm khối tả hữu linh thạch đều thu vào túi chữ vật lại đem mang theo người vũ khí tạp vật đều bỏ vào trong túi chữ vật hay người ly khai vạn bảo c á t lý mục đi vào cửa t ử quán chuẩn bị cùng lão bản chào từ biệt bởi vì lý mục cảm giác tại lửa phòng sát thực học không đến bất luận cái gì kỹ nghệ tu tiên bất nghệ lý mục hay là chuẩn bị học như vậy mấy môn bản thân nhưng đầu bếp lại không ở trong đám này lão bản ta muốn đi t r ù n g linh điển ồ người muốn học linh thực phu đúng thế ngay được lý mục chuẩn bị chào từ biệt lão bản cũng có chút không bỏ dù sao mấy năm qua này lý mục cố gắng công việc bộ dáng hắn vẫn là nhìn ở trong mắt mà lại lý mục viên kia đầy khống hòa thuật để mở lớn chủ đều có chút bội phục không thôi nhưng là lão bản cũng chỉ là đáng tiếc mà thôi còn không còn như nói là vì lợi ích của nhà mình đi ngăn chặn lý mục tiến lên bộ pháp ai vậy liền đi thôi bất quá ngày mai lại đi đi xế chiều hôm nay tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút đóng cửa tiệm tụ họp một chút cũng coi là người trắng đi lão bản nhìn lý mục m u ố n đi liền định nhân cơ hội này tụ họp một chút dù sao mặc dù nói là song phương là thượng hạ cấp quan hệ nhưng là dù sao thời gian mấy năm đi qua người đều là có cảm tình t ư ơ ngày hô không như chút thân nhân còn quen thuộc. Đúng. Xế chiều hôm dịch, hỏa hôn ở giữa cũng ngược Đúng. trong người cùng lao bản, cùng uống g lại tiểu mười loại, tiên xa sau lao có có còn các quen quán bản n kế đó vậy mấy Xế lạ, tạp so trù điệu ám.、Ngày、thứ hai ngày mới sáng lý mục liền thu hồi đồ vật của mình lý khai mạnh thị ngoại vụ đường dạo qua một vòng lý mục bất chi bất giác lại tới hắn lần thứ nhất nhận lời mời chỗ làm việc Trước không hề nghi ngờ bị cha họ chính là lý mục bây giờ đang ở nhận lời mời mạnh thị linh thực phu c h ứ c vị rất thuận lợi lý mục liền tiến vào mạnh thị dù sao lý mục đã sớm đem linh vũ quyết tu luyện tới viên mãn vừa rồi kiểm nghiệm lúc lý mục tiện tay khai động không trung thủy hệ linh khí liền hội tụ đến lý mục hai tay ở giữa mạnh thị quản sự tại chỗ đánh nhịp quyết định đem lý mục ghi vào trong đó sau tục khảo sát đều bớt đi lý đạo hữu trước ngươi chưa làm qua linh thực phu cho nên đợi chút nữa ta để dương đạo hữu mang ngươi chỉ cần ngươi làm từng bước đi theo dương đạo hữu học tập không ngoài một năm ngươi nhất định có thể trở thành một nhất giai hạ phẩm linh thực phu đến lúc đó ngươi liền có thể thuê loại chúng ta mạnh thị linh điển cũng lý mục vẻ mặt thành thật đối mạnh tường nói phải biết chỉ cần là kỹ nghệ tự nhiên là có t h u y ề n thừa tỷ như luyện đan ngươi không phải luyện đan sư dòng chính người thân cũng không phải dị bẩm thiên phú thiên tài ai nguyện ý dạy ngươi Mà lý đạo hữu quản sự đã nói cho ta biết sau này ngươi liền theo ta đi tranh thủ sớm ngày học được linh thực phu kỹ nghệ sau này cũng có thể sớm thuê chủng linh điển kiếm lấy linh thạch vừa tới đến mạnh quản sự nói qua đến một cái nhà gỗ nhỏ trước bên trong liền chui ra một cái bốn mươi tuổi bộ dáng một cái trung niên tu sĩ được rồi vậy liền phiền phức dương đạo hữu lý mục khách khí nói khách khí sau này đều là đồng hành tùy ý một điểm trung niên tu sĩ khoắt tay hao đ ố i lý mục nói hắn không lay động sư phó giá đỡ dù sao những kỹ nghệ này hắn chỉ là thay mặt mạnh thị truyền thụ với lý mục ai dương đạo hữu bây giờ đã đến giờ cơm không bằng ăn uống một phen ta mời khách lý mục thấy đối phương không có kiêu ngạo liền sinh lòng kết giao tri tâm cũng có thể để lý đạo hữu phá phí Trung tu tử, hiểu niên không hắn chối sĩ hề có chối từ. Hắn hiểu được lý mục tự â m mọi người đơn giản là muốn Mục tư, xuất. Hắn cũng là như thế tới. t người được như học giản cái đơn hoàn chỉnh nghệ không Hắn cũng gì sơ là là Lý cho có kỹ nhiên mang trung niên tu sĩ đi chiếu cố hắn lúc đầu đông ra sinh ý qua ba lần rượu hai người dần dần cũng tục lạc lý mục cũng biết đối phương thân thế dương đạo h ư u bản danh gọi dương lâm là cái tán tu sinh ở ngoài vạn dòng một phạm nhân quốc gia từ nhỏ yêu thích đọc sách ấ u thông minh dị thường một ư ơ i ba tuổi năm đó chuẩn bị đi huyện thành tham gia đồng chí kết quả trên đường gặp nạn trộm cướp hộ vệ đều bị giết chỉ có một mình hắn bởi vì có hộ vệ liều chết chống cự mới hoảng hốt chạy vừa trốn về nhà kết quả về nhà ngày thứ hai quê quán liền bị nạn trộm cắp tác động đến cha mẹ người thân cũng đều chết tại binh phỉ đ a o hạn hắn bởi vì bị phụ thân nhét vào giường trong động mới trốn qua một kiếp đảng binh phỉ rời đi sau hắn một thân một mình an táng thân nhân hộ vệ tại nhà mình nghĩa địa bên trong khóc lóc kể lệ ai có thể nghĩ trên trời rơi xuống mưa to sói lở nhà hắn trong đó một cái mộ tổ hắn đành phải bò qua đi ý đồ dùng bùn đất che đậy kín kết quả không cẩn thận r ấ t xuống bên trong vẫn còn lớn rất nhiều vật bồi táng chỉ bất qua phần lớn hư hại chỉ có cái tia quan tài là h o à n chính bởi vì dương lâm thợ nhỏ đọc sách cũng không tập võ tay c h ó i gà không chặt tăng thêm trời mưa bùn trượt mình lại không b ò lên nổi mưa to hạ một ngày hắn ở bên trong t r ờ i đợi một ngày nhưng là bởi vì trên thân bị xối có chút phong hẳn tựa như dùng quan tài đóng ngăn cản mưa gió kết quả bước lên đắc tội tổ tông phong hiểm mở ra quan tài phát hiện ngoại trừ một bộ nhân loại xương cốt bên ngoài còn có một bản cổ thư dương lâm liền tự mình đ i ề u n g h i ê n nguyên lai là một bản kim thủy m ụ c tam hệ công pháp dương lâm hiểu rõ đến đây là một bản tu tiên công pháp sau không kìm được vui mừng các loại thiên tình dương lâm leo ra phần mộ trôn xong tổ tiên di hải về sau liền đạo g a đã từng mình cất giấu vụ mặt bạc một mình tìm cái địa phương ti theo n sau liền tiêu sái rời đi hiện trường mấy trăm tên linh không một người dám cản chỉ vì bọn hắn biết có tu tiên giả tồn tại phàm nhân không thể địch quanh đi còn lại dương lâm tại tán tu thế giới lắc lư hơn hai mươi năm tự biết tuổi tác đã qua phổ thông công môn trúng tuyển điều kiện liền tới đến mạnh thị dự định kiếm chút linh hạch để cầu đột phá trong nháy mắt liền tại mạnh thị chờ đợi vài chục năm bây giờ đã luyện khí chín tầng trung kỳ tuổi tắc cũng đến năm mươi tuổi khoảng cách luyện khí chín tầng tu sĩ thân thể cơ năng bắt đầu hạ xuống sáu mươi tuổi đã thừa mười năm l i ê n định chừng hai năm nữa liền rời đi mạnh thị đi toàn lực đột phá t r ú c cơ phải biết luyện khí tu sĩ từ luyện khí sơ kỳ đến đỉnh phong tuổi thọ lại không ngừng gia tăng thấp nhất chín mươi tuổi có tối đa nhất hơn một trăm hai mươi tuổi mà đột phá đến trúc cơ đ ỉ n h phong cao nhất có thể tăng thọ hơn một trăm hai mươi tuổi tuổi thọ có thể đạt tới hai trăm năm mươi năm coi như chỉ là trúc cơ sơ kỳ cũng có hơn một trăm tám mươi năm tuổi thọ các tu sĩ tu luyện chủ yếu nhất một cái mục đích chính là cầu được trường sinh dương lâm đương nhiên sẽ không ngoại lệ còn như nói chúc cơ phía trên cảnh giới kim đan cảnh nhiều nhất có thể đạt tới năm trăm tuổi có thể ngồi xem vương t r i ề u h ư n g suy nguyên anh cảnh nhiều nhất có thể đạt tới một ngàn tuổi có thể sưng nửa bộ sống lịch sử mà nguyên anh phía trên hóa thần cảnh tuổi thọ nhiều nhất có thể đạt tới hơn hai ngàn tuổi đều là c h ấ n áp một phương thế giới tồn tại mà theo lý mục hiểu rõ hắn hiện tại chỗ tiên hồ tu tiên châu bên ngoài cũng chỉ có ba nhà thế lực có hóa thần cảnh tu sĩ còn như hóa thần phía trên lý mục còn không có nghe nói qua có thể là bởi vì vòng tròn quá nhỏ hắn còn tiếp xúc không đến đi đến, dương Đạo Hưu. chúc ngươi sớ ngày chúc cơ lý mục bưng chén rượu lên đối dương lâm nói ha ha ha mượn đường bạn cắt ngôn dương lâm cởi mở cười một tiếng theo sau liền uống một hơi cạn sạch ngày thứ hai lý mục liền đi theo dương lâm phía sau bắt đầu học tập quản lý trong linh đ i ể n linh mạch linh cốc lý đạo h ư u cái này linh mạch cần chút ít linh vũ liền có thể sống sót ngươi chỉ cần mỗi ngày thi pháp một lần là đủ linh cốc thích nước cần t r ù n g tại trong nước ngươi cần bảo trì trong linh đ i ể n nước không thấp với một tấc cũng không thể quá nhiều bình thường còn phải một ngày thi pháp ba lần để linh khí chạy vào trong nước tư dưỡng linh cốc chương một trăm linh ba thuê chủng linh điền chương một trăm linh ba thuê h c ủ nơi linh điển. d ư n bên g Lâm một ở k ê này nhẫn chỉ đạo. Lý Mục ngay tại bên cạnh lặng lặng nghe. chỉ Mục đạo. Đây tại Lý l đơn đất, Nơi giản nhất trồng linh cốc linh、mạch. liền có rất nhiều thể thức, nổ trùng, bón phân, n sới chim mạch, thể thức, khu rất sát cốc có cỏ, v.v. à linh cốc linh mạch đều là nhất niên sinh linh thực chủ yếu là cung cấp phổ thông tu sĩ dùng ăn có thể vì bọn hắn cung cấp linh khí có chút tốt nhất linh cốc linh mạch còn có thể luyện thành tích cốc đan là một loại nhất giai đang dược nhìn phẩm chất chia làm nhất giai hạ phẩm nhất giai trung phẩm nhất giai thực phẩm nhất giai t ự c phẩm những n à y tích cốc đan có trợ với tu sĩ đang bế quan thời điểm sử dụng bổ sung thể nội năng lượng đương nhiên chủ yếu là luyện khí kỳ tu sĩ tại sử dụng đến trúc cơ kỳ đã hoàn toàn có thể từ thiên địa linh khí thu giữ năng lượng không ăn cơm cũng không nói chết chỉ có một số nhỏ thích khẩu dục tu sĩ mới có thể tuyển chọn ăn uống thả cửa cho nên những linh cốc này linh mạch thị trường rất lớn một cân linh cốc liền giá trị một khối hạ phẩm linh thạch mà một mẫu linh cốc có thể sinh gần ngàn cân linh cốc cho nên ngũ đại trúc cơ mới có thể đem những linh điền này chiếm thành của mình thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt một năm liền đi qua lý mục năng lực lĩnh nộ rất mạnh thậm chí có thể suy một da ba nếu không phải linh cốc linh mạch thành t h ụ kỳ cần một năm ở giữa mỗi một cái thời gian đoạn bên trong quản lý phương pháp cũng không giống nhau lý mục đoán chừng hắn không ra một tháng liền có thể học được quản sự ta nghĩ thuê chủ linh điển ngày thứ hai lý mục liền tiến đến ngoại vụ đường tìm mạnh quản sự rất tốt ta quả nhiên không có nhìn lầm từ hôm nay trở đi ngươi liền có thể thuê loại nhà chúng ta linh điển ngươi dự định thuê nhiều ít mạnh quân là nhìn thấy lý mục đến đây ngoại vụ đường liền lập tức tiến lên nói dù sao lý mục bình thường tình huống thực tế đều sẽ có người hồi báo cho hắn hắn đạt được thông tin chính là lý mục chồng thiên phú rất mạnh thuê ba mẫu đi lý mục hơi tưởng tượng nói như thế nhiều mạnh quản sự hơi kinh ngạc dù sao bình thường mới học linh thực phu bình thường đều là từ một mẫu bắt đầu thuê loại giống lao thủ mới có thể thuê cái ba năm mẫu dù sao kinh nghiệm không p h o n g phú quản lý có chút phí sức chỉ có những cái tia thể nội linh khí sung túc lao thủ mới có đầy đủ linh khí cùng kinh nghiệm đi quản lý linh điển yên tâm đi quản sự ta nhất định có thể đánh lý hảo lý mục v ô v ô ngược nói tốt ta không bận rộn cùng lao dương đi gần một điểm nếu như thực sự bận không q u a nổi hắn còn có thể giúp ngươi chiếu cố m ư ờ hai mạnh quản sự mặc dù nói đáp ứng lý mục nhưng vẫn là hơi có chút lo lắng dù sao giảm sản lượng vẫn là ảnh hưởng cá nhân hắn trong gia tộc công hiến được rồi đa tạ mạnh quản sự lý mục từ đáy lòng nói theo sau nhận lấy trong tay khế ước lý mục mặc dù biết mạnh quản sự cũng là tại quan tâm hắn l ích lợi của mình nhưng dù sao người khác căn dặn vẫn là đối lý mục hữu ích đi vào phân phối ba mẫu linh điền bên cạnh lý mục nhìn xem một cái nhà bằng gỗ đại khái hai mươi mấy bình dáng vẻ liền biết đây là hắn sau này nơi ở bên cạnh còn có một cái tiểu nhân gian tạp vật năm sáu bình dáng vẻ đều là chút quản lý linh điền công cụ cuối cùng có linh điền của mình mặc dù chỉ là thuê loại nhìn trước mắt ba mẫu nhất giai hạ phẩm linh điển lý mục không khỏi an lòng rất nhiều linh điển tự nhiên cũng có tốt xấu phân chia nhất giai đối ứng luyện khí kỷ nhị giai đối ứng trúc cơ kỷ cứ thế mà suy ra mà mỗi một giai lại phân làm bốn cái nhỏ cấp bậc phân biệt là hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cực phẩm ích lợi cũng không cao lắm hạ phẩm linh điển hắn thu hoạch là theo tám hai phần nếu là sản lượng một cân linh cốc như vậy mạnh ra cầm tám trăm cân lý mục cầm hai trăm cân coi như làm lý mục thù lao nói cách khác ba mẫu linh điền dựa theo d ư ớ i tình huống bình thường lý mục một năm có thể thu nhập sáu trăm khối linh thạch l i ế c nhìn qua cùng trước kia lựa phòng thu nhập không sai biệt lắm còn chưa đủ ăn nhưng không phải như vậy tính toán lựa phòng một tháng chỉ có thể nghỉ ngơi ba ngày linh điền chỉ là tại ngày mùa mùa là bận rộn nhất ngoại trừ hắn ngày mùa ở giữa đều rất nhẹ nhàng ngẫu nhiên ngay cả đừng mấy ngày cũng là không ngại mà còn chờ lý mục thực lực mạnh còn có thể nhiều thuê loại một chút ích lợi tự nhiên đi lên đồng thời t r ồ n g linh cốc là linh thực phu cơ sở nhất một bước dù sao linh thực phu danh xưng là thứ năm tu tiên kỹ nghệ tự nhiên không có khả năng chỉ là đơn thuần chồng một chút linh cốc linh cốc hạn mức cao nhất là phi thường cao làm linh điển linh cốc quản lý không sai bị ệ lắm liền có thể hướng về quản lý linh dược linh quả phương hướng cố gắng tu tiên giới rất nhiều linh dược linh quả đều cần linh thực phu đi chuyên môn trồng không phải dựa vào giã ngoại linh dược linh quả xa xa là không đủ linh dược linh quả cùng luyện khí vật liệu đan dược giống nhau là có cấp bậc từ thấp đến cao lý mục trước mắt biết đến là nhất giai đến ngũ giai mỗi một giai lại phân làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm c ự c phẩm bốn cái nhỏ cấp bậc phân biệt đối ứng luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh hóa thận mà vũ khí lại là có chút khác biệt từ thấp đến điểm cao chớ vì linh khí pháp khí bảo khí cũng chia là bốn cái nhỏ cấp bậc hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm thực phẩm linh khí là luyện khí kỳ sử dụng pháp khí là trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ sử dụng bảo khí là nguyên anh kỳ hóa thần kỳ sử dụng nhưng cũng không nhất định có chút nghèo khó trúc cơ kỳ tu sĩ còn tại sử dụng c ự c phẩm linh khí mà nên có một ngày lý mục có thể chậm rãi đi quản lý dược điền hạt ích lợi tự nhiên sẽ lật thật nhiều lần theo linh dược cấp bậc càng cao quản lý độ khó càng cao lý mục ích lợi tự nhiên sẽ nước lên thì t h u y lên theo sau lý mục lại bắt đầu linh điền quản lý trước độ cỏ lý mục cẩn thận đem mỗi một tấc linh điền bên trên cỏ dại đều cho móc ra tận gốc cùng một chỗ đào lên theo sau liền bón phân chủ yếu là sử dụng linh vũ quyết cho linh điền hàng mấy trận linh vũ để trong linh điền linh khí được bổ sung lại có là s ớ i đất dùng cốc từng chút từng chút đi s ớ i đất để thổ nhưỡng lơi lỏng một chút càng có lợi hơn với linh cốc linh mạch trưởng thành làm xong những n à y đã nửa tháng cũng cuối cùng đến một năm trồng thời gian lý mục liền bắt đầu gieo hạt đồng thời tùy thời chuẩn bị xua đổi tới ăn hạt thóc chim chóc còn tốt lý mục cơ chí biết đến đây ăn hạt thóc chim chóc phần lớn là một chút hoang dại ăn chay chim nhỏ liền làm ra một cái cùng loại với loa hình dạng đồ vật thổi chính là một loại ăn thịt mánh cầm thanh âm đem những này chim chóc dọa đến không dám tới gần đáng tiếc không có trâu lý mục một người lôi kéo r e o hạt một cái lâu chậm dại hướng phía trước đi đến mười phần tức giận nơi này không có trâu thứ đồ tốt này nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bọn hắn cho rằng phạm ngư lực lượng còn không có tu sĩ cường đại mà linh trâu lại tương đối thiếu khuyết còn rất đắt đỏ tự nhiên b ấ t đi cái này một cái chi tiêu lý mục không người túi đầu cẩn thận mỗi bước đi thỉnh thoảng nhìn xem chồng đi qua giữa các hàng có hay không trình tề có hay không loại thưa thất trình độ đồng dạng tân tân khổ khổ làm ba ngày cuối cùng trồng hoàn tất lý mục lại bắt đầu thi pháp cần dùng linh vũ đi tới nhuần một chút thổ nhưỡng để linh t r ù n g tốt tốt hơn n ả y mầm trước trước sau sau bận rộn hơn một tháng lý mục cuối cùng quản lý xong ba mẫu linh điền giai đoạn trước trồng trọt giai đoạn phía sau liền có thể hơi nghỉ ngơi một chút nghỉ ngơi mấy ngày về sau các loại hạt giống n ả y mầm về sau nhổ cỏ c h ư n một trăm linh bốn linh căn tỷ lệ c h ư n một trăm linh bốn linh căn tỷ lệ cứ như vậy lý mục c ấn bộ liền ban bắt đầu làm ruộng hành trình cũng có thể là là bởi vì lý mục trời sinh am hiệu làm ruộng cũng có thể là là bởi vì lý mục đối với làm ruộng có tốt hơn năng lực lãnh nộ lý mục năm thứ nhất kết thúc lý mục trong ruộng linh cốc linh mạch sản lượng lại có một hai trăm cân cho nên lý mục liền làm lớn ra trồng quy mô chỉ bất quá đem hạ phẩm linh đ i ể n đổi thành trung phẩm linh đ i ể n trung phẩm linh đ i ể n trồng cũng đều là tốt một chút linh cốc mỗi cân linh cốc có thể bán hai khối linh hạch là hạ phẩm linh cốc giá cả gấp hai đây cũng là lý mục bình thường dành thời gian đi thêm hỏi thăm dương lâm nguyên nhân nói lên cái này dương lâm cũng là rất có trồng thiên phú đi vào mạnh ra vài chục năm từ một cái phổ phổ thông thông linh thực phu đến bây giờ có thể trồng nhất dài cực phẩm linh cốc thậm chí có chút linh thảo cũng có thể trồng dương lâm mặc dù nói mình còn tại mạnh gia thuê chủng linh、điển. nhưng là bản thân hắn vẫn là mạnh gia xác nhận linh đ i ể n phó quản sự chủ yếu phụ trách dạy bảo mạnh gia linh thực phu linh đ i ể n trồng kỹ thuật cùng vì người khác giải đáp nghi vấn giải hoặc h ắ n tự thân ích lợi tự nhiên là rất cao mà cái này quỳnh cốc p h ư ơ n g thị hơn ba trăm mẫu linh đ i ể n mạnh gia sở dĩ có thể chiếm một trăm mẫu ra mặt dáng vẻ nguyên nhân chủ yếu nhất chính là có dương lầm cái này đỉnh tiêm nhất giai c ự c phẩm linh thực phu cho mạnh gia nuôi dưỡng mấy tên nhất giai c ự c phẩm linh thực phu cho nên mới nhường ra cái khác một chút lợi ích cho cái khác chút cơ nhiều đến một điểm linh điền mấy năm trôi qua lý mục đã đi tới một trăm mười lăm tuổi nhưng dung mạo không có chút nào biến hóa mặc dù tu tiên giả đều có thể trình độ nhất định khống chế dung mạo của mình nhưng dù sao là có giả yếu tốc độ trừ phi nói là phục d ụ n g chú nhan đan loại này kỳ đan d ư ợ u dược cho nên lý mục dự định cũng tìm viên thuốc để che giấu tuổi của mình vạn nhất mình trưởng sinh thể chất bị người phát hiện nhưng chính là lớn lao nguy cơ Lão bản, một viên một chú nhan đan nói quý cũng quý nói không quý cũng không quý dù sao cũng là nhị giai đan dược chỉ bất quá bởi vì lượng tiêu thụ tốt rất nhiều luyện đan sư liền sẽ đi học tập dẫn đến hàng hóa rất đủ luyện khí kỳ cũng mua được chỉ bất quá rất nhiều tu sĩ không muốn đi lãng phí linh thạch mua sắm một viên đối thực lực tăng lên vô dụng năng l ư ợ c trừ phi là một ít nữ tu sĩ cùng một ít thích t r ư n g diện nam tu sĩ nguyện ý đi mua sắm chú nhan đan năng l ư ợ c lý mục vốn là không cần mua nhưng là vì để cho mình chú nhan có dấu vết mà lần theo cũng liền dự định mua một viên giao dịch tốt về sau lý mục lại tới bán công pháp địa phương mới vừa vào cửa miệng liền có một cái tuổi trẻ nữ tu sĩ chiêu đ á i khách nhân ngươi tốt xin h ỏ i cần chút cái gì công pháp có hay không thu liễm khí tức công pháp có chúng ta nơi này có có thể ẩn tàng luyện khí chu kỳ luyện khí hậu kỳ định phong thuật pháp đều có được rồi kia đến một bản có thể ẩn tàng đến luyện khí đỉnh phong công pháp nhìn một chút lý mục theo sau liền đến đến chờ đợi khu chỉ chốc lát sau liền có thị nữ mang theo bốn năm bản liệm khí công pháp đến đây lý mục tiện tay mở ra tìm được một bản có thể ẩn tàng luyện khí đỉnh phong khí tức công pháp gọi là quy tức thuật luyện đến viên mãn có thể tại luyện khí kỳ tu sĩ trước mặt tùy ý cải biến tự thân khí tức có thể là luyện một tầng cũng có thể là luyện khí đ ỉ n h phong bản này không tệ nhiều ít linh thạch hai nghìn chín trăm khỏa hạ phẩm linh thạch thị nữ nhìn lý mục đã tuyển định liền báo giá nói được rồi ta muốn theo sau lý mục liền đem linh thạch lấy ra giao cho quầy hàng rời khỏi nơi này cũng còn tốt mấy năm này lý mục đã làm lớn ra trồng quy mô đổi loại năm mẫu trung phẩm linh điển đồng thời bởi vì lý mục khả năng am hiểu trồng trọt nguyên nhân đi mỗi mẫu đất còn có thể nhiều đánh một hai trăm cân linh cốc cho nên lý mục một năm ít lợi cũng có hơn hai ngàn hạ phẩm linh thạch lại thêm lý mục bình thường cũng không thế nào tiêu phí trên thân ngược lại là góp bảy tám ngàn hạ phẩm linh thạch lần này tới đến trên đường mua chú nhan đan còn có liễm kỹ thuật linh thạch đã bị hoa bảy tám phần lý mục liền lại đi t i ể u quán xoa một trận gặp một chút một chút quen biết cũ sau đó lại lần nữa trở lại mạnh ra linh đ i ể n chuẩn bị tiếp tục đem linh đ i ể n sự nghiệp tiếp tục tiểu lý ta tiếp qua một hai tháng muốn đi mấy năm này ta nhìn ngươi lực l ĩ n h ngộ không tệ cũng tốt học ta chuyến đi này không biết khi nào mới có thể trở về quyển sách này là ta như thế chút năm đối với linh thực phu kiến giải liền giao cho ngươi hy vọng ngươi có thể đưa nó truyền thừa tiếp nếu có một ngày ta đột phá thất bại vạn nhất lưu lại cái gì huyết mạch trí thần mong rằng tiểu lý ngươi có thể giúp một chút sấn một chút lý mục vừa trở lại nhà gỗ nhỏ liền đập dương lâm đi tới đôi cây rừng nói cũng xuất ra một quyển sách đưa cho lý mục. dương thị nhất giai linh thực phu kỹ nghệ lục lý mục nhìn sách một chút liền biết khả năng này là dương lâm cái này mời mấy hai mươi năm tâm huyết vô duyên vô cớ giao cho hắn để lý mục có chút thụ s ủ n g n h ợ c kinh vội và nói cái này quá chất quý nhưng không được ca nhưng dương lâm không như thế nghĩ trong mắt hắn lý bình thường đối với hắn lễ phép cũng nhiều có tôn kính hắn cũng vui vẻ với giáo sư lý mục tuy không sư đồ chi danh nhưng là đã có sư đồ chi thực có khi có thời gian ở không lý mục sẽ còn mời dương lâm đi xoa bên trên dừng lại lý mục chủ yếu linh thạch tiêu xài cũng chính là mua chút rượu ngon mời dương lâm tại linh điền ruộng đầu hối một chén dương lâm bình thường có chút tiểu nhân việc vật lãnh lý mục cũng đều sẽ chủ động đi tu h t h ậ p tra trộn tu tiên giới nhiều năm lý mục là dương lâm duy nhất thấy vừa mắt hậu bối ân trong mắt hắn lý mục là rất chất phác thành thật đối tiền bối tôn trọng không có cái gì ý đồ xấu để được chứng kiến nhân sinh hiểm á c dương lâm tâm bên trong nhiều chút tấm áp lại thêm dương lâm hiện tại chuyến này muốn ra ngoài tìm kiếm đột phá t r ú c cơ kỳ cơ hội cũng không biết phải chăng có thể thành đồng thời tu tiên giới cũng không an toàn sợ cả đời sở học tại hắn sẽ ra ngoài ý muốn về sau không người hỏi thăm liền giao cho lý mục nếu như hắn đột phá chút cơ đương nhiên tôi nói nếu như không có đột phá h ắ n khả năng cũng sẽ không trở về có khả năng sẽ đi thế gian thì mấy cái thê thiếp sinh một tí nữ vạn nhất ngày nào có huyết mạch đồng thời may mắn có được linh căn cũng tốt để lý mục giúp đỡ một chút ít đi một chút đường q u a n co cũng coi như nói là cho hậu bối trải một chút đường đi mà đối với đời sau xuất hiện linh căn cơ hội dương lâm không ố m bao lớn hy vọng dù sao thế gian có được linh căn người m ộ ư ơ i vạn người không đủ một hai mà tu sĩ cùng phạm nhân kết hợp người có linh căn cũng không đủ ngàn một tu sĩ cùng tu sĩ kết hợp người có linh căn cũng không đủ trăm một đồng thời tu sĩ theo thực lực cương đại sinh dục tỷ lệ càng ngày càng thấp luyện k h í kỳ còn dễ nói đến trúc cơ kỳ sẽ rất khó lưu lại dòng dõi coi như có được linh căn tuyệt đại đa số phần lớn là ngũ linh căn tứ linh căn một trăm cái có linh căn khả năng cũng liền ba bốn có được tam linh căn trở lên linh căn hán dương lâm cũng coi là có chút phúc duyên đến thiên tổ p h ù hộ mới có được tam linh căn giống linh căn khả năng một ngàn cái tu sĩ bên trong mới có thể có được một cái thiên linh căn càng là ngàn dặm mới tìm được một mà tông môn ngũ linh căn đi vào chính là tên tạp dịch còn không bằng ở bên ngoài làm tán tu tới tiêu sái khoái hoạt tứ linh căn miễn cưỡng có thể trở thành ngoại môn đệ tử nhưng cả đời trúc cơ khó nhìn chỉ có tam linh căn mới có thể vào nội môn nhận tông môn bồi dưỡng còn như linh căn đỉnh đầu không phải quỳnh cốc phường thị phụ cận tông môn có thể có coi như bọn hắn có đối với những thiên phú này mạnh người mà nói cũng không chiếm được tốt bồi dưỡng bình thường đều sẽ đem những thiên phú này chắc tuyệt thiên tài tu luyện đưa vào đại tông môn đổi lấy đại tông môn che chở tu tiên giới dù sao không phải tất cả đều là chém chém giết g i ế t cũng có tình nói đời hôm nay ta thu một cái thiên linh căn hoặc là linh căn ta cho hắn nhất định tài nguyên sau đó lại đem hắn để cử tiền thế lực lớn Nhìn、như là mua bán lô vốn nhưng có một ngày cái này thiên linh căn hoặc là linh căn trưởng thành tự nhiên cũng sẽ trả lại những n à y môn phái nhỏ thế lực nhỏ nhất ẩm nhất c h á c tự thành duyên phận c h ư ơ n một trăm linh năm tự có gặp lại lúc c h ư ơ n một trăm linh năm tự có gặp lại lúc cầm đi ta dương lâm đồ tặng đi còn không có tại cầm về thời điểm dương lâm gặp lý mục lại muốn cự tuyệt liền cố ý bày biện m ặ t nói vậy thì tốt dương đại ca ngươi muốn đi tìm tìm cơ hội đột phá ta cũng không có cái gì tốt đưa tiễn chỉ nguyện dương đại ca tâm tưởng sự thành lý mục xác thực không có cái gì có thể trợ giúp dương lâm chính hắn hiện tại mới luyện khí tầng năm hậu kỳ chỉ vì tu luyện càng đến phía sau càng khó đi thôi người ta lại đi uống một chén không biết cái này từ biệt bao lâu mới có thể gặp nhau dương lâm đề nghị được lý mục lập tức liền thu thập xong đồ vật cùng dương lâm đi tự quán hai người uống hơn hai canh giờ mới rời khỏi ngày thứ hai dương lâm liền chuẩn bị ly khai p h ư ơ n g thị cổng chúc dương đại ca sớ m ngày chúc cơ nhìn xem dương lâm chuẩn bị rời đi t h â n ảnh lý mục hô một câu ha ha ha phải làm như thế dương lâm cười ha ha một tiếng nói theo sau liền lấy linh khí khống chế phi kiếm bay lên không trung ly khai hắn sinh sống mười mấy hai mươi năm địa phương tự có gặp lại lúc lý mục nhìn xem dương lâm ngự kiếm rời đi trong lòng yên lặng nói một câu ai chẳng biết lúc nào ta mới có thể khống chế linh khí phi hành vừa còn tại cảm thán cố nhân rời đi sau một khắc lý mục liền hâm mộ lên dương lâm ngự kiếm phi hành muốn nói ngự khí phi hành chỉ có thể chờ đợi đến luyện khí hậu kỳ linh khí sung túc t h â n thức mở rộng sau mới có thể làm đến cự ly ngắn phi hành muốn thời gian dài phi hành còn phải đột phá chúc cơ linh khí t ừ không cần nhiều lời mà t h â n thức là mỗi một cái tu tiên giả có lý mục chi trước đem nó xưng là cảm giác lực theo lý thuyết luyện khí trung kỳ đình phong t h â n thức chẳng qua là lấy mình làm bán kính cảm ứng phương viên bảy tám mươi m gió thổi cỏ l â y mà lý mục khả năng bởi vì trời sinh linh hồn cường đại nguyên nhân mới luyện khí tầng năm liền có thể cảm ứng được chừng một trăm m dự tính đến luyện khí trung kỳ đ ỉ n h phong có thể bán kính đạt tới khoảng một trăm năm mươi m t h â n thức cường độ cùng luyện khí hậu kỳ không sai biệt lắm t h â n thức cường đại người tâm tư tỉ mỉ có thể t ạ i vũ khí sử dụng bình thường pháp thuật tu luyện công kích các loại phía trên gia tăng k h ô n g chế của mình diệu dụng rất nhiều linh khí thần thức đều là tu tiên giả không thể thiếu năng lực mỗi một lần theo cảnh giới đột phá đều sẽ đạt được trình độ nhất định tăng trưởng m đến đến ạ người h có thể nghĩ rõ ràng nếu có bất luận cái gì giảm sản lượng cần người tự hành gánh chịu hậu quả mạnh quản sự thật bất ngờ không nghĩ tới lý mục như thế nhanh liền có thể trồng nhất giai thượng phẩm linh thực từ mân ta nguyện ý gánh chịu giảm sản lượng mang tới bất luận cái gì hậu quả lý mục gật đầu nói mạnh ra yêu cầu nếu như muốn trồng t h ọ t nhất giai thượng phẩm linh điển nhất định phải ký kết khế ước nếu như không có thỏa mãn năm đó cơ bản ích lợi thâm h ụ t bộ phận để cho linh thực phu tự hành bổ sung nhưng lý mục rất tự tin hắn tin tưởng hắn mình có thể thành công trồng thượng phẩm linh thực tốt đã ngươi như thế có tự tin ta cũng không tốt nói cái gì ngươi muốn trồng chọn vài mẫu mạnh quản sự nhìn lý mục đã t i n h trước dáng vẻ liền không có cự tuyệt lập tức nói ba mẫu đi lý mục hơi tưởng tượng liền nói dù sao t r ồ n g nhất giai thượng phẩm linh đ i ể n hắn không có kinh nghiệm toàn bộ nhờ lý luận tri thức tự nhiên bước chân không thể bước quá lớn được mạnh quản sự theo sau liền xuất ra khế ước cùng lý mục ký kết thời gian một năm lại đem lúc đầu trung phẩm linh đ i ể n khế ớt thu hồi cũng phải thua thiệt nhất giai thượng phẩm linh đ i ể n vừa có vài mẫu trồng đi lý mục nếu lại m u ộ n cái một hai ngày đoán chừng còn không có đến trồng đi vào phân tốt ba mẫu linh đ i ể n trước mặt lý mục nhìn xem linh khí nồng nặc ba động liền dự định bắt đầu trồng t r ọ n dựa theo mạnh gia yêu cầu nhất giai thượng phẩm linh đ i ể n trở lên chia làm lưỡng chủng một loại là mạnh gia chỉ định ruộng loại này nhất định phải trồng mạnh gia chỉ định linh thực ít lợi bộ phận linh thực phu có thể lưu hai thành dưới một loại khác là tự hành lựa chọn trồng trọn ích lợi bộ phận dựa theo bình thường thượng phẩm linh điền ích lợi cho mạnh gia nộp lên tám thành linh thạch liền có thể cái khác mạnh gia một mực mặc kệ ngươi cho dù là đem đ ị a hoang lấy đều không ai quản chỉ bất quá không ai như thế h ả o đặt vào linh điền không trồng trọt chính là chơi mà lại đồng dạng tại trồng trọt mạnh gia linh điền linh thực phu trồng thực linh thực đều sẽ đầu tiên cân nhắc bán ra cho mạnh gia đổi lấy linh thạch không phải mạnh gia cho linh thạch so linh thực trải nhiều mà là ngươi trồng trọt mạnh gia đ i ệ đem linh thực bán cho mạnh gia đương nhiên còn có thể tăng tiến cùng mạnh gia quan hệ cỡ sao mà không làm đâu lý mục ngày thứ hai liền đến, đến trong phường thị linh thực trải dự định mua sắm chút linh t r ả n h lão bản đến chút nhất giai thượng phẩm linh trùng. đ ư ợ cốc rồi. Chúng ta nơi này có nhất giai linh Chúng có c nhất thượng phẩm này ta linh mạch hạt giống còn có các loại cái khác linh t r ù n g đạo hữu có thể nhìn xem lão bản là cái trung niên nam tử đối lý mục ôn hòa nói tốt cho ta tới trước hai trăm cân nhất giai thượng phẩm linh cốc lại đến nhất giai thượng phẩm cấu nguyên còn một mẫu hạt giống lý mục chuẩn bị lấy trước hai mẫu đất nhất giai thượng phẩm linh cốc cam đoan cơ bản í c lợi lại thí nghiệm cái khác linh thực dù sao hắn đối linh cốc trồng rất là thuận buồn xuôi gió liền xem như nhất giai thượng phẩm linh cốc tin tưởng mình mặc dù không có trồng cho qua nhưng là có cơ sở tại chắc chắn sẽ không xuất hiện chỗ sơ xuất dạng này có thể trình độ lớn nhất bên trên giảm nhỏ phong hiểm rẽ sơ linh cốc hạt giống một cân năm khối hạ phẩm linh thạch hết thể một n g à n khối hạ phẩm linh thạch c ố nguyên cỏ hạt giống một m â u đất cần bảy trăm quả một viên một khối linh thạch hết thể bảy trăm khối hạ phẩm linh thạch cộng lại tổng cộng một n g à n bảy trăm khối hạ phẩm linh thạch lão bản nhìn xem lý mục vừa cười vừa nói được rồi lý mục dùng t h ầ n thức thọ vào túi chữ vật không nhiều không ít xuất ra một n g à n bảy trăm quả hạ phẩm linh thạch giao cho lão bản theo sau liền ra cửa hàng không có trên đường đi dạo đi trước tử quán tiểu nhị ca cho ta chuẩn bị nửa tháng ăn uống lý mục đi vào t i u quán liền đối lao bàn một cái ba mươi tuổi bộ dáng nam tử hô một tiếng ha ha ha nguyên lai、like、là trường sinh a ngươi chờ một lát lập tức liền tốt nam tử nhìn xem người đến là lý mục liền cười ha ha một tiếng lập tức liền tiến vào sau chủ đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nam tử chính là lý mục lần đầu tiên tới t i u quán lúc gặp phải cái kia tiểu nhị hai người quen biết mấy năm quan hệ còn có thể mà lý mục mấy năm này ăn uống cũng đều là dựa vào giá thấp mua sắm t i u quán hạ phẩm y ê u thú hạ phẩm linh thái phế liệu qua không phải lý mục cũng không có khả năng tích lũy như thế nhiều tiền mặc dù nói là phế liệu nhưng là cũng chính là linh khí hơi so chính bản thân kém một chút tướng mạo không dễ nhìn m à t h ô i lý mục lấy về vô luận là s a o c h g vẫn là làm thành nồi l ẩ u các loại đều là rất không tệ mỹ vị không đến nửa khắc đồng hồ vương tiểu nhị liền cầm lấy chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn giao cho lý mục trường sinh a gần nhất ra sao lúc này trưởng quỹ cũng từ lầu hai xuống tới đối lý mục quan tâm hỏi còn có thể ta dự định trồng trọt nhất giai thượng phẩm linh thực phu trưởng quỹ còn chưa nói cái gì một bên vương tiểu nhị liền giật mình nói chương một trăm lẻ sáu trồng linh thực chương một trăm linh sáu trồng linh thử không có cái gì linh thực phu hiếu học chút thôi lý mục khiêm tốn khoát tay h à o nói ngươi ngược lại là đ i ệ u thấp bất quá cũng tốt người trẻ tuổi khiêm tốn một điểm tốt t r ư ờ n g quý nhìn xem lý mục mỉm cười nói theo sau lý mục lại cùng với hắn t i ể u quán người lên tiếng chào hỏi liền rời đi đi vào linh đ i ể n lý mục không có gấp động thủ trước trước cẩn thận lật ra dương lâm lưu cho hắn thư tịch đây là một bản hắn mười mấy hai mươi năm linh thực phu kinh nghiệm cùng trồng trọt qua các loại linh thực ghi chép bên trong có cấu nguyên thảo kỹ càng trồng trọt chi thức nhìn đại khái nửa cách giờ lý mục liền bắt đầu chức trồng trọt lên cấu nguyên thảo giai đoạn trước bón phân x ớ i đất chờ cùng trồng trọt linh cốc không khác nhau chút nào chỉ là phía sau trồng trọt giai đoạn không đồng dạng linh cốc cần một nhóm một nhóm đi trồng trọt mà cấu nguyên thảo cần một viên một cái hố đi trồng trọt một mẫu đất sáu trăm sáu mươi sáu bình phương nhiều nhất trồng bảy trăm h quả không phải liền ảnh hưởng sinh trường lý mục liền cẩn thận đi từng gốc trồng dù sao loại dược thảo này bình thường giá cả rất cao một gốc có thể bán mười khối hạ phẩm linh thạch so với một cân bốn khối hạ phẩm linh thạch nhất giai thượng phẩm linh cốc í c h lợi cao hơn rất nhiều Nhất g i a i t h ư ợ n g phẩm linh cốc m ộ t mẫu sản lượng c â n m ộ t cân bán h hạ phẩm linh t h ạ c h hai m ẫ u ra u ộ n g h phẩm l i tám trăm ừ bỏ 200 cân linh trùng khối hạ phẩm linh thạch chi h p ít í lợi chính là bảy khối, khối hạ phẩm linh thạch chính thạch, thạch chống chi có khối hạ phẩm linh thạch, giảm đi 700 khối hạ phẩm linh thạch chống chi phí, ít là lợi giảm đi mà nhất giai thượng phẩm linh điển lý mục chỉ cần theo nhất giai thượng phẩm linh cốc k í c h lợi tám thành nộp lên cho mạnh ra ngang nhau linh thạch là được rồi cái khác k í c h lợi đều tính mình cứ như vậy lý mục liền bắt đầu linh thảo lần thứ nhất t r ồ n g kết quả rất thuận lợi thời gian một năm cấu nguyên thảo tại lý mục tỉ mỉ chiếu cố phía dưới trường thành mười phần sung mãn tiểu lý A, ta quả nhiên không có nhìn l ầ m ngươi những n à y cấu nguyên thảo d á n g dấp mười phần sung mãn ta theo m ộ ư ơ i hai khối hạ phẩm linh thạch một gốc giá cả trả cho ngươi mạnh quản sự năm nay đã hơn sáu mươi tuổi đột phá vô vọng nhưng không chút nào có thể che giấu hắn hiện tại nụ cười vui vẻ cấu nguyên thảo là luyện chế rất nhiều luyện khí kỳ đan dược chủ dược một mực rất được h o a n g lên mà lý mục những n à y cấu nguyên thảo dược tính rất sung túc so trên thị trường cái khác cấu nguyên thảo có thể cao hơn hai thành từ nó luyện ra cấu nguyên đan loại đan dược giá cả bên trên hắn tự nhiên sẽ dâng lên hắn quay đầu nộp lên cho gia tộc tự thân cống hiến liền lại nhiều hắn mặc dù nói là trúc cơ vô vọng nhưng cũng còn có hơn mấy chục năm sống đầu đồng thời tại thế gian thê thiếp thành đàn vạn nhất có cái có linh căn đời sau mình cũng có thể tích lũy chút linh thạch cung cấp hắn tu luyện vậy liền đa tạ mạnh quản sự lý mục biết h ắ n dược thảo cầm tới trên thị trường cũng nhiều lắm là gia tăng đến cái giá tiền này nhìn mạnh quản sự sự sự, sự cũng coi như công chính lý mục cũng lời cầm tới trên thị trường đi lục đục với nhau t ố t sau này lại muốn linh điền nói với ta ta tận lực vân cho ngươi mạnh quản sự nhìn xem lý mục có linh thực phu thiên phú trong lòng cũng đối lý mục nhiều hơn mấy phần thưởng thức được rồi vừa vặn muốn gia tăng hai mẫu ruộng linh điền liền p h i ề n phức mạnh quản sự lưu ý thêm một chút lý mục nghe xong có thể sớm chen ngang thuê loại nhất giai thượng phẩm linh điền liền lập tức nói ừm ân chờ có nhất giai thượng phẩm linh điền để chống ta t r ư ớ tiên thông tri ngươi vậy liền đa tạ mạnh quản sự lý mục nghe vậy hai mắt sáng lên tranh thủ thời gian c h ắ p tay hành lễ nói phải biết nhất giai thượng phẩm linh điền mạnh ra cũng liền hai mươi mẫu người bên này trồng trọt những người khác liền loại không tới bình thường rất khó chống không ra trừ phi nói là cái nào tu sĩ chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian hoặc nói là rời đi mới có cơ hội đưa ra tới cứ như vậy lý mục lý mục năm nay hích lợi c ố nguyên thảo bộ phận trừ bỏ hạt giống chi phí liền có bảy bảy không khối hạ phẩm linh thạch nhất giai thượng phẩm linh cốc cũng một mẫu sinh hơn một một một trăm linh cốc bộ phận hích lợi trừ bỏ hạt giống một mẫu chính là hơn ba chín mươi bốn n g h n khối hạ phẩm linh thạch hết thể năm nay hích lợi chính là một vạn năm nghìn năm trăm một vạn sáu nghìn khối hạ phẩm linh thạch trừ bỏ nộp lên cho mạnh ra mỗi mẫu hai nghìn tám trăm khối hạ phẩm linh thạch hết thể tám bốn t r ă n h khối hạ phẩm linh thạch lý mục chỉ toàn đến hơn bảy nghìn khối hạ phẩm linh thạch thường đến m ngọt lý mục năm nay liền đem hai mẫu ruộng linh điền đều trồng cấu nguyên thảo m ặ t k h á c một mẫu ruộng cấu nguyên thảo cam đoan cơ bản ích lợi mà k h á c một mẫu lý mục liền xem như luyện tập dù sao hắn không có khả năng chỉ loại một loại cấu nguyên thảo như thế không vụ lợi mình tấn thăng cao hơn linh thực phu kỹ nghệ dù sao muốn tốt hơn đột phá linh thực phu k liền muốn không ngừng quen thuộc các loại lân thực tập tính mới có thể tích lũy kinh nghiệm đến tu vi nhất định về sau liền có thể thuận lợi t r ồ n g ra hài lòng linh thực đạo hữu yếu điểm cái gì vạn bảo các bên trong một cái tuổi trẻ nữ tu sĩ đến đây nói lý mục có linh thạch tự nhiên muốn đi tiêu phí một phen dù sao mấy năm gần đây thực lực tăng lên quả thật có chút chậm có cái gì tốt đan dược có trợ với luyện khí trung kỳ đột phá chữa thương các loại đều giới thiệu một chút sở dĩ lựa chọn vạn bảo các là bởi vì những thứ k i ệ đều thuộc tinh phẩm mặc dù so trên thị trường hơi quý một điểm nhưng đan dược loại vật này là có đan độc chất lượng càng tốt tự nhiên nối thân thể tu vi càng tốt. Vẫn lý mục đạt được giới thiệu về sau theo sau liền mua một chút đạn dược Tốt, một bình thực phẩm cấu nguyên đan một mươi khoản hết thẻ hai khối hạ phẩm linh thạch một mươi bình thượng phẩm vận linh đan ba mươi khoản hết thẻ ba khối hạ phẩm linh thạch tổng cộng năm khối hạ phẩm linh thạch Quay hàng đi ạ t thông t được lý Mục Lý mua sắm ngang lập tức nói ra i phải tại á Khách cả. cần phục nhân nhớ dụng lấy, đ dược qua một tự thân thuốc đ đi chỗ phủ lục cửa hàng lý mục có chút hiếu kỳ hắn vẫn chưa từng gặp qua thế giới này phủ lục nếu không vào xem lý mục nội tâm suy nghĩ một chút theo sau liền tăng tốc bước chân tiến vào nhà này p h ụ lục cửa hàng đạo hữu mời cho ta cầm mười cái nhất g i a i thượng phẩm bạo liệt p h ụ được rồi một chương một trăm năm mươi khối linh thạch hết thể một n g h n năm trăm khối linh thạch cho lý mục vừa đi và o p h ụ lục trong cửa hàng liền có mấy cái khách nhân đang cùng chủ cửa hàng giao dịch chương một trăm linh bảy gan dược p h ụ lục chương một trăm linh bảy gan dược p h ụ lục một trăm linh sáu chương đã sửa chữa đan dược p h ụ lục giá cả đạo hữu muốn chút cái gì cuối cùng phía trước mua sắm phù lục tu sĩ đều mua được phù lục ly khai lý mục cũng bị nhân viên cửa hàng chú ý tới có thể giới thiệu cho ta một hai sao có thể lý mục đối phụ lục hiểu rõ cũng không nhiều dù sao thường dùng phụ lục đồng dạng đều ở bên ngoài săn bắt y ê u thú hoặc là đi dã ngoại tìm kiếm linh dược lý mục mỗi ngày tại trong phương thị tự nhiên không cần cửa hàng chúng ta có luyện khí kỳ phụ lục hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm thực phẩm đều có thuộc loại có phòng ngự công kích quân quanh trị liệu chờ nhân viên cửa hàng là cái hai mươi mấy tuổi tiểu h o a tử luyện khí tầm bốn đỉnh phong tu vi chính trăm chỉ không ngừng cùng lý mục giới thiệu lý mục xuyên thấu qua nhân viên cửa hàng giới thiệu đại khái cũng minh bạch phụ lục giá cả tác dụng phụ lục theo phẩm cấp nhất giai hạ phẩm phù lục đồng dạng tại m ộ ư ơ i khối linh thạch tả hữu chủ yếu là bởi vì phẩm cấp thấp dùng người không nhiều mà lại phù lục chỉ cần có người mang rất dễ dàng nhập môn giai đoạn trước học tập tiêu hao cũ n g ít nhất giai hạ phẩm phù lục cũng là thanh khiết phù thanh tâm phù điểm hỏa phù các loại tác dụng không lớn phù lục cho nên giá cả hơi thấp nhất giai trung phẩm phù lục giá cả liền muốn cao bình thường tại ba mươi khối hạ phẩm linh thạch đến năm mươi khối hạ phẩm linh thạch không giống nhau bởi vì nhất g i a trung phẩm phù lục liền cần một chút chi phí đầu nhập thêm một chút t i ê n phú mới có thể lời thành người biết không nhiều nhất g i a thượng phẩm phù lục giá cả đồng dạ cũng có chút phù lục giá cả hơi cao tựa như trước đó người kia mua s á m bạo liệt phù bởi vì lực công kích mạnh sử dụng nhiều người mà lại phù lục sư phát họa thời điểm sát xuất thành công so cái khác phù lục thấp một chút cho nên giá cả hơi cao nhất giai c ự c phẩm phù lục giá cả tại một chương hai trăm khối hạ phẩm linh thạch mà đan dược lại khác biệt đan dược từ nhập môn lên liền phi thường cần thiên phú không phải người bình thường căn bản không có tài nguyên luyện tập phù lục sư luyện tập chỉ cần phụ bút phù thủy lá bửa những cơ sở này công cụ giá cả cũng không tính là cao mà lại mỗi loại linh căn tu sĩ đều có thể luyện tập hắn đối ứng thuộc tính phù lục nhưng đan dược không giống đầu tiên đến có họ linh c k không không lần nữa liền cần chuẩn bị lò luyện đan đan lô giá cả phi thường đắt đỏ bình thường là một kiện thực phẩm lò luyện đan là thực phẩm pháp bảo cấp ba tựa như lý mục trên người bây giờ xuyên cái này linh khí cấp thực phẩm ngũ hành pháp bảo giá trị một vạn hai ngàn hạ phẩm linh hạch mà linh khí cấp thực phẩm đan lô giá cả liền phải hơn ba vạn hạ phẩm linh hạch còn có chính là trong quá trình luyện đan đối với linh khí tinh thần nhu cầu là rất lớn thời khắc mấu chốt khả năng liền cần dùng bộ khí đan thanh tâm đan loại đan dược bổ sung cho nên người bình thường cho dù có luyện đan truyền thừa cũng không dám đi luyện đan sợ luyện đến cuối cùng nhất nghèo ngọt nguồn rơi cuối cùng nhất luyện đan thủ pháp chỉ dựa vào luyện đan truyền thừa là rất khó triệt để trường khống liền cần một cái danh sư chỉ đạo mà luyện đan sư sao mà thưa thớt là có thể tùy tiện gặp phải sao mà đan dược giá cả nhất giai hạ phẩm đan dược giá cả tại mười mấy hai mươi khối linh thạch một viên nhất g i a trung phẩm đan dược giá cả một viên đến bốn năm mươi khối hạ phẩm linh thạch nhất giai thượng phẩm đan dược liền phải tám mươi một trăm khối hạ phẩm linh hạch nhất giai c ự c phẩm đan dược giá cả liền phải một trăm năm mươi hai trăm khối hạ phẩm linh hạch nhưng đan dược có thể một lần luyện mấy viên p h ụ lục lại không được lại nói cái này luyện khí luyện khí giai đoạn trước đầu nhập cũng không thể so với luyện đan t r í n h lệch thậm chí cao hơn mà hỏa hệ linh căn cũng là á t không thể thiếu còn cần thời gian dài hơn không ngủ không nghỉ đi luyện khí so luyện đan còn phí tinh lực lại thêm linh khí cần vật liệu phân lượng nhiều cho nên mặc dù linh khí tiêu hao còn kém rất rất xa đan dược tiêu hao nhưng giá cả thật là cao không hợp t h o i thường Thị t r còn như h đan khí trận phú bên trong trận pháp sư bình thường luyện khí trúc cơ gia tộc nghĩ cũng không dám nghĩ chỉ vì một cái hợp cách trận pháp sư học đồ cần học tập tiêu hao đều là luyện đan sư mấy lần thậm chí mấy chục lần đối trận pháp sư học đồ linh căn yêu cầu là linh căn càng nhiều càng tốt đương nhiên một cái linh căn cũng có thể đi học tập chỉ bất quá tương đối khó khăn bởi vì trận pháp sư cần chính là bày trận liền cần quen thuộc các loại hoàn cảnh các loại linh khí bày trận nói lại cần các loại phức tạp phong phú vật liệu nếu bày trận thất bại vật liệu khả năng sẽ phá hủy cho nên trận pháp sư chủ yếu nhất là linh căn nhiều thần t h ứ c mạnh chỗ thế lực tài nguyên nhiều không phải tân tân khổ khổ bồi dưỡng một cái trận pháp sư kết quả bởi vì cũng không đủ tài nguyên trị có thể lưu tại luyện khí kỷ chỉ vải nhất giai trận pháp mấy chục năm liền g i á giai đoạn trước đầu nhập liền phải đổ xuống sông xuống biển đương nhiên là có chút thế lực vì để cho trận pháp sư tăng lên lựa chọn hai con đường một là linh căn nhiều người tăng lớn tài nguyên đầu nhập cắn thuốc tăng cao tu vi thậm chí có thể để trận pháp sư lấy ngũ linh căn tu vi đột phá kim đan cảnh mặc dù mười cái ngũ linh căn trận pháp sư không nhất định có một cái thành công đột phá kim đan cảnh nhưng cuối cùng vẫn là một cái phương pháp thứ hai là để khác biệt linh căn trận pháp sư phối hợp lẫn nhau luyện tập trận pháp tốt như vậy chỗ chính là không cần lo lắng trận pháp sư tráng n i ê n mất sớm nhưng khuyết điểm chính là muốn chiếm dụng các thế lực lớn linh căn thiên linh căn các loại thiên tài số lượng để chủ chiến lực chủ uy hiếp cao tầng chiến lực thiều h u y ế t nhưng dù sao cũng so cái thứ nhất tốt dù sao linh căn thiên linh căn trận pháp sư trưởng thành hạn mức cao nhất xác thực cao hơn rất nhiều lấy ra ba tấm bạo liệt phủ ba tấm kim c h â m phủ ba tấm thổ t h u ậ t phủ lại thêm năm tấm khinh thân phủ lý mục nghe xong nhân viên cửa hàng giới thiệu sau liền định mua chút thích hợp hắn p h ụ lục mặc dù hắn cơ bản không ra ngoài trong phường thị cũng an toàn nhưng lý mục xem như trường sinh bất lão người mệnh thật rất đắt n h i ề u một chút đ ể phòng dù sao là tốt được rồi ba tấm nhất giai thượng phẩm bạo liệt phủ bốn trăm năm mươi khối hạ phẩm linh thạch ba tấm nhất giai cực phẩm kim trâm phủ bảy trăm khối hạ phẩm linh thạch ba tấm nhất giai thượng phẩm thổ thuận phủ sáu trăm khối hạ phẩm linh thạch năm tấm nhất giai thượng phẩm khinh thân phủ một n g h n khối hạ phẩm linh thạch đạo hữu tổng cộng hai n g h n bảy trăm khối hạ phẩm linh thạch nhân viên cửa hàng đem kỹ càng giá cả cho lý mục nói một tiếng theo sau lại đem tổng cộng giá cả nói cho lý mục được dầm dầm lý mục phát ống tay náo một cái hai n g h n bảy trăm khối hạ phẩm linh thạch giống như đếm được đặt ở trên cải được rồi nhân viên cửa hàng thần thức quét qua liền biết lý mục lấy được phụ lục bỏ vào túi chữ vật theo sau một mặt lạnh nhạt rời đi phụ lục cửa hàng thằng đến tiến vào mạnh ra trong linh điền mình trong nhà gỗ lý mục mới khổ lên mặt không vì cái khác chỉ vì hắn linh thạch chỉ còn hai ba trăm khối hạ phẩm linh thạch chẳng những đ ê m năm nay kiếm linh thạch hoa không còn một mảnh hơn nữa còn dựng vào năm ngoái tích lũy một điểm linh thạch t r ư ơ n g một trăm linh tám công pháp t r ư ơ n g một trăm linh tám công pháp lý mục theo sau liền lại chuyên tâm đi làm ruộng chờ mong năm sau kiếm lấy đầy đủ linh thạch tốt mua xăm chút vật gì khác ban đêm lý mục đem một viên l u n linh đan nuốt vào trong bụng tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng đan dược vào bụng lý mục chỉ cảm thấy đan dược bị luyện hóa sau một tia linh khí không ngừng tiến vào đan đ i ể n lý mục liền khống chế kia tia linh khí đi cố hóa đan đ i ể n tôi liên thân thể luyện khí kỳ chính là như vậy cần dùng linh khí đem thân thể đan đ i ể n không ngừng c ư ờ n g hóa sau đó đến một cái bình cảnh lại lần nữa khuyết trương đan đ i ể n các loại đan đ i ể n khuyết trương chính là đột phá thành công hai canh giờ sau lý mục thở dài ra một hơi đan dược đã bị hoàn toàn luyện hóa lý mục cảm giác tốc độ tu luyện sắc thực so bình thường phun ra nuốt vào linh khí nhanh mấy lần dự tính lại có mười khỏa đan dược liền có thể đột phá đến luyện khí tầng năm định phong nhưng đan dược có đan、độc. luyện hóa một viên phổ thông nhất g i a i đan dược liền cần đại khái một ngày thời gian đi thanh lý đan độc không phải các loại đan độc tích lũy quá sâu sau này chẳng những có thể có thể sẽ sửa vì không được tiến bộ hơn nữa còn khả năng tổn thương đan đ i ể n kinh mạch cũng may hiện tại lý mục đã đột phá đến luyện khí trung kỳ một ngày thời gian tu luyện có thể gia tăng đến ba canh giờ lý mục liền lại lợi dụng còn lại một canh giờ đi sắp xếp đan độc ngày mai lại sắp xếp một lần độc lại có thể một lần nữa luyện hóa đan dược thời gian như là nước chảy chậm rãi mất đi trong nháy mắt lại là mấy năm lý mục đã một trăm hai mươi tuổi chỉ bất quá bề ngoài vẫn là hai mươi ba tuổi ngoại nhân hỏi lý mục li dù sao mình quả thật đem chú nhan đan ướt thậm chí còn trong lúc lơ đãng nói cho mấy cái quen biết người lại thêm lý mục hiện tại quy tức thuật đã luyện đến viên mãn kết hợp tẩy t ù y hoán huyết công có thể tùy ý khống chế dung mạo của mình thân thể sóng linh khí coi như luyện khí đ ỉ n h phong tu sĩ cũng không nhất định nhìn ra lý mục tu vi nền móng lý mục hiện tại đã đột phá đến luyện khí tầng sáu đ ỉ n h phong cái này phần lớn quy công với đan dược bổ sung lý mục liền định các loại đột phá đến luyện khí hậu kỳ liền bắt đầu chậm rãi ẩn giấu thực lực chờ đến luyện khí tám tầng liền trực tiếp t n tàng trí ít một cảnh giới sau này hành tẩu tu tiên giới cũng nhiều cái bảo hộ. Thì như một cái cản đường ă n cướp nhìn ngươi là mới vào luyện khí hậu kỳ luyện khí tầng bảy sơ kỳ hắn luyện khí tám tầng đ ỉ n h phong liền cặp cặp mà cười cười chuẩn bị rất ngươi kết quả sau một khắp ngươi liền phong xuất ra luyện khí chín tầng đ ỉ n h phong thực lực dù sao luyện khí kỳ một cảnh giới một cái thực lực rất khó có khiêu chiến vượt cấp cơ hội luyện khí bảy tầng sơ kỳ khiêu chiến luyện khí bảy tầng đình phong khả năng có cơ hội nhưng luyện khí bảy tầng đình phong cũng rất khó khiêu chiến luyện khí tám tầng sơ kỳ hôm chi luyện khí chín tầng đình phong đã không đơn thuần là một tầng đình phong mà là luyện khí kỳ đình phong đến trúc cơ kỳ thực lực có thể lật mấy lần thậm chí gấp m ộ mươi một cái trúc cơ kỳ có thể nhẹ n h õ m giải quyết hết m ộ ư ơ i cái luyện khí kỳ đình phong cũng là bởi vì trúc cơ kỳ linh khí chất lượng đã được đến chất phi thăng tự thân sinh mệnh tựa như cũng đã nhận được thăng hoa nếu như nói luyện khí kỳ là bước vào tu tiên bước đầu tiên như vậy trúc cơ kỳ mới xem như đúng nghĩa tiến nhập tu tiên hàng ngũ bởi vì lúc kia sinh mệnh cấp độ đã khác biệt với luyện khí kỳ cùng phạm nhân có được tất có mất đột phá đến trúc cơ kỳ rất khó lưu lại dòng roi cũng là tu tiên giả nhất định phải tiếp nhận các ngươi thu công pháp sao lý mục sáng sớm hôm nay liền đến vạn bạo cát dự định đem trong trí nhớ mấy chục bản công pháp b á n đi đổi chút linh thạch đổi lấy có thể đột phá c h ú t cơ kỳ công pháp công pháp đạo hữu bên trong ngồi tu nữ trẻ si nghe xong lý mục muốn bán công pháp trong lòng nghĩ lý mục sợ là tại đầu cơ trục lợi gia tộc di sản hoặc là cản đường ăn cướp tới công pháp dù sao công pháp không ai bán ra bởi vì mỗi một cái công pháp đều có năng lực đặc thù ai nếu như bị địch nhân đạt được tự mình tu luyện công pháp rất dễ dàng bị nhằm vào ừ n lý mục nhẹ gật đầu liền theo tuổi trẻ cùng tu sĩ tiến vào vạn báo các hậu viện ồ đạo hữu có những cái kia công pháp tiến vào hậu viện một cái trong hành lang một cái bốn mươi năm mươi tuổi nam tử tò mò nhìn lý mục hắn cũng không hiểu tại sao tu tiên giới có như thế nhiều tể bán ra ruộng không đau lòng chủ tất cả đều là luyện khí kỳ công pháp có thể tu luyện tới luyện khí đ ỉ n h phong một bản luyện khí hậu kỳ tám bản luyện khí trung kỳ mười lăm bản luyện khí sơ kỳ mười tám bản mặt khác luyện khí kỳ sách pháp thuật còn có mười mấy bản tập thư mấy quyển lý mục đem mình nhớ kỹ công pháp pháp thuật đều nói ra hắn cũng không lo lắng bị đối phương ngấp nghẽ dù sao vạn bảo các là trong phương viên vạn dặm lớn nhất tu tiên giả thương hội phía sau có tu sĩ kim đan học t h u lòng còn không còn cái chủ cần chúng có chúng Mục cái chỉ có được công Cũng ngạc. cửa Được. không như đánh một cái luyện định phen, nếu như không diễn Nam trung niên luyện như nhiều kinh Nhưng sinh không nguyện khí kỳ khí kỳ, pháp thuật, thu. thế thế pháp pháp thuật. gặp đưa quá dám tái một một một mà làm. tu rất tốt, rất tốt, bất ta ta tử rất tới ai Lý là sĩ ý. ý ý Ồ, theo sau lý mục liền đem bỏ ra hơn mấy tháng thời gian chép tốt công pháp pháp thuật đều bày tại nam tử trước mặt công pháp pháp thuật đơn giản sao chép văn tự khẳng định rất đơn giản nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều số lượng từ nhiều mà lại muốn đem một m ô n công pháp pháp thuật sao chép tốt còn phải lợi dụng linh lực đi tại đặc thù trên trang giấy kết cấu phát họa ra toàn thân kinh mạch chấp hành lộ tuyến tự nhiên dùng thời gian nhiều chút tìm mấy cái chấp sự tới cùng một chỗ nhìn xem nam tử trung niên gặp lý mục đem tất cả pháp thuật công pháp đã đặt ở trước mặt hắn hắn cũng không làm phiền trực tiếp để thị nữ hô mấy cái chấp sự xuống tới cùng hắn cùng một chỗ nhanh chóng kiểm tra vì chính là để lý mục không đợi lâu ước chừng hơn một canh giờ sau năm sáu cái chấp sự liền nhau nhau biểu thị xem hết công pháp xác định là thật không thể nghi ngờ Ừm, đại đa số công pháp đều không có ở chúng ta vạn bảo các thu nhận sử dụng những công pháp này chúng ta muốn nam tử trung niên cùng mấy cái chấp sự thương lượng một lát sau mở miệng nói ra không biết giá cả lý mục cám chỉ nói Ừm, luyện k h í k ỳ công pháp pháp thuật nhất giai hạ phẩm giá cả tại ba trăm khối hạ phẩm linh thạch tả hữu nhất giai trung phẩm là năm trăm khối hạ phẩm linh thạch nhất giai thượng phẩm là một ngàn nhất giai cực phẩm là ba ngàn người nơi này có một bản nhất giai cực phẩm năm bản nhất giai thượng phẩm mười lăm bản nhất giai trung phẩm Mười giai bản nhất giai hạ, hạ p vậy liền bán cho các ngươi lý mục biết được mình còn có thể bán cho người trong lòng liền thoải mái nhiều ta ở đây phát hiện nếu không giảng thọ một trăm linh năm lý mục dối lên tay phải Bộ mặt chương ỉ chí chí một trăm linh chín ngũ hành quyết chương một trăm linh chín ngũ hành quyết nhìn lý mục đã phát hệ nam tử liền để thị nữ đi lấy tới linh thạch giao cho lý mục dám với đạo hữu tại ta vạn bảo các lượng giao dịch Ta đại i b ể ồ còn có cái gì cấp bậc lý mục nhất thời còn có chút tò mò hỏi vạn bảo các lệnh bài chia làm giáp đất bính đinh bốn cái cấp bậc đinh đẳng tặng cho luyện khí kỳ tu sĩ nhưng đánh chín giảm còn tám mươi bính đẳng tặng cho trúc cơ kỳ tu sĩ nhưng đánh chín sáu mươi đất đẳng tặng cho tu sĩ kim đan nhưng đánh cửu nhị gãy giáp đảng tặng cho kim đan đình phong tu sĩ nhưng đánh tám chín gãy một bên chờ thị nữ tranh thủ thời gian đối linh mục giải thích nói a rất không tệ lý mục lập tức liền đem lệnh bãi thu vào chín giảm còn tám mươi phần trăm một trăm khối linh thạch tỉnh hai khối một ngàn khối linh thạch chính là hai mươi khối một vạn khối linh thạch chính là hai trăm khối chờ sau này tu vi càng ngày càng cao tiêu phí cường độ tự nhiên sẽ tăng trưởng đến lúc đó tỉnh r a linh thạch cũng không phải là một con số nhỏ xin hỏi đạo hữu nhưng có chút cơ công pháp lý mục theo sau hướng phía nam tử hỏi có nhìn đạo hữu cần loại công pháp kia nam tử nghe xong lý mục lại muốn tiêu phí n h ã n tình sáng lên nói có hay không ngũ hành đều đủ công pháp lý mục hỏi ồ tự nhiên là có nam tử trung niên lập tức liền minh bạch lý mục là ngũ linh căn hơi kinh ngạc với lý mục thế mà đã đến luyện khí sáu tầng đình phong nhưng cũng không có hỏi lý mục niên kỷ chắc hẳn cũng không phải rất lớn sở dĩ không hỏi lý mục niên kỷ là bởi vì tu tiên giới linh căn cùng tuổi tác đều là thuộc về không thể nói sự tình thôi được ngươi cùng bản điếm hữu duyên bản điếm vừa vặn có một môn đặc thù ngũ hành công pháp ta nhìn đạo hữu có thể nhìn một chút nam tử trung niên lập tức nghĩ tới cái gì liền đối với lý mục nói Còn cho chút. mục có cơ, tức chấp cái xin nhìn nghe song bên trong huyền hứng. quyển ngũ hành quyết lấy ra. Nam tử trung niên một bên một cái trung niên nữ tính tu sĩ nói. tới đi kia đối đạo để đem hào theo hữu quyết sau tu lấy Lý lập lâm lấy ra ra. ta một Tốt, tử một một sự, sĩ vâng không lâu sau trung niên nữ tính tu sĩ liền cầm lấy một quyển sách tiến vào đại đường bản này ngũ hành quyết là mấy ngàn năm trước một cái thế lực lớn nguyên anh tu sĩ cho hắn nhi t ử sáng tạo công pháp vị này nguyên anh tu sĩ tại đột phá nguyên anh trước đó kim đan đỉnh phong lúc liền t ự như đạt được trời cao chiều cố lưu lại một dòng dõi Nguyên Anh tu sĩ tự nhiên đối cái này dòng roi yêu thương phải phép, tại đột phá đến Nguyên Anh sau kết quả phát hiện cái này dòng roi chỉ có ngũ tu yêu sau quả phải phép, phá phát chỉ tự tại đột kết sĩ đối cái roi cái roi có lúc i gọi tài nhiều. n can, nhưng là Nguyên Anh tu sĩ là bực nào năng lượng, có thể kêu gọi tài nguyên, nhân h thể bực có lực vật lực là là l mà tu kêu vật sĩ sao này liền triệu tập rất nhiều tu sĩ cùng hắn cùng một chỗ thôi diễn công pháp bỏ ra mấy năm thời gian cuối cùng đã sáng tạo ra một môn đỉnh tiêm ngũ hành công pháp môn công pháp này có một chỗ tốt chính là mỗi khi tu luyện tới một cảnh giới đ ỉ n h phong có thể tán công trùng tu tăng lên tốc độ tu luyện đáng tiếc là coi như có vô số thiên tài địa bạo tên kia nguyên anh tu sĩ nhi tử cũng khó khăn lắm tu luyện tới kim đan kỳ liền thọ hết chết giả cuối cùng nhất nguyên anh tu sĩ tuân theo nhi tử nguyện vọng đem ngũ hành công hướng thế nhân mở ra để thiên hạ ngũ linh căn tu sĩ thêm một cái tu tiên cơ hội cho nên môn công pháp này rất nhiều thế lực đều có thu nhận sử dụng chỉ bất quá luyện rất ít người nam tử đem ngũ hành công tiếp nhận tay đưa cho lý mục nhìn xem lý mục chính mở sách bản nghiên cứu theo sau liền cho lý mục g i ả n giải thế mà còn có như vậy sự t ì n h tích chúng ta ngũ linh căn tu sĩ thật đúng là đến cảm tạ vị kia ngũ hành kim đan đại tu a lý mục nghe xong nam tử trung niên giới thiệu thần sắc trang nghiêm nói một câu hắn là từ đ ấ y lòng cảm tạ vị kia tu sĩ kim đan dù sao tốc độ tu luyện một mực là ngũ linh căn không may mà lý mục hiện tại nếu như đạt được bản này ngũ hành công pháp tốc độ tu luyện sẽ từng tầng từng tầng đề cao lý mục vừa rồi thế nhưng là cưỡng chế lấy nội tâm kích động mới giả bộ như người bình thường tâm thái đối tất cả mọi người ở đây tận lực lấy bình thản giọng điệu nói chuyện không biết giá tiền là nhiều ít lý mục ổn ổn tâm thần theo sau đối nam tử trung niên hỏi bạn này có thể tu luyện tới t r ú c cơ đ ỉ n h phong công pháp bởi vì đối thân gia đơn b ạ c tu sĩ tác dụng không lớn giá cả tương đối muốn thấp rất nhiều ta cũng là nhìn đạo hưu xuất thân giàu có mới đưa môn công pháp này đem ra hy vọng đạo hưu có thể nhiều một ít đột phá chúc cơ, cơ hội năm vạn hạ phẩm linh thạch c o như dao một người bạn nam tử trung niên lập tức đối lý mục khẽ cười nói vậy liền đa tạ đạo hưu theo sau lý mục đem mấy năm này góp nhặt hơn ba vạn linh thạch đều lấy ra lại thêm hôm nay đạt được linh thạch đến năm vạn linh thạch đưa cho đối phương khách khí chúc đạo hữu sớ m ngày chúc cơ kỳ ha ha ha mượn đường bạn cắt ngôn theo sau lý mục liền rời đi vạn bảo c ắ t cũng may mắn hai năm trước năm lý mục làm lớn ra linh thảo trong diện tích đã đạt đến năm mẫu đạt tới tự thân có thể quản lý cực hạ một năm bình quân một mẫu có thể cung cấp cho lý mục bốn khối hạ phẩm linh thạch chỉ toàn thu nhập năm mẫu linh điền một năm chín h là hai vạn khối hạ phẩm linh thạch lãi do nhuận lý mục ngoại trừ bình thường dùng một ít linh thạch đi mua sắm đan dược tu luyện bên ngoài trên cơ bản đều không có cái khác tiêu xài cho nên hôm nay mới có thể kiếm đủ mua sắm công pháp linh thạch trở lại linh điền nhà gỗ nhỏ sau lý mục liền tranh thủ thời gian xuất ra công pháp cẩn thận nghiên cứu quyền công pháp này rất dày lý mục tính ra bên trong riêng là số lượng tử liền có vài chục vạn húng chi còn có một số bức họa bên trong kinh mạch chấp hành lộ tuyến công pháp chấp hành lộ tuyến cùng với khác chú ý hạng mục hình ảnh chúc cơ kỷ công pháp lý mục không thấy chỉ vì quá mức thơ Coi như lý mục năng liền ự c lĩnh ngộ s ê nhiên u hiểu cường, nhưng lý Mục trước mắt không tiếp xúc đến trúc cơ kỷ, đối trúc cơ công pháp tự nhiên không hiểu ra sao. Lý Mục nhưng không đến không pháp Lý Lý l mắt tiếp tự ra kỳ, kỳ đối i sao. hết sức chuyên chú nhìn lên luyện khí kỳ công pháp còn tốt mặc dù luyện khí kỳ công pháp vẫn tối nghĩa khó hiểu nhưng lý mục vẫn có một ít cơ bản thưởng thức kết hợp với mình cao cường năng lực lĩnh n g ộ không ra thời gian mười ngày liền đem luyện khí kỳ tất cả công pháp đã hiểu rõ rõ ràng cho bất kỳ một cái nào phổ thông luyện khí trung kỳ đỉnh phong tu sĩ trên thân có thể muốn đọc thông tất cả luyện khí kỳ công pháp cũng lý giải đoán chừng ít nhất phải hơn mấy tháng t ỷ như luyện khí kỳ cũng chính là tìm kiếm năm bản phẩm chất cao tương h ố lại càng dễ kết hợp ngũ hệ công pháp đem nó xuyên thấu qua thôi diễn kết hợp một bản công pháp tuân theo ngũ hành tương sinh tương khắc chấp hành lộ tuyến đem năm cái linh căn đều luyện tới luyện khí đ ỉ n h phong sau đó tiến hành tán công tán đi công lực sẽ tăng lên linh căn phẩm chất để ngũ hệ linh căn bắt đầu tương sinh tương khắc không còn hoàn toàn độc lập các loại lần nữa tu luyện, luyện khí kỳ công pháp lúc bởi vì linh căn chủng loại đã sinh ra nhất định tương sinh tương khắc chi đạo tốc độ tu luyện liền sẽ cùng tứ linh căn không sai bị lắm cứ thế mà suy ra chút cơ kỳ tán công về sau lại tu luyện từ đầu liền cùng tam linh c chứ khí hậu kỷ, chứ 110, luyện luyện hậu kỳ, khí kỳ. đáng tiếc là coi như tán công về sau trùng tu bình thường tu sĩ đều rất khó tại tuổi thọ cuối cùng đi vào trước đó đột phá cho dù có đầy đủ tài nguyên một cái luyện khí kỳ ngũ linh căn tu sĩ tu luyện tới luyện khí đ ỉ n h phong cũng phải tốn ba bốn mươi năm lần nữa lại tu luyện từ đầu cũng phải ba mươi năm tà hữu trừ phi có thiên tài địa b ả o tăng lên tu sĩ tuổi thọ không phải các loại lần nữa tu luyện tới luyện khí đ ỉ n h phong liền có chừng bảy mươi tuổi bởi vì thân thể cơ năng hạ xuống sẽ rất khó an toàn đột phá đến trúc cơ kỳ các loại đem ngũ hành công luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ sau hắn tốc độ tu luyện cũng bất quá là tứ linh căn dáng vẻ đối với trúc cơ kỳ tới nói tốc độ cũng không nhanh thậm chí rất t r ư m muốn tiếp tục đột phá đến kim đăng kỳ thời gian liền rất khẩn trương không ngừng cùng tuổi thọ thi chạy cho nên nói vị kia tu luyện ngũ hành công tu sĩ kim đan cũng may mắn vốn liếng giàu có không phải không có khả năng đột phá đến kim đăng kỳ nhưng tất cả những thứ này vấn đề ở trong mắt lý mục đều không phải là vấn đề dù sao hắn là trường sinh bất l ã o người chính là không bao giờ thiếu thời gian các loại nghiên tập hiệu ngũ hành quyết về sau lý mục liền bắt đầu chuyển tu nhưng không có tán công bởi vì hiện tại lý mục còn không có tu luyện tới luyện khí đình phong chỉ cần đem hai cái công pháp tương hỗi chuyển đổi tới liền có thể nhưng là cũng là cần thời gian cái này nhất luyện chính là năm tháng lý mục cuối cùng đem ngũ hành công pháp hoàn toàn chuyển hóa tới tu vi không hề có tiến bộ rõ ràng vẫn là luyện khí sáu tầng đ ì n h phong lại là một năm hô lại qua một năm lý mục cuối cùng đột phá đến luyện khí bảy tầng sơ kỳ nhìn xem làm lớn ra mấy phần đan đ i ể n cùng thể nội linh khí lý mục hài lòng nhẹ gật đầu cuối cùng có thể đếm thử chồng nhất giai cực phẩm linh điển đột phá chuyện thứ nhất lý mục không phải nói là đi học pháp thuật đi uống rượu mà là nghĩ đến mình có thể đếm thử chồng nhất giai cực phẩm linh điển nếu như thành công hắn thu nhập có thể gấp bội nói cách khác một năm có thể thu nhập bốn vạn khối hạ phẩm linh thạch nhưng đến thời gian tích lũy dù sao cũng là nhất giai cực phẩm linh đ i ể n không phải như vậy dễ dàng loại khả năng thật tốt mấy năm mới có thể hoàn toàn trồng đầy đủ nhất giai cực phẩm linh đ i ể n mà lại nhất giai cực phẩm linh đ i ể n mạnh ra cũng không nhiều cũng liền bảy tám mẫu cơ bản đều cũng có chủ rất khó để chống mạnh quản sự giúp ta lưu ý một chút nếu có nhất giai cực phẩm linh điền để chống còn xin mạnh quản sự nói cho ta có thể là có thể nhưng là nhất giai cực phẩm linh điền có ít mạnh ra đều là để linh thực phu chỉ có thể trồng chỉ định linh thực mà lại trước mắt trồng nhất giai cực phẩm linh đ i ể n mấy cái tu sĩ cũng không có rời đi ý tứ nếu như ngươi xác thực nghĩ loại đến lúc đó cũng chỉ có thể loại mạnh ra chỉ định linh thực mạnh quản sự biết lý mục nghĩ loại điểm cái khác không giống linh thực cho nên liền đem tình huống cặn kẽ cho lý mục giới thiệu một chút cũng được còn xin mạnh quản sự lưu ý thêm lưu ý tả hữu bất quá là luyện tập lý mục càng nhiều mục đích vẫn là để mình học được trồng c h ọ t nhất giai cực phẩm linh đ i ể n còn như loại cái gì không thể loại cũng vẫn được tối thiểu nhất có loại nhưng là lý mục cái này nhất đẳng liền chờ ba năm tu luyện thật chậm lý mục ngày này làm từng bước tu luyện xong phát hiện chính mình mới đột phá luyện k h í bảy tầng hậu kỳ đây là phục d ụ n g một bộ phận đan dược kết quả trong lòng có chút đ á n g chắc chát, chát nhưng nghĩ lại những cái kia không có thành thạo một nghề không có đan dược tu sĩ tu luyện đoán trường chấm hơn nghĩ tới đây lý mục trong lòng thoải mái hơn tiểu lý a ở đây sao lý mục ngay tại suy nghĩ mình bước tu luyện tiếp theo phương hướng chỉ nghe thấy mạnh quản sự tại nhà gỗ nhỏ bên ngoài gọi hắn Ở. cuối cùng nhất lý mục tranh thủ thời gian thu hồi công mở ra cửa mời đối phương về trong nhà gỗ ngồi tiểu lý a ngươi thật là may mắn hôm nay có cái linh thực phu muốn đi thế gian lấy vợ sinh con vừa vặn chống ra một m â u nhất dài c ự c phẩm linh điển ta tranh thủ thời gian tới sẽ nói cho ngươi biết mạnh quản sự đắc ý nói đa tạ mạnh quản sự được chuyện về sau mời ngươi uống rượu lý mục cũng rất vui vẻ dòng g ã đợi ba năm mới chờ đến một m â u nhất dài c ự c phẩm linh điển nhưng đã rất tốt tốt liền chờ ngươi câu nói này đâu ha ha ha mạnh quản sự đã hơn sáu mươi tuổi bình thường không có yêu thích khác chính là thích uống rượu nhất là cùng lý mục quen thuộc về sau thường xuyên tìm lý mục uống rượu theo sau lý mục liền đi g a hạn kế ước dựa theo mạnh gia yêu cầu cái này một mẫu linh điển cần trồng một loại c ự c phẩm linh thực gọi là tỉnh thần thảo là nhất giai c ự c phẩm đan dược phá t r ư ớ n g đan chủ dược đan dược mặc dù mỗi một cấp bậc giá cả đều không khác mấy nhưng có chút đặc thù đan dược giá cả có thể là cùng một cấp bậc mấy lần thậm chí là gấp m ư ờ i một là bởi vì này loại đan dược tương đối khó lấy l u y ệ n chế hai là bởi vì này loại đan dược phối dược rất khó tìm cũng rất khó trồng sản lượng ít còn rất khó luyện giá cả tự nhiên lên nhanh đồng thời còn có trọng yếu nhất một đầu tu sĩ phần lương cần thị trường rất rộng lớn mà cái này phá này trước mắt theo lý mục biết phá t r ư n g đan phối dược đến mười mấy loại mà nhân công có thể trồng vẹn vẹn có ba bốn loại tỉnh thần thảo chính là một cái trong số đó cũng là duy nhất loại chủ dược cũng không tệ lắm lý mục dù sao cũng hèn nhát thực qua tỉnh thần thảo mà lại cái này dược thảo trồng độ khó tương đối cao nếu như lý mục có thể đem nó thành công trồng ra đồng thời đạt tới tiêu chuẩn đối với lý mục sau này trồng cái khác nhất giai cực phẩm linh thảo đều cũng có cực lớn trợ giúp lý mục lần này cẩn thận hơn cẩn thận điều nghiên tỉnh thần thảo các loại tập tính cùng trồng trình tự mới bắt đầu thao tác cơ sở tính trồng thủ pháp cùng những linh thảo khác vô vị nhưng là cũng có chút chỗ đặc thù tỉ như tỉnh thần thảo cần sen lẫn linh thảo một loại nhất giai hạ phẩm linh thảo cũng không giá trị cái gì giá tiền là ăn có tính yêu thú thường xuyên dùng ăn một loại có loại thực vật nhưng loại này sen lẫn linh thảo có một cái chỗ đặc thù chính là tại hắn hình thành quy mô thời điểm sẽ xuất hiện tỉnh thần thảo tung tích chỉ vì loại này sen lẫn linh thảo có thể hợp thành phiến sẽ hình thành một loại đặc biệt mùi có trợ với tỉnh thần thảo trưởng thành cho nên lý mục ngoại trừ sẽ phải tỉnh thần thảo trồng trình tự cùng thủ pháp bên ngoài còn muốn biết cái này một loại sen lẫn linh thảo phương pháp trồng chọn bất quá còn tốt lý mục dựa vào ông thật chi thức dự trữ rất nhanh liền học xong loại này sen lẫn linh thảo phương pháp trồng chọn liền theo bộ liền bán trồng kết quả cũng coi như hợp cách thời gian một năm đi qua tỉnh thần thảo vẫn tại khỏe mạnh trưởng thành nguyên lai tỉnh thần thảo sinh trưởng chu kỳ là ba năm lý mục chỉ cần đem đã già đi sen lẫn linh thảo nổ sau đó một lần nữa trồng lên mới sen lẫn linh thảo là được rồi lý mục b u ồ n bực ngán ngẩm đợi tại nhà gỗ bên ngoài cảm thấy là thời điểm lại tìm điểm chuyện khác làm dù sao lấy hiện tại thực lực của mình còn có thể lại phát triển một môn nghề phụ sau này trùng tu về sau cần linh thạch chính là lượng lớn cho nên liền phải nhiều tôn một điểm linh thạch lấy cung cấp sau này tán công về sau tu luyện không bằng học tập phù lục a lý mục đột nhiên nghĩ đến phù lục nhập môn đơn giản một chút đồng thời giai đoạn trước phù lục đầu nhập so cái khác mấy môn tu tiên kỹ nghệ ít mà lại trên thị trường rất dễ dàng liền có thể mua được phù lục cơ sở truyền thừa trong đó một ụ c c h người mặc thanh bảo sắp mặt lạnh lùng thanh niên dẫn đầu nói theo sau liền đem một thanh trường đao không chê trong tay một đao bổ ra mấy chục mét hòa diễm hướng phía đối diện một người mặc kim bảo nam tử trung niên hình dạng tu sĩ mà đi hừ ta há lại sẽ e ngại với ngươi nam tử trung niên nhìn đối phương công kích máy liệt cũng chỉ là hư lạnh một tiếng liền huy động trong tay một cái tâm chắn điều động ra một mặt dài rộng mười mấy thước thủy thuấn bài ngăn cản lại công kích mà đến hòa diễm theo sau hai người không nói nhảm thêm nữa thanh niên nam tử lại là một đạo một hệ linh khí dây leo từ mặt đất trôi ra ý đồ đem nam tử trung niên trói chặt lại chạm nam tử trung niên gặp quấn quanh mà đến một hệ linh khí chạm dây leo quay người liền điều ra một thanh kim sắt và kiếm đem dây leo chém thành hai mảnh không tốt nam tử trung niên còn chưa kịp phản công thanh niên nam tử chỉ thấy vừa chặt đứt dây leo thế mà bên trong dấu dếm sắc cơ đột nhiên vỡ ra nam tử trung niên không kịp t r á n h n ẽ bị t ạ c bay ra phường thị cửa hàng chung quanh đem m ệ n h lưu lại đi thanh niên nam tử đúng lý không thang người gặp nam tử trung niên đã bị thương liền một đạo dài mười mấy mét l i ệ t hỏa lưỡi đao hướng phía nam tử trung niên rơi xuống đất địa phương đuổi theo không tốt lý mục chính coi trọng k ì n h kết quả đột nhiên phát hiện trung niên nam tử kia rơi xuống đất sau cũng không chết đi mà là hảo chết không chết thi triển thuật đô thổ trong chấp mắt tại lý mục trước mặt một trăm m có hơn lo đầu lý mục tranh thủ thời gian thi triển luyện khí kỳ thuật độn thổ đường vòng hướng phường thị cửa hàng khu vực thoát đi bởi vì lý mục biết nam tử trung niên lớn tỷ lệ sẽ không ở về cửa hàng khu vực đầm bệnh cho nên cửa hàng khu vực khả năng tính an toàn soi những phương hướng khác cao hơn rất nhiều ngươi chẳng lẽ sẽ chỉ chạy trốn sao ta hảo đại ca thanh niên nam tử không ngừng truy đuổi trung niên nam tử này nhưng nam tử trung niên tựa như từ bỏ đ ố i kháng chỉ là không ngừng thi triển đột thuật một lần rời đi nguyên địa hơn trăm mét chạy trốn đi nhị đệ là đại ca sai ngươi xem ở ngày xưa tình cảm bên trên phóng đại ca một cái mạng đại ca ngày sau nhất định báo đáp nam tử trung niên gặp thanh niên nam tử theo đuổi không bỏ nhưng mình thể n ộ i linh khí đã không nhiều liền c h ả y nước mắt thê thảm cầu xin ha ha n g ư ơ i có hôm nay là n g ư ơ i tự làm tự chịu hôm nay định lấy tính mạng ngươi năm sau đi ngươi mộ phần rót một ly rượu cũng coi như ta hướng đông đến đúng lên ngươi ta ngày xưa tình cảm thanh niên nam tử gặp nam tử trung niên không còn chạy trốn toàn thân tản ra đốt cháy k h é t vị thịt liền đến đ ế nam n tử trung niên trước mặt mười mét chỗ giải ở nói nhị đệ ngươi nhưng nam tử trung niên lời còn chưa dứt lại đột nhiên p h t tay phóng xuất ra mấy chục cái kim trâm hướng phía thanh niên nam tử mặt công tới phốc phốc phốc phốc thanh niên nam tử mặc dù hữu tâm ngăn cản kết quả không nghĩ tới kim trâm có tính ăn mòn mình vừa bởi vì thời gian quá mau miễn cưỡng ngưng tụ một hệ linh khí tâm chắn trong nháy mắt bị x ỏ xuyên cũng đâm vào thanh niên nam tử bộ mặt thanh niên nam tử phun ra một ngụm máu tươi không dám dừng lại lập tức ngự khí hướng phương hướng n g ư ợ chạy c trốn không phải đâu lý mục mới vừa ở cửa hàng khu vực ngoi đầu lên còn chưa kịp thở một ngụm chỉ thấy phong hồi lộ chuyển thanh niên nam tử thế mà bị âm đồng thời hướng phía cửa hàng bên này bay tới lý mục tranh thủ thời gian trong miệng vớt một viên hồi linh a n bổ sung một chút Ừm. lý mục một cái đội thuật đi thẳng tới vạn bảo các dưới mặt đất kết quả phát hiện có trận pháp đem hắn ngăn c ả lại lý mục nhìn trận pháp vẫn rất gian chắc đồng thời vạn bảo các phía sau thế lực rất cường đại đoán chừng kia hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không dám mạo phạm liền r ứ t khoát dưới đất chờ đợi xuống tới dù sao hiện tại lý mục thực lực không hô hấp cũng có thể dưới đất đợi mấy canh giờ lý mục tin tưởng mấy canh giờ sau kia hai cái trúc cơ kỳ hẳn là cũng không có ở đây đi a quá năm canh giờ sau lý mục lại thi triển thổ đội đi thẳng tới linh đến chỗ vừa ngoi đầu lên liền mau đem trong miệng đi vào bùn đất phun ra theo sau nhìn cửa hàng khu vực đã bình tĩnh Lý liền Mục đi n theo sau đi tự quán phát hiện tự quán không có bị phá hư nhưng rất nhiều hỏa kế lại đều sắc mặt sang web lý mục nghĩ đại khái là bị trúc cơ kỳ tu sĩ đánh nhau bị hụ đi cũng không có quá để ý lão bản tự quán không có tổn thất ta lý mục nhìn thấy ngồi ở một bên lão bản chính mặt mà thù mày trau dáng vẻ liền lên trước hỏi là tiểu lý a ai vương tiểu nhị chết rồi người đi xem một chút đi hắn khi còn sống cùng ngươi quan hệ cũng không tệ lão bản nhìn lý mục đến đây thần sắc đổi phế nói một câu cái gì vương tiểu nhị chết rồi lý mục rất khiếp sợ hắn không nghĩ tới lại có tiểu quán nhân viên chết lần này đại chiến bên trong mặc dù hai tên trúc cơ mới vừa ở cửa hàng khu đánh nhau nhưng chỉ là tại mặt khác một chỗ đánh nhau theo lý mục hiểu rõ chỉ có mấy không kịp t r á n h né luyện khí kỳ tu sĩ tử vong mà thôi không nghĩ tới bình thường đại môn không ra nhị môn không bước vương tiểu nhị sẽ ở này liệt trường sinh a tới đi, đi hậu viện gặp vương tiểu nhị cuối cùng nhất một mặt đi t r ư ơ n g đầu bếp đối lý mục nói một câu mới đem lý mục kéo vào hiện thực được nhìn xem nằm ở trên giường đen nhánh thi thể nếu như không phải một nửa diện mục còn có vương tiểu nhị tướng mạo lý mục là vạn vạn không thể tin được c ố này nửa người đều bị đốt cháy khét thi thể sẽ là vương tiểu nhị an tâm đi đi lý mục trầm m ặ t thật lâu mới nói ra như thế một câu vương tiểu nhị là tên ăn mày bảy tuổi năm đó tại đầu đường lang thang thời điểm bị ngoại g i a dò xét bạn t i ể u quán lao bản cứu trợ t i ể u quán lao bản tâm huyết lai、like、triều nghị qua khảo nghiệm vương nhị có hay không linh căn kết quả phát hiện vương nhị thế mà thật có linh căn chẳng qua là tứ linh căn tiểu quán lao bản cũng không có ghép bỏ trực tiếp đem vương tiểu nhị mang về thử quán cũng dạy bảo hắn tu luyện vương tiểu nhị cũng coi như khắc khổ mười phần chân q u ý phần này tiên duyên tu luyện hơn bốn mươi trở bây giờ đã là luyện khí tám tầng trung kỳ tu vi bình thường không có việc gì liền tu luyện tu luyện xong ngay tại tiểu quán bận rộn hôm nay cũng là một lần tình cờ muốn đi trên đường dạo chơi hắn một tháng cũng liền đi dạo như vậy một hai lần chỉ là không nghĩ tới sẽ phát sinh ngoài ý m u ố n tiểu quán lao bản không có có linh căn hậu bối mười phần nhìn chúng vương tiểu nhị bình thường kia cố chịu khó kình liền định mình ra sau đem rượu quán giao phó cho vương tiểu、nhị. không nghĩ tới thế mà lại sự tình xảy ra ngoài ý mớn lão bản ai lý mục nhìn xem lão bản bi thương khuôn mặt cũng không biết nói cái gì hắn hiện tại vừa mới đột phá đến luyện khí bảy tầng đình phong khoảng cách trúc cơ còn rất xa xôi không thể báo thù cho vương tiểu nhị chỉ có thể nội tâm mong mọi hai cái trúc cơ có thể đồng quy vô thận để t h u quán đám người có thể hài lòng chút chương một trăm mười hai rời đi p h ư ờ n g thị chương một trăm mười hai rời đi p h ư ờ n g thị lý mục trở lại mạnh ra linh đ i ể n nhìn thấy đông đảo linh thực phu đều tụ tập cùng một châu nghiên cứu thảo luận lấy hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ ân đoán tình cứu lý mục đi ngay một lát cũng minh bạch hai tên trúc cơ tu sĩ tình huống nguyên lai、like、kêu hai tên trúc cơ đều là quỳnh cốc phường thị ngũ đại trúc cơ trong đó một cái chỉ bất quá hai người lúc tuổi còn trẻ liền quen biết cùng một chỗ vượt qua mưa gió giao tình thâm hậu sau đó đột phá đến trúc cơ kỳ sau cảm giác sâu sắc tán tu không dễ liền liên lạc bao quát mạnh lương ở bên trong tam đại trúc cơ tu sĩ cùng một chỗ khai sáng quỳnh cốc phường thị bởi vì có năm tên trúc cơ kỳ tu sĩ phường thị lại tại mấy lớn kim đan thế lực chỗ giao giới bởi vì các phương ngăn được cũng coi như có thể đứng vững góc chân cách bây giờ đã qua năm mươi mấy năm quỳnh cốc phường thị cũng phát triển không ngừng nhưng không khéo chính là tại một lần thám hiểm bên trong hai người đạt được một gốc tam giai hạ phẩm linh dược t r ú c cơ kỳ phục dụng có thể trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới nếu như luyện thành đan dược có thể được ba năm khỏa có trợ với t r ú c cơ kỳ tu sĩ đột phá đan dược nguyên siêu cũng chính là nam tử trung niên để làm đại ca thân phận tự nhiên mà vậy đảm bảo dự thảo nói muốn tìm một cái quen biết luyện đan sư giới thiệu một cái tam giai luyện đan sư luyện đan thành đan sau nhưng phải chí ít ba cái tam giai hạ phẩm đan dược vật khí tốt có thể có bốn năm khỏa đến lúc đó hai người chia để ư đối với cái này hướng đông đến cũng chính là thanh niên nam tử cũng không nhiều lời cái gì hắn tin tưởng lấy hắn cùng nguyên siêu mấy chục năm giao tình sẽ không bị đối phương lừa gạt kết quả phía sau nguyên siêu lại mượn luyện đan cần cái khác phối dược cùng thanh toán luyện đan sư phí thủ tục nguyên nhân tại hướng đông tới đây lừa gạt đại lượng linh thạch kết quả nửa năm trước nguyên siêu nói luyện đan thất bại luyện đan sư nói bởi vì dược thảo là giả còn hại hắn nổ lô muốn hắn bồi thường hướng đông đến nghe xong liền tranh thủ thời gian mời nguyên siêu chạy trốn dù sao hắn hiện tại còn thừa linh thạch đã không đủ để bồi thường luyện đan sư yêu cầu bồi thường linh thạch nhưng nguyên siêu nói hắn không yên lòng người nhà liền để hướng đông đến chạch trốn cùng luyện đan sư lá mặt lá trái tốt bảo trụ hai người gia tộc hướng đông đến nghe xong lập tức nghĩa khí cấp trên muốn thể sống chết cùng nguyên siêu cùng một chỗ trực diện tam giai luyện đan sư lựa giận nhưng mà ngay tại nguyên siêu nhiều lần khuyên giải không có kết quả sau hướng đông đến có một lần thế mà tại nguyên siêu một cái thiếp thất trong miệng đạt được tình huống thật nguyên lai căn bản không có cái gọi là tam giai luyện đan sư nguyên siêu liền muốn dọa chạy hướng đông đến mình lấy thuốc cỏ đi đổi lấy đan dược đ ộ n chiếm phần cơ d u y n à y lựa giận cấp trên hướng đông đến trong cơn tức giận trực tiếp liền tới nhà chất vấn nguyên siêu thế là liền phát sinh phía sau hết thầy ai th lý mục nghe xong trong lòng cũng phát ra trận trận thở dài càng cầu huyết chính là cái kia nguyên siêu tiếp thất mang thai nhưng thời gian không đúng cho nên nguyên siêu phía sau hướng đông đến chạy trốn sau biết được tình huống cụ thể mới có thể đại khai sát giới lý mục cảm giác quỳnh cốc phường thị đã không an toàn nữa mấy cái kia còn lại t r ú c cơ kỳ tu sĩ cũng không có can ngăn ý tứ cái này hướng đông tới nói không nhất định ngày nào liền giết trở lại tới lý mục quyết định tiếp nhận tiền bối kinh nghiệm thử tâm mà đi ngày thứ hai lý mục liền hướng mạnh quản sự giao tiếp linh điền cũng đi tự quán trào tạm biệt xong còn phân biệt tại hai nơi lưu lại thư của mình vì chính lý à để dương l sau sau mục dương đem ờ i s trên thân còn sót lại hơn ba vạn hạ phẩm linh thạch xuất ra ba vạn khối giao cho đối phương liền cũng không quay đầu lại rời đi phường thị hô lý mục đi vào phường thị bên ngoài sau chứ không có đi cái khác tu tiên giả căn cứ mà là đi mấy ngàn dặm sau lần nữa thay hình đ ổ i dạng rồi mới tìm một chỗ không người hỏi thăm sơn cốc bắt đầu luyện tập pháp thuật cùng ngự khí phi hành phanh lý mục lại đụng trên núi lý mục không biết đụng mấy lần miệng bên trong đều nuốt vào nhiều lần bụi đất phi phi phi lại đến nhưng là lý mục hào không được trí vẫn kiên trì luyện tập chỉ vì nhiều một phần thực lực gia tăng hắn sinh tồn năng lực trong nháy mắt liền đi qua hơn một năm lý mục đã sớm đã luyện thành ngự khí phi hành c ừng lý, đi đi chi chi. lý mục vừa định rời đi chỉ nghe thấy có giống như cái gì đồ vật đang gọi nhưng khoảng cách quá mức xa xôi không có nghe rõ liên cẩn thận vịnh thay nghe ồ ồ ồ một trận tiếng xói chu đột nhiên chuyển đến lý mục t o mày không biết đối phương cái gì thực lực nhưng lý mục nghĩ lại đây đã là dây núi biên giới địa khu yêu thú xuất hiện khả năng đều rất thấp thúng chi là luyện khí hậu kỳ trở lên yêu thú nghĩ tới đây lý mục liền chậm rãi h ư ớ n g phía thanh em chuyển đến địa phương ẩn nút mà đi hy vọng có thu hoạch cha nhà ta đ ạ i nhu đ â u một cái tới gần dây núi trong làng có chỗ phổ thông nông gia việt tử một cái khỏe mạnh k h á o khỉnh t i ể u t ử đ ố i hắn đi săn vừa trở về phụ thân hỏi ai cái này cầu vật tiến núi liền chạy không còn hình bóng mỗi lần chính là như vậy yên tâm đi trời tối liền trở lại một thanh niên thả tay xuống bên trong cúng tiễn sờ lên nam hải đầu theo sau nói a vậy được rồi nam hải không nói cái gì chỉ là một người đi ngoài cửa nhìn quanh hy vọng hơi thở tiếp theo liền có thể trông thấy trong miệng hắn đại niêu h kỳ thật đại niêu h không phải c h â u là cái đại hắc cầu là nam hải phụ thân tại mấy năm t r ư ớ c từ trên núi nhật lúc ấy gặp tiểu gia hỏa này dài mười phần đáng yêu như cái bóng truyền lớn tiểu hắc cầu liền kiếm về định cho lúc ấy còn chưa xuất thế nhi tử làm bạn không nghĩ tới chỉ là bảy tám năm trôi qua lúc trước tiểu hắc cầu liền dài cùng con n g h con lớn nhỏ cho nên nam hải cho lấy tên đại niêu bình thường nam tử lên núi cũng mang theo đại niêu chỉ vì nam tử phát hiện đầu này chó đen hung mạnh vô cùng bình thường gặp người có tốt nhìn thấy da thú vậy liền giống một con sói đói nhìn thấy cựu non đồng dạng nam tử mang chó đen đi ra ngoài một chuyến cơ bản không cần thế nào đập thủ chó đen liền có thể cho nam tử mang về mấy cái con mồi nhưng chính là rất ưa thích vui chơi tiếng núi liền hơi một tí chạy mất dạng bắt đầu nam tử còn lo lắng phía sau nhiều lần về sau nam tử cũng dần dần yên tâm nam tử cũng tin tưởng lấy chó đen thực lực trước mắt ở trong vùng rừng núi này hẳn là cũng không có đối thủ cũng chỉ có nó khi dễ những da thú khắc phần a lý mục đi vào một chỗ trên ngọn cây nhìn phía xa động t ĩ n h phát ra một tiếng tiếng kêu kinh ngạc c h ư một trăm một mươi ba linh cầu c h ư một trăm một mươi ba linh cầu lý mục đứng tại trên ngọn cây phát hiện trước mắt lại có một con đại hắc cầu cùng một con rõ ràng sói ngay tại lẫn nhau tố tâm sự mà lại rõ ràng sói phía sau đi theo một con tiểu hắc cầu có chút ý tứ lý mục nhìn kỹ một chút phát hiện đại hắc cầu lại là một đầu linh chó một đầu luyện khí sơ kỳ yêu thú mà rõ ràng sói là một đầu luyện khí hậu kỳ yêu thú lý mục trong lòng cũng đối đại hắc cầu nhiều hơn mấy phần tán thưởng không bao lâu đại hắc cầu liền cọ sát rõ ràng sói lông tóc quay đầu hướng ngoài núi đi đến Mà rõ sói ô, ô, ô, ô. một, đến, Cha, hiện hiện một à ràng rõ mang sói tiểu đuổi m theo cất theo. hắc cầu bước Ô bông vông ô. thanh r ậ n tiếng quái c s u y đến, t niên ể vừa ra cửa chuẩn bị nhìn đại hắc cầu trở về liền phát hiện đại hắc cầu phía sau lại có nhức đầu bạch lang còn như tiểu hắc cầu tự nhiên không có thời gian đi chú ý đại như mau trở lại Nam tử mau tử đại e m nam đồng ôm đồng trong ngực, đối xa xa đối đ vào hắc lặng lẽ đi theo rõ ràng sói phía sau, trông đi sói theo thấy phía rõ sau, cầu á i giống bình thường một màn có chút tiếng、lặng. Siêu. Đại này không bình thường màn lặng. chút hát một có c rất nhanh liền lẻn đến nam tử bên cạnh thân mật cọ sắt nam tử g ó c áo b à ảnh một tiếng rõ ràng tiếng vang nam tử đóng đại môn ý đồ ngăn cản phía sau rõ ràng sói ô ô vông ô. kết quả đại h ắ t cầu lại là cắn nam tử g ó c áo ra hiệu đem đại môn mở ra cái gì ngươi để cho ta giữ cửa mở ra bên ngoài có sói a mở ra nói gặp nguy hiểm nam tử đã hiệu đại hắc cầu ý tứ nhưng cũng không đồng ý đại hắc cầu ý nghĩ ô ô ô rõ ràng sói lúc này cũng tới đến ngoài cửa ô ô ô, ô kêu lên tiếng tiểu huynh đệ việc này không ngại ngươi thả nó tiến đến là được lúc này lý mục lại ngự thương bay đến trong sân đối nam tử nói a thiên nhân tiểu t ử triệu đại sơn gặp qua thiên nhân nam tử gặp nói chuyện cùng hắn chính là lý mục liền tranh thủ thời gian kinh sợ nói ngươi thả nó tiến đến chính là nó muốn tiến đến chỉ là cao hai mét tường viện còn trở ngại không ở nó thả nó tiến đến như đầu này đại hắc c ầ u ý gặp nguy hiểm ta cũng tại sợ cái gì lý mục đối nam tử nói cái này tốt ta đại n h i ê u người đi mở cửa đi theo sau nam tử xuất phát từ đối tiên nhân lý mục tín nhiệm liền để đại hắc cầu đi mở cửa mình thì ông đang tò mò nam đồng tiến vào phòng trong cũng đem cửa phòng đóng lại lý mục thấy cảnh này có chút tiến lặng nhưng cũng lý giải dù sao p h à m nhân lực lượng không trở thành nhất lưu cao thủ trước tại bình thường giã t h ú trước mặt đều không chịu nổi một kích thúng chi đây là con yêu thú chủ nhà thế nào rồi trong phòng một thanh niên nữ tử nhìn xem nhà mình nam nhân lành đại mới vừa vào cửa quan trọng cửa phòng liền mở miệng dò hỏi suy đợi lát nữa nói với ngươi nam tử không muốn để ý tới nhà mình nàng dâu hỏi thăm chỉ là lặng lẽ meo meo đem cửa sổ xuyên phá l é n lén nhìn xem bên ngoài ẩm k ẹ t k ẹ t đại hắc cầu rất nhuần nhuyễn đẩy cửa ra cái chốt đem rõ ràng sói thả tiền đến ô ô ô rõ ràng sói vừa mới tiền đến liền đối lý mục nhai răng trận mắt nhưng đại hắc cầu lại là ra mặt trấn an rõ ràng sói lòng t h ầ n trường nó từ tiểu sinh sống ở trong đám người đối với nhân loại không có phòng bị coi như lý mục là người xa lạ cũng không ảnh hưởng nó đối với nhân loại cố hóa tư tưởng một hồi lâu rõ ràng sói mới bị đại hắc cầu trấn an xuống tới theo sau đại hắc cầu liền cùng rõ ràng sói trong sân nằm ở cùng nhau còn như tiểu hắc cầu thì giút vào rõ r Các Nam g ư ơ i r đi, đầu này b thử tin, tin. nghe n à các chó ngươi đ xong lý mục vội và nói hắn mặc dù bây giờ còn cho rằng rõ ràng sói là dã thú rất sợ hãi tổn thương người nhà của hắn nhưng lý mục là trong mắt của hắn tiên nhân nghĩ đến hẳn là nắm rõ ràng sói không thành vấn đề đại ngưu n g ư ơ i thế nào tìm cái sói nàng giấu nha nam tử vừa mở ra cửa phòng nam đồng liền nhanh như chấp chạy đến đại hắc cầu trước mặt nói ô ô vương ô rõ ràng sói vừa định nghe r ă n g liền bị đại hắc cầu cho khuyên can khanh khách nam đồng là n g ẽ con mới để không sợ cọp nhìn thấy rõ ràng sói nhai r ă n g bị đại hắc cầu khuyên trở về chẳng những không sợ ngược lại sửa soạn rõ ràng sói một chút theo sau còn ha ha ha cười ra tiếng nam tử cùng vợ hắn đang muốn ngăn cản kết quả phát hiện rõ ràng sói không có lần nữa phát ra tiếng cảnh cáo một bên lý mục cũng vẫn còn liền dần dần an tâm xu bọn hắn tín nhiệm lý mục cái này tiên nhân thủ đoạn mà lý mục cũng có tự tin tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc tại như thế cự ly ngắn bên trong trường thương trong tay của mình có thể trước tiên xuyên qua rõ ràng sói thân thể ha ha vẫn rất có năng lực a lý mục nhìn xem đại hắc cầu chú ý rất chính liền tán thưởng một câu tiên nhân không biết tiên nhân muốn ăn chút cái gì tiểu t ử hiện tại đi mua ngay chút tới nam tử nhìn thấy nam đồng bị đại hắc cầu bảo hộ lấy rõ ràng sói cũng không có lại đối nam đồng nghe rằng lúc này mới nhớ tới ngày xưa thần lòng kiến thủ bất kiến vi tiên nhân lúc này đã đi tới nhà hắn liền lại kích động nói ừng mua cho ta chút rượu ngon thức ăn ngon một bên lại đóng cái phòng ở ta ở một thời gian ngắn lý mục một mặt không thèm để ý nói lý mục là thật không thèm để ý hắn trong túi chữ vật có mười mấy khối gạch vàng tại tu tiên giới lại dùng không đến còn chỉ có thể chiếm dùng không gian đa tạ thiên nhân tiểu tử tự nhiên tận tâm tận lực nam tử nhìn lý mục không thèm để ý chút nào bộ dáng cũng tin tưởng lý mục lại nói hắn không dám cự tuyệt lý mục hào ý theo sau lý mục ngay tại nam tử nhà ở số dưới phòng ở liền xây ở trong sân dựa vào cổng vị trí bên cạnh còn xây một cái căn phòng là lý mục cố ý để công nhân cho đại hắc cầu một nhà xây lý thúc thúc ngươi nhìn ta có tư chất tu luyện sao hơn một tháng sau lý mục đang ở trong sân ôm tiểu hắc cầu nằm trên ghế phơi nắng một bên nam đồng liền thần sắc khẩn trương hỏi nam đồng chính là triệu tiểu bảo lý mục cùng tiểu bảo người một nhà trải qua một đoạn thời gian ở chúng cũng khôi phục bình dị gần gũi hình tượng chủ động yêu cầu nam đồng gọi hắn thúc thúc bởi vì lý mục cảm thấy dạng này lộ ra tuổi trẻ là tiểu bảo a thế nào muốn tu tiên rồi lý mục d ư ơ n g mắt cười t ủ g tỉm nhìn xem tiểu bảo nói chương một trăm mười bốn đo linh căn vẽ bờ lục chương một trăm mười bốn đo linh căn vẽ bờ lục đúng vậy lý thúc thúc tiểu bảo có chút thấp thỏm nói hắn sợ lý mục không dạy hắn tại sao muốn tu tiên lý mục hỏi tiểu bảo tưởng tượng thúc thúc đồng dạng sẽ bay nghe được tiểu bảo tiên chân vô tả ý nghĩ sau lý mục yên lặng cười một tiếng bất quá tu tiên đến có linh căn nếu như không có linh căn liền tu không được tiên nếu như không có linh căn ngươi đến lúc đó nhưng không cho khóc nhẹ nhàng lý mục dùng ngón tay vớt một cái tiểu b ả o cái mùi nói sẽ không tiểu b ả o gật đầu đáp ứng Tốt, vậy ta hôm nào liền cho ngươi kiểm tra linh căn lý mục theo sau nói ngày thứ hai lý mục liền rời đi triệu g i a tiến về hơn một n g à n dặm bên ngoài một cái tu tiên giả phường thị gọi thu sơn p h ư ờ n g thị đây là một chỗ phụ cận một cái gọi ba phong sơn trúc cơ tông môn quản hạt hạ p h ư ờ n g thị chỉ có một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ t r ư ở n g kỳ c h ấ n thủ những người khác là luyện khí kỳ tu sĩ lý mục không nhiều dừng lại chỉ là mua một cái đo linh bản cùng m ộ tiểu c h ú ệ n tập phụ l bảo nghe lời nắm tay để lên đo linh bản lý mục dùng thể nội linh khí thôi động linh vận chuyển làm chỉ gặp linh bản chung quanh linh khí không ngừng vật quanh nhưng tiểu bảo thân thể không có chút nào thu nạp linh khí dấu hiệu m ư ờ i cái hô hấp sau lý mục gặp tiểu bảo còn không có bất luận cái gì thu nạp linh khí dấu hiệu liền biết tiểu bảo cũng không phải là kia mười vạn bên trong một hai linh căn người sở hữu tiểu bảo có hai cái tin tức một cái tốt tin tức một cái khác xấu tin tức ngươi nghĩ trước hết nghe cái kia lý mục nhìn trước mắt chỉ có sáu bảy tuổi tiểu bảo sợ hắn tuổi còn nhỏ chịu không được như thế lớn đã kích liền định nguyện chuyển nói cho hắn biết chân tướng trước hết nghe xấu tin tức đi tiểu bảo mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng tựa như cũng minh bạch cái gì xấu tin tức chính là ngươi không có linh căn lý mục lạnh nhạt nói vậy, vậy tốt tin tức đâu biết được tình huống thật sau tiểu bảo rõ ràng thần sắc có chút chán nản chỉ hy vọng lại được đến một cái rất tốt tin tức tựa như bắt l ấ y cuối cùng nhất một cọng cỏ cứu mạng đồng d ạ n g mặc dù ngươi không có linh căn nhưng là ngươi luyện võ thiên phú có thể sau này có thể tu võ a lý mục mỉm cười đối tiểu bảo nói thật sao tiểu bảo nghe được lý mục rõ ràng vừa rồi đã chán nản thần sắc có chút tấm lại thúc thúc còn có thể gạt ngươi sao k i a lý thúc thúc có thể dạy ta học võ sao đạt được lý mục trả lời khẳng định tiểu bảo vừa rồi chán nản chi thế đã quét sạch xanh đương nhiên có thể lý mục vừa cười vừa nói bất quá từ hôm nay trở đi ngươi liền phải cùng ta đọc sách viết chữ học được cơ bản văn tự đọc h i ể u cơ bản văn trường mới có thể học tập võ công cao thâm nhìn xem tiểu bảo đã hoàn toàn khôi phục ngày xưa thần thái lý mục liền quyết định hào hào dạy bảo tiểu bảo tập võ đến đi theo tan niệm đây là một đây là hai theo sau lý mục liền để triệu đại sơn đi thị trấn bên trên mua chút tư tịch chăm chú chỉ đạo lên tiểu bảo học tập kỳ thật tiểu bảo luyện võ thiên phú cũng không phải là rất cao chỉ có thất phẩm nhưng lý mục có linh thạch có thể mua sắm một chút tăng lên tư chất linh n ư ợ c có thể đem tiểu bảo thiên phú tăng lên tới bát phẩm thậm chí là cử phẩm lại đem mình đã diễn hóa đến tuyệt phẩm đại nguyên công dạy cho tiểu bảo chắc hẳn hắn coi như không thành được thiên nhân cảnh cao thủ cũng có thể trở thành tiên thiên tông sư đủ để hoành hành thế gian thời gian rất bình thản lý mục lại hưởng thụ trong đó phúc ngày nay lý mục trong phòng luyện tập vé b ừ a kết quả rõ ràng thất bại chỉ là một chương nhất giai hạ phẩm thanh khiết phủ còn có thể ngăn lại ta lý mục không tin tả liền cầm lên phủ bút dính một chút p h ủ thủy liền một lần nữa ở trên lá bửa khắc h o ạ phúc phúc xì、sì. chất là được rồi kinh lịch mấy chục lần thất bại về sau lý mục cuối cùng thành công khắc họa ra tờ thứ nhất p h ụ lục mặc dù chỉ là cơ sở nhất nhất g i a i hạ phẩm thanh k ế t p h ụ nhưng lý mục cũng coi là bước ra p h ụ lục ngành nghề bước đầu tiên đi lý mục cầm t r ư ơ n g này vừa thành công thanh k ế t p h ụ mừng rỡ không thôi theo sau liền dùng linh khí thôi động sau hướng phía trên giường của mình vung đi chỉ gặp p h ụ lục bị thúc giục trong n g a y mắt liền hóa thành một t r ư ơ n g linh khí lưới lớn ư hướng trên giường cho bụi đ á n h tới chỉ là thời gian một hơi thở cho bụi liền bị p h ụ lục bao vây lấy thành một cái tiểu thủy cầu ha ha thứ hôm nay trở đi ta cũng trở thành phù lục sư lý mục nhìn xem kiệt tác của mình rất là vui vẻ mục tiêu kế tiếp nhất giai trung phẩm phù lục hỏa cầu phù lý mục theo sau lại nghĩ tới hắn mua sắm phù lục truyền thừa bên trên phụ tặng một cái nhất giai trung phẩm phù lục hỏa cầu phù lý mục mua sắm phù lục truyền thừa bên trên nhất giai hạ phẩm phù lục phụ tặng năm cái nhất giai trung phẩm phù lục phụ tặng ba cái nhất giai thượng phẩm phù lục phụ tặng một cái lý mục dự định đem những n à y phù lục toàn bộ luyện tập thành thục về sau lại đi làm tiến một bước dự định dù sao nhất giai hạ phẩm phù lục trên cơ bản không có người mua sắm chỉ có nhất giai trung phẩm phù lục mới có chút ít nguồn tiêu thụ, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng không lợi không lỗ dù sa nếu như không phải lý mục năng lực lĩnh ngộ cao thân thức cường đại khả năng đặt ở người bình thường trong tay cái này luyện tập p h ụ lục đoán chừng tiêu hao muốn tăng gấp mấy lần lý mục trước mắt trong tay chỉ còn lại hơn một hạ phẩm linh thạch trước mắt chỉ có thể hoàn chỉnh mua được nhất giai t r u n g phẩm p h ụ lục học tập tiêu hao sử dụng còn tốt lý mục không nóng n ả y tu luyện có thể tạm thời không mua sắm đan dược chờ p h ụ lục có thu nhập sau suy nghĩ thêm mua sắm đan dược tu luyện một năm sau lý mục cuối cùng đem nhất giai chung phẩm phù lục luyện tập thành công cũng đạt đến tám thành sát xuất thành công mà lý mục ngoại trừ trong túi chữ vật còn có ba trăm khỏi hạ phẩm linh thạch bên ngoài chỉ còn lại vì có thể có thu nhập lý mục liền cẩn thận khắc họa lên nhất giai t r u n g phẩm phù lục hỏa cầu phủ loại này phù lục là lý mục luyện tập thành thúc nhất cũng là trên thị trường lượng tiêu thụ tốt nhất nhất giai t r u n g phẩm phù lục một trong l ã o bản nhất giai t r u n g phẩm phù lục có thu hay không lý mục mười ngày sau đi vào trong phường thị một cái phù lục cửa hàng đôi đánh thẳng ngủ gật một cái lao đầu nói thu a cho lao đầu bị lý mục đánh thức cũng không có báo nổi chỉ là không nhịn được nói câu ồ đều là nhất giai chung phẩm phù lục hỏa cầu phủ lao đầu nhìn xem lý mục xuất ra hai mươi tám tấm phù lục hiếu kỳ hỏi một câu đúng thế một chương ba mươi khối hạ phẩm linh thạch có mua hay không đạt được trả lời khẳng định sau lao đầu lại khôi phục không nhịn được bộ dáng dù sao nhất giai trung phẩm phù lục mua rất ít người chỉ có những cái kia luyện khí sơ kỳ tu sĩ mới có thể mua sắm cho nên lượng tiêu thụ cũng không khá lắm được rồi lý mục biết thị trường hành tình bình thường giá cả là năm mươi khối hạ phẩm linh thạch một chương nhưng là cửa hàng cũng là muốn kiếm tiền tự nhiên muốn lưu một chút tăng trưởng lợi nhuận không gian mà lại loại này phù lục lượng tiêu thụ cũng không khá lắm rất có thể một bộ phận liền muốn đặt ở trong tiệm hít bụi chương một trăm mười lăm phù lục đại nghiệp sơ thành Trước lục 115, phù được ạ i nghiệp thành. sơ đ lý mục hơi tự hỏi một chút liền đáp ứng xuống 28 t ấ m phù lục bán 840 khối hạ phẩm linh thạch lý mục lại lấy ra 300 khối hạ phẩm linh thạch mua p h ụ thủy 600 khối hạ phẩm linh thạch mua 300 tấm lá bừa lại hoa 500 khối hạ phẩm linh thạch mua một chi phú bút trong n g á y mắt túi chữ vật linh thạch chỉ còn suốt mấy chục nhiều khối lý mục cũng không hoảng hốt hiện tại hắn đã đem nhất giai chung phẩm phù lục luyện tập t u ầ n t h ụ hiện tại hoa linh thạch hắn phí chút thời gian phía sau đều sẽ kiếm lại trở về quả nhiên lý mục trở lại triệu ra sau ngoại trừ thường ngày dạy bảo tiểu bảo tập võ liền mỗi ngày kiên trì đem thể nội linh khí dùng sức mạnh một nửa đến vẽ lá bửa một nửa khác linh khí dùng để phòng ngừa ngoài ý mớn lý mục hiện tại thể nội linh khí hoàn toàn có thể trèo chống hắn hỏa hai mươi mấy tấm nhất giai trung phẩm phụ lục nhưng lý mục liền mỗi ngày hỏa mười cái sát xuất thành công tại tám đến chín thành không nhanh không chậm góp nhặt lấy v ẽ thành công phụ lục chờ mong phía sau hồi vốn lão bản thu phủ lục sao lý mục mỗi lần đều thay cái diện mạo đi phương thị hôm nay hắn còn cố ý đổi một nhà cửa hàng thu a cái gì phụ lục một thanh niên nam tử nhìn lý mục chuẩn bị bán phụ lục lập tức đến đây khách khí nói nhất giai trung ph c luôn luôn A、so、như thế u chỉ cả c h là giá một ư nhiều h thanh niên nam tử coi là lý mục liền mấy chục tấm hắn còn ăn dưới nhưng như thế nhiều liền có chút nổi nóng một lát bán không xong a thế nào quý điếm không thu lý mục có chút bực bội vừa còn nói thu kết quả bảy cái bản lên lại nghị sổ sách thu là thu chỉ là quá nhiều tiệm chúng ta ăn không vô nhà thanh niên nam tử có chút khó khăn nói vậy các ngươi có thể ăn nhiều ít năm mươi tấm đạt được thanh niên nam tử trả lời lý mục không nói cái gì chỉ là lại đem tất cả p h ụ lục đóng gói mang đi vạn bảo các đúng vậy lý mục lại tới cái này thu sơn phường thị vạn bảo các thu a thế nào không thu một cái chiêu đãi lý mục trung niên nữ tu sĩ nghe lý mục muốn bán p h ụ lục liền lập tức nói hết thể hai trăm sáu mươi mốt chương nhất giai trung phẩm phù lục hỏa cầu phú ngươi nhìn có thể một lần nhận lấy sao lý mục dự định sớm vân an không phải lại lãng phí thời gian của mình chỉ cần chất lượng quá quan cũng là thu chỉ là giá cả sẽ hơi thấp chút trung niên nữ tu sĩ nghe vậy nói giá bao nhiêu một chương hai mươi tám khối hạ phẩm linh thạch nghe được trung niên nữ tu sĩ lý mục lại suy nghĩ nhiều đổi mấy nhà cửa hàng đem p h ụ lục từng nhóm bán ra bất quá nếu như ngươi có vạn bảo các đinh đẳng lệnh bài một chương có thể theo như giá thị trường ba mươi khối thu trung niên nữ tu sĩ coi là lý mục không có lệnh bài liền muốn kích thích lý mục tiêu phí để lý mục tiêu phí số lượng nhất định linh thạch sau cho hắn một viên lệnh bài dù sao hắn nhìn ra được lý mục trên người pháp bảo là một bộ cực phẩm linh khí n ắ m trong tay lấy trường thường cũng là thượng phẩm linh khí xem xét liền có nhất định tiêu phí năng lực ba đúng dịp ta vừa v ặ n có lý mục trong lòng vui lên thật sự là liêu ám hoa minh hữu nhất thôn a ngày đạo hữu chờ một lát ta cầm phù lục đi kiểm tra một phen nếu như đạt tiêu chuẩn liền toàn theo ba mươi khối hạ phẩm linh thành m ớ n trung nhiên nữ tu sĩ xem xét lý mục lại có lệnh bài lập tức liền hiệu có người so với nàng sớm hơn hạ thủ cũng liền không nói nhiều cái gì tiện tay nắm lên phù lục quay người lên lầu hai phù lục chất lượng không có vấn đề hết thảy bảy phẩy tám ba k h ố i hạ phẩm linh thạch đạo hữu mời kiểm nghiệm không đến một khắc đồng hồ trung niên nữ tu sĩ liền từ trên lầu đi xuống để quay hàng cho lý mục thanh toán xong đầy đủ linh thạch được lý mục dùng thần thức nhìn lướt qua biết số lượng không có sai liền bỏ vào túi chữ vật quay người rời đi cái gì hai n g h n năm trăm khối hạ phẩm linh thạch lý mục lại đi mua sắm luyện tập thượng phẩm phù bút liền phải hai nghìn khối hạ phẩm linh thạch là nhất giai trung phẩm phù bút gấp đội đạo hữu lực đội cấp này thượng phẩm phù bút cùng nhất giai trung phẩm phù bút hoàn toàn không giống giá cả tự nhiên là có biến hóa nghe được lão bản lại đối mình giải thích lý mục tạm thời liền an tâm bên trong chân kinh nghĩ hỏi thăm một chút có cái gì không giống cấp này trung phẩm phù bút chỉ có thể khắc họa một kiện trung phẩm phù lục mà nhất giai thượng phẩm phù lục thế nhưng là có thể khắc họa nhất giai thượng phẩm phù lục trên thị trường giá đều là như thế lý mục cảm giác nghe một câu nói nhảm nhưng giống như lại không hoàn toàn là lá bửa kia đâu một chương năm khối hạ phẩm linh thạch phù thủy đâu một binh một năm trăm khối hạ phẩm linh thạch lý mục nghe vậy trầm mặc thật lâu thầm nghĩ lấy sợ phù lục sư không nhất định so người khác làm lá bửa phù thủy phú bút kiếm tiền đi Khối hạ phẩm linh thạch, đạo ế n một b hữu phụ phú thủy, chi tấm một lá nhất giai thượng phẩm phủ bút nhiều nhất khắc họa ba lần liền phải thay đổi không phải dễ dàng ảnh hưởng sát xuất thành công đạo hữu đến lúc đó nhớ kỹ muốn tìm ta ạ biết rồi lý mục cũng không quay đầu lại vẫy vây tay theo sau liền rời đi p h ư ờ n g thị vừa kiếm linh t hạch trong n g á y mắt liền không có hơn phân nửa lý thúc thúc ra sao ta như vậy không sai đi trở lại triệu ra sau lý mục không có lập tức bắt đầu đ ế m thử khắc h ỏ a nhất giai thượng phẩm phụ lục h a y là chỉ đạo lên tiểu bảo v õ công tính toán đợi bình tĩnh lại về sau lại đi luyện tập ừ m không có vấn đề dù tâm đi cảm thụ mỗi một cái động tác trong đầu của mình qua một lần làm động tác thời điểm đi tưởng tượng thân thể của mình là cái gì cái hình dạng động tác nếu như cảm giác dễ chịu như vậy là được rồi nếu như làm bất kỳ một cái nào động tác cảm giác thân thể rất khó chịu thậm chí nói là nội tâm rất kháng cự như vậy liền chứng minh động tác này không đúng tiêu chuẩn lý mục tận tâm tận lực chỉ đạo lấy tiểu b ả o v õ c ô n g mặc dù bây giờ tiểu b ả o chỉ là cơ sở nhất rèn thể cảnh nhưng là lý mục cũng không có nói bỏ mặc không quan tâm rèn thể cảnh liền giống với đ ặ t nền móng nếu như cơ sở đánh không tốt phía sau võ học sẽ rất khó có cao đột phá a ngơi cái tiểu hắc tử lại chạy tới làm cái gì vừa nói xong tiểu b ả o động tác lý mục liền phát hiện một con màu đen viên cầu tại chân mình bên cạnh cọ lung tung liền tiện tay đem nó bắt lại ôm vào trong ngực lột lột kia dịu dàng ngoan, ngoan lông tóng cái này màu đen viên cầu chính là đại hắc cầu cùng rõ ràng sói tình yêu kết tinh chỉ là g i a hỏa này từ khi lý mục gặp nó về sau bình thường thường xuyên tại lý mục bên cạnh bồi hồi có thể là lý mục lúc tu luyện trên thân m ê n h mông sóng linh khí hấp dẫn nó đi Trước thế tiểu ta. Trước thế tiểu ta. một tiểu tử, ngươi như ngươi ngươi như ngươi hắc, bạch hắc, bạch cũng Mục nhắc hắc cảm giác có c không bằng liền bảo ngươi tiểu 116, như thế hắc, không bằng liền bảo ngươi tiểu nặng lên nó nặng Haha, lắm. bảo bảo bà Lý đã có luyện khí sơ kỳ linh lực. khả năng này chính là yêu thú ưu thế đi bọn chúng là giảng cứu huyết thống tựa như rõ ràng sói nguyên danh hàn nguyện bạch lang xuất sinh lên liền có luyện khí sơ kỳ linh lực chỉ bất quá quá nhỏ tuổi không cách nào phát huy ra thực lực của mình nhưng chúng nó sẽ theo thời gian tăng trưởng thực lực tăng lên không ngừng bình thường đều có thể trưởng thành đến luyện khí đỉnh phong thực lực nhưng cũng không chỉ với đây có chút thiên phú dị bằng người có thể đột phá đến t r ú c cơ thậm chí là kim đan nhưng nguyên anh kỳ hàn nguyện bạch lang còn không có nghe nói qua đây chính là yêu thú tính hạn chế bọn chúng nhận hạn chế với tự thân huyết mạch coi như thật có thiên tài cũng có cực hạn đến cái kia cực hạn sẽ rất khó lại có tiến bộ mà đại hắc cầu nói thật lý mục không nhìn ra là cái gì chủng loại xem ra chính là cái chó đất nhưng lại có y ê u thú thực lực lý mục đoán chừng loại tình huống này chỉ có hai loại giải thích một loại là đại hắc cầu ăn nhầm linh dược dẫn đến tại tỉnh tỉnh mê mê trạng thái đột phá đến luyện khí sơ kỳ loại tình huống thứ hai chính là đại hắc cầu có cái trèo cao nhánh t i ê n tổ giống như no e c ủ a cao nhưng chính là không biết tiểu h ắ c tử thuộc về loại nào chủng loại có chút tạp không biết có thể sống bao lâu tu tiên giới yêu thú chủng loại không giống cảnh giới không giống tuổi thọ cũng không giống Tỷ nhưng rõ r à sói, bọn cũng, cũng h cùng l u y đặc thù ương loại yếu thú có một chút khác biệt nhưng khác biệt cũng không lớn yếu thú cũng có tuổi thọ kéo dài tỉ như một loại gọi trường thọ rùa rùa loại yếu thú luyện khí kỳ liền có thể sống ba trăm linh năm nếu như thực lực đến bọn chúng chủng tộc đỉnh phong hóa thần kỳ bọn chúng dự tính c ó thể sống gần một vạn năm cho nên bọn chúng cũng bị gọi vạn năm thọ rùa chỉ vì bọn hắn có một cái đặc thù chủng tộc thiên phú gọi là quy tức chính là bình thường không yêu lắm đi lại có thể dùng quy tức đến đem khí tức của mình cùng tự thân tiêu hao xuống đến thấp nhất nhưng lại không ảnh hưởng tự thân đối với thiên địa linh k h í phun ra nước vào lại bởi vì bọn chúng thích nhất g i ấ u ở linh mạch bên trong sử dụng quy tức cho nên bọn chúng thực lực đều tăng trưởng cũng rất nhanh mà nhân loại thiên tài cũng là nhìn thấy vạn năm thọ r ù như thế có thể sống liền ý đồ y theo bọn chúng thiên phú quy tức sáng tạo ra khiến cho nhân loại tuổi thọ đạt được tăng trưởng công pháp. kết quả là đạt được quy tức thuật cùng quy tức công quy tức thuật luyện tập về sau có thể thu liễm tự thân khí thức cả i biến dung mạo linh khí cấp độ thậm chí có thể đem mình ở vào giả chết trạng thái trong đó diệu dụng vô t ậ n nhưng chỉ chỉ là một cái thuật pháp đối tượng thân, thân thực lực cũng không có bất kỳ cái gì tăng lên nhưng là có một cái đặc điểm đó chính là tuổi thọ sẽ kéo dài kéo dài cũng không nhiều đại khái là nguyên bản cảnh giới một đến hai thành còn cần lâu dài luyện tập mới có rõ rệt hiệu quả nhưng tu sĩ có những thời giờ này còn không bằng đi tìm chút thiên tài đ ị bàn hoặc là chuyên tâm tu luyện công pháp của mình tăng trưởng tuổi thọ khả năng so quy tức công cao hơn cho nên dần ra loại công pháp này liền không ai luyện tập bất quá nghe có người nói loại công pháp này thế mà lưu truyền đến thế gian bên trong bị có ít người lấy ra luyện tập sau giả danh lựa bịp nói mình luyện là thành tiên tri pháp bất quá xác thực sẽ khiến cho bọn hắn tuổi thọ đạt được nhất định tăng trưởng người dài như thế hắc không bằng liền bảo ngươi tiểu bạch a lý mục lột lột tiểu hắc cầu bộ lông màu đen nhẹ nhõm nói gần nhất đại hắc cầu cùng rõ ràng sói cả ngày không ở nhà luôn hướng trong núi chạy lưu lại tiểu gia hòa này mỗi ngày quân lấy lý mục muốn ăn lý mục cảm giác tiểu bạch tựa như là một cái phụ mẫu song toàn cô nhi cuối cùng đột phá đến luyện khí tám tầng đ ỉ n h phong cái này tu luyện thật là c h ậ m đâu lại qua nhiều năm lý mục đã đột phá đến luyện khí tám tầng đ ỉ n h phong hay là hắn năm trước thuận lợi khắc họa ra nhất giai thượng phẩm phụ lục sau đổi lấy đan dược kết quả tu tiên không dễ càng đi sau càng k h ó luyện còn tốt lý mục có mấy môn tu tiên kỹ nghệ có thể kiếm lấy linh thạch không phải cho phổ thông ngũ linh căn tu tiên giả nhất là tam tu đột phá chúc cơ quả thực là thiên phương g i đàm lý thúc thúc ta lập tức liền muốn đột phá tam lưu ồ không tệ mười lăm tuổi tam lưu võ giả cũng là không t sáng sớm bên trên tiểu bảo liền chạy tới đối lý mục hưng phấn nói lý mục cũng rất vui mừng đây là hắn nhất tận tâm tận lực chỉ đạo một phạm nhân bình thường tu luyện b õ công bây giờ nhìn thấy tiểu bảo tu luyện có thành tựu tự nhiên trong lòng mừng thay cho hắn cho bình đan dược này liền để cho ngươi chờ ngươi đột phá tam lưu cao thủ về sau mỗi khi tu vi gặp được bình cảnh lúc có thể phục d ụ n g một viên có trợ với ngươi đột phá cảnh giới càng cao hơn lý mục tiện tay lại lấy ra một bình đan dược đưa cho tiểu bảo nói ta ơn lý thúc thúc tiểu bảo vui vẻ nói đúng rồi gần nhất ta liền muốn rời khỏi lý mục nhìn xem tiểu bảo đột nhiên nói a lý thúc thúc thế nào đột nhiên muốn đi a tiểu bảo có chút không biết làm sao nói ta có chút sự tình cần đi ra ngoài một chuyến khả năng cần thật lâu tiểu bạch ta liền mang đi ta cũng cho nó cha mẹ nói qua bọn chúng cũng đồng ý nhớ kỹ ta nói với ngươi chờ đột phá đến tam lưu võ giả về sau đi ra ngoài bên ngoài gặp người muốn lưu năm phần lực đi ra ngoài bên ngoài tuyệt đối không thể lấy trưng dương dù sao có lẽ liền có cái khác một cái nào đó tu tiên giả trong đám người thấp trải nghiệm cuộc sống còn có chính là đại n g u cùng rõ ràng bọn hắn là yêu thú sự tình tuyệt đối không thể cấp cho người khác nói đại ngư hiện tại đã là luyện khí trung kỳ t h ự lực rõ ràng cũng đạt tới luyện khí đ ỉ n h p h o n g bọn chúng đối ngươi cũng đều rất thân cận sau này hành tẩu giang hồ nếu có thể mang theo bọn chúng để phòng v ậ n nhất lý mục nói liên miên lại n h ả y nói nửa k h ắ c đồng hồ chỉ vì hắn cảm giác gần đây với bản thân thực lực tăng lên sau này đột phá khó hơn cần càng nhiều linh thạch cho nên dự định dọn đi phương thị kiếm lấy càng nhiều linh thạch lại để giành được hắn tán công trùng tu sau cần tài nguyên hắn cùng tiểu bảo gần đây mười năm qua trung đụng rất là hòa hợp tiểu bảo đối với hắn là nói gì ngay lấy mình cũng đối cái này trung thực nghe lời hải tử nhiều hơn mấy phần yêu thích đi lần này có lẽ chính là mười mấy năm thậm chí là mấy chục năm. khả năng hai người khó có thể gặp lại thời điểm tự nhiên nhiều mấy phần căn dặn còn có bình đan dược này bên trong có mấy k h o ả có thể kéo dài tuổi thọ đan dược có thể bảo vệ cha mẹ ngươi vô bệnh vô thai vượt qua quãng đời còn lại lý mục tiện tay lại móc ra một bình lớn thuốc đối đã đỏ lên hốc mắt tiểu bảo nói t r ư ơ n g một trăm mười bảy trên đường gặp cơ tu t r ư ơ n g một trăm mười bảy trên đường gặp cơ tu lý thúc thúc ta nhất định nghe lời ngươi tiểu bảo đỏ h ồ n g mắt đối lý mục nói ừ m theo sau lý mục ngay tại tiểu bảo người một nhà nhìn chăm chú nhìn chăm chú ngự thương rời đi triệu ra tiểu bảo trở về đi lý tiên sư không phải phạm nhân cùng ngươi ta khác biệt triệu đại sơn đối vẫn còn ngơ ngác nhìn xem phương xa tiểu bảo nói cha ngươi nói ta còn có cơ hội gặp lý thúc thúc sao tiểu bảo đột nhiên quay người đối triệu đại sơn hỏi có lẽ sẽ đi triệu đại sơn nghe vậy cũng có chút không tự tin nói lý thúc thúc ta tin tưởng chúng ta còn có gặp nhau ngày đó nhìn phía xa sơn lâm triệu tiểu bảo đột nhiên lẩm bẩm chẳng ai ngờ rằng mấy chục năm sau trên giang hồ liền có thêm một vị tuyệt đỉnh cao thủ tự xưng tiên sư môn đ ổ làm một thanh trạm mã đao chuyên làm chút trường ác dương thiện sự tỉnh suất đạo mười mấy năm chưa gặp được đ ị thủ g i nói. Nói lý, lý mục đi vào quỳnh cốc phường thị bên ngoài ước chừng một nghìn dặm địa phương chính khoái hoạt nướng một con đột nhiên xuất hiện luyện khí sơ kỳ yêu thú cùng tiệu bạch đan như gió quấn đột nhiên cảm giác chung quanh hơi khắc thưởng lập tức dùng thần thức quét qua liền phát hiện khoảng cách lý mục một trăm ba mươi vài mét bên ngoài trong đùi có, có ba tên tu sĩ may mắn lý mục hiện tại đã đột phá đến luyện khí tám tầng đ ỉ n h phong không phải phạm vi của thần thức còn tìm không thấy đối phương hiện tại lý mục thần thạch đã có thể quét bán kính là một trăm bốn mươi một trăm năm mươi gạo phạm vi sự vật so với bình thường luyện khí hậu kỳ chừng một trăm mét thần thức mạnh không ít lý mục thấy thế cũng không dư thừa động tác chỉ là đang âm thầm điều động đan điền linh khí đem nó thời khắc chuẩn bị đưa ngoại ý muốn nổi lên tình huống thời điểm có thể trước tiên bắt đầu dùng trên người cực phẩm pháp bảo tốt thì tốt chính là cấp bậc quá cao đến lý mục hiện tại luyện khí tám tầng định phong tu vi mới có thể thôi động cái bảy tám phần giám vẽ trước đó cũng may mắn một mực tại phương thị không phải lý mục luyện khí trung kỳ tu vi căn bản thôi động không được mấy lần linh khí liền sẽ bị hút sạch gặp gỡ sự t ì n h đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có chút l u n g cuống ngược lại là trường thương trong tay cùng thực lực của mình rất dựng sử dụng kia là đi như nước chạy thông thuận đến cực điểm lý mục theo sau liền lặng lẽ cho một bên đã luyện khí trung kỳ tiểu bạch nháy mắt đã dài đến con n g h con lớn nhỏ tiểu hắc tự nhiên hiểu được lý mục ý tứ lặng lẽ meo meo đem móng đốt đẻ xuống đất làm bộ đi ngủ、ừ. lý mục đột nhiên phát hiện hắn nửa ngày không hề động mà đối phương ba người tựa như đã sốt ruột ngược lại dần dần hiện lên hình bán nguyệt vây quanh tới cuối cùng ba người lợi dụng một loại liễm khí t h u ậ t pháp đi tới lý mục ba bốn mươi m dáng vẻ bên trên ba người còn chưa nghĩ ra nên đi một bước tiến công vẫn là lại đi hai bước tiến công kết quả lý mục khẽ quát một tiếng liền dẫn đầu hành động chỉ gặp lý mục t r ư ờ n g thương trong nháy mắt ngưng tụ ra to lớn h ỏ a diễm hướng phía biên giới một nam tử công kích mà đi mà phía sau tiểu bạch thì bốn trưởng hướng đột nhiên dựng nên lên một đạo nặng nghề tướng đất theo sau liền chui xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa mà còn lại hai người bởi vì khoảng cách lý mục cùng tiểu bạch nguyên bản vị trí tương đối gần chỉ là trước nhìn thấy ngưng tụ mà lên t ư ờ n g đất bọn hắn liền hướng phía tường đất công kích mà đi b ả n h a mà lý mục hiện tại công kích tên nam tử kia còn không có chuẩn bị kỹ cảng liền bị đột nhiên đạp đất nổ lên lý mục dùng hỏa d i ễ m trường thương nổ thành cho bụi chỉ là tại tối hậu quan đầu miễn cưỡng phát ra một tiếng h é t thảm theo sau liền bất tỉnh nhân sự ừ m hoàng bét bị chơi sỏ còn lại hai tên tu sĩ vừa dùng công kích của mình đem tiểu bạch dựng thẳng lên tường đất đánh tan về sau đã nhìn thấy đồng bạn đã bị lý mục đốt c h á y khét mới hiểu được mình bị đối phương buồn nịch buồn cười là vừa rồi bọn hắn còn tự tin với mình có liễm khí thuật không có tiết lộ linh khí coi là không có bị lý mục phát hiện nhưng khi hai người mở ra thần thức tìm kiếm khắp nơi lý mục tung tích lúc nhưng không có bất luận cái gì thông tin truyền đến chỉ vì lý mục giờ phút này đã cùng tiểu bạch trong lòng đất hội hợp c h ú ca người này sợ là có thổ hệ linh căn lớn tỷ lệ đã đổ、thổ. hai tên tu sĩ bên trong trong đó một thanh niên nữ tính tu sĩ đối một bên cao lớn thanh bảo thanh niên nói ừ, Chỉ là luyện à l khí tám tầng tu sĩ cũng nghĩ từ trong mắt ta chạy thoát buồn cười đến cực điểm theo u nam tử thanh nhâm h vang lên từng đạo nhỏ bé một linh khí ngưng tụ thành dây leo từ trên mặt đất chui ra theo sau lại lần nữa chui vào mặt đất hắn là kim một thổ nước tứ linh căn một hệ linh căn vừa vặn khắc chế thổ hệ hắn dự định lợi dụng những ngày dây leo chui vào khắp mặt đất tham dò lý mục chỗ không tốt bị phát hiện chính dấu ở dưới mặt đất một mươi mét chỗ lý mục đ ộ trên nhiên một tia một tia một hiện phát t đ mặt đất họ chu tu sĩ xuyên đấu qua một linh khí tạo thành dây leo đã phát hiện lý mục vị trí có kim linh căn nhưng khi lý mục chặt đứt hắn một linh khí hợp thành dây leo sau hắn lại phát hiện lý mục kim hệ linh căn h vậy liền nhìn xem ai thấy đột nhiên phía trên truyền đến chu ưu từ dưới đất lên thanh nhâm lập tức cùng tiệu bạch không ngừng chuyển đổi trạm đất phương nhưng phía trên nam tử cũng không có đình chỉ công kích mà là không ngừng khống chế phi kiếm đối thủ hạ lý mục tiến hành đâm xuyên hồi linh a n không lâu sau nam tử thể nội linh khí liền xuống hàng ba thành vì cam đoan linh khí của mình sung túc liền hướng một bên chờ nữ tu sĩ y ế u đạo cho nữ tu sĩ không dám nhiều lời thực lực của hai bên tranh l ệ n h để hắn không có bất kỳ cái gì tâm tư phản kháng rõ ràng nam tử trong túi chữ vật có đầy đủ hồi linh đan nhưng hắn chính là không cần mỗi lần ra ngoài ăn cướp không phải sử dụng hết kia nữ tu sĩ cùng một tên khác nam tu sĩ đan dược sau mới có thể dùng mình chương một trăm mười tám tuyệt địa cầu sinh chương một trăm mười tám tuyệt địa cầu sinh ta trước khôi phục một chút linh khí ngươi đến tiếp tục công kích nam tử nắm lấy hồi linh đan sau đối một bên nữ tử nói ừ m nữ tử không dám phản kháng theo sau liền điều động xuất từ thân mục linh căn không ngừng hướng dưới mặt đất ngưng tụ ra gai đất đâm tới mẹ nó ưu thế không tại chúng ta a tiểu bạch lý mục rõ ràng cảm giác những n à y một linh khí ngưng tụ thành gai đất lực lượng xa xa không kịp vừa rồi t r ư ờ n g kiếm l i ê n một bên dùng kim thuộc tính linh khí ngưng tụ thành tiểu phi kiếm chém xuống gai gỗ vừa hướng một bên tiểu bạch nói ô bông ô ô đáp lại lý mục chính là một trận đặc biệt khẩu âm được rồi liều mạng lý mục biết một mực tranh né xuống dưới hắn linh khí sớm muộn muốn bị tiêu hao hết đến lúc đó khẳng định sẽ mặc người chém giết Sau. Lý Mục lùng, tiểu bạch ngay h e đ ư tại i ể u b c h công kích nữ b tu t i sĩ đột i nhiên cảm giác p h ư được h i có một cái thổ đảo rời đi nguyên điện g ngay tại công kích nữ tu sĩ đột nhiên cảm giác được có một cỗ thổ hệ sóng linh khí liền biết có người hướng nơi xa bỏ chạy tranh thủ thời gian tùy thân đội theo hoàn toàn không nghĩ tới lý mục hiện tại đã thu liễm lại khí tức khiến phía trên hai người tại một cái hô hấp thời gian bên trong hoàn toàn không phát hiện được lý mục sóng linh khí、Phốc. đột nhiên lý mục xông lên phía trên đi trực tiếp phá vỡ tầm đất để một bên chính an tâm hấp thu hồi linh đ à n nam tu sĩ mở hai mắt ra thật can đảm nam tu sĩ gặp phá đất mà lên lý mục không những không hoảng hốt ngược lại đối lý mục tán dương một tiếng theo sau liền dùng sức mạnh lớn lực công kích hướng lý mục chào hỏi mà đi lý mục lúc này tựa như c h á n g váng đồng dạng nhìn xem nam tử toàn lực công kích mà đến trường kiếm không những không tránh ngược lại tựa như cái thô bị vũ phu hướng phía nam tử phương hướng không quan tâm s ô n g về phía trước b ả n h b ả n h không đến một cái hô hấp thời gian nam tu sĩ liền hướng lý mục toàn lực công kích hai lần nhưng là kết quả không hết nhân ý lý mục trên thân toàn lực vận chuyển linh khí hoàn toàn đem cực phẩm pháp bảo bắt đầu dùng nam tử toàn lực công kích chẳng qua là đánh tan lý mục bộ phận linh khí mà thôi phốc phốc theo một tiếng đơn giản binh khí nhập thể thanh âm chuyển đến nam tử lúc này mới phát hiện lý mục thế mà dùng trường thương cận thân đâm xuyên qua cổ của hắn đây cũng là lúc ấy hắm phát hiện lý mục chỉ là một cái luyện khí bảy tầng đỉnh phong tu sĩ thời điểm hắn liền đem lý mục liệt vào nhỏ yếu tùy ý có thể n ắ m hàng ngũ mà vừa rồi lý mục phản kháng trong mắt hắn chẳng qua là chuyện tiếu lâm mà lại hắn đã toàn lực tiến công lý mục không tin tại toàn lực của hắn công kích đến lý mục lại có thể sống sót không ai nói cho ngươi ta vẫn là thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ sao nhìn xem che lấy của một mặt không cam lòng ngã xuống nam tu sĩ lý mục lúc này mới hạ g i ậ n đ ạ p một cước nói kỳ thật nam tử phát hiện lý mục là luyện khí bảy tầng đỉnh phong thời điểm là lý mục đã điều động bộ phận quy tất thuật đem linh khí của mình ba động khống chế tại luyện khí tầng bảy đỉnh phong mà lại vừa rồi trước đó tất cả phản kháng đều là lấy luyện khí bảy tầng đ ị n h phong linh khí hoàn thành đột nhiên nổ lên thời điểm mới đưa toàn bộ thực lực của mình phong thích lúc này mới hoàn thành r ế t ngược lại khi đến đường cùng đi theo nam tử ngã xuống nữ tu sĩ còn không có bắt được trượt không lưu thu tiểu bạch lý mục một con trường thương liền hướng về nữ tu sĩ công kích mà đi đạo hữu mời thủ hạ lưu tình a nữ tử ngay tại truy kích tiểu bạch đột nhiên cảm giác sau lưng có trận, trận tiến oanh mình quay đầu nhìn về phía phía sau liền thấy nam tử ngã xuống đất trong n h y mắt nội tâm khiếp sợ không thôi nàng chưa kịp tỉnh táo lại chỉ thấy lý mục một con trường thương đã hướng phía nàng chạm t r ạ n ảnh. m ộ theo t lý à l ử mục thanh dai t g em t rơi xuống tiểu bạch liền từ dưới đất phá đất mà lên trên đầu đỉnh lấy rất nhiều bụi đất rất là buồn cười nhưng lý mục hiện tại cũng không có chế rêu tiểu bạch mà là nhanh lên đem ba khối thi thể trang bị mang theo người túi chữ vật tìm tới sau tiến hành hòa táng tiểu bạch trôn nhìn xem trên mặt đất lưu lại một đống đen xám lý mục đối tiểu bạch nói một tiếng ô vông tiểu bạch nghe hiểu lý mục ý tứ lập tức một cái chất xẻng liền đem một đống thổ trôn ở đen xám phía trên cũng vượt lên một con sau chân gắn đi tiểu lý mục thấy cảnh này mộng bức lường này cuối cùng nhất cũng không nói cái gì tiểu bạch chúng ta phát tải đi vào một chỗ sân động lý mục lúc này mới mở ra túi chữ vật có thời gian đi kiểm tra đổ vật bên trong không nhìn không biết xem xét dần mình ba cái trong túi chữ vật luyện khí chín tầng sơ kỳ nam tu sĩ bên trong rất nhiều nhất d à y nó túi chữ vật cũng lớn nhất trọn vẹn m ộ ư ơ i cái lập phương bên trong riêng là linh thạch liền có hơn ba vạn hạ phẩm linh thạch các loại nhất giai trùng phẩm thượng phẩm thực phẩm đan dược càng là có vài chục bình còn có các loại linh khí m ư ờ i mấy thanh phụ lục cái gì cũng là không ít còn có một số linh dược nhưng mặt khác hai cái tu sĩ túi chữ vật liền không quá lạc quan lớn nhỏ cùng lý mục hiện tại sử dụng túi chữ vật không sai bị lắm năm cái lập phương tả hữu bên trong linh thạch hai người cộng lại cũng bất quá hơn một vạn hạ phẩm linh thạch cũng chỉ có mười mấy, tấm lục cùng mấy bình đ cái khác cái gì cũng không có đợi chút nữa chúng ta liền trực tiếp đem những này bán sạch đổi lấy đan dược tăng lên hai tà thực lực đến lúc đó còn không bay thẳng lên lý mục một mặt hưng phấn nhìn xem đồ vật bên trong đối một bên tiểu bạch vui vẻ nói ô ô ô, ô. tiểu bạch nghe vậy cũng thập p h ầ n vui vẻ chính nó hiện tại đã là luyện khí trung kỳ đình phong làm yêu t h ú nó thực lực sẽ theo tuổi tác không ngừng tăng trưởng mà gia tăng nhưng là nếu có đan dược linh thảo bổ sung thực lực cũng sẽ tăng trưởng nhanh rất nhiều theo sau lý mục liền cùng tiểu bạch cùng một chỗ hướng phía quỳnh cốc phường thị tiến đến đi vào phường thị bên ngoài một trăm dặm chỗ thời điểm lý mục liền để tiểu bạch tạm thời chờ tự mình một người thay hình đổi dạng trước vào p h ư ờ n g thị đem tăng vật giao dịch về sau lại thay hình đổi dạng ra rồi mới lại thay hình đổi dạng cùng tiểu bạch tiến vào p h ư ờ n g thị lý mục cùng tiểu bạch đến phường thị về sau không có đi trước c ù n g cố nhân gặp nhau mà là tìm được một chỗ vị lạc tạm thời thuê lại xuống dưới dự định trước tiêu hóa một chút tự thân trong khoảng thời gian này thu hoạch cũng đúng lúc tiểu bạch mã bên trên muốn đột phá đến luyện khí hậu kỳ cần một cái linh khí nồng đậm địa phương đã tìm được cái nhà này một ngày tiền thuê chừng năm mươi khối hạ phẩm linh thạch viện tử cũng không lớn chỉ có ba cái gian phòng một cái gian tạp vật còn có một nhà cầu nhưng chủ yếu là bên trong có hai cái nhất giai cực phẩm tụ linh trợ cho nên giá cả mới cùng tiên khách cư trúc cơ kỳ tu luyện giáp đ ẳ n g gian phòng đồng dạng chương một trăm mười chín tiểu bạch cái thứ ba thiên phú chương một trăm mười chín tiểu bạch cái thứ ba thiên phú tiểu bạch ngươi ở gian phòng kia ta ở sát vách hai cái gian phòng đều có tụ linh trợ cần linh thạch bắt đầu dùng thời điểm ngươi liền vô một tiếng đi vào mơn phòng ở sau lý mục liền đối tiểu bạch chỉ chỉ một bên một cái phòng nói vô ô, như thế nhanh liền gấp tu luyện tốt a ta cho ngươi hộ pháp lý mục không nghĩ tới tiểu bạch như thế sốt u ruột nghĩ đột phá có thể là bị cái kia nữ tu sĩ đuổi theo đánh trong lòng không thoải mái đi cuối cùng ý thức được thực lực tầm quan trọng lý mục chi trước sử dụng chính là nhất giai bên trong tụ linh trận ba canh giờ tiêu hao năm khối hạ phẩm linh thạch mà lần này cái này tụ linh trận là nhất giai c ự c phẩm ba canh giờ liền phải tiêu hao hai mươi khối hạ phẩm linh thạch lý mục theo sau liền đem linh thạch dọn xong để tiểu bạch cái kia khổng lộ thân thể ngồi ở lộ ra nhỏ một vòng trên bồ đoàn lý mục thấy cảnh này rất là bờ cười tiểu bạch ngươi chờ một lúc liền cứ phun ra nu Cái khác cũng đừng ô bông ô, ô. đặt được tiểu bạch đáp lại sau lý mục ngay tại tiểu bạch trong phòng đánh lên ngồi chỉ gặp tiểu bạch tại lý mục bắt đầu dùng trận pháp sau cũng ghé vào bồ đoàn bên trên bắt đầu phun ra nuốt vào linh khí yêu thú cũng có mình p h á p môn thu luyện chẳng qua là bọn chúng là mình trong g e n mang chỉ cần đến nhất định thực lực n i ê n kỷ liền sẽ tự nhiên thức tỉnh công pháp ký ức mà tiểu bạch tư thế chính là nằm dạp trên mặt đất nhắm mắt lại miệng há ra hợp lại phun ra nuốt vào linh khí phát ra tiếng vang liền liền t ự như đang n y rất nhanh ba canh giờ kết thúc lý mục cũng kết thúc một ngày bài tập mở to mắt đã nhìn thấy tiểu bạch khoe miệng c h ả y c h ả y nước miếng tiếng ngay c h í n h lên rất rõ ràng nó ngủ t i ế p đi ai lý mục có chút bất đắc dĩ tiểu bạch thiên phú kỳ thật so với nó phụ mẫu còn tốt hơn chính là không h ả o h ả o tu luyện mỗi lần phun ra nuốt vào linh khí thời điểm đều là không cao hơn một canh giờ liền treo lên ngủ gật hôm nay còn tốt một điểm lý mục thần thức một mực không hề rời đi tiểu bạch trạng thái tiểu bạch lần này kiên trì chừng hai canh giờ cũng coi như một cái tốt mở đầu mười ngày sau tiểu bạch hôm nay vô luận như thế nào người đến kiên trì ba canh giờ không phải sau này liền không cho n g ư ờ i đan dược ăn hoa、wow. ô nha c o n đổi khẩu ấ m rồi đừng nói nhảm mau tới lúc đầu tiểu bạch khoảng cách đột phá luyện khí hậu kỳ chỉ còn một tầng không rõ ràng bình cảnh chỉ cần chăm chú tăng thêm tụ linh trận phụ trợ lý mục đoán chừng có năm sáu ngày liền có thể đột phá kết quả cái này đều mười ngày còn không có đột phá lý mục không miễn cho vì mình linh thạch đau lòng nhất định phải đốc xúc đốc xúc tiểu bạch không phải địa chủ nhà linh thạch cũng không nhịn được như thế tạo ô n g rất tốt đã quyết định liền lên đi nghe được lý mục chuẩn bị đoạn mất hắn đan dược nơi phát ra theo i ể u b ạ c lập lần là lượng linh loạn loại Thậm phải tức bắt quyết tâm, biết thích nhất trong trong mặt tán thú thịt t chính dược cái cảm giác chí còn canh biểu bên đầu đan đại yêu muốn vui sau. mỗi miệng Hai canh giờ dưới này. khí Phúc. nó so ở vẻ. một thanh â m chuyển đến lý mục lập tức đã nhìn thấy hai mươi khối hạ phẩm linh thạch đã bị tiêu hao hầu như không còn lý mục minh bạch lúc này tiểu bạch đã tiến vào đột phá thời kỳ mấu chốt tiêu hao linh khí sẽ tăng lớn liền tranh thủ thời gian nhanh chóng đổi hai mươi khối hoàn chỉnh linh thạch nửa khác đồng hồ sau chỉ gặp tiểu bạch bắt đầu tứ chi đứng thẳng miệng chỉ lên trời con mắt đóng chặt n g o nhìn xem tiểu bạch toàn thân thổ hoàng sắc linh khí đang chấn động lý mục minh bạch tiểu bạch cuối cùng đột phá đến luyện khí hậu kỳ tốt tiểu bạch mới tiên phú là cái gì lý mục nhìn thấy tiểu bạch cuối cùng thuận lợi đ ộ t phá cũng là vì nó mừng rỡ không thôi dù sao hai người bọn họ bây giờ đang ở cùng một chỗ tiểu bạch đ ộ t phá chính hắn sinh tồn năng lực cũng sẽ mạnh một chút Hô! nghe được lý mục thanh âm tiểu bạch lập tức bắt đầu thi triển mới tiên h phú chỉ gặp tiểu bạch có chút há mồm hô hấp linh khí liền nhanh chóng trên người tiểu bạch trồng chất nhanh chóng tạo thành một tầng vàng đất sắc áo giác t h u hải hiện tại thật thành cho đất lý mục nhìn cả người hiện ra thổ hoàng sắc tiểu bạch không nhịn được vừa cười vừa nói đúng vậy tiểu bạch là thổ hệ yêu thú có thể thả ra đều là thổ hệ pháp thuật t ỉ như trước đó thổ đội tường đất cùng hiện tại t h ổ khải bất quá đều là chút phòng ngự tính pháp thuật lúc nào ngươi có thể có cái công kích pháp thuật ta lý mục hơi xúc động nói nếu như tiểu bạch có nhất định tính công kích pháp thuật hắn liền có thể cùng tiểu bạch càng hoàn mỹ hơn phối hợp đương nhiên hiện tại cũng không kém một cái chủ phòng ngự một cái chủ tiến công có lẽ hắn sẽ thức tỉnh loại thứ hai linh khí đến lúc đó hẳn là sẽ có tiến công tính pháp t h u ậ t nhưng không nhất định bởi vì yêu thú mặc dù có chút cơ kỳ thức tỉnh loại thứ hai linh khí khả năng nhưng tỷ lệ rất nhỏ mười bên trong không một bất quá tiểu bạch ngược lại là khả năng cao hơn một điểm dù sao phụ thân hắn mẫu thân đều là khác biệt chủng loại có lẽ mang theo linh khí đều phân biệt di chuyển cho tiểu bạch cũng có nói đại h á c cầu chính là thổ hệ linh khí rõ ràng sói thì là kim hệ linh khí lý mục cũng rất chờ mong tiểu bạch thức tỉnh kim hệ linh khí thời điểm dù sao kim hệ linh khí là trong ngũ hành lực công kích tồn tại mạnh nhất Thổ t hệ lại là r ăn, ăn ngon lý mục đi vào một cái linh dược trải mới mở miệng liền đem lão bản hỏi mậu đúng vậy chỉ cần ăn ngon là được rồi tốt là loại này nhất giai trung phẩm linh hương thảo chính là một loại cảm giác đặc biệt tốt linh thảo giá cả cũng rất rẻ tiền chủ yếu là nó không có cái gì dược dụng giá trị đạt được lý mục khẳng định trả lời sau lão bản liền đề cử lên một loại tướng mạo rất phổ thông linh h ả o ồ là rất thơm lý mục đem cái mũi tiến tới n g ử i một cái s ắ c thực cảm giác được một cỗ đặc biệt mùi thơm chuyển vào trong lỗ mũi một gốc nhiều ít linh thạch một khối hạ phẩm linh thạch hai viên ồ s ắ c thực rất giá cả rất thấp tới trước hai ngàn quả theo sau lý mục liền đem một ngàn mái hạ phẩm linh thạch quăng tới đem lão bản nhìn trận mắt h ố mộm liền xem như bình thường quán rượu cũng không dám như thế trắng trận mua sắm lý mục nhìn xem lão bản biểu lộ cũng không nói cái gì hắn tự nhiên biết mình vừa rồi hoa chính là linh thạch nhưng là hắn hiện tại có là linh thạch trải qua chuyển những cái k i a ba cái k i a cấp tu túi chữ vật về sau lý mục ngoại trừ túi chữ vật không có bán dự định giữ lại mình dùng bất quá vì lý do an toàn phía sau vẫn là đem túi chữ vật mặt lại đổi thành hai cái mới m ư ờ i lập phương túi chữ vật dù sao tu tiên giả thủ đoạn quỵ dị dị thường vạn nhất có cái gì sau tay liền không nói được rồi vật gì khác cơ bản đều bán đổi lấy linh thạch thêm nguyên bản bọn hắn đã có linh thạch có gần mười vạn khối hạ phẩm linh thạch có thể nói là một đao dầu nhưng lý mục cũng sẽ không bởi vì lần này phất nhanh mà đi đến cấp tu con đường dù sao thường tại bờ sông đi nào có không g d à y vạn nhất một ngày nào đó gặp cái nào đó chúc cơ đ ạ i lao ẩn tàng thành luyện khí một tầng đến phản s á t mình vậy liền khó mà nói tu tiên giới dạng này quái nhân cũng là không ít chương một trăm hai mươi cố nhân chương một trăm hai mươi cố nhân t r ư ờ n g quỹ đã lâu không gặp vừa dạng sáng ngày thứ hai lý mục liền khôi phục hắn dáng vẻ v ố n có để tiểu b ạ c h trong phòng chờ lấy chính hắn một người đi tới tự quán đối ngay tại trên quầy tính sổ t r ư ờ n g q u ý mà cười cười hô một câu a đã lâu không gặp tiểu lý ngươi những năm này đều đi nơi nào khắp nơi đi dạo được thêm kiến thức chứ sao t r ư ờ n g quỹ trông thấy lý mục có chút kinh hỷ hắn đã m ộ ư ơ i năm gần đây tả hữu chưa từng gặp qua lý mục mau tới ngồi đã lâu không gặp hôm nay nói cái gì cũng phải uống một chén đi có thể có thể t r ư ờ n g quỹ trông thấy lý mục rất là nhiệt tình chào hỏi theo sau hai người liền bắt đầu nói chuyện trời đất lý mục rời đi những năm này t r ư ờ n g quỹ niên kỷ cũng dần dần bị lớn đối t h ợ n g quán trưởng khống cũng dần dần lực bất tòng tâm minh hậu bối lại không có một cái có thể tiếp nhận có linh căn tu sĩ t r ư ờ n g quỹ liền định mấy năm này liền t lui đem rượu quán một lần nữa lui về hỏi dương lâm thời điểm trưởng u ỹ nói dương lâm cũng không trở về cũng không có tới hắn trong tiệm hỏi tham q u a lâm mục đối với cái này cũng là không nói cái gì dù sao nói không chừng dương lâm sớm đột phá trúc cơ có tốt hơn phát triển không tiếp tục trở về cũng là khả năng lại cùng trong tiệm cái khác đã từng nhận biết cố nhân nhiều nói chuyện với nhau một chút thời gian chỉ còn lại cố nhân chính là mở lớn trụ tại cùng hai cái nhóm lửa luyện khí trung kỳ tu sĩ bọn hắn phần lớn là sớm từ bỏ tiến thêm một bước ý nghĩ chỉ là suy nghĩ nhiều kiếm chút linh h ạ c h lấy cam đoan mình nửa sau sinh ở tu tiên giới sinh hoạt trôi qua coi như như ý nhưng lại không muốn trực tiếp nằm nửa trở lại thế gian dù sao thế gian sinh hoạt đối với tu tiên giả tới nói có thể tù ý làm mưa làm gió chỉ cần không tùy ý xem mạng người như c ỏ r á c bị cái khác tu tiên giả phát hiện bình thường không ai quản nhưng là thế gian dù sao cũng có kém xa tu tiên giới địa phương thì như hoàn cảnh liền vẹn vẹn là phàm gian so sánh tu tiên giới thấp gấp đội nồng độ linh khí chính là tu tiên giả không thể tiếp nhận bọn hắn đã thành thói quen linh khí nồng đậm địa phương đột nhiên đi đến linh khí tương đối thiếu t h ố n thế gian vô luận là trên tâm lý hay là thân thể bên trên đều là không cách nào trường kỳ tiếp nhận nhưng lý mục khác biệt là một trường sinh người đối có một số việc thấy rất nhạt tỉ như tu luyện hắn mặc dù cũng tại tu luyện nhưng là cũng không còn ó i là vì tu luyện có thể l à một chút cái khác hắn chuyện không muốn làm cũng may mắn g y n lý mục lúc ấy nhiều cùng mấy cái linh thực phu đã từng đã thông báo cuối cùng nhất đi gặp mấy cái quen biết linh thực phu cùng một chỗ lại đi tiểu quán uống mấy chén nhưng bọn hắn cũng đều chưa từng nghe nói dương lâm trở về mà lại chẳng những dương lâm chưa từng trở về cái kia đã từng chạy ra quỳnh quốc phường thị trúc cơ kỳ tu sĩ cũng chưa từng trở về đạt được những ngày đáp án sau lại ý Mục l lần n ữ tại n phường ờ hắn chú thị chờ đợi mấy ngày lý mục liền lại rời đi lần này cách địa phương xa xôi là quỳnh cốc phường thị hướng bắc khoảng một vạn dặm một cái phương thị cái này phường thị là ba cái gia tộc thành lập ba cái tương đối nhỏ một điểm gia tộc nhưng bọn hắn bản tộc bên trong tộc nhân mỗi một nhà đều vượt qua trăm vạn người chỉ là tu tiên giả quá mức thưa thớt dẫn đến bọn hắn chân chính trên ý nghĩa tu tiên gia tộc nhân viên cũng chỉ có mười mấy hai mươi mấy cái ba nhà vì có thể tại cái này phức tạp tu tiên giới sinh tồn liền liên hợp lại tạo dựng một cái phương thị chứng cứ là một cái nhất dài cực phẩm linh mạch ba nhà tu vi cao nhất cũng đều là luyện khí đỉnh phong tu sĩ mặc dù thực lực không phải bao nhiêu cao tuyệt nhưng có lẽ chính vì bọn họ thực lực cũng không phải là rất mạnh mới đưa đến chung quanh lớn nhất một cái trúc cơ tô n g môn đầm núi tông không có đem bọn hắn đuổi đi có lẽ cũng là bởi vì bọn hắn có trong tộc tử đệ tại đầm núi trong tông tu hành nguyên nhân đi cái này phường thị lộ g a liền không có quỳnh cốc phường thị lớn bên trong thương hộ cũng chính là 3, cũng không có cái khác cỡ lớn thương hội tổ chức tỉ như vạn bảo các nhưng cũng may trong này tu sĩ tu v i đều không cao nhiều lắm là cũng chính là luyện khí đ ỉ n h phong đây cũng là lý mục lựa chọn ở chỗ này nguyên nhân bởi vì không có chút cơ kỳ tu sĩ tồn tại sinh tồn áp lực cho dù có người tranh đấu cũng bất quá là luyện khí thời đỉnh cao tu sĩ tranh đấu lý mục hoàn toàn có càng lớn cơ hội bảo trụ tính mạng của mình tính an toàn ở chỗ này liền đề cao rất nhiều lý mục dự định ở chỗ này trước kiếm một ít linh thạch đột phá đến luyện khí đình phong về sau lại tìm địa phương tán công trùng tu cho ta đến một bộ việt lý mục đi tới cái này phường thị lớn nhất một cái phòng ốc cho thuê cửa hàng đối lao bà nói không biết khách nhân cần cái gì việt tử chúng ta bên này chia làm giáp đẳng ớt đẳng bính đẳng đinh đẳng bốn loại đẳng cấp việt tử giáp đẳng có một tòa có thể cung cấp luyện khí hậu kỳ tu sĩ sử dụng tụ linh trận ớt đẳng có thể cung cấp luyện khí trung kỳ tu vi tu sĩ tu luyện tụ linh trận bính đẳng có thể cung cấp luyện khí sơ kỳ tu sĩ tu luyện dùng tụ linh trận đinh đẳng có hay không tụ linh trận nhân viên cửa hàng kỹ càng cùng lý mục giới thiệu nói giá cả kia như thế nào cái này muốn nhìn khách nhân mang không mang theo linh điển còn có thể mang linh điền sao l ý mục hơi kinh ngạc không nghĩ tới cái này phường thị còn có thể phòng ở linh điền đi ra thuê đúng vậy chúng ta phường thị là tam đại gia tộc cộng đồng sáng lập trước mắt toàn bộ phường thị có hơn một trăm mẫu linh điền l i ê n lấy ra tới ba mươi mẫu tạ hữu mở ra m ộ ư ơ i cái có thể làm ruộng về tử lấy thỏa mãn có chút tu sĩ nhàn tình nhạc chi a vậy còn không sai đều có cái gì phẩm chất linh điền đạt được s á t t h ự có c linh điền có thể cho thuê l ý mục liền muốn thuê một điểm có nhất giải thưởng phẩm linh điền một mẫu một năm tiền thuê hai ngàn khối hạp h ẩ m linh thạch nhất giải chung phẩm linh điền một năm tiền thuê một ngàn khối hạp h ẩ m linh thạch nhất giải hạp h ẩ m linh điền một năm tiền thuê năm trăm khối hạ phẩm linh thạch phòng ở khắc tính a nhà kia cái gì giá cả nhà nói có thể theo thiên tính toán lên thấp nhất đinh đ ẳ n g gian phòng một khối hạ phẩm linh thạch có thể ở ba ngày bính đ ẳ n g gian phòng một khối hạ phẩm linh thạch có thể ở một ngày ất đ ẳ n g gian phòng ba khối hạ phẩm linh thạch có thể ở một ngày giáp đ ẳ n g gian phòng m ộ ư ơ i khối hạ phẩm linh thạch lâm thời có thể ở một ngày nghe nhân viên cửa hàng giới thiệu lý mục đại khái cũng minh bạch nơi này tiền thuê nhà cùng q u n h cốc phường thị có chút khác biệt vậy liền đến bộ giáp đảng gian phòng lại thêm một mẫu thượng phẩm linh điển hơi trầm tư một chút lý mục liền đối nhân viên cửa hà nói gian phòng chủ yếu là dùng để tu luyện cùng vẽ b ù a lục chờ kiếm lấy linh thạch công việc mà linh đ i ể n đơn t h u ầ n nữa thích cá nhân thuận tiện bồi dưỡng một chút mới linh dược linh thảo tăng lên mình linh thực phu kỹ nghệ được rồi khách nhân mời nghe được lý mục muốn thuê một bộ giáp đ ẳ n g việt tử lại thêm một mẫu nhất giai thượng phẩm linh đ i ể n nhân viên cửa hàng rất là cao hứng Trưng 121, vẽ có thành tiểu, trưng 121, vẽ có thành tiểu. trường, thực lực của hắn bây giờ, một đăng hắn ngày giờ, vẽ vẽ bùa bùa bây của có thể vững vàng họa tấm, liền có Mục lực Lý lấy một chương trí ít cũng bán hai trăm khối hạ phẩm linh thạch mình một ngày liền có một khối hạ phẩm linh thạch tới sổ ba ta t h ự c đốc c h í n h ta hiện tại hoàn toàn có thực lực mở tiệm tại sao còn muốn đi làm cho người khác nhân sinh của ta muốn chính ta làm chủ nghĩ tới đây lý mục liền cho tiểu bạch một cái bàn tay ô ông tiểu bạch rất nghi hoặc lý mục vì sao đột nhiên đánh nó khu khu cụ không có ý tứ quá h ư phấn theo sau lý mục liền mang theo tiểu bạch tiến vào phương thị đi tìm tới một cái ba cái nhà cộng đồng thiết lập sự vụ đường xin hỏi có cửa hàng trò thuê sao lý mục mới vừa đi vào đã nhìn thấy có cái trẻ tuổi nữ tu sĩ ngay tại gặm xương q u ố t yêu thú xương cốt nấp tự nhiên là có đạo hưu chờ một lát một lát chờ ta lay xong chén này linh mễ lý mục có chút im lặng ba cái luyện khí gia tộc thế mà phải như thế một cái ăn hàng đến trông coi sự vụ đường nhưng lý mục cũng không có phản cảm cái gì chỉ là ngồi ở một bên trên ghế chờ lấy tu nữ trẻ sĩ dùng cơm hoạt tất không đến hai mươi cái hô hấp tu nữ trẻ sĩ ngay tại lý mục ánh mắt k hiếp sợ bên trong làm xong một chén lớn linh mễ cùng một cái nặng mười cân yêu thú chân đi rồi dẫn ngươi đi nhìn xem nhà chúng ta cực kỳ tốt nhất cửa hàng Tu n ữ trẻ sĩ cơm nước n x o g xuôi, nhìn lý mục, còn đang ngờ người, liền một câu. lý mục lúc này mới thu hồi ánh mắt khiếp sợ đi theo tu nữ trẻ sĩ cùng một chỗ chuyển tới phường thị khu buôn bán tổng cộng cũng liền ba bốn mươi cái cửa hàng làm thành một cái ngã tư đường ngay tại sự vụ đường cổng có thể nói vừa ra khỏi cửa đã đến khu buôn bán nhìn chính là cái này nhà ta cực kỳ cao lớn cửa hàng làm sao coi trọng tranh thủ thời gian giao linh thạch lý mục thuận tay của đối phương chỉ nhìn lại chỉ gặp đây là khu buôn bán cao nhất cửa hàng đúng là cao lớn nhưng thế nào nói sao diện tích cũng lớn cửa hàng cũng cao có mười lăm mét Bà tầng.、Nhưng、tại thuê Nhưng không ai sao đâu? l ý mục chắc là có là n quay đầu về tu nữ trẻ sĩ vừa cười vừa nói không dùng được liền không thuê à nha ngươi m u ố n đến không hay dùng được sao ngươi không thuê thế nào biết không dùng được tu nữ trẻ sĩ tam liên hỏi đem lý mục hỏi có chút xấu hổ nha đầu này nhìn dài cũng không tệ lắm thế nào đầu góc liền không c h u y ể n đâu lan tử thủ ngươi lại loạn giới thiệu đồ vật vị đạo hữu này thực sự không có ý tứ xã hội tuổi nhỏ đầu thiếu gân mong rằng đạo hữu không nên c h tội đang lúc lý mục không biết như thế nào đánh vơi chủ đề thời điểm một người dáng dấp thanh niên anh tuấn đi vào hai người bên cạnh mở miệng nói ra lý mục nghe thanh niên như thế nói mình mội mội có chút t i lặng Ca, ngươi lại bại hoại thanh danh của ta ta vừa rồi kém chút liền đem cửa hàng này t ự cho mướn đều tạ i ngươi tu nữ trẻ si khí vẫn nhìn xem thanh niên anh tuấn nói không sao ta không thèm để ý những chi tiết này còn xin đạo hữu giới thiệu cho ta cái cửa hàng này m ộ t hai ta cũng có chút hiếu kỳ lý mục nghe được nam tử nói như vậy liền minh bạch nam tử sát thực so cô mội mội này thành thật nhiều cũng có chút tò mò hỏi thứ không dám dâu dếm cái cửa hàng này kỳ thật cái gì vấn đề đều không có ừ m lý mục nghe được nam tử lập tức có chút nhớ nhung mắt t r ợ t trắng không có vấn đề hai n g ư ờ i đặt cái này cho ta chơi giật dây đâu bất quá năm năm trước cửa hàng tới một cái khách trọ hắn thuê cửa hàng sau cái gì cũng không làm trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách vô luận là tìm tới cửa khách trọ vẫn là chúng ta đi thu lấy tiền thuê đều bị đuổi ra ngoài nhưng là trải qua chúng ta nhiều năm không ngừng cố gắng cuối cùng phát hiện tu sĩ kê đồng dạng chỉ ở tầng cao nhất nghỉ ngơi những địa phương khác cũng không dừng lại chúng ta liền nghĩ đem còn lại tầng lầu cho thuê nhưng là bản địa tu sĩ cũng không có người tiếp nhận thanh niên anh tuấn hơi có chút bất đắc di đối lý mục giảng đạo dù sao chuyện này cũng là bản địa tán tu đều biết sự tình mọi người chỉ bất quá không bốn phía tuyên dương mà thôi mà lý mục cái này kẻ ngoại lai、like, lần đầu nghe nói thế mà còn là hắn cái này tam đại gia tộc tử đệ nói ra thật sự là có một ít xấu hổ a tu sĩ kia là bực nào thực lực các ngươi thế mà không có khu gia hắn lý mục có chút chân kinh chẳng lẽ hắn tỉ mỉ chọn lựa một cái luyện khí kỳ gia tộc thành lập phường thị lại muốn xuất hiện chút cơ kỳ tu sĩ sao v ậ n khí này cũng là làm cho người im lặng không phải là hắn thực lực cao bao nhiêu chỉ là hắn chính là bên trên vân tông đệ tử chúng ta thật sự là không dám cưỡng ép khu ra hắn cũng không có biểu hiện thực lực cùng chúng ta đối kháng dần ra mọi người liền tương hô dự xếp đặt chương một trăm hai mươi hai tu tiên giới mở tiệm chương một trăm hai mươi hai tu tiên giới mở tiệm thì ra là thế vậy liền mời một lần nữa tìm cho ta cửa hàng đi lý mục biết được đối phương cũng không phải là lạm sát người trong lòng liền an định xuống tới nhưng hắn cũng không tính ở tại người khác dưới mí mắt dù sao quân tử không đứng ở nguy dưới tường được thanh niên anh tuấn đối với cái này cũng biểu thị đồng ý bọn hắn chủ yếu í c h lợi vẫn là phải dựa vào những tán tu này đến trèo trống không thể vì kiếm lấy linh thạch mà đi hại những tán tu này nếu hại tán tu thời gian lâu dài cái này phường thị không có tán tu đến vào xem ba người bọn hắn gia tộc sinh hoạt sẽ trôi qua rất gian nan đạo hữu cái cửa hàng này ba tầng cao diện tích một tầng có năm mươi bình tiền thuê là một năm một vạn hai n g à n khối hạ phẩm linh thạch chỉ c h ố c lát sau thanh niên anh tuấn liền đem lý mục đưa đến một chỗ khác cửa hàng bên cạnh đ ố i lý mục nói t ố t ta xem một chút lý mục đi vào trong cửa hàng dạo qua một vòng cảm giác công trình cái gì đều rất hoàn chỉnh cũng không t h lắm chỉ cần mình lại tăng thêm một chút công trình liền có thể gây dự ừ, cửa hàng này ta thuê đạo hữu sảng khoái thanh niên anh tuấn gặp lý mục đã quyết định mướn cửa hàng này cởi mở vừa cười vừa nói theo sau hai người ra hạng khế ước lý mục liền chính thức trở thành cửa hàng này l ã o bản đạo hữu tại h ạ là lan tử hoa đây là xã hội lan tử s u sau này có việc có thể trực tiếp đi lan ra tìm chúng ta được theo sau hai người liền rời đi lý mục thì đi trong một cái góc cửa hàng l ã o bản cho ta định chế chút cái b à n lý mục đi vào một cái gọi phạm vật thất địa phương đối lý mục một lao bản bộ dáng luyện khí sáu tầng tu sĩ nói được rồi đạo hữu mời lão bản nhìn thấy lý mục đi vào tranh thủ thời gian nhiệt tình tiến lên chào hỏi p h ạ m vật thất là tu tiên phường thị một người thấp dai tu sĩ tạo thành bà nội đ bọn hắn chủ yếu chính là vì luyện khí tu sĩ cấp cao cung cấp nhất định trên sinh hoạt trợ giúp quần thể tỉ như đi tu sĩ cấp cao trong nhà làm tập dịch chế tạo gia câu tu sửa môn đ ỉ n h tu kiến kiến trúc phòng ốc v v người bình thường cũng có thể làm sự tình nhưng là bởi vì tu tiên phường thị đều là luyện khí kỷ tu sĩ phạm nhân đồng dạng rất khó tiến đến cho dù có chút tu tiên giả gia quyên tiền đến cũng sẽ bởi vì đủ loại không tiện mà rời đi lão bản đến một n g h n tấm nhất giai thượng phẩm lá bửa mười bình nhất giai thượng phẩm phù thủy một chi nhất giai thượng phẩm phú bút còn có ba trăm tấm nhất giai cực phẩm lá bừa lý mục lại đi mua sắm đại lượng cơ sở vật liệu vật liệu theo sau lại đem cửa hàng trùng tu một phen thời gian lại qua hơn một tháng lý mục mới dự định khai trương lý thị phù lục cửa hàng một đôi trung niên tu sĩ vợ chồng đi vào lý mục cửa hàng nhìn đằng trước một chút nói đạo hữu không n g ạ i tiến đến nhìn qua lý mục nhìn thấy vừa mở cửa cái thứ nhất tới cửa hộ khách đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha thiền nhi đi vào nhìn qua có thể trung niên tu sĩ nhìn lý mục nhiệt tình như vậy liền đối một bên nữ tu sĩ nói một tiếng xin hỏi quý điếm có cái gì phù lục có nhất giai thượng phẩm phù lục năm loại theo thứ tự là triền nhiễu phủ kim châm phủ bạo liệt phủ thổ t h u ậ t phủ thủy trụ phủ nhất giai cực phẩm phù lục trước mắt chỉ có một loại kim kiếm phủ lý mục trước mắt hội họa phù lục chủng loại cũng không nhiều đây là đem mấy loại mình sẽ toàn bộ quốc gia chủng loại có chút í ta t trung niên nam tu sĩ khẽ lắc đầu có chút tiếc nuối nói đạo hữu đ ừ n g nội mặc dù trước mắt phù lục chủng loại tương đối nhưng ta cửa hàng mới mở vì để cho các đạo hữu đều dùng tới ta tự mình khắc họa phù lục ta cửa hàng quyết định gầy dựng lớn bán hạ giá mua năm đưa một mua m ư ơ i đưa ba Tới trước trước, bán xong mới thôi. Lý mục sao có thể tha trước mắt cái thứ nhất tới mới cái được Mục có cửa khách còn cùng bán buông xong nhân, hơn nữa sao Lý là l là là... ồ vậy liền đến mười cái kim kiếm phủ mười cái triền nhô phủ mười cái bạo liệt phủ được rồi đều đến mười cái nam tử nghe xong lý mục nói ra hoạt động giá cả hai mắt trong nháy mắt phóng ra còn mang an ca ngươi mua như thế nhiều làm gì nữ tu sĩ không rõ cái này nam tu sĩ mua như thế nhiều làm cái gì thời gian ngắn cũng dùng không hết hoàn toàn có thể đem còn lại linh thạch đi mua vật gì khác t ỷ như đ a n dược linh thạch là có ích ợ p lý phối trí mới là đối bọn hắn những tán tu này lựa chọn thích hợp nhất thiên nhi có câu nói thế nào nói đến gặp lại tức là hữu duyên ta cùng chủ cửa hàng hôm nay gặp lại đây cũng là duyên phận nếu như không mua chút phụ lục đây chẳng phải là lãng phí một cách vô ích phần này duyên phận trung nhiên tu sĩ nhìn xem bên cạnh nữ tu sĩ nói đồ nói nữ tu sư biết ở bên ngoài cũng không tốt bác mặt mũi của hắn liên cũng không nói thêm cái gì hai vị chậm nhìn xem hai người rời đi bóng lưng lý mục vui vẻ ra mặt tiểu bạch mau tới điểm điểm có bao nhiêu linh thạch theo sau lý mục liền kéo một bên ngay tại ngủ ngon tiểu bạch mở ra điểm linh thạch hành trình mặc dù thần thức quét qua liền có thể thanh trừ tất cả số lượng nhưng là lý mục hay là thích từng khối từng khối đi kiểm kê chỉ vì kiểm điểm quá trình thật là huyện chuyển vô cùng một khối hai khối tổng cộng là tám năm trăm linh khối hạ phẩm linh thạch ông trời của ta cái này lợi nhuận quá khả quan nửa ngày về sau lý mục cuối cùng kiểm kê ra tất cả linh thạch số lượng cũng bị mình kiếm tiền năng lực cho kinh n g ạ c đến nhưng lý mục cũng biết mình không có khả năng mỗi ngày đều họa như thế nhiều phụ lục một ngày nhiều lắm là họa năm tấm nhất giai cực phẩm phụ lục hoặc là mười cái nhất giai thượng phẩm phụ lục cho nên lý mục liền lâm thời quyết định tại cửa ra vào dựng thẳng lên một tấm bảng hiệu trên viết giá cao thu lấy phụ lục đúng vậy lý mục không có ý định chỉ bán mình phụ lục dạng này cửa hàng đều không tiếp tục mở được dù sao mình không có khả năng đem tất cả phụ lục đều đi học sẽ mà lại mình cũng không có thời gian họa như vậy nhiều cần tiêu thụ phụ lục không thể chờ khách nhân tới cửa kết quả trong tay không có đồ vật cửa hàng kia thanh danh v ĩ n cũng đánh không đi ra nhưng là lý mục cũng không có ý định liền bán một chút nhất giai t r u n g phẩm nhất giai hạ phẩm phụ lục bởi vì xác thực không có cái gì khách hàng mà lại lý mục còn muốn học tập vạn bảo các cách làm đối với thu lấy phụ lục tiến hành kiểm tra chất lượng thượng thừa liền giá cao thu lấy chất lượng không quá quan không có ý định bán ra mở tiệm nha tự nhiên muốn g i ả n g phẩm chất chất lượng cao phương diện giá tiền tự nhiên cũng có thể hơi để cao một điểm hấp thụ hộ khách tự nhiên cũng đều là cao thu nhập tu sĩ nguyên lai、like、ngươi mở chính là phụ lục cửa hàng lý mục vừa đem linh thạch cất vào túi chữ vật bên ngoài liền một cái tiểu cô nương chạy vào nguyên lai、like、là lan đạo hữu đã lâu không gặp lý mục thấy là lan tử su liền theo miệng nói nói thôi đi ngươi sợ là không muốn gặp ta đi lan tử su đĩu i m ô i một cái nói lý mục có chút xấu hổ hắn không nghĩ tới nét mặt của mình quản lý như thế không quá quan bị người khác liếc mắt một cái liền nhìn ra nói đến cái này phường thị ba cái gia tộc phân biệt chính là lan gia thân gia c h u gia mà cái này lan tử su chính là lan gia tu sĩ phụ mẫu đều là phạm nhân nhưng là hắn cùng hắn ca ca lan tử hoa đều rất may mắn tại sáu tuổi năm đó bị kiểm tra a có linh căn theo sau liền đi tới phường thị sinh hoạt chương một trăm hai mươi ba thông báo tuyển dụng nhân viên cửa hàng chương một trăm hai mươi ba thông báo tuyển dụng nhân viên cửa hàng đạo h ư u nói đùa ta có thể nào không chào đón ngươi đây lý mục dẫn đầu đánh vỡ không khí ngột ngạt ha ha ngươi thật coi ta khở được rồi không so đo với ngươi phù lục thế nào bán lan tử su là cái hai mươi mấy tuổi nhưng đã luyện khí tầng năm lương lý mục một chút theo sau nói khu khu tiệm chúng ta có lý mục theo sau lại đem trong tiệm mình phù lục chủng loại đều giới thiệu một lần ừng chủng loại quá ít có thể lựa chọn tính quá thấp liền đến mười cái bạo liệt phụ đi lan tử su không thèm để ý chút nào lý mục lúng túng sắp mặt ở trước mặt nói lý mục trong tiệm chỗ thiếu sót cho ngươi mười ba tấm ừm tại sao cho thêm ta ba tấm lan tử su hơi kinh ngạc chẳng lẽ là chuẩn bị hối lộ nàng cái này sao có thể vạn nhất bị người khác phát hiện nhiều không tốt là bởi vì tiệm mới gầy dựng làm gầy dựng lớn bán hạ giá mua mười cái đưa ba tấm già trẻ không g ạ t lý mục theo sau lại lộ ra chiêu bài thức tán khỏa rõ ràng răng cười đối lan tử su nói ồ đơn giá nhiều ít một chương nhất giai thượng phẩm bạo liệt phù một trăm năm mươi khối hạ phẩm linh thạch ngươi giá tiền này có t r ư ớ cao giống như vạn bảo các la n tử su nghe thấy lý mục báo ra sau khe nhớ mày nói dù sao bình thường cái khác phụ lục cửa hàng đồng dạng một trương nhất giai thượng phẩm b ả o liệt phụ cũng chính là một trăm ba mươi một trăm bốn mươi khối hạ phẩm linh thạch mà nhất giai thượng phẩm phổ thông phụ lục cũng chính là chín mươi khối hạ phẩm linh thạch ta dự định đi tinh phẩm lộ tuyến giá cả đắt một chút cũng không có cái gì lý mục đáp lại nói à liền ngươi cái này ba dưa hai táo còn đi tinh phẩm lộ tuyến đừng đến lúc đó chưa đóng nổi tiền thuê nhà ta cũng sẽ không lưu tỉnh la tử su cố ý cười lạnh một tiếng nói lý mục đều không còn gì để nói nha đầu này có biết nói chuyện hay không sẽ còn đuổi nhà mình khách trọ đi sao lan tử su mặc dù ngoài miệng nói trong tay vẫn là cho lý mục đầy đủ linh thạch cuối cùng đi lý mục thò đầu ra nhìn xem lan tử su cuối cùng hướng nơi xa đi đến trong lòng cũng v ô n g lòng xuống nha đầu này nói chuyện quá nghẹn người lý mục vừa rồi sở dĩ không dùng thần thức đi kiểm tra người khác chủ yếu là tu tiên giả dùng thần thức tùy tiện đi tìm hiểu người khác là rất không lễ phép dễ dàng bị chặt lại qua ba ngày lý mục hàng tồn trên cơ bản đã bán xong cái này cần ích với lý mục mở ra mua m ư ơ i cái đưa ba tâm u đã hoạt động lóc bản thu phủ lục sao Lý Mục ngay theo ạ ạ i tiệm, một bên lột lấy tiểu trong một lột bên b lấy c lông, bên thưởng thức một bên thanh n g một một thức trà, chỉ h thấy một thu. t hắn. nhìn h cổng có một người đang Đừng gọi e sau lý mục đã nhìn thấy đứng ở cửa một cái toàn thân hắc y tu sĩ toàn thân hắn đều bị áo đen cho bao trùm bao quát đầu chỉ lộ ra hai con mắt nhưng nghe thanh nhâm hẳn là một cái tu sĩ trẻ tuổi nhưng lý mục cũng không có vạn phần xác định dù sao tu tiên giả thủ đoạn như vậy nhiều chỉ là cải biến thanh tuyến vẫn là có thể tùy tiện làm được không biết là cái gì giá cả tu sĩ áo đen đối lý mục nhẹ giọng nói nhất giai thượng phẩm phổ thông phụ lục thu lấy giá tiền là tám mươi khối hạ phẩm linh thạch n h ấ ta g i i có ự c phẩm phổ h t nhất g lục, thu giai hạ phẩm phụ lục chủ quan thu nhập sao tu sĩ áo đen nghe được lý mục bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng nhưng theo sau lại nghe được nửa sau câu lập tức có chút không tự tin lý mục nghe được câu này có chút trở mặc hắn giảng như vậy rõ ràng người trước mắt này thế nào như thế không thất thời nhưng là căn cứ từ thương liền phải hòa khí sinh t à i lý mục vẫn là ngăn chặn trong lòng không kiên nhẫn mở miệng ôn hòa nói đạo h ư u ngươi cũng biết nhất giai hạ phẩm p h ụ lục cùng nhất giai t r u n g phẩm p h ụ lục bây giờ không có thị trường ta thu lại xác thực cũng vô pháp b á n đi ta nhìn đạo h ư u cũng có p h ụ lục t i ê n phú không bằng ít hôm nữa sau vẽ ra tốt nhất p h ụ lục sau lại đến ta cửa hàng nhất định cho đạo h ư u một cái giá vừa ý vậy được rồi tu sĩ áo đen nghe được lý mục đột nhiên đều q u y ề n biến hóa thanh tuyến lộ ra một cái tuổi trẻ thiếu niên thanh âm có chút chán là nói đạo hữu xin dừng bước lý mục nhìn tu sĩ áo đen chuẩy rời đi đột nhi đạo h ư u như thế nào tu sĩ áo đen nghe thấy lý mục không biết thế nào trong lòng đột nhiên còi báo động đại tác cảm giác đạo h ư u xin dừng bước cái này nằm chữ có thương tổn cực lớn giống như đạo h ư u chớ hoảng sợ ta xem đạo h ư u có phủ lục thiên phú vừa vận ta cửa hàng thiếu khuyết một cái nhân viên cửa hàng nguyện ý lấy mỗi tháng một trăm khối hạ phẩm linh thạch thuê một nhân viên cửa hàng không biết đạo h ư u nhưng có mục đích lý mục cũng không có ý gì khác chỉ là muốn tìm một cái có thể bình thường làm việc v à t chiêu đ ã i khách nhân, nhân viên cửa hàng dù sao hắn hiện tại đã là lóc bản luôn không khả năng mỗi lần đều từ hắn ra mặt đi t i ế thật lãng phí hắn thời gian. mà lại lý mục đã nhìn ra vị này tu sĩ áo đen cũng bất quá là mười mấy hai mươi tuổi niên kỷ luyện khí ba tầng đ ỉ n h phong tu vi rất có thể chính là một cái thiếu khuyết linh thạch thu nhập đê dài tàn tu vừa vặn phù hợp à đạo h ư u nói đùa gia sư chính là nổi danh phù lục đại sư ta tự nhiên không thiếu hụt linh thạch bất quá ta có một người bạn cũng có thể hướng hắn tiến cử lên tu sĩ áo đen đầu tiên là hai mắt tỏa ánh sáng theo sau tranh thủ thời gian lận tàng mà đi rồi mới đối lý mục tự tin giới thiệu cái kia vị bằng hữu ồ cũng có thể còn xin đạo hữu mau chóng vì ta rất tiến lý mục khám phá không nói toạc hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có một cái p h ụ lục đại sư sư phụ p h ụ lục sư thế mà ngay cả cái túi chữ vật đều không có đạo h ư u yên tâm ta sẽ ở trong vòng ba ngày cho ngươi dẫn tiến còn xin đạo h ư u trước không muốn thông báo tuyển dụng tiệm k h á p viên ta vị đạo h ư u này an tâm tài giỏi trung thực đáng tin làm người cũng cơ linh dáng dấp còn xuất khí đạo h ư u chớ có lại nói người này mặc kệ thời điểm nào đến ta muốn lấy hết lý mục nghe thấy tu sĩ áo đen không ngừng tự biên tự diễn thật sự lắng h e không nổi nữa tranh thủ thời gian đánh gãy khu khu k h đa tạ đạo hữu ta cái này đi tìm ta vị bằng hữu nào không biết hắn có hay không trở lại p h ư ờ n g thị đạo h ư u không cần đưa tiễn ta ngay tại phường thị trong khách sạn cái k i ê u đạo bạn đi thong thả lý mục phối hợp với tu sĩ áo đen diễn xong tuần vui này cảm giác chính mình cũng thay tu sĩ áo đen kia giới không được bất quá nửa cách giờ lý mục liền thấy một vị tuổi trẻ luyện khí ba tầng định phong tu sĩ tại cửa ra vào nhìn quanh đạo h ư u là người phương nào cần mua sắm phủ lục sao lý mục nhìn thấy tu sĩ trẻ tuổi vẫn còn g i a bộ liền chủ động mở miệng hỏi lão bản ta có một người bạn nói người nơi này thông báo tuyển dụng nhân viên cửa hàng không biết là thật là giả tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt đ ỏ lên rồi mới đối lý mục giả bộ như ngây thơ dáng vẻ nói tự nhiên là thật ngươi vị kia đạo hữu là một vị người mặc quần áo màu đen phủ lục sư sao đúng vậy đúng vậy chính là hắn tu sĩ trẻ tuổi gặp sự tình đã ôn thỏa cũng có chút kích động vội và nói chương một trăm hai mươi bốn nhân viên cửa hàng dương nhị cầu chương một trăm hai mươi bốn nhân viên cửa hàng dương nhị cầu nguyên lai là ngươi tốt hôm nay ngươi chính là tiệm chúng ta nhân viên cửa hàng tiền lương một tháng một trăm khối hạ phẩm linh thạch bao ở không lo ăn lý mục giả bộ như còn không có nhìn ra trước mắt tu sĩ trẻ tuổi theo hầu nói được rồi bất quá là bạn tu a cũng sĩ trẻ tuổi nghe ư t được lý mục trả lời khẳng định vui vẻ nói ừng có thể trên lầu có hai tầng tầng cao nhất là gian phòng của ta tầng thứ hai là một chút trồng chất tài liệu địa phương bất quá còn thừa lại thứ hai bình dán vẻ cho ngươi làm một chỗ ở cũng sẽ không lộ ra chật hẹp ngươi bây giờ liền theo ta lên đi thăm dò một phen nhìn có thích hợp hay không lý mục đối tu sĩ trẻ tuổi nói kỳ thật lý mục cùng tiểu bạch vẫn là ở tại cái kia trong sân nhưng ban ngày hay là muốn tới cửa hàng cho nên cũng đem cửa hàng tầng cao nhất cho mình lưu lại một cái phòng còn như tiểu bạch trên mặt đất một nằm liền xong rồi không cần lại cho đơn độc mở gian phòng có thể theo sau tu sĩ trẻ tuổi liền theo lý mục từ lầu một chuyển tới lầu hai lại chuyển tới lầu ba đem tất cả các cục đều quen thuộc về sau liền bắt đầu hiện trường kinh doanh lão bản tại sao tiệm chúng ta không tiêu thụ một chút nhất giai hạ phẩm cùng nhất giai trung phẩm phụ lục đảo mắt thời gian đã qua m ộ ư ơ i ngày qua ngày này lý mục đang nằm tại trên ghế nằm nhắm mắt giữa thần một bên chờ đợi khách nhân dương nhị cầu nhìn tạm thời cũng không có cái gì khách nhân đến liền đối với lý mục hỏi bởi vì lợi nhuận thấp ta lười nhắc họa lý mục con mắt đều không mang theo nháy một chút thuận miệng lạnh nhạt nói nếu là ngươi có thể vẽ ra đến cũng có thể cho bán trong tiệm không rút ra lợi nhuận ngươi chỉ cần tận tâm tận lực ta đương nhiên sẽ không so đo những thứ này nhưng nhất định phải xuyên thấu qua ta kiểm chắc lý mục cũng nghe đã hiểu dương nhị cầu ý tứ. liên không đợi hắn mở miệng chủ động nói dù sao cũng chiếm không được bao lớn địa phương lại nói trong tiệm p h ụ lục chủng loại vốn là không nhiều gần nhất cũng bất quá là có tầm hai ba người xuyên thấu qua lý mục kiểm tra lưu lại bốn năm loại p h ụ lục mà thôi dương nhị cầu ý tứ đơn giản chính là muốn lợi dụng cửa hàng nhàn dư vị trí đem mình khắc họa tốt nhất giai hạ phẩm p h ụ lục bán đi đổi chút linh hạch rồi mới lại tăng tiến tu vi cảm ơn lão bản ta nhất định sẽ không trộm gian dùng m ạ n h lưới dương nhị cầu nghe được lý mục kích động đối với lý mục nói ừng lý mục theo sau cũng không nói cái gì cái này mười ngày qua dương nhị cầu cũng coi như tận tâm tận lực tài ăn nói của hắn cũng, cũng tạm được quét dọn vệ sinh tiêu thụ phụ lục các phương diện cũng vào lý mục mắt cho nên lý mục mới cho hắn một cái cơ hội nhị cầu a ngươi tại trong tiệm trông coi ta cùng tiểu bạch đi ra ngoài một chuyến nằm nửa canh giờ về sau lý mục nhìn dương nhị cầu một chút theo sau nói lão bản cứ việc đi thôi ta nhất định có thể chiếu khán tốt cửa hàng cuối cùng nhất lý mục liền mang theo tiểu bạch một người một chó nên ngang đi tại phường thị bên trên tại sao lý mục hiện tại cùng tiểu bạch đã không có như vậy địa thấp chỉ là bởi vì mình đã luyện khí chín tầng sơ kỳ tiểu bạch cũng luyện khí hậu kỳ cái này phường thị tu vi cao nhất cũng bất quá luyện khí đình p h o n g lý mục liền không có tất yếu điệu thấp đương nhiên hiện tại cũng không cao lắm đ i ề u chẳng qua là có một cái bình thường luyện khí hậu kỳ tu sĩ nên có tư thái lão bản tới đan dược lão bản tới linh dược lão bản tới lá bửa liên tiếp bỏ ra hơn một vạn khối hạ phẩm linh thạch lý mục cuối cùng hài lòng cùng tiểu bạch nên ngang lại về tới trong tiệm lão bản trở về rồi ừ m ta cùng tiểu bạch đi lên tu luyện một hồi được rồi lý mục vào cửa hàng nhìn dương nhị cầu một chút nhìn hắn còn tại cẩn trọng trông coi cửa hàng liền theo sau cùng tiểu bạch lên lầu ba một người một chó riêng phần mình nuốt một viên đan dược bắt đầu tu luyện hô a theo đều đều tiếng hít thở chuyển đến lý mục đã tiến vào trạng thái tu luyện đem trong không khí từng tia từng tia linh khí cùng trong bụng đan dược linh khí chăm chỉ không ngừng hút vào trong đan đ i ể n bắt đầu tu luyện mỗi ngày mà tiểu bạch gần nhất vậy trở nên chịu khó rất nhiều một ngày ba canh giờ thời gian tu luyện cũng không ngáy ngủ đều đúng hạn tu luyện hoàn thành sau mới ngủ trong nháy mắt thời gian liền đi qua ba năm lý mục ngay tại tháng trước cũng thuận lợi đột phá đến luyện khí chín tầng trung kỳ mà trong tay có thể khắc họa nhất giai thượng phẩm phụ lục cũng đạt tới mười mấy loại nhất giai cực phẩm phụ lục cũng đạt tới năm loại còn như tiểu bạch trước mắt còn chưa tới nơi luyện khí đỉnh phong bất quá so trước đó cũng có tiến bộ rất lớn nhị cầu gần nhất tu vi ra sao có tiến bộ sao lý mục ngồi tại trên ghế nằm tiểu bạch cũng nằm tại một cái đại hào trên ghế nằm nhìn trước mắt đã dần dần trở nên thành thục dương nhị cầu hỏi lão bản ta trước đó không lâu mới đột phá đến luyện khí tầng bốn trung kỳ không có như vậy sắp có tiến bộ rõ ràng dương nhị cầu có chút bất đắc dĩ đáp trả lý mục bình thường mỗi ngày lý mục tựa hồ cũng muốn hỏi hắn một lần tu vi ra sao ả nha có hay không vừa ý đạo lữ muốn hay không sau này đột phá c h ú t cơ sau mình sáng tạo cái gia tộc trời đáng thương hắn mới chỉ là luyện khí tầm bốn năm nay cũng hai mươi lại hai tuổi nhưng ở người tu luyện trong mắt cũng vẫn là rất trẻ trung những vật này cân nhắc không khỏi cũng quá mức sớm không có việc gì à lo lắng nhiều sớm làm chuẩn bị tương lai có một ngày ngươi liền sẽ không như vậy hoảng loạn rồi lý mục tựa như một cái người t ừ n g trải đối dương nhị cậu tiếp tục nói nha lý lao bản thật đúng là nhãn tình nhã trí a một người một chó nằm thật thoải mái nha ngay tại lý mục nói chuyện với dương nhị cầu thời điểm bên ngoài liền chuyển đến một thân tu nữ trẻ sĩ thanh âm nguyên lai、like、là lan đạo h ư u a đã lâu không gặp không biết tu vi có hay không tiến bộ a lý mục nhìn xem đi vào là lan tử su liền mở miệng t r e o g ẹ o mà hỏi mấy năm này lan tử su thường xuyên vào xem bọn hắn phụ lục cửa hàng cũng coi là phụ lục cửa hàng trung thực khách hàng hai người cũng coi như q u e n thuộc cái này lan tử su cũng không có cái gì ý đồ xấu chính là quá mức tư tưởng n h ạ thoát trước mắt cũng liền hai mươi mấy tuổi không đến ba mươi tuổi dám vẻ tu vi đã đi tới luyện khí sáu tầng đình phong tại cái này trong phường thị cũng coi như trung thượng chi tư c ũ n g không biết là mấy linh căn đương nhiên lý mục cũng sẽ không chủ động đi nghe ngóng người khác linh căn dù sao linh căn cùng tuổi tác đều là tu sĩ bí mật sẽ không tùy tiện n g o ạ i chuyện liền ngay cả dương nhị cầu lý mục cũng không có chủ động đi hỏi t h ă m tuổi của hắn cùng linh căn còn như dương nhị cầu thân thế lý mục lại là hiểu rõ đại khái là chính dương nhị cầu chủ động nói nghe chính hắn rằng hắn cũng là tại thế gian xuất sinh phía sau không hiểu thấu được chút t i ê n d u y ê n mới đi đến phường thị nói đến gia hỏa này cũng coi là một cái vận khí bạo dạc người đương nhiên là có tiến bộ ta cũng nhanh đột phá c h ú t cơ đâu lan tử su nhìn lý mục lại hỏi nàng những ngày đáng ghét vấn đề liền dùng khoa t r ư ờ n g ngự khí đáp lại nói Ngạch, lan đạo h i ế u không biết ngươi hôm nay đến ta trong tiệm mua cái gì p h ụ lục lý mục bị lan tử su một câu cho c h ẹ n họng trở về liền tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác cô nương này nói tới nói lui không có chút nào cho người ta lưu mặt m ũ i hôm nay không mua p h ụ lục hôm nay có chuyện quan trọng thông chi ngươi lan tử su nghe được lý mục liền nhớ lại mình còn có công chuyện phải làm theo sau liền miễn cưỡng nghiêm túc lên nói ồ cái gì chuyện quan trọng lý mục có chút hiếu kỳ lần trước có chuyện quan trọng vẫn là lan tử su đại biểu tam đại gia tộc tại hắn nơi này giá thấp đặt hàng một nhóm p h ụ lục cũng không có thấp nhiều ít chính là lấy lý mục trong tiệm bán giá cả tám thành bán cho bọn hắn mà thôi chủ yếu là lần trước tam đại gia tộc có tộc nhân tại đàm sơn tông muốn tham gia giao đấu cần tinh phẩm p h ụ lục nhưng đàm sơn tông bên trong p h ụ lục sớm bị người dự định thừa không nhiều còn tăng giá cho nên tam đại gia tộc mới tại phường thị đặt mua một nhóm chúng tuyển liền ba bốn nhà p h ụ lục cửa hàng lý mục tự nhiên là một trong số đó lý mục đương nhiên sẽ không cự tuyệt cơ hội tốt như vậy mặc dù tam đại gia tộc cho giá cả thấp nhưng lý mục đã trải qua lần trước đặt hàng thành công đem trong tiệm danh khí đánh ra ngoài hiện tại trong phường thị đại bộ phận luyện khí bên trong hậu kỳ thậm chí mấy cái kia luyện khí đ ỉ n h phong đều biết lý mục phụ lục cửa hàng chỉ bán tinh phẩm phụ lục thường xuyên tới vào xem mà đông đảo phụ lục sư cũng lấy bị lý mục trong tiệm thu lấy phụ lục mà kiêu ngạo bất quá trải qua lý mục sàng chọn trước mắt trường kỳ cho lý mục cung cấp phụ lục cũng liền mười mấy hai mươi cái phụ lục sư phần lớn là uy tín lâu năm phụ lục sư cho nên lý mục trước mắt mỗi ngày tiêu thụ phụ lục cũng không phải là đặc biệt nhiều nhưng đã so trước đó tốt quá nhiều một tháng lý mục tính ra mình trừ bỏ tất cả chi phí có thể chỉ mà m ì n h một ngày cũng nhiều lắm là chỉ họa năm tấm nhất giai cực phẩm phụ lục mà thôi phần lớn thời gian kỳ thật đều là tại nghiên tập mới phụ lục không có thế nào khắc họa t u y ệ t đại đa số phụ lục đều là cái khác phụ lục sư thú bút thậm chí dương nhị cầu đều có mấy loại nhất giai trung phẩm phụ lục tại bán chúng ta phường thị đã thành lập năm mươi năm tháng sau đã đến năm mươi năm khánh điện đến lúc đó tam đại gia tộc đem mời một vị trúc cơ kỳ tu sĩ đến đây g i ả n g đạo cần trong phường thị tất cả mọi người trong khoảng thời gian này nhất định phải đem cửa hàng quản lý tốt không được dối bời cũng không thể lừa gạt tu sĩ lan tử su một hơi đem nhà mình trưởng bối dặn dò nói đều một mạch chuyển cho lý m là đàm sơn tông trúc cơ kỳ tu sĩ sao nghe được có trúc cơ kỳ tu sĩ giảng đạo lý mục có chút hiếu kỳ mà hỏi đương nhiên thân phận không rõ trúc cơ kỳ tu sĩ chúng ta cũng sẽ không đi mời lan tử su trận nhìn lý mục một chút nói các nàng tam đại gia tộc là dựa vào đàm sơn tông sinh tồn không đi mời đàm sơn tông trúc cơ tu sĩ đi mời người bên ngoài đàm sơn tông thế nào nghĩ cũng thế còn xin lan đạo h ư u yên tâm nhà ta nhị cậu tuyệt đối có thể đánh lý hảo cửa hàng lý mục cũng minh bạch lan tử su ý tứ theo sau liền vừa cười vừa nói lan tử su xem như thấy rõ cái này phụ lục cửa hàng cũng liền dương nhị cầu cần cù đáng tin còn như lý mục cùng con những tia đại hắc cầu một ngày không phải nằm ngửa chính là ăn uống thật sự là tu tiên giới hai đại lời a nói đã đưa đến ta còn có chuyện khác liền đi trước đi thong thả không tiễn thôi đi ai mà thèm nhìn xem rời đi lan tử su dương nhị cầu có chút thất vọng thu hồi ánh mắt nhị cầu lý mục nhìn thoáng qua dương nhị cầu hô một câu lão bản thế nào dương nhị cầu có chút nghi ngờ hỏi hắc hắc ngươi có phải hay không coi trọng lan tử su rồi lý mục cười hắc hỏi không không có lão bản ngươi không cần loạn a dương nhị cầu nghe vậy lập tức đỏ mặt tranh thủ thời gian cực lực che giấu nói coi trọng liền coi trọng nha có cái gì ngượng ngủng nam tử hán đại trợ phu làm việc há có thể sợ hãi rồi rẻ h ả o h ả o tu luyện chờ tương lai tu luyện có thành tựu ta thay ngươi đi cầu thân lý mục nhìn một chút dương nhị cầu bộ kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ liền mở miệng nói cái này không tốt ta dương nhị cầu nghe lý mục muốn cho cầu mong gì k h á c thân lập tức có chút thấp thỏng nói có cái gì không tốt ngươi có phải hay không sợ làm đến cửa con rể lý mục hỏi lan ra cùng đại đa số tu tiên gia tộc thích chiêu con rể tới nhà để mở rộ đồ gia tộc tu sĩ nhưng cũng không phải tuyệt đối chỉ cần ngươi có thực lực có tu vi có nhân mạch lên hay không lên cửa cũng không trọng yếu không phải lóc bản ta chỉ là nghĩ tối nay kết hôn sinh con nhưng lại sợ dương n h ị c ầ u có chút lung t u n g nói hắn kỳ thật liền sợ thực lực mình dưới đáy lan tử su chướng mắt hắn lý do đều là lý do kia lan tử su ba ngày hai đầu hướng trong tiệm chạy ngươi cho rằng nàng thật thích phù lục à. nhà ai phù lục muốn mỗi ngày đều mua à. nàng rõ ràng là đối ngươi cũng có chút ý tứ không nói những người tuổi trẻ các ngươi sự tỉnh ta cũng không hiểu chỉ hy vọng ngươi sớm một chút quyết định tốt không phải ảnh hưởng sau này tu luyện lý mục có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép đối với dương nhị cầu nói dù sao mình hiện tại hình dạng là lợi dụng thủ đoạn đổi một bộ rất phổ thông dáng vẻ đối ngoại lộ ra mình lớn tuổi mới lấy n g ũ linh căn tư chất luyện đến luyện khí tám tầng đúng vậy lý mục hiện tại bại lộ bên ngoài tu vi chỉ có luyện khí tám tầng nhưng dương nhị cầu không giống t u ổ i còn trẻ liền có thể nói biết nói còn rất dài anh tuấn làm việc cũng an tâm người sáng suốt đều nhìn ra hai người đều có phương diện này ý tứ chỉ là bọn hắn bản nhân không biết tâm ý của nhau mà thôi lão bản thật sao dương nhị cầu nghe được lý mục nói như vậy đột nhiên có chút kích động đối với lý mục hỏi muốn tin hay không ta cùng tiểu bạch đi ra người trẻ tuổi ta cho ngươi một câu lời khuyên tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại lý mục nhìn xem dương nhị cậu phát sáng hai mắt cùng lại có chút bứt g ứ t hai tay cao thâm mặt chắc nói một câu theo sau liền lôi kéo tiểu bạch ra cửa hàng tiểu bạch ngươi cũng luyện khí hậu kỳ nhiều năm cũng nên học tập ngự khí phi hành không phải sau này chúng ta đi xa ta trên vai khiêng ngươi tóm lại có chút bất nhã ngươi cảm thấy thế nào vô ư ơ n ô vậy thì tốt chúng ta cái này mua tới cho ngươi cái ngươi thích linh khí theo sau một người một chó liền hướng về đàm sơn phường thị đi đến đàm sơn phường thị vạn bảo các mang bọn ta nhìn xem nhất giai cực phẩm linh khí được rồi đạo hữu mời lý mục đi vào đàm sơn phường thị sau thẳng đến vạn bảo c á t bình thường đan dược lý mục cũng là tại đàm sơn phường thị mua sắm chủ yếu là yên tâm không sợ quý liền tiệm khác trại đan dược chất lượng không cao lãng phí đại lượng thời gian đi thanh lý đan đ ộ n vương ô ừng đạo hữu giúp ta đem khối này t â m chắn lấy tới xem một chút lý mục cùng tiểu bạch chuyển tới một cái t â m chắn trước tiểu bạch liền kêu một tiếng lý mục liền biết tiểu bạch coi trọng mặt này tấm chắn cho đạo hữu mặt này tấm chắn là nhất giai cực phẩm thổ hệ linh khí lực phòng ngự kinh người Toàn lực ồ đôi,、oh, oh. oh. đôi giày này tử thế nào nói nhìn xem tiểu bạch lại ngừng lại l ý mục liền thuận ánh mắt của nó nhìn lại là một đôi màu đen giày đây là nhất giai cực phẩm linh khí linh phong hoa tử toàn lực thôi động có thể sánh vai luyện khí đỉnh phong tu sĩ ngự khí tốc độ giá tiền là năm nghìn khối hạ phẩm linh thạch、ừ. lý mục nghe nhân viên cửa hàng giới thiệu song sau cũng không có nhiều lời mà là tiếp tục đi về phía trước thanh kiếm này đâu thanh kiếm này là nhất giai cực phẩm linh khí duệ kim kiếm toàn lực thôi động lực công kích có thể so với luyện khí đỉnh phong tu sĩ giá tiền là ba khối hạ phẩm linh thạch nha tây đao này đâu tây đao này là nhất giai cực phẩm linh khí liệt d i ễ m đ a o toàn lực công kích nhưng phóng xuất gia bạo liệt hiệu quả hỏa hệ pháp thuật bất ngờ không đề phòng luyện khí đỉnh phong tu sĩ cũng sẽ nuốt hận tây bắc giá cả ba ba trăm khối hạ phẩm linh thạch thẳng đến lý mục xem hết tất cả nhất giai cực phẩm linh khí về sau lý mục mới nhìn đến nhân viên cửa hàng đều có chút không nhịn được biểu lộ cũng may mắn bọn hắn trải qua huấn luyện đặc thù v à n g không đều sớm mắng lên lý mục chỉ nhìn không mua nhưng lý mục không thèm để ý từ ngực lý mục không để ý đến nhân viên cửa hàng không nhịn được biểu lộ trực tiếp đặt mông ngồi tại khách nhân chờ trên ghế rồi mới tiểu bạch học theo ngồi tại một bên khác một người một chó còn ngược lại lên trà đặt tại trong tay chuẩn bị đánh giá nhìn nhân viên cửa hàng m í mắt c h ừ n ngày nếu không phải phẩm đức nghề nghiệp không cho phép hắn đều sớm đổi người Tốt, hiện tại cho nhà ta tiểu bạch định chế một bộ nhất giai cực phẩm t h u hệ mã giáp lại thêm bốn cái nhất giai cực phẩ còn có kêu mặt tấm chắn đều lớn lại cho ta định chế năm thanh nhất dài cực phẩm linh khí phân biệt đối ứng ngũ hành linh căn cuối cùng nhất có thể hợp năm vì một còn có thể phân một là năm còn muốn một đôi vừa chân linh d à i ừ n trước mắt chỉ những thứ này a như thế nhiều nghe xong lý mục nhân viên cửa hàng kinh hãi cái c ầ m đều nhanh rơi trên mặt đất hắn gặp qua ngang tảng chưa thấy qua như thế ngang tảng một lần mua sắm như thế nhiều linh khí cái gì như thế nhiều cắc đến hai bộ lý mục có chút không vui nói nào có ghét bỏ khách nhân mua nhiều nhân viên cửa hàng nếu như là tiệm của hãn viên sớm khai trừ được rồi tiền bối, xin chờ một chút ta cái này đi cho các chủ nói n g h e thấy l ý mục mua sắm danh sách nhân viên cửa hàng kích động đ ề u hô l ý mục tiền bối dù sao mua bán đi một bộ linh khí nhân viên cửa hàng cũng có nhất định tỷ lệ chia mặc dù không nhiều khả năng hai trăm phần có một nhưng không chịu nổi l ý mục mua sắm nhiều a ha ha ha tiểu hữu còn xin trên lầu một lần chờ một lát một lát chúng ta luyện khí sư sẽ vì người tư nhân định c h ế chờ làm tốt phương án về sau còn cần người bên này xác nhận nhân viên cửa hàng chạy lên đi không đầy một lát chỉ thấy trên lầu xuống tới một người trung niên năm tử li mục mắt liếc một cái đối phương đã không phải là luyện khí kỳ tu vi đáp án rõ ràng tối thiểu nhất là cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ xin ra mắt tiền bối lý mục nhìn xem tới đã không phải là luyện khí kỳ tu vi là trúc cơ kỳ tu vi tranh thủ thời gian cung kính thi lễ một cái mặc dù nói đối phương đánh giết hắn khả năng rất nhỏ nhưng là đối bất kỳ một cái nào so thực lực ngươi mạnh người tôn kính một điểm luôn luôn tốt nhiều lễ thì không bị trách nha nhất là tại tu tiên giới có quy củ bất thành văn ai tu vi cao người đó là tiền bối nếu như đụng tới tỷ đấu tu sĩ nếu như ngươi thấy hắn không hành lễ hắn khả năng liền sẽ coi đây là lý do cho rằng ngươi không tôn trọng hắn ghi hận với ngươi thậm chí tiện tay hủy diệt ngươi ha ha ha không cần lo ngại ta chẳng qua là sớm đi một bước mà thôi ta xem đạo hữu thiên phú kinh người khoảng cách t r ú c cơ cũng bất quá là cách xa một bước t r ú c cơ kỳ tu sĩ nhìn thấy lý mục hành lễ cười ha ha một tiếng lập tức liền đối lý mục khách sáo nói mượn tiền b ố i cắt nôn tiểu tử sẽ cố gắng tranh thủ sớm ngày t r ú c cơ nếu là người bình thường nghe nói như thế thật đúng là minh m ạ c h đối phương là khách sáo mà thôi nhưng lý mục khác biệt thời gian ở ta nơi này một bên chúc cơ chẳng qua là trên con đường tu hành không có ý nghĩa một bậc thang mà thôi ngày, tốt, có n a mười tử nhìn lý mục một chút, vừa có chút theo tới thân chút t nhìn ngạc nhiên, nghĩ phong bình phú h Lý lại Lý lại Mục Mục có có vừa sau kia ra n g trở l ạ dù sao y tiền h h e o Lý Mục ệ n thân ra đến xem, mặc dù có thể là ngũ hành linh căn, nhưng là trúc cơ cũng không phải không có hy vọng. tại thể trúc t phải Mời. i hy ra xem, mặc có cơ có dù là là bối mời theo sau lý mục liền theo nam tử lên lầu ba vạn bảo các đồng dạng năm tầng lầu một đại sảnh là hàng triển lãm bao quát đ ă n g l ư ợ c linh khí các loại lầu hai bình thường là công pháp pháp thuật t r ờ mà lầu ba chính là chiêu đ á i khách quý địa phương lầu bốn nghe nói là trấn thủ vạn bảo các tu sĩ cấp cao sở tại đ i ệ lâu năm thì là các chủ cùng vạn bảo lâu cao tầng họp địa phương đạo hữu xin chờ một chút luyện k h í sư lập tức tới ngay đi vào lầu hai nhìn xem rộng lớn sáng tỏ chiêu đãi địa phương nhất là bốn phía đều là đắt đỏ vật liệu làm kiến trúc cây cột đều là nhất giai cực phẩm linh mục chế tạo thành thậm chí lợi dụng nhất giai cực phẩm linh thảo tới làm làm bồn cây cảnh lục thực Được rồi. Lý mục trả lời chúc cơ cùng bạch rồi. trả rộng ngồi lời liền tiểu tại Lý l tu sau sĩ về còn nhớ rõ lý mục tiến vạn bảo các thời điểm là một mặt lành nhạn một thân phong phạm cao thủ dáng vẽ tiến vào vạn bảo c á t hiện tại lúc đi ra rõ ràng có chút hoảng hốt tiểu bạch tiền này thật không trải qua hoa lý mục nhìn một bên tiểu bạch một chút có chút cảm thán nói tiểu bạch nơi đó quản n g ư y i linh thạch hoa nhiều hay không chỉ là nghi ngờ nhìn lý mục một chút theo sau lại tiếp tục tại trên đường cái nhìn chung quanh nguyên lai、like、vừa rồi lý mục cùng luyện k h í sư bên trên một đêm cuối cùng nhất kiểu d á n g sau lại mua sắm đại lượng đan dược còn có năm cái nhất dài cực phẩm chật bản chỉ những thứ này liền tổng cộng bỏ ra mười mấy hai mươi vạn hạ phẩm linh thạch đây đều là lý mục dự định tán công trùng tu thời điểm dùng đến tài nguyên còn tốt lý mục đoạn này là kiếm lời một ít linh thạch bằng không thật đúng là gánh không được như thế hoa tiểu bạch ngươi nhìn ta chiếc nhẫn này có xinh đẹp hay không ngay tại cảm thán lý mục tay không khỏi sờ lên trên ngón tay một viên lập lòe tỏa sáng chiếc nhẫn có chút mừng rỡ đối một bên tiểu bạch hỏi vương ô, ô, ô biết biết cái này cho ngươi lý mục biết tiểu bạch nói mình không có cho hắn đem đáp ứng cho nó túi chữ vật treo ở trên thân cuối cùng nhất lý mục liền đem ba con túi chữ vật tại tiểu bạch trên thân hai cái mười là phường một cái năm là phường bên trong chứa một chút tiểu bạch thích đắ mà lý mục trên tay chiếc nhẫn này thì là trong truyền thuyết n h ẫ n chữ vật bên trong khoảng chừng một trăm cái lập phương không gian giá cả cũng là rất m ê người mười tám vạn hạ phẩm linh thạch c h ắ c không được bình thường giống nhẫn chữ vật loại vật này chỉ có trúc cơ kỳ thân gia còn có thể tu sĩ mới mua được kỳ thật cũng không phải bọn hắn mua không nổi chẳng qua là bọn hắn sẽ đem linh thạch lợi dụng tại cái khác càng cần hơn địa phương t h như mua sắm đăng dược tính công kích các loại vũ khí chờ loại hình chữ một trăm hai mươi bảy trúc cơ kỳ tu sĩ lý mục từ vạn bảo các rời đi chỉ đem đi đ ă n dược lá bùa các thứ giống linh khí còn cần chờ hơn hai tháng mới có thể đi cầm lý mục kế hoạch là cầm tới linh khí sau trước cùng tiểu bạch thuần thục sử dụng phía sau đợi đến luyện khí đ ỉ n h phong liền cùng tiểu bạch tìm không người thế gian linh mạch hoặc là trực tiếp vào thế gian đem tụ linh trận trận bàn bài xuống p h o n g ngự trận bàn cũng vừa để xuống liền có thể trùng tu luyện lão bản chúc cơ kỳ tu sĩ tới ngươi đi xem sao ngay tại trong tiệm ăn yêu t h ú thịt lý mục đột nhiên nghe được vừa ra cửa dương nhị cầu kích động gọi hắn ồ、oh, đi xem một chút vương、oh, ô、oh. khi lấy được tiểu bạch khẳng định sau lý mục liền đi tới phường thị trung ương bị một lần nữa cải tạo một chỗ dưới bình bài đạo hữu ngươi cũng tới hh ắ c ắ c ngươi không phải cũng tới nha ha ha ha lão vương ngươi không phải nói đánh chết không ra khỏi cửa sao thế nào hôm nay ra rồi x u ý t đừng hô ai còn không có lòng cầu đạo à, chỉ bất quá đạo lữ của ta thật sự là một lời khó nói hết dương ca ta mới luyện k h í bảy tầng tới nơi này làm gì nghe cũng nghe không hiểu an an lời ấy sai rồi nghe hiểu cùng nghe không hiểu là một chuyện nhưng có tới hay không thế nhưng là hai việc khác nhau lý mục đi vào quảng trường trên quảng trường đã sớm kín người hết chỗ đạo hữu nhà ngươi linh thú dẫm lên nhà ta linh heo lý mục đang muốn cảm thán một câu kết quả là nghe được có người gọi hắn tranh thủ thời gian quay đầu đã nhìn thấy tiểu bạch hai cái chân trước giẫm tại một con nước t r ừ n g cao một thức màu sáng bé heo trên thân dưỡng cổ lên nhìn trên quảng trường này mặt nếu như lúc này trên quảng trường có người hướng dưới đại n h ì n liền phát hiện trong đám người đột nhiên toát ra một con to lớn màu đen đầu chó rất là trói mắt mà tên tu sĩ kia tại sao gọi tiểu bạch vì linh thú không phải yêu thú đâu là bởi vì yêu thú tại giã ngoại bị gọi yêu thú mà nuôi trong nhà đồng dạng gọi linh thú tiểu bạch lý mục lập tức có chút xấu hổ theo sau hướng phía tiểu bạch quát lạnh một tiếng tiểu bạch tranh thủ thời gian vui sướng nhưng đem chân trước bông ra đạo h ư u thực sự thật có l ỗ i nhà ta tiểu bạch s á c thực tình một chút lý mục tranh thủ thời gian quay đầu hướng phía một ba mươi mấy tuổi nam tu sĩ nói không có việc gì đạo h ư u nhớ kỹ sau này nhiều hơn quản giáo là được giống chúng ta loại này không có linh khế linh thú nuôi pháp tóm lại tới nói vẫn là có gia tính không nghe lời đánh một trận liền tốt nam tu sĩ một bộ người từng trải dáng vẻ nói với lý mục nhất định nhất định lý mục biết đối phương nói đều là lời nói thật giống bọn hắn những tán tu này không có linh khế chi pháp cũng đồng dạng dưỡng linh thú chỉ là giống như lý mục từ nhỏ nuôi lên bồi dưỡng tình cảm mà nếu như giống những cái tia đại tông môn bọn hắn có linh khế chi pháp liền có thể cùng yêu thú ký kết khế ước trở thành khế ước của mình linh thú giữa hai bên tâm ý tương thông liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này bất quá lý mục cũng không tính đi tìm khế ước chi pháp cùng tiểu bạch ký kết khế ước bởi vì hắn cho rằng cả hai đều là tương hố độc lập đều là sinh mệnh tại sao nhất định một cái muốn cùng một cái khác khế ước cũng nên đàm sơn tông trường lão đào bố đại đào tiền bối cãi nhau nửa khác đồng hồ sau tại trên đài cao chờ hai hàng gia tộc tu sĩ đột nhiên chỉnh tề hô một câu đông đào tán tu thanh em im bặt mà dừng thuận gia tộc tử để ánh mắt nhìn. chỉ gặp một người chân đạp phi kiếm toàn thân áo trắng trận trận rung động ba mươi mấy tuổi hình dạng mái tóc dài màu đen phiêu giận tròn tại phía sau một bộ ôn hòa ánh mắt nhìn phía dưới đứng đấy hơn ngàn luyện khí kỳ tu sĩ chư vị ta đào bố đại hôm nay có hạnh vì các vị giảng đạo thực sự hổ thẹn không thôi như ta có cái nào chỗ sai lầm mong rằng các vị đạo hưu chỉ ra chỗ sai chỉ chờ kia ba mươi mấy tuổi tu sĩ bay đến trên đài c à o không sau hắn mới đứng thẳng thu hồi phi kiếm dưới chân đối với đài đám người khẽ gật đầu biểu thị hành lễ rồi mới khiêm tốn nói chúc cơ tiền bối khắc khí là chúng ta khiêm tôn thỉnh giáo Tiên bối q quá quá các khiêm vị đạo hữu tâm ý ta nhận chúng ta hôm nay liền từ luyện khí hậu kỳ nói về t r ú c cơ kỳ tu sĩ nhìn bốn phía nhiệt liệt luyện khí kỳ tu sĩ một chút theo sau liền hài lòng nhẹ gật đầu nói luyện khí hậu kỳ đã t i n h tiến vào cuối cùng nhất bắn vọt trúc cơ thời khắc mấu chốt mà trọn vẹn giảng hơn hai c a n h giờ trúc cơ kỳ tu sĩ cũng coi như phúc hậu đem luyện khí hậu kỳ cùng luyện khí đình phong thậm chí là đột phá đến trúc cơ kỳ chú ý hạng mục cùng các loại khả năng tri thức cái gì đều giảng được rất kỹ càng để lý mục cũng là cảm giác được mình thu hoạch không ít tốt chư vị tiền bối đã giảng đạo hoàn tất chư vị còn xin về đi theo trúc cơ kỳ tu sĩ giảng đạo hoàn tất một cái gia tộc tử đệ đến đây trên đài đối với đài đám người hô một câu ai ta có nhiều chỗ còn chưa biết ta bất quá hôm nay cũng là thu hoạch không ít đa tại trúc cơ tiền b theo i bối ề n p sau lý mục liền thấy trúc cơ kỳ tu sĩ bị ba cái gia tộc gia chủ cho dẫn tới gia tộc bọn họ bên trong đi lý mục cũng biết ở đây hơn ngàn luyện khí kỳ tu sĩ khả năng có thể đột phá đến trúc cơ bất quá số lượng một bàn tay dù sao đứng ở chỗ này tuyệt đại đa số đều là tứ linh căn ngũ linh căn mà những tông môn này mục đích chủ yếu cũng không phải là vì luyện khí kỳ tu sĩ giải đáp nghi vấn giải hoặc mà là xuyên thấu qua loại này giảng đạo để từng cái phường thị cùng tông môn danh vọng tăng nhiều hấp dẫn càng nhiều tán tu đến đây tiến hành giao dịch sinh ra lợi nhuận tự nhiên có những tông môn này một bộ phận dù sao cũng chính là trên dưới môi đụng một cái nhiều lắm là chính là để nghèo khó đám tán tu thực lực bởi vì các loại giảng đạo chờ hoạt động hơi tăng lên như vậy một đ o ạ nhỏ n đối với đột phá đến trúc cơ có trợ g ú t nhưng không nhiều nguyên nhân chủ yếu chính là đám tán tu tư chất trinh lệch tại nguyên nhưng lý mục khác biệt lý mục có nhiều thời gian đi tiêu hóa hôm nay tiếp nhận đến tri thức cảm giác nghe được hôm nay giảng giải về sau mình đối với đột phá luyện khí đ ỉ n h phong đã hiểu rõ rất nhiều bởi vì cái gọi là tu tiên giả địch nhân lớn nhất chính là thời gian những tu sĩ này cả một đời cũng đều là đang đổi t r ụ c thời gian không ngừng đi tu luyện mục đích đúng là hy vọng mình có thể vĩnh viễn chạy ở thời gian phía trước nhưng là tối thiểu nhất tại trúc cơ kỳ đối với bốn cái cùng ngũ linh căn tới nói chạy thắng thời gian quá khó khăn tiêu bạch đi trở về căn thuốc tu luyện chấm tư một lát lý mục đem vừa rồi nghe được tu luyện tri thức cắt t i ệ một lần c ả một, một g chỗ thâm cốc bên trong lý mục đối tứ chi phát run tiểu bạch hô một câu chỉ gặp tiểu bạch tứ chi run dậy dùng linh khí không chế dưới chân hình bầu rục tâm trắng chậm dai hướng không trung bay đi phanh ha ha ha lại đụng núi lý mục nhìn thấy tiểu bạch lại va vào một bên đại sơn không có hình tượng chút nào cười ha ha tựa hồ đã quên đi Hắn ắ vừa mới b tiểu đầu luyện tập p h hành thời i đ m cũng là như lạ thế chật vật. t i ể bạch đung đưa tứ chi cuối cùng đem đầu từ trong núi rút ra、Phúc. tiểu bạch ra chuyện thứ nhất chính là nhổ ra trong miệng bùn đất ha ha ha thật thành một con chó đất lý mục đối với cái này không có chút nào quan tâm chi ý ngược lại vui cười ha ha dù sao tiểu bạch đã đến luyện khí hậu kỳ đối với như vậy va chạm cũng không lo ngại Vương ô ô. tiểu bạch có chút ủy khuất kêu lên một tiếng tiểu bạch ta không phải cố ý chế rêu ngươi là thực sự nhịn không được ha ha ha nhìn xem tiểu bạch khoe miệng còn không có bị lau khô bùn đất cùng trên thân màu vàng bụi đất lý mục lại một lần nữa bật cười h ừ tiểu bạch gặp lý mục dáng vẻ lập tức cảm giác mặt chó không có chỗ để h ừ nhẹ một tiếng quyết định hào hào luyện tập đến lúc đó sáng mù hắn mắt chó thường hắn chứng minh cậu cũng, cũng là có thể bay thời gian tựa như một thất ngựa hoang mất cương không bị người khống chế tiểu bạch bây giờ hai chúng ta đều đã đột phá đến luyện khí đình phong là thời điểm đi mua sắm trúc cơ đan thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt lý mục đã một trăm bốn mươi mấy tuổi mà tiểu bạch cũng có chừng hai mươi tuổi khoảng cách tiểu bạch Lý Mục quyết đ ị n hưu t r ớ c hết để muốn mua b chút đ r ú cơ c đan vừa v ạ n hôm nay đàm núi phường thị vạn bảo các phân bộ các chủ tại nhìn thấy lý mục muốn mua chút cơ đan liền thấy hiếu kỳ hỏi tiền bối chính là lý mục xem ra người là chút cơ kỳ các chủ liền lập tức thi lễ một cái nói ừng chút cơ đan là nhị giai thượng phẩm đan dược mà lại là luyện k h í kỳ đột phá t r ú c cơ kỳ trọng yếu trợ lực bình thường không đối ngoại bán ra dạng này a lý mục có chút thất vọng hắn chỉ biết là t r ú c cơ đang tại vạn bảo các có thể mua được nhưng không biết là t r ú c cơ đang bị đem khống như thế nghiêm bất quá đạo hưu muốn mua cũng không phải không được ừ m còn xin tiền bồi cao chi lý mục nghe xong có hy vọng thì nói nhanh lên nói mọi người đều biết luyện k h í kỳ đột phá t r ú c cơ kỳ thiên linh căn linh căn tam linh căn đều chỉ cần nhiều rèn luyện một chút thời gian tự nhiên có thể đột phá nhưng tứ linh căn ngũ linh căn liền cần tại chợ đan d ư ợ đột phá không phải tự hành đột phá rất gian、nan. mười cái cũng khó có một cái thành công thất bại liền rất có thể nguyên địa t ỏ a hóa chủ yếu nhất là thời khắc mấu chốt linh căn quá nhiều cần chuyển hóa linh khí tự nhiên nhiều mà trúc cơ đ a n chính là một cái tiếp nổ có thể tại luyện khí kỳ đột phá trúc cơ kỳ lúc chủ động dẫn đạo linh khí chuyển hóa thành chất lượng cao hơn pháp lực không duyên cơ tiết kiệm rất nhiều thời gian t i n h lực mà lại còn có thể bổ sung bởi vì đột phá mà đưa đến linh khí không đủ tình huống cho nên trúc cơ đ a n chủ yếu chính là bán cho tứ linh căn cùng ngũ linh căn các chủ cho lý mục hào hảo phổ cận khoa học một chút vậy xin hỏi tiền bối như thế nào mới có thể mua sắm a lý mục có trúc n ộ n g các chủ giảng đường này cũng không có g i ả m đến thế nào mới có thể mua được trúc cơ đan chỉ là nghe hiểu các chủ ý tứ chính là ngươi chỉ cần là tứ linh căn cùng ngũ linh căn phần lớn trốn không thoát muốn mua trúc cơ đan trừ phi ngươi đầu sắt b ư ớ c lên mười không theo một sát xuất thành công đi l i ề u mạng một gia nhập chúng ta vạn bảo các trở thành vạn bảo các ngoại môn c h ấ p sự không cần mua sắm tự nhiên sẽ cho ngươi phối trí đầy đủ trúc cơ đan hai vì vạn bảo các chinh chiến cướp đoạt lợi ích tích lũy đủ đầy đủ công lao liền có thể hối đ á i trúc cơ đan lý mục nghe sọ não lớn hã tạm thời còn không muốn gia nhập một cái thế lực nhất là vạn bảo các loại này các phương kim đan thế lực tạo thành thế lực ngư long hữu tạp đối lý mục tới nói quá không an toàn mà vì vạn bảo các t r i n h chiến đi cùng thế lực khác sống mãi với nhau kia càng không cần cân nhắc người đối diện cũng có thể là là như thế nghĩ xin hỏi các chủ còn có những biện pháp khác sao lý mục cảm thấy hẳn là còn có những biện pháp khác có thể làm đến trúc cơ đan không phải số lượng đông đảo tán tu chẳng phải là đều phải gia nhập thế lực lớn hoặc là vì bọn họ t r i n h chiến nhưng theo lý mục hiểu rõ vẫn còn có chút tán tu đột phá trúc cơ không có dựa vào thế lực lớn đương nhiên cũng có tự hành đột phá ngon nhân tự nhiên là có ta vạn bảo các ôm hòa khí sinh tài thái độ vì cho rộng rãi tu sĩ một cái đột phá trúc cơ hy vọng liền định ra một quy củ tại vạn bảo các nhận lấy nhiệm vụ hoàn thành tương đối nhiệm vụ liền có thể đạt được điểm tích lũy điểm tích lũy đủ liền có thể hối đoái trúc cơ đan các chủ nghe được lý mục tra hỏi mỉm cười nói ồ xin hỏi t i ê n bối đều là chút cái gì nhiệm vụ lý mục có dự cảm mình cùng vị này vật rất xứng ha ha tiểu hữu ngược lại là gấp nhiệm vụ danh sách ta để nhân viên cửa hàng lấy cho ngươi đến ngươi đến lúc đó quyết định lựa chọn loại nào nhiệm vụ các chủ vừa cười vừa nói lý mục nội tâm mắt chợt trắng có thể không nóng này sao được chính ngươi là trúc cơ khẳng định không nội ta còn là luyện k h í quả nhiên người thằng trầm không hoàn toàn giống nhau đạo hữu mời xem chỉ chốc lát sau một cái nhân viên cửa hàng liền cầm lấy một bản nhiệm vụ danh sách hướng lý mục đi tới để lên bản đối lý mục nói ừng lý mục gật đầu ra hiệu một tiếng liền lật ra nhiệm vụ danh sách đả kích cấp tu luyện k h í thời đỉnh cao cấp tu mười người có thể đổi một viên trúc cơ đan tìm kiếm linh dược nhất giai cực phẩm linh dược năm trăm quả nhưng linh thực phu nhất giai cực phẩm linh thực phu chiếu khán năm mẫu nhất giai cực phẩm linh điền mười năm nhưng luyện đ ă n sư nhất giai cực phẩm luyện đan sư luyện chế nhất giai cực phẩm đan dược ba trăm mai nhưng luyện k h í sư nhất giai cực phẩm luyện k h í sư luyện chế nhất giai cực phẩm linh khí ba mươi kiện nhưng phu lục sư nhất giai cực phẩm phu lục sư khắc họa nhất giai cực phẩm phụ lục một n g h n tấm nhưng lý mục rất nhanh liền xem hết bất quá nội tâm cũng không bình tĩnh chỉ cảm thấy những nhiệm vụ này đều là những n à y thế lực lớn vì ép khô mỗi một cái nghĩ đột phá đến trúc cơ kỳ tu sĩ cuối cùng nhất một điểm giá trị bởi vì những nhiệm vụ này mỗi một cái đều muốn hao phí thời gian dài cùng tinh lực đi hoàn thành mà hoàn thành những n à y đem đối ứng nhiệm vụ chỉ có thể đạt được một viên trúc cơ、đan. đối với những này có kỹ nghệ tu sĩ c ò n tốt không có cái gì nguy hiểm chỉ cần khô khan đi hoàn thành nhiệm vụ của mình liền có thể nhưng đối với những cái kia không có thành thạo một nghề tu sĩ tới nói chỉ có thể đi hao phí nhiều thời gian hơn b ư ớ c lên càng lớn nguy hiểm đi hoàn thành nhiệm vụ ừ m đã yêu cầu chính là khắc họa phù lục vậy ta trực tiếp mua sắm chẳng phải xong lý mục cảm giác chính hắn phát hiện nhiệm vụ này bên trong lỗ thủng hoặc là nói là vạn bảo các cố ý lộ ra ngoài lỗ thủng vì chính là hấp dẫn luyện khí thời đỉnh cao tu sĩ đem tự thân cả đợi tích lũy nghện với trong đó tiền bối không biết có thể dùng linh thạch mua sắm phù lục tự nhiên có thể nhìn xem trả lời sạch sẽ lưu loát các chủ lý mục nội tâm không được cảm thán một câu thật đặc biệt sao lòng dạ hiểm độc rõ ràng gọi lòng dạ hiểm độc các đ ư ợ c rồi chương một trăm hai mươi chín thiên nhân cảnh phía trên chương một trăm hai mươi chín thiên nhân cảnh phía trên được rồi vậy ta lựa chọn khắc họa p h ụ lục lý mục trầm tư một hồi liền quyết định mình dùng cái gì đi đổi lấy c h ú t cơ đan nếu như dùng linh thạch cửa hàng một tháng lợi nhuận là năm vạn khối hạ phẩm linh thạch đến bốn tháng mới có thể mà khắc họa phù lục lấy mình bây giờ luyện khí đỉnh phong tu vi một ngày nhưng khắc họa mười cái nhất dài cực phẩm linh thạch ba tháng ra mặt liền có thể đổi lấy một viên trúc cơ đan mặc dù nhất định phải theo vạn bảo các yêu cầu khắc họa đặc biệt p h ụ lục nhưng lý mục cảm thấy cũng không có cái gì dù sao tại vạn bảo các khắc họa p h ụ lục còn có thể học tập mới p h ụ lục đối với đề cao mình kỹ nghệ vẫn rất có trợ r i ú p dù sao mình có nhiều thời gian Tốt, hiện tại bản các cần chính là nhất giai c ự c phẩm trị liệu p h ụ nhất giai c ự c phẩm sinh mệnh p h ụ hai loại không biết ngươi có hay không loại này p h ụ lục khắc họa truyền thừa các chủ nghe thấy lý mục sau liền đối với lý mục hỏi không có ừ n vậy liền mỗi loại nhiều khắc h ọ ba mươi tấm phía sau ta để nhân viên cửa hàng đem truyền thừa cho ngươi ngươi ngay tại vạn bảo các khắc họa vật liệu phí tự nhiên có vạn bảo các cung cấp các chủ nhẹ gật đầu liền nói hắn nói hai loại phù lục thuộc về tương đối đặc thù phù lục đều cần một thủy linh căn đều đủ mới có thể khắc họa khắc họa độ khó cũng lớn giá cả lại không cao cho nên hai loại phù lục sẽ khắc h o ạ tán tu ít càng thêm ít theo sau lý mục liền cách mỗi m ộ ư ơ i ngày trở về cửa hàng một chuyến rồi mới cùng tiểu bạch ngay tại vạn bảo các bắt đầu khắc họa phù lục trong n á y mắt liền khắc h o a hơn một năm phù lục lý mục phù lục tay nghề cũng đạt tới viên mãn đạo hiếu đây là người đổi lấy năm mai trúc cơ đan hôm nay lý mục dự định rời đi liền đi lầu ba dùng điểm tích lũy đổi năm ai trúc cơ đan được lý mục lại trắng trận mua sắm một phen cầm trúc cơ đan cùng tiểu bạch rời đi vạn bảo các trúc cơ đan mặc dù nói là có thể có t r ợ với luyện khí đỉnh phong tu sĩ đột phá trúc cơ nhưng một viên cũng không mười phần bảo hiểm cho nên lý mục liền đổi lấy năm ai lý mục đ o á n chừng tiểu bạch đột phá trúc cơ kỳ đến hai cái tả hữu mà mình cũng phải hai ba mai sớm chuẩn bị tốt sau này liền không cho người khác bạch làm việc tiểu bạch ngươi đột phá luyện khí đỉnh phong thời gian cũng không dài mà ta và ngươi không sai bị lắm còn cần đem linh khí nhiều mài dũa một chút phía sau đột phá trúc cơ lúc mới có thể càng thêm thông thuận lý mục trở lại trong phường thị tiểu viện sau đối tiểu bạch nói vương ô tiểu bạch minh bạch lý mục ý tứ theo sau liền tự mình từ trên thân mặc nhất giai cực phẩm phòng ngự mã giáp trong túi quần móc ra mấy chục khỏa hạ phẩm linh thạch đặt ở cự linh trận phía trên tiến vào trạng thái tu luyện tiểu bạch lần trước định chế linh khí là hai kiện giống nhau như lúc thổ hoàng sắt mã giáp cùng tám cái g i à y n h ỏ tử hai mặt tầm chắn đều là nhất giai cực phẩm chính lý mục thì định chế một kiện nhất giai cực phẩm ngũ hành pháp bảo tăng thêm mặc trên người cái này cũng là hai kiện pháp bảo rồi mới lại định chế hai bộ năm thanh nhất giai cực phẩm phi kiếm phân biệt đối ứng ngũ hành linh c a n có thể không có thể thủ lại thêm hai cặp nhất giai cực phẩm linh giày có thể nói hiện tại một người một chó đã vũ trang đến tận răng tại luyện khí kỳ có thể nói không có đối thủ thực lực là một phương diện một phương diện khác một người một chó có hai cánh tay t ă n đôi chân đôi kháng một cái tu sĩ vẫn là vững vững vàng vàng thiên nhân cảnh sẽ chấm dứt sao lý mục không có lập tức rời đi phương thị mà là gần nhất đang tự hỏi vũ giả cuối cùng chính là thiên nhân cảnh sao mà lại thiên nhân cảnh võ kỹ cũng không có khai phát ra cho nên so sánh với tu sĩ mà nói phải yếu hơn mấy phần lý mục vì mình tại chúc cơ trước tán công trùng tu lúc thực lực không hạ hàng trong khoảng thời gian này một mực tại suy nghĩ thiên nhân cảnh tương lai đường ngoại trừ thường ngày tu luyện đi cửa hàng lý mục liền đem mình nuốt tại trong phòng dòng d ã suy tư hơn một năm thiên nhân cảnh làm ở ra toàn thân ba vạn sáu ngàn cái lỗ chân lông mà bây giờ ta đã toàn bộ triển khai khải nhưng thực lực vẫn tại thiên nhân cảnh chỉ là so sánh với tiên thiên tông sư nhiều một cái tự thân thu nạp linh khí khả năng nhưng so sánh với có được lình căn tu sĩ mà nói lại tranh lệch rất xa vũ giả chủ yếu vẫn là muốn dựa vào ăn ủ nghe nói t r ú c cơ kỳ tu sĩ là đem đan điền linh khí không ngừng áp xúc áp xúc thành thể lỏng rồi mới đạt được chất lượng cao hơn pháp lực như vậy thiên nhân cảnh cảnh giới tiếp theo cũng chính là đem tự thân có thể thả ra năng lượng tiến hành một cái chất tăng lên như vậy tu tiên giả là lợi dụng đan điền đến chứa được linh khí chủ tu pháp thuật vũ giả chủ yếu dựa vào lực lượng như vậy thiên nhân cảnh thu nạp linh khí cũng hẳn là là muốn đem linh khí hóa thành lực lượng lực lượng tồn tại với thể nội như vậy ta đã biết thật lâu sau lý mục hai mắt trở lên trong mắt quang mang trợt tiết cuối cùng biết vũ giả sau này đường đó chính là khai phát thân thể đem linh khí chuyển hóa thành lực lượng chứa đựng với từng cái tế bào bên trong nói cách khác sau này đường chỉ cần đem linh khí không ngừng đi rèn đúc thân thể liền có thể đột phá đến một cái khác cảnh giới biết xuống mặt đường nên thế nào đi lý mục cả người đều tinh thần nói không chừng hắn vũ giả con đường còn muốn so t i ể u bạch sớm hơn đột phá đến cảnh giới tiếp theo mặc dù thiên nhân cảnh thu nạp linh khí tốc độ sát thực so ra kém luyện khí kỳ tu sĩ nhưng là dựa vào ăn bổ lại đi luyện hóa đang dược đạt được linh khí cũng là có thể chuyển hóa mà lý mục lại không thiếu linh thạch phía sau đường liền thông thuận nhiều nhị cầu ta qua một đoạn thời gian nữa liền muốn rời khỏi ngươi có cái gì dự định lý mục đã quyết định rời đi trước hết nhìn một chút dương nhị cầu dự định dù sao hắn vừa mới đột phá đến luyện khí sáu tầng cũng chỉ có thể khắc họa ra nhất giai trung phẩm phụ lục miễn cưỡng có thể nuôi sống mình mà thôi hai người chờ đợi như thế lâu cũng có một chút tình nghĩa bỏ mặc dương nhị cầu tự sinh tự d i ệ t lý mục còn làm không được đại đạo người vô tình hữu tình lão bản ta muốn đi thú l i ệ p yêu thú để cầu càng nhiều đột phá dương nhị cầu đã sớm biết lý mục muốn rời khỏi lý mục chi t r ư ớ c cùng hắn nói qua hắn nghĩ sâu tính kỹ về sau muốn tiến thêm một bước thực lực đạt được tăng lên liền muốn đại lượng linh thạch đi mua sắm năng ư ợ n xúc tiến tu luyện mà săn bắt yêu thú không thể nghi ngờ là một cái ích lợi rất lớn nghề không được ngươi bây giờ mới luyện khí sáu tầng nguy hiểm quá lớn người khác đều là luyện khí hậu kỳ mới có thể ra ngoài săn bắt yêu thú đều có rất lớn tổn thương chờ ngươi đến luyện khí hậu kỳ lại nói lý mục nghe vậy lập tức chặn lại nói giá ngoại yêu thú cũng không phải nói cố định địa điểm cố định tu vi chờ đợi ngươi đi g i ế t tính ngẫu nhiên quá nhiều vạn nhất nhảy nhót ra một cái trúc cơ kỳ yêu thú đều có thể thế nhưng là dương nhị cầu muốn nói thực lực mình thấp lại khắc họa không ra nhất giai thượng phẩm phụ lục căn bản đổi lấy không được cái gì tại nguyên tu luyện nhưng lại không nói ra như vậy đi người ta cái này tầm mười năm trung đụng cũng coi như hòa hợp ta bây giờ yêu cầu lấy cao hơn đường ngày sau chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau ta cho ngươi một vạn mai hạ phẩm linh thạch ngươi đi đổi lấy ngươi đột phá luyện khí hậu kỳ tài nguyên lão bản đừng ngắt lời đừng cự tuyệt không cần ngươi hồi báo cái gì chỉ hy vọng tương lai ngươi tu luyện có thành tựu có thể nhớ kỹ ta cái này khách qua đường lý mục đi mang theo tiểu bạch cũng không quay đầu lại đi dương nhị cầu trong mắt chứa nước mắt nhìn xem lý mục bóng lưng quay người liền đem cửa hàng đánh ra ngoài dựa theo lý mục đề nghị trực tiếp tìm khách phòng mở ra tụ linh trận toàn lực xung kích luyện khí hậu、ký. chương một trăm ba mươi lại đến quỳnh cốc phương thị chương một trăm ba mươi lại đến quỳnh cốc phương thị lý mục cùng tiểu bạch trên đường đi không có dừng lại thẳng đến quỳnh cốc phương thị cảnh con người mất ta đi vào quỳnh cốc phương thị lý mục mới phát hiện tiểu quán lao bản đã đi thế gian gia tộc tiểu quán cũng mất quản sự xin hỏi có hay không mười mấy hai mươi năm trước linh thực phu còn tại linh đ i ể n trồng t r ọ n lý mục không có tìm được tiểu quán người liên đến đến mạnh g i a ngoại vụ đường dự định hỏi một chút có hay không quen biết linh thực phu vẫn còn ở đó ồ người là người phương nào mạnh ra hiện tại quản sự là cái nhìn niên kỷ ba mươi mấy tuổi trung niên nam tu sĩ nghe được lý mục ngầm đầu lãnh đ ạ m mà hỏi không có cách ai bảo mạnh gia hiện tại thế lớn nghe nói mạnh gia đã ra đời một tên khác t r ú c cơ kỳ tu sĩ dẫn đến vườn thị hiện tại lấy mạnh gia cầm đầu mặc dù trong đó tên này t r ú c cơ kỳ tu sĩ vẫn là mạnh gia có rể nhưng không chút nào ảnh hưởng mạnh gia tự đệ hiện tại có chút bành trướng tâm lý lý mỗi liền một phổ phổ thông thông luyện khí hậu kỳ t n tu nghe nói mạnh gia linh thực phu kỹ nghệ cao siêu muốn kiến thức một phen lý mục khen như h ữ mày nhưng vẫn là rất nhanh liền ra ra đem một ngàn khối hạ phẩm linh thạch đặt ở quản sự trước mặt nói a a a nguyên lai、like、là lý đạo hữu a thất kính thất kính ta vừa vặn hôm nay trong lúc rảnh rỗi có thể dẫn ngươi đi linh điển tìm một chút nhìn quản sự nhìn thấy trên bàn linh thạch nhanh chóng đem nó thu nhập mình túi chữ vật sau tranh thủ thời gian nhiệt tình kêu gọi lý mục hướng phía linh điển phương hướng tiến lên phía trước mấy cái chính là tại mạnh g i a vài chục năm còn tại linh thực phu phòng đạo hữu nhưng tiến đến đáp lời ta còn có việc phải đi trước đa tạ quản sự hẳn là hẳn là quản là đem lý mục đưa đến linh điển sau liền rời đi đạo hữu ở đây sao lý mục đi vào một chỗ tương đối lớn khí nhà gỗ mười vị trí đầu gạo pha bi đốt trong nhà gỗ nhẹ dọn hô ai K -k -k. đợi cho nhà gỗ cửa mở ra bên trong lộ ra một chương quen thuộc mặt dương đạo hữu người là lý mục rất là kinh ngạc không nghĩ tới hắn muốn nghe được dương lâm tin tức thế mà người này liền lại lần nữa về tới mạnh gia linh điền nhưng dương lâm cũng không có nhận ra mình bởi vì chính mình thay đổi diện mạo lý mục nhanh lên đem diện mạo của mình đổi trở về đổi thành lúc đầu nguyên diện mục nguyên lai、like、lý đạo hữu mau mau mời đến dương lâm nhìn xem người tới lại là lý mục cũng rất là kinh ngạc được lý mục cũng không nói nhiều liền theo dương lâm vào trong phòng dương đạo hữu cái này lý mục hơi có chỉ hỏi a đạo h ư u nói là trúc cơ sự t ì n h a năm đó ta rời đi sau tìm một chỗ yên lặng địa phương bởi vì giai đoạn trước rèn luyện tương đối tốt không dùng trúc cơ đan liền thuận lợi đột phá đến trúc cơ kỳ phía sau dương lâm nói liên miên lại nhải dẳng nửa cách giờ lý mục cũng hiểu rõ dương lâm những năm này kinh lịch dương lâm đột phá sau liền đi tham gia một cái kim đan tông môn ngoại chiếu nói là có kỹ nghệ hoặc là vũ lực mạnh tán tu có thể hiện ra thực lực t r u n g tuyển nhưng vì tông môn ngoại môn chấp sự nhưng cũng tiếc dương lâm vũ lực cũng không cao sẽ cũng chỉ là nhất giai cực phẩm linh thực phu kỹ nghệ cũng không có vào tông môn tuyển chọn theo sau dương lâm liền tìm kiếm khắp nơi cơ duyên hy vọng có thể đạt được chút thiên tài địa b ả o đột phá cảnh giới càng cao hơn nhưng quanh đi còn lại nhiều năm thời gian mới miễn cưỡng đột phá đến trúc cơ ba tầng có một lần bên ngoài s ă n diết yêu thú thời điểm ngẫu nhiên gặp một cái tuổi trẻ nữ tu sĩ nhìn thấy nữ tu sĩ sau dương lâm phủ đùi đã lâu tâm phản g phất liền bị mở ra liền chủ động biểu thị tâm ý của mình nữ tu sĩ nhìn thấy dương lâm đột phá đến trúc cơ kỳ tuổi trẻ khuôn mặt anh tuấn cùng thực lực cường đại cũng liền đồng ý theo sau hai người liền du lịch với từng cái linh sơn linh q ố c ở giữa tại mười một năm trước dương lâm biết được nữ tu sĩ thế mà chính là quỳnh quốc phường thị mạnh gia tử đệ hai người liền trở về mạnh gia dương lâm cũng thành mạnh gia con rể bởi vì am hiệu chồng linh điền liền tự xin tiếp tục c h ồ n g c h ọ n linh điền bây giờ dương lâm đã đem mạnh gia có nhị giai linh điền quản lý ngay ngắn rõ ràng bây giờ ta nên xưng ngươi là dương tiền bối a lý mục không khỏi cảm thán nói ha ha ha hai người chúng ta không còn như không còn như dương lâm nghe vậy cười ha ha một tiếng nói hắn trở lại phường thị sau cũng được biết lý mục cũng không có quên ước định trả lại qua phường thị chuyên môn tìm kiếm hắn hoặc là hắn người lời sau đối với lý mục Hắn tự lý mục cùng dương lâm chờ đợi hơn một tháng cuối cùng cùng dương lâm cáo từ thời điểm dương lâm kín đáo đưa cho hắn một cuốn sách nói là để lý mục rời đi sau lại kiểm tra lý mục rời đi phường thị sau mở ra sách xem xét mới biết được lại là dương lâm đối với nhị giai linh điển quản lý tâm đắc lý mục cảm giác lại thiếu dương lâm một phần ân tình chỉ có thể h ư u duyên lại báo lý mục cảm thán một câu dù sao hiện tại hắn thực lực cũng không giúp đỡ được dương lâm cái gì cũng liền chờ mong duyên phận lần nữa giáng lâm có thể trợ giúp một hai tiểu bạch đi về thăm nhà một chút vương ô đương nhiên là nhà ngươi nhà ta quá mức xa xôi sau này h ư u duyên lại về đi lý mục nghe được tiểu bạch nghĩ hoặc cũng là có chút hoài niệm nói một câu yêu thú yêu thú lý mục không có đi phố xá sâm ớt chỉ là từ trong núi vây quanh năm đó thôn xóm nhưng vẫn là bị một hai cái nông phu nhìn thấy t i ể u bạch k i a giống gấu bắc cực đồng dạng thân thể khổng lồ để bọn hắn đánh giá ra là một đầu yêu thú liền kêu một tiếng sau rất nhanh liền chạy không còn hình bóng triệu đại sơn lý mục nhìn xem lúc đầu mấy gian phòng ố c đã đổi thành khổng lồ gạch xanh v ị ệ t lạc mặc dù viện tử có chút lạ l ắ m nhưng là liếc mắt liền thấy được trong viện đang uống trà triệu đại sơn cái gì người mấy tên hộ vệ vừa định đến đây đề ra nghi vấn triệu đại sơn liền phát hiện lý mục tranh thủ thời gian lên tiếng đem hộ vệ triệt hạ tới thế nhưng là ti triệu đại sơn có chút cầu thúc mà hỏi ha ha ha thời gian trôi qua thật là nhanh ngay cả ngươi cũng không biết ta sao lý mục cười ha ha một tiếng nói nhận ra nhận ra tự nhiên nhận ra triệu đại sơn kỳ thật nhận được là lý mục chỉ bất quá không mười phần xác định mà thôi dù sao đã hơn m ộ ư ơ i năm không gặp tiểu bảo đâu lý mục thần thức quét qua cũng không có nhìn thấy triệu tiểu bảo liền mở miệng hỏi tiểu bảo đi du lịch giang hồ nha t i ê u đại hắc cầu cùng đại bạch lang đâu tiểu bảo đi du lịch g a hồ tình có thể hiểu dựa theo thời gian suy tính tiểu bảo năm nay cũng chừng ba mươi tuổi chính là sông s á o giang hồ tốt n h n k ỷ đại n h u cùng cô vợ hắn tại n g ư ơ i rời đi sau ba năm liền tiến vào đại sơn cũng không trở về nữa chắc là tìm kiếm nó tộc đàn đi đi n g h e được lý mục hỏi thăm đại hắc cầu triệu đại sơn có chút hoài niệm nói Ồ, đây là xỉu nữ con rể muốn gặp mẹ vợ sao lý mục có chút t i ế lặng không nghĩ tới đại bạch lang thế mà n g u y ệ n ý mang theo đại hắc cầu đi mình tộc đàn t r ư n g một trăm ba mươi mốt nhất dài chung phẩm linh mạch chưng một trăm ba mươi mốt nhất dài chung phẩm linh mạch lý mục theo sau tại triệu đại sơn nhất tỉnh triều đại giới ở mấy ngày liền cùng tiểu bạch đi đến p h cận tâm sơn dựa theo lý mục đặc chừng nơi đây có trường linh mạch không phải theo đại hắc cầu trước kia hành động q uy tích rất khó đụng phải đại bạch lang đi đại khái khoảng ba trăm dặm lý mục rõ ràng cảm giác nơi đây phương viên hơn mười dặm linh khí muốn so địa phương khác nồng đậm rất nhiều có yêu thú khi lý mục dự định tiến đến tìm kiếm một phép lúc đột nhiên đã nhìn thấy phía trước có dưới một cây đại thụ ngồi xếp bằng một đầu mãng x à x à yêu mau mau rời đi nơi đây linh mạch ta chức dụng lý mục cùng tiểu bạch đi vào x à yêu trước mặt ba mươi m khoảng cách nhìn xem xạ yêu lộ ra một bộ cao cao tại thượng biểu lộ nói xì xì xì x à yêu đang ngủ đột nhiên xông tới một người một chó quáy dày mộng đẹp của、nó. rất là phẫn nộ xì xì thử lẻ lưỡi dự định thêm cái bữa ăn tiểu bạch nó hướng về phía ngươi nhai răng đến tiểu bạch ngươi cũng cho nó thử cái răng cho nó hung ác một cái lý mục nhìn ra được mãng x à chỉ là một đầu luyện khí trung kỳ yêu thú liền nói đùa đối với tiểu bạch nói vương ô ô tiểu bạch nghe xong liền không vui một đầu mãng x à đều không có gì đứng đắn răng lại dám cùng nó nhai răng hôm nay không phải để mãng x à nhìn xem cái gì gọi răng nhanh vương ô tiểu bạch một cái bước xa liền x u n g tới mãng xả xem xét tiểu bạch toàn thân che kín linh khí áo giáp lập tức trong lòng giật mình đầu này đại hắc cầu lại là luyện khí đ ỉ n h phong yêu thú không nói hai lời tranh thủ thời gian hướng phía trong rừng cây trôi vào ừ m lý mục đột nhiên phát hiện mãng xà nhanh chóng biến mất tại trong rừng cây liền ngay cả mình thần thức đều nhất thời bán hội quét không đến tung tích của nó tiểu bạch cũng là choáng váng nó còn không có xuất thủ đâu đối phương liền biến mất không thấy không phải là một hệ yêu thú lý mục suy đoán nói lý mục suy đoán không sai con mãng xà này thật đúng là một hệ yêu thú có hai cái kỹ năng một cái là rú tẩu chính là có thể tại bụi cỏ cây cối ở giữa di chuyển nhanh chóng một cái khác chính là hóa mục đem tự thân hoàn toàn hóa thành bề ngoài vì một cây thân cây bản lĩnh đồng thời cải biến tự thân nhiệt độ nhan sắc linh khí các loại để cho mình tiềm ẩn tại cây cối ở giữa mà mãng xà chính là dựa vào hai loại bản lĩnh đi săn ở nơi đó lý mục tập trung thần thức cẩn thận quan sát một lát cuối cùng phát hiện cách đó không xa có một đoạn gỗ mục chứng lăng lăng nằm tại bụi cỏ bên cạnh nếu không phải lý mục thần thức cường đại phát hiện một k i a sóng linh khí thật đúng là khả năng bị mãng xà giấu diếm đi qua mãng xà gặp đã bị phát hiện liền tranh thủ thời gian lần nữa trôn đi nhưng cũng t i ế c nó lấy làm tự hào chạy trốn kỹ năng tại luyện khí đỉnh phong tiểu bạch trước mặt lộ ra chậm rất nhiều vương ô tiểu bạch đi lên trực tiếp vung ra tâm t r ắ n của mình một chút liền đem mãng xà nể choáng a thật là thơm cảm tạ thiên nhiên q u ả tạo vương ô b ô n theo sau một người một chó liền nhấc lên vị nướng bắt đầu hưởng dụng mỹ thực ăn được sau lý mục liền đến đến hư hư thực thực linh mạch địa phương thị s á t một phen phát hiện chỗ linh mạch này cũng không lớn bất quá ba năm trăm l i n pha bi tại một chỗ tiểu sơn cốc bên trong là một chỗ nhất dài trung phẩm linh mạch lý mục liền bắt đầu đốn cây tạo phòng kiến tạo ba tòa nhà nhà gỗ một tòa mình ở một tòa tiểu bạch ở một cái khác tòa nhà dự bị tiểu bạch nếu không chúng ta loại một điểm linh c ó ca theo sau liền không đợi tiểu bạch đáp ứng lý mục liền lôi kéo ở trước nhà gỗ khai khẩn một mẫu linh điền bất quá là nhất gia trung phẩm dáng vẻ theo lý thuyết cái này nhất gia trung phẩm linh mạch có thể khai khẩn ra bảy tám mẫu nhất giai hạ phẩm linh điền cùng một mẫu nhất giai trung phẩm linh điền nhưng lý mục cũng không thiếu linh hạch liền không cần mở rộng sản xuất sở dĩ khai khẩn linh điền vì cái gì chỉ là có thể hưởng thụ sinh hoạt mà thôi tiểu bạch xới đất vô theo lý mục tiểu bạch tựa như cái máy u ủi đất trực tiếp đem trước mắt đất hoang lật ra từng đạo sinh ra năm mươi cm khe ránh đây là tiểu bạch mới thức tỉnh kỹ năng thiên phú lý mục mệnh danh là thổ truy thuật kỹ năng này là tiểu bạch duy nhất kỹ năng công kích chính là đem bằng phẳng thổ địa bên trên đột nhiên toát ra cao nhất có thể đạt ba mét thổ truy lúc này ở tiểu bạch k h ô n g chế giới có thể nhanh chóng khai khẩn linh điền cũng là một cái lựa chọn tốt tiểu bạch xới đất ngay sau đó nghe được lý mục câu nói thứ hai tiểu bạch lại lợi dụng tự thân thổ linh khí nhanh chóng đem vừa mới đẩy ra khe danh cấp tốc lấp đầy cũng đ e m cục đất toàn bộ đá cuối cùng nhất một người một chó lại bắt đầu đem linh chủng toàn bộ cho chồng đi lên tu theo lý mục quát khẽ một tiếng trong tay pháp thuật không ngừng biến hóa liền tụ tập đường kính mười m lớn đá mây nhanh chóng đem một đoàn nước mưa đổ đi lên đây là lý mục thi triển linh vũ thuật bởi vì linh cốc cần đại lượng thủy linh khí cho nên lý mục liền nhiều thi triển mấy lần thẳng đến đem trước mắt một mẫu linh đ i ể n bị dìm nước không có mới thôi không tệ tiểu bạch nhìn không ra ngươi cũng có loại ruộng thiên phú a thật lâu sau nhìn xem đã hoàn toàn hoàn thành ban đầu nhiệm vụ tiểu bạch lý mục cười tán dương một phen vương ô đ ư n g tiêu ngạo tiêu ngạo làm cầu l u bước khi lấy được lý mục khích lệ sau tiểu bạch rõ ràng đem cái đôi vểnh lên cao hơn một chút đầu ngửa cũng cao hơn một chút vì để tránh cho tiểu bạch tiêu ngạo lý mục không khỏi nói một câu xong rồi vì sau này tu luyện lý mục còn chuyên môn dùng nhiều tiền tại vạn bảo các mua năm cái trận pháp trong đó ba cái nhất giai cực phẩm tụ linh trận hai cái ngũ hành phòng ngự trận trong đó một cái phòng ngự trận cùng một cái tụ linh trận là dự bị theo lý mục đem trận bàn theo vị trí bông xuống đem linh thạch để lên vừa bị thôi động đã nhìn thấy ngũ hành phòng ngự trận trực tiếp hình thành một cái cùng loại với chụp lồng thủy tinh hình dạng đem ba tòa nhà phòng ở hoàn toàn bao k h ỏ ở trong đó cái này ngũ hành phòng ngự đang toàn lực thôi động nhưng trong phòng ngự luyện khí đỉnh phong tu sĩ toàn lực công kích nửa canh giờ thẳng đến trận bàn sụp đổ rất tốt nhìn xem trận pháp phòng ngự kéo căng lý mục hài lòng nhẹ gật đầu liền quyết định sau này lúc tu luyện liền đem trận pháp mở ra không lúc tu luyện lại bông xuống đi tu luyện đi xuất ra túi chữ vật một viên đan dược ném cho tiểu bạch lý mục liền trở về mình trong nhà g ấ u ngồi xếp bằng bắt đầu lợi dụng linh khí đi rèn đúc thân thể nhân thể có một tỷ tám ngàn vạn tế bào nên từ nơi nào bắt đầu đâu lý mục ngồi xếp bằng không có bắt đầu trước tu luyện mà là nghĩ một hồi lực từ chân sinh liền từ chân bắt đầu đi theo sau lý mục liền bắt đầu điều động linh khí bắt đầu tôi liên lên bàn chân kết quả rất là thuận lợi lý mục hiện tại là luyện khí đ ỉ n h phong một ngày có thể tu luyện bốn canh giờ chờ một tháng sau lý mục hai chân đã hoàn toàn bị tôi liên thành công Phang. Phúc. tiếp phải phía đạp nhập phải hoàn chết thẳng hướng thụ thân cây đạp một cước. Chỉ thấy chân thụ không chân ảnh hưởng, đoán chừng th sau, luyện cẳng, toàn bàn đến nội Nếu ngắn đoán Mục trực cái cây cây cước. Lý xâm tu tất dài đại đại đại đã bộ bộ. trước mắt đem linh khí dùng để tôi lên i thân thể tế bào làm trong tế bào tràn đầy năng lượng nhất cử nhất động ở giữa đều lộ ra lớn lao như thế lúc này mới chân chính trên ý nghĩa bù đắp thiên nhân cảnh phương pháp tu luyện trách không được lý mục đem ba vạn sáu ngàn cái lộ chân lông mở ra về sau vẫn không có tiến vào cảnh giới tiếp theo chính là nguyên nhân này mà bởi vì lúc trước đã đem lỗ chân lông toàn bộ mở ra mà lại lý mục trước mắt đã là luyện khí đỉnh phong tu vi cho nên đối với tôi liên thân thể tôi nói tốc độ tự nhiên rất nhanh lý mục lần này đã tìm đúng đường tựa như rời nhà hải tử tìm được đường về nhà ở trên con đường này lao nhanh không thôi không chút nào dừng lại d ầ m d ậ p lốp buốt một năm sau lý mục ngồi ngay ngắn ở trong nhà gỗ tụ linh trận bên trong lẳng lặng tại điều động linh khí chung quanh tiến hành tôi liên thân thể khó khăn nhất tôi liên bộ phận là đầu trước mắt lý mục đã đến thời khắc mấu chốt cẩn thận nghe liền có thể nghe thấy lý mục toàn thân tế bào đều rất giống đang không ngừng va chạm lẫn nhau là trong t ế b à o tràn đầy linh khí hiệu quả từng cái tự như k h í cầu t h ổ i p h ồ n g đang không ngừng bành trướng áp suất bành trướng áp suất trong đó những cái kia nhỏ y ế u t ế b à o sẽ bị vô tình chân bề từ đó t h a n h trừ ra ngoài mà sinh ra lực lượng mới mạnh hơn có thể c h ứ a được linh khí tế b à o đem thay thế nguyên bản bị ném bỏ tế b à o h ô h ô hô. thật lâu về sau l ý mục cuối cùng đem cuối cùng n h ấ t một chỗ tế b à o hoàn toàn chuyển hóa h o à n tất cũng cảm giác bên cạnh linh khí không gió mà bay vây quanh tự thân không ngừng thổi phật ho li mục thợ nhẹ mơ hơi chấm dài thu hồi công mở mắt ra thật sự là huyền diệu vô cùng a li mục cảm thu được chung quanh không gió mà bay linh khí không khỏi cảm thán một câu lúc này lý mục đã vững tin mình tiến vào xuống một cảnh giới cảnh giới này toàn thân lỗ chân lông toàn bộ d ã n ra toàn thân mỗi một c h ỗ đều tràn đầy lực lượng mà lại trọng yếu nhất chính là mình phảng phất cùng linh khí chung quanh sinh ra cộng minh hơi tâm tư k h ẽ động lý mục liền chậm rãi bay lên đây chính là cảnh giới này mang cho lý mục một cái năng lực đặc thù có thể dựa vào thân thể cùng chung quanh linh khí không ngừng cộng minh mà trôi nổi với không trung đồng thời lý mục cảm giác mình cũng có thể dựa vào loại này cộng minh đi trưởng không tại thân thể linh khí chung quanh đi khống chế vũ khí phá lý mục chậm rãi đi ra nhà gỗ Đôi tàng r ư ớ lớn, c chính mắt 10 mét một khối đá lớn, phất tay khối đá l một q u y ề Kết quả linh khí quả u linh n quanh đá ề điều u bị động, trực tiếp một hình thành trực c i hơi mở trạng thái to lớn năm đấm, thẳng đánh tới đấm đấm, đánh đá. Tảng đá mở bộ ráng trạng lớn thẳng tảng Tảng to tắp kia tại lý mục xúc thế một q u y ề n phía dưới trực tiếp bị h a n h thành một b i không tệ lý mục nhìn thấy mình tạo thành chiến quả rất là hài lòng xa xa đã vượt ra khỏi luyện khí đỉnh phong tu sĩ công kích chắc hẳn gặp gỡ chúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng có sức đánh một trận tâm thần k h é động lý mục lần nữa đem thần thức thả ra lấy lý mục làm bán kính ba trăm l i n vòng tròn bên trong một ngọn cây c ọ cỏ liền nhìn một cái không xót gì phải biết bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng chính là cái này thần thức phạm vi mà lý mục có dự cảm chờ hắn đột phá đến trúc cơ k ỳ lúc thần chí của hắn phạm vi sẽ còn lại tăng thêm rất nhiều thiên nhân phía trên liền gọi võ tôn đi Ý là võ đạo trí tôn lý mục đối với hiện tại mình đột phá thiên nhân cảnh sau trạng thái thân thể rất là hài lòng theo sau liền lên một cái cảnh giới mới danh tự tiểu b ạ c h ngươi q u á phế vật thế mà hiện tại cũng còn không có đột phá đến trúc cơ ngươi để cho ta rất thất vọng a theo sau lý mục liền khỏe miệng mịt cười đối một bên trong nhà gỗ lộ ra một viên cầu đầu tiểu mạch cười lạnh một tiếng nói ô, ô, ô. theo i ể u b ạ c vừa rồi chính m lý lý ắ sau lý mục quen thuộc một đoạn thời gian tự thân lực lượng về sau liên bắt đầu chủ yếu chú ý tới tiểu bạch đột phá trúc cơ yêu thú đột phá trúc cơ cùng phổ thông tu sĩ cũng sẽ có bình cảnh nhưng tiểu bạch tại luyện khí đình phong r a n luyện như thế lâu kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều tiểu bạch ngươi nghe ta nói hôm nay không thành công liền thành nhân tu sĩ chúng ta muốn ôm thẳng tiến không lùi tâm thái đi đột phá chúc cơ bằng không có chút thư giãn ngươi liền có thể bị đánh về nguyên hình thậm chí sẽ bị thương thật nặng cho dù có chúc cơ đang bảo hộ ngươi sau này nghĩ đột phá chúc cơ càng là khó càng thêm khó khả năng còn sót lại tuổi thọ cũng không còn cách nào trèo trống đến nhìn thấy ngươi cha mẹ năm sáu ngày sau tại lý mục nói liên miên lại nhảy bên trong tiểu bạch cuối cùng quyết định đi vào trong nhà gỗ bắt đầu dùng tự tụ linh trận dự định nhất từ đột phá chúc cơ kỳ lý mục ngay tại một bên thủ hộ ho ho ho. bất quá ba canh giờ tiểu bạch cuối cùng cảm thấy một tia thời cơ theo sau mở to miệng nuốt vào một viên trúc cơ đan vừa mới luyện hóa cũng cảm giác thể nội linh khí bị trúc cơ đan bên trong bao hàm pháp lực bắt đầu đồng hóa t r ầ m rãi đan điền cũng chủ động bắt đầu đem thể nội linh khí không ngừng chuyển đổi thành pháp lực mà không chung lúc này cũng thổi tới vô số linh khí hướng về tiểu bạch thân thể tuân r a mà tới lại là một canh giờ tiểu bạch còn không có đột phá thành công cảm giác được kinh mạch thoáng ẩn ẩ n làm đau liền tranh thủ thời gian nuốt vào một viên lý mục cho hộ mạch đan luyện khí đỉnh phong tu sĩ đột phá đến trúc cơ kỳ lúc vạn vạn không dám nửa đường dừng lại bằng không liền sẽ phí công đọc sức phía sau lần nữa đột phá liền không có thẳng t i ế n không lùi tâm cảnh yêu thu tự nhiên không thể ngoại lệ cho nên tiểu bạch lúc này mặc dù thân thể đau đớn càng ngày càng rõ ràng nhưng vẫn là cắn một ngụm cầu r ă n g kiên trì cuối cùng lại qua nửa canh giờ tiểu bạch cảm giác được thể nội đan điền linh khí toàn bộ bị chuyển hóa làm pháp lực tiểu bạch trong cõi u minh cảm giác được mình đã đột phá đến trúc cơ kỳ sau một khắc chỉ thấy trong không khí linh khí lấy càng thêm hung manh tốc độ xoay tròn tiến tiểu bạch thể nội thể lực vừa mới chuyển hóa thành pháp lực. chất lượng so trước đó linh lực cao mấy lần không ngừng lúc này tiểu bạch cảm giác toàn bộ thân thể bên trong đều tràn đầy lực lượng phảng phất một hít một thở ở giữa đều có thể sinh ra huy năng lớn lao đột nhiên một trận đau đớn kịch liệt quét sạch toàn thân tiểu bạch tranh thủ thời gian lợi dụng thể nội mới đạn sinh pháp lực đi sửa phục biên giới đã có chút phá thành mảnh nhỏ đan điển cùng kinh mạch hô thật lâu về sau tiểu bạch cuối cùng đem kinh mạch trong cơ thể cùng đan điển chữa trị bảy t á m phần nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí、Bá. cảm thụ được trên thân phảng phất không dùng hết lực lượng tiểu bạch theo bản năng dùng chân trước theo không vung lên đã nhìn thấy ba đạo dưới nguyện q u a lý mục h t cùng tiểu bạch đã ở trên núi chờ đợi hai năm có thửa lúc này quả thật có chút một thẻ lập tức liền muốn tán công chúng tôi lý mục dự định trước h ả o h ả o b ô n g lòng một phen tương lai mới tốt toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tán công trùng tu bên trong tán công quan trọng nhất không thể có vạn phần chủ quan tiểu bạch đối với cái này cũng rất là vui lòng dù sao hắn tại xã hội loài người ở lâu đột nhiên để nó thời gian d à i đợi trong rừng rậm vẫn còn có chút không quen nó cũng nghĩ đi ngửi một chút nhân gian yên h ò a khí t ứ c tốt hóa giải một chút buồn k ẻ nhàm chán con đường tu hành theo sau lý mục liền cùng tiểu bạch chậm rãi nổi đồng bền giữa không trung hướng phía dưới núi đi đến tiểu bạch ngươi cảm giác bây giờ ngươi có thể sống đến nhiều ít tuổi lý mục nhìn xem không mượn dùng linh khí liền lơ lửng giữa không trung tiểu bạch hỏi một câu v hơn một trăm tuổi tiểu bạch cho lý mục một cái lập lờ nước đôi trả lời lý mục đại khái nghe được h ắ n ý tứ là có thể sống một trăm trở lên hai trăm trở xuống cụ thể nhiều ít không rõ ràng ai đáng tiếc nếu là cho một chút trường thọ linh thú có thể đột phá trúc cơ có thể sống năm trăm tuổi đi lên ngươi mới sống hơn một trăm tuổi quả thực làm cho người tiết m ố i lý mục đối với tiểu bạch trả lời lắc đầu có chút tiết nối nói nếu như tiểu bạch chỉ có thể sống hơn một trăm tuổi như vậy b ư ớ c kế tiếp liền phải toàn lực hướng phía kim đan xuất phát bằng không qua cái mấy chục trên trăm năm tiểu bạch có thể trở thành một năm cắt vàng cũng có thể là là một chén đất đen vương ô ô tiểu bạch đối với lý mục lý do thoái thác biểu thị kháng nghị hh ắ c ắ cũng c thế bình thường chó đất cũng bất quá là mười mấy hai mươi năm tuổi thọ ngươi có thể sống đến hiện tại xác thực đã kiếm lợi lớn lý mục nghe được tiểu bạch ý tứ chính là đồng loại của nó tại thế gian gặp phải mới mười mấy tuổi liền dần dần già đi cùng bọn chúng so sánh tiểu bạch đơn giản chính là thiên cầu bất quá tiểu bạch ngươi cái này kỹ năng mới lực công kích còn có thể thật sự là thiên mệnh c h i cầu thế mà tại trúc cơ kỳ thật đã thức tỉnh thứ hai linh lực lý mục lại nghĩ tới tiểu bạch vừa mới đột phá trúc cơ kỳ sau vung ra móng vớt kéo theo quang mang lại là kim hệ linh khí tạo thành quang mang mặc dù không có tạo thành mặt tổn thương nhưng là lực xuyên thấu thật là kinh người lý mục đi mấy trăm mét mới tìm được cái k i a quang mang biến mất địa phương mà đạo ánh sáng k i a trải qua địa phương không khỏi là tường độ đương nhiên trong rừng rậm chính là đoạn nhánh tàn cỏ lý mục cảm giác tiểu bạch cái tia đạo móng vớt vung ra đi quang mang so với mình vung ra đi nắm đấm lực xuyên thấu còn muốn lớn hơn một chút đương nhiên tiểu bạch vung ra đi quang mang là lực xuyên thấu mạnh mà mình vung ra đi nằm đ ấ m chủ yếu là mặt tổn thương mỗi người mỗi vẻ đi bán bánh hấp tươi mới bánh hấp vừa ra lò bánh hấp bán bánh bao tươi mới bánh bao vừa ra lò bánh bao hại họ tiền ngươi tại sao muốn học ta gà o to hại bánh có thể ăn bậy lời không thể nói loạn ngươi rõ ràng học ta nói chuyện vừa tới đến một cái huyện thành bên ngoài lý mục đã nhìn thấy cùng nghe thấy trong huyện thành khoảng cách lý mục mấy trăm mét bên ngoài một chỗ quầy hàng q u y hàng cái trước chừng bánh bao chính cùng lên trước mắt chịu trách nhiệm đòn gành bán bánh hấp người hai cái mắng nhau không tốt có yếu thú mọi người chạy mau a đột nhiên cửa thành người phát hiện lý mục cùng tiểu bạch khi thấy tiểu bạch cái kia khổng lồ thân thể có người dẫn đầu từ đờ đận trạng thái bên trong tỉnh táo lại gào thét một tiếng đám người chung quanh nghe xong liền lập tức vui chơi t ử chạy trốn mọi người đừng sợ tiểu bạch là ta linh thú sẽ không làm người ta bị thương lý mục nhìn tiểu bạch lại náo động lên động tinh khổng lồ tranh thủ thời gian phi thăng đến trên bầu trời lợi dụng linh khi đem thanh âm của mình chuyển khắp m ộ n phía chớ sợ chớ sợ đây là tiên nhân các ngươi năm đó còn tham gia qua khảo thí linh căn chẳng lẽ quên rồi sao tiên nhân bên cạnh gọi yêu thú gọi linh thú sẽ không làm người ta bị thương. đám người nghe được lý mục chỉ là nghiêng đầu nhìn lý mục một chút vừa định dừng lại lại nhìn tiểu bạch một chút liền gia tốc tiếp tục hướng nơi xa chuẩn bị chạy tới kết quả trong đám người mấy cái lao nhân đứng dậy đôi trước mắt mấy cái vắt chân lên cổ chạy mặc kệ bọn hắn sau sinh rất là thất vọng nói khu khu khu s á t thực ca cuối cùng có người phản ứng lại theo sau lung túng d ừ n g bước quay người hướng phía lý mục bên này đi ha ha ha diêu h i n h một cái linh thú nhìn đem ngươi dọa thành hình dáng này vừa rồi ngươi ở phía trước mặt chạy thật nhanh ta ngay cả ngươi chân sau cùng đều nhìn không thấy lúc này kịp phản ứng một đại hán đối chạy nhanh nhất trong đó một người vui v ừ nói ha ha ngươi cũng không tệ nha chu minh ta vừa mới còn nhìn ngươi quẹ lấy chân nói gần nhất thiếu tiền chữa bệnh muốn cùng ta vay tiền chữa bệnh kết quả trong nháy mắt ngươi liền chạy tại phía sau ta ba mươi m chỗ tốc độ chưa chắc so n g ạ mạng chỉ là phản ứng chậm một điểm mà thôi hh cũng vậy lý mục thấy cảnh này rất là im lặng nhưng lại cảm thấy rất thú vị tiểu lao nhân gặp qua tiên nhân chúc tiên nhân sống lâu trăm tuổi lý mục chính nhìn xem hai đại hán tương hỗ chế d ê ư chỉ nghe thấy có người gọi hắn túi đầu xem xét nguyễn lai、like、là một cái lao đầu hắn còn nhớ rõ vừa rồi lao đầu này nhi tự dùng tấm ván gỗ xe lôi kéo lao đầu chuẩn bị đi huyện thành kết quả trông thấy tiểu bạch sau nhi tử trực tiếp đem xe viên quăng ra nhanh chân đi đường trực tiếp cho lao đầu c ả n g xuống xe tới một chó đất ức nhưng lao đầu mắt thấy không chạy nổi người trẻ tuổi liền gó gó bụi đất trên người vừa còn giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì dám vẻ giao hấn đám người tuổi trẻ kia ta đã sớm qua trăm tuổi lý mục nghe được lao đầu tại chúc hắn sống lâu trăm tuổi trong nháy mắt cảm giác tâm tình không tốt chỉ là nhàn nhạt nói một câu、Này. lao đầu trong nháy mắt n ố c trệ lý mục mặc kệ đờ đẫn lao đầu cũng không có đi trừng trị một cái vô tri tiểu lao đầu lại nói người khác cũng là vô tâm trí ngôn chỉ là cùng t i ệ u bạch hai cái tiến vào trong huyện thành bởi vì sớm có huyện thành bên ngoài gặp qua lý mục người cáo chi dẫn đến huyện thành bên trong lại không có người lần nữa gây nên lớn dối loạn có chút nhớ nhung thân cận lý mục người cũng bị lý mục dùng ánh mắt ngăn lại cũng để trong thành thủ vệ hỗ trợ giữ gìn hiện trường để nên cái gì dạng liền cái gì dạng qua n ư ờ ngày n cái này huyện thành mới khôi phục ngày xưa náo nhiệt đến lồng bánh bao lý mục cùng t bán bánh hốc người cãi nhau cửa hàng bánh bao bên cạnh vân, vân vân thiên nhân mời ăn cửa hàng bánh bao lão bản nhà tới là lý mục tranh thủ thời gian định mà nó nói、ừ. một bên cãi nhau còn không có nhau nhau t h ằ n g bánh hấp lang nhìn thấy cửa hàng bánh bao lão bản đầu tiên nhận lý mục chú ý trong nháy mắt có chút không phục h ừ một tiếng bất quá h ừ thanh â m rất nhỏ h ắ n tự nhận là lý mục nhẹ không được đến mười cái bánh hấp lý mục lại hướng phía bán bánh hấp nói được rồi bán bánh hấp gặp lý mục cuối cùng không có nặng bên này nhẹ bên kia vào xem hắn bánh hấp tranh thủ thời gian vui vẻ kín đáo đưa cho lý mục mười cái bánh nướng đồng thời hướng về bán bánh bao lão bản đào ra một cái khiêu khích ánh mắt phạm phất nam nói ta cũng không kém lý mục theo sau liền cầm lên một cái bánh bao trước nhét vào tiểu bạch miệng bên trong t r ư n g một trăm ba mươi b ư n go go go chương một trăm ba mươi bốn go go go go go, go. ngươi nói cái gì lý mục đem vừa t r ư n g tốt bánh bao tiện tay liền nhét vào tiểu bạch miệng bên trong sau tiểu bạch thế mà phát ra hoàn chỉnh â m t i ế t g â u g â u g â u a a a không có ý tứ hh <cười> lý mục lúc này mới phát hiện mình vừa rồi quá p h ậ n tâm đem nóng hổi bánh bao trực tiếp ném vào tiểu bạch riết hầu trong mắt may mắn tiểu bạch đã đột phá chu cơ không phải kia nhiệt độ cao liền phải để tiểu bạch nguyên điện lan lộn tốt, tốt tốt cho ngươi thêm tới một cái nhìn xem tiểu bạch ánh mắt thú hoán lý mục đành phải ă n ủi g â u g â u nha ăn ngon tiên đến một chút cái này lý mục đạt được tiểu bạch tán thường sau lại lấy ra một chương bánh hấp ném cho tiểu bạch vương g â u go â ừng ăn ngon vẫn là không thể ăn nghe được tiểu bạch lần nữa phát ra thanh âm lý mục có chút nghi hoặc g â u g â u ô a ta đã hiểu chính là ăn ngon là ăn ngon chính là không có thị lý mục cuối cùng đã hiểu tiểu bạch dì tứ bánh bao bên trong có thịt mà bánh hấp bên trong không có thịt cho nên tiểu bạch mới cho ra một cái lập lờ nước đôi á n ba long tham có bánh hấp ăn cũng không tệ rồi còn muốn ăn cả cả thịt đột nhiên lý mục cho tiểu bạch một bàn tay cười mắng nói vương ô được rồi được rồi cái này mấy lồng bánh bao cùng bánh hấp đều cho ngươi được rồi vương ô ô vui vẻ hừ ăn hàng nghe được tiểu bạch yêu cầu lý mục đành phải đáp ứng xuống dù sao cũng đáng không được mấy đồng tiền bán bánh bao còn có ngươi bán bánh hấp đồ đạc của các ngươi bán hết cho ta đi lý mục quay đầu liền đối bán bánh bao cùng bán bánh hấp đồng thời nói được rồi tiên nhân thật sự là tốt khẩu vị a mời tiên nhân tùy ý cầm bán bánh bao dẫn đầu kịp phản ứng vui vẻ cười một tiếng mau đem mỗi một lồng bánh bao đều mở ra đ ố i lý mục nói ha ha tiền mặt mạng tiên nhân rõ ràng mua được cho một bên vị này tiến cầu ngươi lại còn nói là bán cho tiên nhân ngươi bị chơi khăm rồi một bên bán bánh hấp cũng mau đem bánh hấp gánh đặt ở tiểu bạch trước mặt liền cười hắc hắc đối bán bánh bao cười trên nôi đau của người khác nói tiên nhân ta ta bán bánh bao lúc này mới kịp phản ứng rõ ràng vừa rồi tiên nhân đem bánh bao bánh hấp đều ném vào tiểu bạch miệng bên trong hạ tại sao muốn nói tiên nhân muốn dùng ăn đây không phải đem tiên nhân so sánh cầu sao Thì、phản ứng sắc mặt hắn trong nháy mắt t r ắ n g bệnh dù sao tiên nhân cao cao tại thượng hôm nay có thể vào xem hắn quầy hàng đã lớn lao vinh hạnh hắn cũng không muốn loại này vinh hạnh biến thành tiên nhân nổi giận biết hậu quả không dám nghĩ không dám nghĩ nghĩ tới đây bán bánh bao chủ quán trong nháy mắt hai chân dùn lập cập trong lòng cũng thẳng mắng bán bánh hấp nghĩ thầm bán bánh hấp nếu như không đề cập tới cái này gốc dạng có lẽ tiên nhân còn sẽ không chú ý tới phương diện này nhưng là bán bánh hấp n h ấ t lên tiên nhân không chú ý liền nói không đi qua không sao ta cùng tiểu bạch cùng một chỗ ăn các ngươi đã nhản dỗi không chuyện gì không bằng cùng đi ăn đi hắn nhìn hai người này thật có ý tứ liền định t r e o cợt hai người một lần thiên nhân thật có thể chứ thiên nhân không trách tội ta sao nhìn xem hai người ngạc nhiên sắp mặt lý mục mỉm cười nhàn nhạt nói một câu thế nào không nguyện ý nguyện ý nguyện ý theo sau hai người tựa như dập đầu con gà con liên tục điểm nhiều lần đầu liền cùng lý mục tiểu bạch ngồi ở một cái bàn vông trước mặt đến cùng một chỗ ăn lý mục dẫn đầu cầm lên một cái bánh bao bắt đầu ăn tiểu bạch thấy thế cũng tranh thủ thời gian cầm lấy một cái ném vào trong mồm thế nào các ngươi hạ độc lý mục đột nhiên ánh mắt nhất động nhìn xem hai người chỉ là ngơ ngác ngốc ngốc, ngốc ngồi tại trước bàn cũng không đi đụng vào bánh bao bánh hấp liền cố ý lạnh mặt nói a thiên nhân không có a không có a bán bánh bao cùng bán bánh hấp n g h e xong lý mục như thế hỏi b ị h ù liền tranh thủ thời gian muốn quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ ha ha ha không muốn quỳ nhanh lên một chút ta liền chỉ đùa một chút các ngươi còn tưởng là thật không đợi hai người quỳ xuống lý mục liền dùng linh khí đem hai người nắm đỡ lấy rồi mới cười ha ha một tiếng nói hai người về sau sắc mặt trong nháy mắt không tốt lắm trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì thế nào các ngươi không ăn sao lý mục theo sau hiếu kỳ hỏi hai người một câu ăn ăn ăn hai người gặp lý mục hỏi hắn cũng không dám nổi giận tranh thủ thời gian một người nắm lên một cái bánh bao một người nắm lên một cái bánh hấp bắt đầu ăn nha bán bánh hấp ngươi tại sao chỉ ăn bánh hấp ngươi tại sao không ăn bánh bao bán bánh bao tại sao ngươi chỉ ăn bánh bao không ăn bánh hấp lý mục lại làm bộ nghi ngờ biểu lộ đối hai người hỏi a cái này ăn cái này ăn theo sau hai người lại thay đổi ăn đồ ăn lại là một phen hồ ăn biệt nhất từ n nhiều như vậy tốt lý mục nhìn xem hai người ăn rất là kích động hài lòng nhẹ gật đầu tiểu bạch đi chờ bánh bao cùng bánh hấp bị tiểu bạch ăn xong sau lý mục liền hướng tiểu bạch hô t i ê n đại ca tiên nhân không đưa tiền đâu người có phải hay không đốc tiên nhân không trả tiền ngươi d á muốn m sao lý mục cũng không có trả tiền không phải là không muốn trả tiền cũng không phải quên đi mà là hắn muốn đợi một lát dùng thân thức q u é t qua lý mục phát hiện hai người trong mày vẻ mặt đau khổ nhìn xem lý mục cùng tiểu bạch rời đi b ó n g lưng muốn tiền lại không dám muốn lý mục cũng không dừng lại mà là mang theo tiểu bạch trên đường đi sống phóng túng kiếm lời có hai canh giờ lại đi tới hai người trước gian hàng a các ngươi lại lần nữa chương tốt có phải hay không biết chúng ta đói bụng chuyên môn chiêu đ á i chúng ta a lý mục làm bộ mình không biết không có trả tiền tình huống mà là nhìn xem lại chương tốt mấy lồng bánh bao cùng một cái đòn gánh bánh hấp nói thiên thiên nhân hai người trông thấy lý mục rõ ràng hơi lung túng một chút bọn hắn vừa mới lại làm tốt bánh hấp cùng bánh bao mắt thấy hôm nay liền muốn thật khai trường lý mục lại đến đây bọn hắn lại không dám hỏi lý mục đòi tiền đành phải vẻ mặt đau khổ lắp ba lắp bắp hỏi têu một tiếng đến quy c ủ cũ cùng một chỗ ăn theo sau lý mục liền đại mã kim đao ngồi tại hình vông bên cạnh bản tiểu bạch cũng không cam chịu là hậ rời hai tấm ghế ngồi ở phía trên t r ờ i lấy ăn cơm t i ê n l ã o ca phải làm sao mới ở đây suýt tiên nhân thủ đoạn quỷ thần khó lường chúng ta đành phải đi theo ý của hắn lý mục đem hai bọn họ lặng lẽ nói lời nghe được nhất thanh nhị sở nhưng cũng không nói cái gì chỉ là thần bí cười một tiếng chờ đợi lấy bánh bao cùng bánh hấp được bưng lên tới tiểu bạch mở làm vương ô, ô ô tiểu bạch hiện tại thân thể rất khổng lồ ăn một bữa mười mấy lồng bánh bao đều không có bất cứ vấn đề gì chỉ là bốn năm lồng bánh bao hiện tại đối tiểu bạch tới nói chẳng qua là đệm cái dạ dày nấc ăn no sau tiểu bạch cùng lý mục riêng phần mình đánh một cái nấc hương vị c h â m không ngừng ngày mai lại đến chứ tiểu bạch vương ô t ố t k i a sau này liền mỗi ngày tới nghe lý mục cùng tiểu bạch đối thoại bán bánh hấp cùng bán bánh bao hai người bị dọa đến chân đều mềm lũn mỗi ngày đến hoàng đế cũng sẽ bị ăn nghèo rất mồng t ớ i a nhưng bọn hắn không dám nói cái gì chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm điểm cái gì chương một trăm ba mươi lăm huyện lệnh cầu kiến chương một trăm ba mươi lăm huyện lệnh cầu kiến nhìn xem lý mục cùng tiểu bạch rời đi thân ảnh hai người ánh mắt trống rông vô thần không biết hôm nay trở về nên thế nào cùng nhà mình bà nương bàn giao mà lại nghe lý mục cùng tiểu bạch lý tứ sau này còn muốn mỗi ngày tới này bọn hắn chỗ nào chịu được cuối cùng lý mục cùng tiểu bạch biến mất tại trong mắt của bọn hắn bọn hắn n h ì nhau n thần sắc đều có chút hề v à i thậm chí có một k i a đối tương lai tuyệt vọng ba hai người các ngươi nghĩ cái gì đâu đột nhiên bả vai của hai người giống như bị người vỗ một cái tranh thủ thời gian nhìn lại lý mục cùng tiểu bạch lại không biết thời điểm nào đứng ở phía sau bọn họ thiên nhân hai người giật nảy mình lý mục cùng tiểu bạch mới vừa rồi bị bọn hắn đưa mắt nhìn ra h u y ề n thành thế nào đột nhiên lại xuất hiện còn không có cho các ngươi hai trả tiền đâu chờ thật lâu các ngươi cũng không tìm ta mớn lý mục một bộ l á trách nhiệm của các ngươi biểu lộ để cho hai người trong lòng chỉ muốn chửi thể ai dám cùng ngươi muốn a ngươi là tiên nhân hai chúng ta bình dân vạn nhất không cẩn thận chọc g i ậ n tới ngươi bị một bàn tay trục chết tìm ai phân xử a trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng là ngoài miệng bọn hắn nhưng vẫn là khách khí nói tiên nhân khách khí hai chúng ta huynh đệ hôm nay nhìn thấy tiên nhân đã là cơ duyên lớn lao mà có thể để cho tiên nhân tại chúng ta bên này ăn cơm cũng là vinh hạnh tri cực nếu như lại để cho tiên nhân bỏ tiền s á t thực cũng nói không đi qua đồng hành đến lúc đó sẽ chế rễu chúng ta ngươi nói đúng đi tiền m ậ mạ Bán bánh hấp đầu tiên phát ra tiếng một mặt ý cười đối lý mục nói a đúng đúng đúng bán bánh bao lúc này cũng phản ứng lại tranh thủ thời gian thuận bán bánh hấp gật đầu trả lời nói a nguyên lai、like、các ngươi như thế thành tâm vậy ta cũng không tốt tự tuyện tiểu bạch đi lý mục nhìn hai người còn tại l à m bộ khách khí quay người liền kêu gọi tiểu bạch hướng ngoài cửa thành lần nữa đi đến、này. nhìn g n xem lý mục cùng tiểu bạch lần nữa rời đi thân ảnh hai người lập tức trận tròn mắt vương đại cầu đều là ngươi giả cái gì lao sói với đôi tiên nhân lập tức liền muốn bỏ tiền kết quả ngươi để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ giả lần này giả không có a tiền mặt mạng ngươi không phải mới vừa cũng đáp ứng thật tốt sao ta nhìn ngươi gật đầu điểm cùng gà con m ộ tóc ngươi còn không biết xấu hổ nói ta mắt thấy hai người muốn đánh chung quanh cấp tốc tập kết mười cái quần chúng vây xem các ngươi đang làm gì sao đột nhiên một cái thanh â m quen thuộc lần nữa chuyển vào hai người lỗ thai hai người đang chuẩn bị huy động nằm đấm đều ngừng lại quay đầu coi trọng trong đám người lý mục kia một mặt cười hì hì bộ dáng không khỏi trong lòng máy động thiên nhân chúng ta luận bàn một chút hoạt động một chút gân cốt hai người nhìn thấy tới là lý mục đành phải mỉm cười một tiếng nói a ta mặc dù là tu tiên giả nhưng cũng không thiếu các ngươi kia ba dưa hai táo đến cho lý mục quyết định không còn đùa hai người lại đùa xuống dưới khả năng liền muốn bể đầu chảy máu liền từ trong túi chữ vật lấy ra hai khối gạch vàng o hoa nhìn thấy hai khối gạch vàng đám người chung q u n h hoa một chút liền nổ nhìn giống vương đại cầu cùng tiền mập mạp ánh mắt cũng thay đổi tràn đầy hâm mộ ghen ghét mà vương đại cầu cùng tiền mập mạp lúc này hai người lại lần nữa nhìn nhau một cái đều tại lẫn nhau ánh mắt bên trong thấy được hai chữ phát tài thiên nhân cái này sao tốt ba vương đại cầu lại nghĩ giả khách sáo một chút kết quả bột một tiếng miệng liền bị tiền mập mạp cho bừng kín đa tạ tiên nhân ban thưởng vương đại cầu cũng phản ứng lại bắt mở c h e lấy miệng mình tay cùng tiền mập mạp hai người tranh thủ thời gian đối lý mục xoay người hành lễ một mặt cười hì hì nhìn nhau phản phất hai người mới vừa rồi không có bất luận cái gì mâu thuẫn một mặt tình so kim kiên biểu lộ giống như lẫn nhau hiện tại cũng thành khác cha khác mẹ thân huynh đệ nghĩ cái gì đâu ta chính là cho các ngươi nhìn xem ta là có tiền để các ngươi nhớ kỹ lần tiếp theo ta không đưa sổ sách thời điểm muốn hô ta ta giao nổi lý mục làm bộ lật ra một cái liếc mắt đối hai người nói theo sau lại đem hai khối gạch vàng bỏ vào túi chữ vật bắt một nắm lớn vừa rồi hối nói đồng tiền bá một chút ném ở trên mặt bàn cũng không quay đầu lại đi chỉ còn lại hai người trong gió lộn xộn còn có đông đảo quần chúng vây xem một mặt vui vẻ bộ dáng thiên nhân thiên nhân chờ ta một chút lý mục cùng t i ệ u bạch vừa đi ra huyện thành không xa chỉ nghe thấy có người đang gọi chính mình lý mục nhìn lại liền phát hiện cửa thành vừa mới chạy ra ngoài một vị cưới ngựa mà đại mập mạp trung niên chính đầu đầy đ ồ mồ hôi thở hồng hộc hồ hướng lý mục chạy tới phản phất mình cùng con ngựa hai trong đó mình mới làm ệt nhất cái kia chuyện gì lý mục lạnh nhạt hỏi thiên nhân bịch đại mập mạp trung niên đi vào lý mục trước mặt sau vừa mới xuống ngựa kết quả chân liền mềm lún g phịch một tiếng quỷ trên mặt đất không cần hành lễ lý mục khám phá không nói toạc nhàn nhạt nói một câu phải làm như thế phải làm như thế đại mập m ạ p trung niên hơi đỏ mặt tranh thủ thời gian mở miệng trả lời nói đi cần làm chuyện gì lý mục không để ý đến đại mập m ạ p trung niên đỏ mặt sự tình tiếp tục lãnh đ ạ m nói tiên nhân ta thở nhỏ thông minh dị t h ư ờ n g nửa tuổi có thể nói chuyện tám tháng có thể hành động một tuổi có thể chạy ba tuổi có thể biết chữ năm tuổi có thể đọc tơ nhưng làm sao tính được số trời bởi vì thiên hạ đại hạ ta từ sáu tuổi bắt đầu lang thang bên ngoài một mực không có tìm được đi khảo thí linh căn cơ hội nhưng trời không tuyệt được người năm ngoái ta cuối cùng thành cái này huyện huệ y n lệnh nghĩ đến có một ngày tu tiên giả đi vào cái này huyện thành khảo thí linh căn thời điểm mình cũng tới đi có thể khảo thí m ộ t hai nhưng hôm nay gặp được tiên nhân thật sự là hữu duyên ta nghĩ đại khái đây chính là cái gọi là thuộc về ta tiên duyên đi lý mục cũng không có không kiên nhẫn hắn cùng tiểu bạch lần này x u ố n g núi đến chủ yếu chính là cảm thụ nhân gian khí tức đến thanh trừ mình ở trên núi đợi kia hai năm một n g à nhưng lý mục xác thực không nghĩ tới cái này cái gọi là huệ lệnh tư nhân như thế gióng tại tán dương mình để lý mục nghe bội phục không thôi lý mục nhìn xem trung niên mập mạc có một viên lỏng cầu đạo cũng liền không có tuyệt hắn phần này hy vọng được rồi thiên nhân mời đi trung niên mập mạc có chút chầm tư một chút theo sau liền một mặt kiên nghị đối với lý mục nói ừng tiểu bạch giao cho ngươi theo sau lý mục liền đối một bên tiểu bạch nói một câu rồi mới tiểu bạch mẩm hiệu từ tự thân bên trên treo trong túi chữ vật xuất ra một cái đo linh bản đặt ở một mặt mộng bức trung niên mập mạp trong tay đặt ở trong tay lý mục lại dặn dò trung niên mập mạp một chút chú ý hạng mục lúc này phía sau đi theo mập mạp cùng đi bọn bộ khoái cũng theo sau l i ê n yên lặng đứng tại mập mạp phía sau cũng không nói nhiều bất quá trong chốc lát lý mục liền thấy linh bản trên thế mà thật bắt đầu xuất hiện sóng linh khí lý mục không khỏi nhìn nhiều mập mạp một chút chương một trăm ba mươi sáu làm sư gia chương một trăm ba mươi sáu làm sư gia thiên nhân không biết ta có linh căn sao chờ tiểu bạch đem đo linh bản thu hồi sau trung niên đại mập mạp có chút thấp p h ò n hướng lý mục hỏi có chút、ừ. nghe được lý mục trung niên đại mập mạp lập tức có chút không hiểu rõ cái gì gọi có chút có chính là có không có chính là không có nha chính là ngươi có linh căn nhưng không nhiều dựa theo thuộc tính tới nói là ngũ linh căn nhưng là không hoàn toàn có thể xưng là ngụy linh căn lý mục cũng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này may mắn hắn có một ít cơ bản tu tiên thưởng thức liền đối trung niên đại mập mạp kiên nhẫn giải thích nói tu tiên giới linh căn ngoại trừ thiên linh căn linh căn tam linh căn tứ linh căn ngũ linh căn bên ngoài còn có cái khác đặc thủ linh căn tỉ như trước mắt đại mập mạp trung niên thân thể chỗ có n g linh căn chính là linh căn không có mập tốt Tỉ như n g vậy, vậy phải làm thế nào cho phải có thể tu tiên sao trung niên đại mập mạp trong nháy mắt có chút khẩn trương hề hề đối với lý mục hỏi cũng không phải không thể bất quá ta có một cái yêu cầu lý mục nhìn xem trung niên đại mập mạp trầm dai nói tiên nhân tình giảng tiểu nhân nhất định đem hết toàn lực vì tiên nhân hoàn thành nghe được còn có hy vọng tu tiên trung niên đại mập mạp lại đổi một bộ vẻ mặt kích động đối lý mục nói、ừ. ta muốn làm sư gia cái gì theo sau lý mục liền chính thức trở thành cái này huyện thành sư gia lý mục cũng là nghĩ học kia trương dực đức sự tình cảm giác hẳn là rất thú vị mà còn như huyện lệnh sự tình đối với đã tới v õ tôn cảnh giới lý mục tới nói chẳng qua là việc rất nhỏ trực tiếp dùng thể nội linh khí giúp hắn trải vớt một phen kia linh căn tự nhiên là nhanh chóng học dễ lại thêm lấy công pháp luyện tập không ra ba tháng liền sẽ sinh trưởng thành hoàn chỉnh linh căn mà nhất khiến lý mục hiếu kỳ chính là kia huệ y n lệnh thế mà cũng có một bạn có thể tu luyện tới c h ú c cơ định phong thời kỳ tu tiên công pháp chỉ bất quá đáng tiếc là kim một lựa tam hệ công pháp cùng mình cũng không tướng xứng đôi nhưng lý mục vẫn là thác ấn một phần vạn nhất sau này hành tẩu tu tiên giới không có tiền thời điểm còn có thể đầu cơ trục lợi đổi lấy linh thạch chủ yếu nhất là huệ y n lệnh mình đau khổ cầu khẩn lý mục thác ấn lý mục cũng không tốt tự tuyệt liền cho hắn mặt khác một bạn không phải ngũ hành quyết ngũ hành công pháp là lý mục khi nhàn hạ tự sáng tạo không có vấn đề gì lớn chỉ là chỉ có thể tu luyện tới luyện khí đình phong nhưng là lấy lý mục phỏng đoán cái này huyện lệnh cả một đời cũng nhiều lắm là chính là luyện khí hậu kỳ trúc cơ vô vọng lại nói có tu luyện là đ ư ợ c rồi không cần thiết truy cầu cái gì trúc cơ kỳ thăng đường huy vũ ba đường hạ chỗ quỳ người nào lý mục một cái kinh đường một trực tiếp đem toàn bộ huyện nha người đều chấn động trong đó cũng bao quát ngồi tại chủ vị huyện lệnh một bộ này quá trình đều là lý mục căn dặn huyện lệnh cho hà nội nhưng là cũng không có nói còn có kinh đường một cái này một cái thao tác lý mục cũng mặc kệ những này mặc dù thân cư bên cạnh vị bàn bông nhưng là khí thế nhưng còn xa cao huyện lệnh một mảng lớn ta hỏi lần nữa đ ư ờ lý mục h ô ô. quát lạnh một tiếng tiểu bạch ngay tại bên cạnh phô trương thanh thế há to miệng bịch có lẽ là lý mục vừa rồi quát lạnh còn dùng có lẽ là tiểu bạch vừa rồi miệng há quá lớn hai cái lao niên nam tử trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất đại nhân a là lao tiểu tử này hắn tới nhà của ta mượn trứng gà rồi mới ta liền cho cho mượn nói ba ngày trả hắn nói bốn ngày còn cuối cùng nhất ta cũng đồng ý ngày thứ tư hắn xác thực đem trứng gà trả lại cho ta nhưng là ta vạn vạn không nghĩ tới ta đi nhà hắn thông cửa phát hiện nhà ta gà thế mà tại nhà hắn rồi mới ta mới biết được mấy ngày nay tại sao không có trứng gà xuất hiện nhất định là lao tiểu tử này trộm nhà ta gà mái trong đường này cuối cùng chậm tới một cái lao đầu cấp tốc sắc mặt đỏ lên chỉ vào một bên một cái khác tiểu lao đầu đối lý mục nói ngươi nói b ậ y rõ ràng là ngươi thừa dịp ta không tại đưa ngươi gà nhà đặt ở nhà chúng ta ý đồ còn giá họa với ta ngươi cho rằng ta không biết ngươi đánh rắm lý mục là nghe đau cả đầu đột â nhiên sự t ngay tại c núi rừng bên trong hành tàu lý mục nghe thấy chân núi tiểu lộ ra có một trận tiếng vó ngựa mang theo hiếu kỳ lý mục liền đem thần thức bông ra chậm rãi dò xét đi qua kết quả là phát hiện lại là một đám sơ tặc ước chừng có mười mấy người đều cưỡi ngựa cao to tu vi cao nhất cũng chính là nhị lưu đình phong ở giữa còn có vẻ như áp tải hai mươi mấy tên tuổi phá máu chạy thương đội thành viên còn có năm sáu chiếc đ ồ đầy hàng hóa xe ngựa bá lý mục một cái lắm mình liền đi tới đội kỵ mã chỗ khúc quanh trên đường nhỏ phía trước người nào queo góc sơn tặc nhìn thấy nơi xa có một bóng người đang ở nơi đó tay không đứng đấy bởi vì quay lưng về phía mặt trời thấy không rõ khuôn mặt cùng thực lực liền mở miệng hỏi này đối diện đám tiểu tể tử nghe cho kỹ ta chính là hát phong trại đại đ ư ơ n g ra hát toàn phong lý quỳ là vậy t ứ c thời nhanh xuống ngựa thúc thủ chịu trói xem ở là đồng hành phân thượng có lẽ còn có thể lưu các ngươi cái toàn thi lý mục đem tự thân ăn mặc một phen nhìn qua chính là cả người cao hai mét mặt đen cường tráng há tử chỉ bất quá đáng tiếc trong tay thiếu hai thanh dịu to bản c ò n như tiểu bạch lúc này chính nghe lý mục trốn ở một bên trong rừng cây lão đại cái này quá khinh người để cho ta đi qua chọn lấy hắn a sơn tặc bên trong một cái bạo tỉ khí gầy g ò trung niên sơn tặc nghe xong lý mục trên mặt nổi gân xanh đối một bên c a o mày sơn tặc lao đại nói đi nhanh về nhanh như gặp chuyện không thể làm lập tức lùi lại sơn tặc lao đại lâu dài hành tẩu với giang hồ gặp phải có nhiều việc như lông châu nhưng loại này quái sự lại chưa từng gặp được nhưng bản năng cảm giác sự tỉnh có chút không được tự nhiên được rồi lão đại ngươi liền chờ xem chờ ta đem hắn đầu lâu hái xuống làm cầu để đá giá theo sau g ầ y gò trung niên sơn tặc liền một mặt cười tà xông về lý mục trong tay huy động lona phản phất đã trông thấy mình một đao đem lý mục tới cái thi thể tách rời p h ú c nhưng mà sự tình ngoài tất cả sơn tặc đón trước g ầ y gò trung niên sơn tặc vừa tới lý mục trước mặt chỉ thấy lý mục thường thường một trưởng trực tiếp đem sơn tặc đánh bay ra ngoài trên không trung bay lượn sơn tặc trong miệng còn không ngừng phun ra máu tươi vừa xuống đất liền không có g i y rủa mắt thấy là sống không thành người là người phương nào vì sao muốn ở đây ngăn lại đường lúc này sơn tặc lão đại nói chuyện bởi vì vừa rồi g ầ y gò trung niên sơn tặc thực lực bất quá tam lưu sơ kỳ sơn tặc lão đại tự tin mình cũng có thể làm được như lý mục tiêu sái tự nhiên đem nó đánh chết bởi vậy đánh giá ra lý mục cùng mình thực lực tương xứng mà lúc này mình phía sau còn có mười cái sơn tặc tự tin người đông thế mạnh có thể nhẹ n h õ m đem lý mục cầm xuống chương một trăm ba mươi bảy ta là người lý q u ỷ gia gia chương một trăm ba mươi bảy ta là người lý quỳ gia gia ta là người lý quỳ gia gia có gan phóng n g a tới ta nếu là một chút như mày cũng không phải là hảo hán lý mục giả bộ như tùy tiện g á n g v ẻ đối bọn sơn tặc kêu gào thật can đảm các linh đệ cho ta đem hắn băm cho cho ăn thủ lĩnh đạo tặc nghe được lý mục cản dỡ ngôn ngữ rốt cuộc kìm nén không được nội tâm l ử a giận hét lớn một tiếng liền mang theo đông đảo sơn tặc hướng lý mục vào tới tiểu bạch nhìn ngươi biểu diễn lý mục nhìn xem ngao ngao gọi sông lên sơn tặc đối một bên ẩ n tàng tiểu bạch nói một câu vương ồ ồ ồ chỉ gặp tiểu bạch soát một cái là mình trực tiếp xuất hiện tại sơn tặc trước mặt cái kia khổng lồ thân thể trong nháy mắt đem ở đây sơn tặc trấn trụ già già lớn cái này đặc biệt nương chính là yêu thú a ngươi, hỏi, ta, ta ta hỏi ai đi giả giả lớn ngươi nói cái gì ta nói ngươi hỏi ta ta hỏi ai đi à. lúc này sơn tặc nào có vừa rồi tức sủi bọt mép bộ dáng bao quát dưới hông con ngựa ở bên trong đều đánh lấy run run rẩy r ă n g đều đang run run rẩy v ư ơ n g ô ô ô, chỉ gặp tiểu bạch chậm rãi d ậ m chân đi đến đông đảo sơn tặc trước mặt hám i ệ n g chính là một tiếng chu lên trong thanh â m trộn lẫn lấy một chút linh khí trực tiếp đem một đám sơn tặc bao quát ngựa cho trấn ngồi liệt trên mặt đất đều cho ta trói lại lúc này lý mục đăng trảng đối cách đó không xa s ắ c mặt tái nhuận thương đội nhân viên nói một câu là là thiên nhân tốt hồi lâu mà cuối cùng có một cái chậm tới thương đội thành viên đã đoán được lý mục thân phận tranh thủ thời gian kêu gọi cái k h á c thủ nhuyễn c ư ớ c nhuyễn thương đội thành viên nhanh chóng công chúng nhiều đã chấn tê liệt sơn tặc cho trói chặt bọn hắn là người phương nào hồi tiên nhân lời nói bọn hắn là vùng này mã phỉ đạt được tin tức hôm nay chúng ta ra khỏi thành liền sớm phái người tại chúng ta ăn uống bên trong hạ thuốc sổ dẫn đến chúng ta toàn thân để không nổi lực lượng cuối cùng bị bọn hắn chỗ bắt được nghe được lý mục tra hỏi thương đội trong đó một cái có vẻ như dẫn đầu người mau tới trước trả lời ừng đi đưa cho quan phủ đi lý mục quẳng xuống một câu liền cùng tiểu bạch lại c h ậ m ung dung hướng về nơi xa đi đến xin hỏi tiên nhân xưng hô như thế nào nhìn xem lý mục tiêu sái rời đi trong thương đội một cái khác chậm quá mức thành viên đối lý mục hô to hỏi đại ngụy c ự hiệp vương nhị lý mục cũng không quay đầu lại nói đại ngụy các ngươi ai nghe qua đại ngụy không có à ta tung hoành đại thân hơn hai mươi năm chưa từng nghe nói qua có đại ngụy quốc gia này à có thể là xa xôi cường đại quốc gia đi có khả năng không để ý đến thương đội thành viên suy đoán lý mục chỉ là cùng tiểu bạch một đường d u loạn cuối cùng cuối cùng hơn ba tháng về tới nhà gỗ trước tiểu bạch ta muốn tu luyện ngươi cho ta hộ pháp vương ô căn dặn tốt tiểu bạch sau lý mục liền chui tiến vào trong nhà gỗ bắt đầu dùng tụ linh trận ngồi xếp bằng bắt đầu chuẩn bị đem tự thân trạng thái điều đến tốt nhất rồi mới tăng công bắt đầu đi ba ngày về sau lý mục trạng thái thân thể đã điều chỉnh tới được đ ỉ n h phong liền bắt đầu theo công pháp bên t r o n g chỗ ghi lại không ngừng đem tự thân linh khí hướng linh căn phương hướng vận hành mà đi chỉ gặp theo linh khí không ngừng tư dưỡng linh căn linh căn bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa nếu như nói trước đó là năm loại nhan sắc linh căn lẫn nhau rõ ràng hiện tại bắt đầu chậm rãi nhan sắc cùng nhan sắc ở giữa tương hô bắt đầu giao hội mà linh căn hấp thụ đến linh khí về sau l i ề n bắt đầu tự chủ hấp thu lý mục trong đan đ i ể n linh khí theo năm loại nhan sắc linh căn bắt đầu giao hội thu nạp linh khí tốc độ càng lúc càng nhanh t h ẳ n g đến đem lý mục trong đan đ i ể n linh khí tiêu xài không còn còn tại không ngừng hấp thu gian g g i á c theo một trận nhỏ xíu tiếng vang lý mục chỉ cảm thấy toàn bộ đan đ i ể n đều rất giống mướn át đau toàn thân đổ mồ hôi bất quá trong chốc lát đan điền liền rút nhỏ một vòng biến mất kia bộ phận đã không ngừng hóa thành mảnh vỡ tụ hợp vào linh căn bên trong mà lý mục Tu lúc này cảm giác được toàn thân đau đến sắp không còn tri giác liền tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp tạm thời ngừng hạ t à n công ăn một viên đan dược chậm rãi khôi phục thân thể thương thế lại qua chừng một tháng khi tự thân tu vi hoàn toàn k h ô n g chế tại luyện khí tám tầng đình phong thương thế đã hoàn toàn khôi phục sau lý mục lại một lần nữa tiến hành tàng công lần này cùng lần trước đau lý mục chết đi sống lại nhưng lý mục vẫn là cắn răng kiên trì chịu đựng trong nháy mắt thời gian liền đi qua một năm hô cuối cùng xong rồi nhìn xem thể nội đ a n đ i ể n hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa lý mục thế mà vui vẻ nhẹ gật đầu cuối cùng hơn một năm thời gian lý mục cuối cùng đem luyện khí kỳ tu vi toàn bộ tan hết cuối cùng không cần đón thêm thụ loại đau khổ này đau khổ tiểu bạch cho ta nương cài yêu t h ú thịt ta phải thật tốt bồi bổ thân thể lý mục chữa trị tốt thân thể thương thế sau đi ra nhà gỗ đối một bên ngay tại ngủ nướng tiểu bạch hô một câu vương ô tiểu bạch nhìn thấy lý mục ra mười phần mừng rỡ hơn một năm nay thời gian lý mục là mười ngày nửa tháng mới có thể ra một lần để tiểu bạch rất là cô độc nghe được lý mục sau tiểu bạch liền vắt chân lên cổ chạy vào rừng rậm chỗ sâu bất quá hơn một c a n h giờ tiểu bạch liền kéo lấy một đầu luyện khí hậu kỳ lợn rừng đi tới lý mục trước mặt lốp b ú t tiểu bạch bắt đầu ăn nhìn xem đã bị tiểu bạch nướng xong hai khối heo sau chân lý mục ra lệnh một tiếng liền cùng tiểu bạch các ôn một đầu đuổi trực tiếp gặm hô trở lại luyện khí một tầng quả nhiên tốc độ tu luyện đề cao rất nhiều lần nữa lại tu luyện từ đầu lý mục rất nhanh liền một lần nữa mở ra đăng i ề n về tới luyện khí một tầm Cảm thụ được tốc mình tụ tu luyện từ đầu tốc độ, luyện lại l ý mục đã đ xác ị nội h phần hành không này ngũ hành quyết nói quyết tốc có sai, đ tu luyện của hắn của h ệ n thị ạ i i cùng luyện n l tứ linh căn không sai b tự thân đột nhiên phát hiện một lần nữa mở đan đ i ể n lại có ngũ sắc quang mang không phải là ngũ hành tương sinh đã đơn giản hiệu quả lý mục suy đoán nói thử vận chuyển đan đ i ể n xác thực cảm giác theo mình không ngừng tu luyện trong đan đ i ể n ngũ sắc quang mang cũng đi theo không ngừng chuyển đổi chuyển đổi tốc độ lại thêm tốc độ tu luyện vừa vận đạt tới tứ linh căn tiêu chuẩn đã đánh giá ra ngũ s ắ c quang mang đối với mình vô hại ngược lại có t r ợ với tự mình tu luyện là tự mình tu luyện tốc độ tăng tốc bí mật lý mục liền để xuống tâm đến toàn thân toàn ý vùi đầu vào tu luyện ở trong cuộc sống ngày ngày quá khứ lý mục ngoại trừ ngẫu nhiên mang tiểu bạch đi đánh cá i yêu thú chính là đi thế gian vui chơi giải trí mười năm sau lý mục cuối cùng đột phá đến luyện khí tầm bốn có thể tiếp tục khắc họa phù lục dãy linh h ạ c h cũng có thể thi triển một chút cơ sở công kích pháp thuật lý mục liền định một lần nữa trở lại trong phường thị đi bất quá trước lúc này hắn còn muốn đi thế gian đi một chuyến giải quyết xong một phần của mình trần duyên tiên sư môn đồ triệu tiểu bảo chương một trăm ba mươi tám tiên sư môn đồ triệu tiểu bảo triệu đại sơn tiểu bảo trở về rồi sao lý mục triệt tiêu trong nhà gỗ tụ linh trận cùng phòng ngự trận pháp sau liền cùng tiểu bạch đi tới triệu đại sơn nhà còn như kiêm một mẫu linh đ i ể n lý mục liền không có quản bên trong đang sinh mọc tốt linh cốc cũng liền từ chính hắn đi trưởng thành đi liệu cho người hữu duyên tiên h nhân a tiên h nhân tiểu bảo còn chưa có trở lại triệu đại sơn trông thấy cổng lý mục không để ý đã đi vào trung lão niên thân thể n g h bước có chút dàn mua bộ pháp đi đến lý mục trước mặt nói ừng ta chờ hắn được rồi người tới cho tiên nhân thu thập một gian phòng trên không hai gian triệu đại sơn lúc đầu muốn đem phòng trên thu thập một gian cho lý mục ở kết quả đột nhiên lại nghĩ đến một bên tiểu bạch trước mắt cũng dính tiên duyên tự nhiên cũng không phải hắn loại phạm nhân này có thể lãnh đạo liền tranh thủ thời gian nói bổ sung triệu đại sơn bởi vì có lý mục đã từng cho hắn bạch vàng còn có con của hắn triệu tiểu bảo cũng trên giang hồ đánh ra một chút thanh danh đã sớm đặt mua gia nghiệp trong viện tự nhiên có một ít hộ viện người hầu phục vụ cho hắn người tới cho tiểu bảo không cần đi q u a giày tiểu bảo ta có nhiều thời gian lý mục nhìn triệu đại sơn vừa chuẩn chuẩn bị để hộ viện đi viết một phong thư cho triệu tiểu bảo gửi đi qua để hắn trở về liền lên tiếng chặn lại nói lý mục không nghĩ tới nhiều cái nhớ triệu tiểu bảo sinh hoạt triệu tiểu bảo mặc dù là một kẻ phạm nhân nhưng hắn cũng nên có được chính mình nhân sinh dù sao lý mục có nhiều thời gian tại triệu ra trở lấy liền tốt tin tưởng triệu tiểu bảo luôn có trở về ngày đó được rồi tiên nhân nhìn thấy lý mục không cho phép mình gửi thư để triệu tiểu bảo trở về triệu đại sơn cũng liền đành phải nghe theo tiểu b ạ c h còn nhớ rõ tiểu bảo sao hắn lúc ấy mới như thế lớn một chút mặc dù lý mục không có gửi thư thông chi triệu tiểu bảo nhưng triệu tiểu bảo vẫn là tại một năm sau trở về lý thúc thúc triệu tiểu bảo vừa bước vào triệu gia đại môn đã nhìn thấy nằm tại trên ghế nằm lý mục triệu đại sơn cùng tiểu bạch ba cái cũng không trước lối ra ân cần thăm hỏi cha hàn ư ơ n g ngược lại liếc thấy lấy nằm tại trên ghế nằm phơi năng lý mục ngạc nhiên hỏi nhắc tới cũng là thần kỳ cái này ghế nằm vốn là lý mục phát minh kết quả hắn tại triệu gia đã từng đợi qua sau khi đi triệu đại sơn liền say mê cái này ghế nằm mà đi theo tại bên cạnh mình tiểu bạch cũng không có cự tuyệt phần này hài lòng tiểu bảo không t h lắm đều nhanh tiên thiên tông sư lý mục mục ngẩu nhìn tiểu bảo một chút liền nhìn ra tiểu bảo đã đến tông sư đỉnh phong trí cảnh khoảng cách là lý thúc thúc lối dạy tốt triệu tiểu bảo khiêm tốn nói ừ m cũng không có tính vào thanh danh của ta ta liền lại giúp ngươi một tay nói lý mục liền không đợi triệu tiểu bảo phản ứng một trường đánh vào triệu tiểu bảo sau lưng bên trên triệu tiểu bảo không có tranh né hắn tin tưởng lý mục sẽ không tổn thương hắn coi như tổn thương một cái tiên nhân đối một cái vũ giả xuất thủ nào có tránh thoát đạo lý toàn lực vận chuyển đại nguyên công theo lý mục triệu tiểu bảo bắt đầu vận chuyển công pháp chỉ gặp lý mục lợi dụng tự thân linh khí không ngừng tẩm bổ tráng đại triệu tiểu bảo kinh mạch trong cơ thể cc、si. si si. chỉ gặp theo lý mục không ngừng chuyển vận linh khí trải vớt triệu tiểu bảo kinh mạch trong cơ thể triệu tiểu bảo trên thân t o á t ra trận trận nhiệt khí triệu đại sơn chỉ là ngồi ngay ngắn ở một bên nhìn xem hai người cũng không mở miệng ngăn lại hắn biết lý mục sẽ không tổn thương triệu tiểu bảo hô thật lâu về sau triệu tiểu bảo thở dài ra một hơi hắn cuối cùng nhất đốc mạch bị hoàn toàn đạ thông trong nháy mắt tiến vào tiên thiên tông sư liệt kê đa tạ lý thúc thúc cảm thụ được thân thể so trước đó cường đại mấy lần nội lực triệu tiểu bảo từ đáy lòng đối với lý mục hành lê nói không sao nghe nói ngươi trên giang hồ còn có cái danh hào gọi tiên sư môn đồ triệu tiểu bảo lý mục khẽ mỉm cười đối triệu tiểu bảo nói hh ắ c ắ c mặc dù lý thúc không có thu ta làm đồ đệ nhưng là ta đã sớm đem lý thúc xem như sư phụ của mình liên luận lý thúc tên tuổi trên giang hồ đánh g i ế t ra một phiến thiên đ i ệ m triệu tiểu bảo có chút thật thà nói ha ha ha không sao chỉ cần ngươi có thể dốc lòng tu luyện trong lòng có chính nghĩa chỉ là tên tuổi không ngại sự tình lý mục đối với cái này nhìn rất thoáng mặc kệ triệu tiểu bảo tại thế giới người phàm có bao nhiêu lợi hại trung pi gặp được tiên nhân cơ hội rất nhỏ cũng bại lộ không được lý mục các nguyên mà lại lý mục rất vui mừng hắn nghe nói triệu tiểu bảo trên giang hồ dùng cũng là mình đã từng sử dụng qua loại kia c h ả mã đao đao pháp lúc ấy vẫn là mình dạy cho triệu tiểu bảo không nghĩ tới tiểu tử này một mực tại sử dụng loại này đao t ố t ta mấy ngày nữa liền rời đi đời này có lẽ lại khó gặp nhau hy vọng ngươi có thể tuân theo bản tâm của mình tình hồ dưới đem võ đạo phát dương quang đại lý mục nhìn xem đã ba mươi mấy tuổi triệu tiểu bảo trong tháng o chốc phảng phất nhìn thấy hôm qua mình liền mở miệng nói ra a lý thúc thúc lại muốn đi a ừ n triệu tiểu bảo vừa trở về gặp lý mục muốn đi lập tức có chút nóng này tiểu bảo thiên nhân tự co chuyện của hắn người không thể dây dưa gặp triệu tiểu bảo còn muốn giữ lại lý mục triệu đại sơn liền mở miệng khuyên bảo hắn nhìn tương đối thông thấu lý mục dù sao cũng là tu tiên giả tuổi thọ kéo dài có thể tại triệu ra chờ đợi hắn như thế thời gian dài đã rất tốt lại đi dây dưa liền sẽ ảnh hưởng đến lý mục bình thường ăn bài lý thúc thúc là ta sốt ruột nghe được triệu đại sơn triệu tiểu bảo cuối cùng phản ứng lại vội vàng nói không sao mấy ngày nay liền cho ta nói chuyện ngươi chuyện trên giang hồ mà đi lý mục đối với triệu tiểu bảo không thèm để ý chút nào ngược lại đối triệu tiểu bảo giang hồ du lịch sự tỉnh có chút hứng thú nghe xong lý mục muốn nghe mình chuyện giang hồ triệu tiểu bảo vui vẻ tựa như về tới hải đồng thời kỳ tiếp xuống mấy ngày triệu tiểu bảo liền cho lý mục kể hắn trên giang hồ kinh lịch mười ngày sau lý mục từ biệt triệu tiểu bảo người một nhà tại bọn hắn lưu luyến không rời trong ánh mắt bay khỏi triệu gia đại viện lý mục cử động lần này cũng là để người trung quen biết triệu gia cùng một cái tiên nhân quen biết để cho những cái kia ý đồ đối triệu gia làm loạn người thu hồi tâm tư tiểu bạch lần này chúng ta đi nơi nào vương ô thất nghe ngươi lần nữa tiến vào sâu trong núi lớn lý mục đối một bên tiểu bạch hỏi thăm phía dưới nên đi cái nào c h ố đi tiểu bạch có ý tứ là đi tới chỗ nào là nơi nào theo sau một người một chó tựa như cái sơn giả tiểu phu không ngừng xuyên thẳng qua tại rừng cây ở giữa có khi đi dụi bắt cái chim loại yêu thú có khi đi đ à o cái cạm bẫy hại cái phổ thông ra thú có khi đi yêu thú chiếm cứ linh mạch bên trên ăn vụng cái linh quả trôi qua được không khoái hoạt tiểu b ạ c h cẩn thận phía trước có tu sĩ hoạt động dấu hiệu một ngày này lý mục cùng tiểu bạch giống thường ngày trong rừng truy đuổi yêu thú đột nhiên lý mục vô ý thức dùng thần thức quét qua phát hiện bên cạnh có thuộc về tu tiên giả đánh nhau vết tích liền tranh thủ thời gian đối chính tràn đầy phấn khởi truy đổi yêu thú tiểu bạch nói、ừ. nhìn vết tích này hẳn là lưu lại không lâu tiểu bạch đi chúng ta không muốn cùng bọn hắn dây dưa rời khỏi nơi này trước tìm kiếm được tu tiên phường thị lại nói c h ư một trăm ba mươi chín thượng vân tu tiên trấn c h ư một trăm ba mươi chín thượng vân tu tiên trấn bất quá ba ngày quan cảnh lý mục liền dò xét đến một chỗ có tu tiên giả xuất nhập địa phương chỉ vì nơi đây lại là nhị giai cực phẩm linh mạch, linh k h í thực sự quá mức n ồ n g đ ậ m đối với tu tiên giả tới nói lực hấp dẫn quá lớn lý mục tự nhiên rất dễ dàng đã tìm được nơi này thượng vân tu tiên trấn lý mục cùng tiểu bạch đi vào tu tiên giả ra vào lối vào chỗ liền thấy một cái cự đại đền thờ trên đó viết vài cái chữ to lý mục đối với tu tiên giới cũng có chút hiểu rõ bình thường c h ú t cơ kỳ luyện khí kỳ khống chế giao dịch địa phương đều gọi phương thị mà kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ khống chế giao dịch địa phương mới gọi tu tiên c h ấ n đạo hữu mời nhận lấy lệnh bài lý mục vừa định đi vào tìm tòi hư thực liền bị một cái luyện khí đ ỉ n h phong tu sĩ xuất lĩnh luyện khí hậu kỳ tu sĩ tiểu đội ngăn cản xuống tới a không biết đạo hữu có thể giảng giải một hai lý mục không rõ ràng tu tiên trấn còn có quy củ này liền hướng dẫn đội tu sĩ hỏi ừ n đạo hữu có chỗ không biết thượng vân tu tiên trấn là ta thượng vân tông lớn nhất tu tiên chấn. Cần đối luyện i tới đối tu một thế trong quái sĩ đăng để địch đó phen, phòng lẫn ký có lực vào ký đỉnh phong tu sĩ nghe hắn kể xong nói sau lý mục cắc mày liền biết lý mục đang lo lắng cái gì đạo hưu không cần lo lắng lệnh bài bên trong là tử mẫu thạch đạo hưu có thể tùy thời quan sát một cái khác tấm lệnh bài vị trí trái lại cũng thế chỉ cần đạo hưu không phá h ư tu tiên c h ấ n quy củ chúng ta thượng vân tông cũng chỉ là tướng lệnh bài đặt ở tu tiên trong c h ấ n đạo hưu không cần phải lo lắng bị vô cớ truy tung đến lúc đó đạo hưu muốn ly khai lúc cũng có thể mang đi một cái khác tấm lệnh bài ngay s n g luyện khí đỉnh phong tu sĩ giải thích sau lý mục lúc này mới yên lòng lại tu sĩ linh khí đều là đặc biệt bình thường không cách nào sửa đổi tựa như vân tay nếu như ngươi tại tu tiên trấn phạm tội người khác liền có thể căn cứ ngươi linh khi đặt chất đi lần theo ng đa tạ ử mẫu đạo hữu giải hoặc hiểu rõ nguyên nhân cụ thể sau lý mục liền nộp một trăm linh khối hạ phẩm linh thạch cho luyện khí đỉnh phong tu sĩ dù sao tử mẫu thạch cũng là cần chi phí cái này một trăm khối hạ phẩm linh thạch tự nhiên là vì k h ô n g chế chi phí hướng tu sĩ n h o n g tu h có lẽ vẫn là một loại k h ô n g chế tu sĩ thân gia tiến vào tu tiên c h ấ n thủ đoạn đạo hữu linh thú cũng muốn nhận lấy lệnh bài ngạch tốt ta nghe được luyện k h í đ ỉ n h phong tu sĩ lý mục đầu tiên là s ư n g sở theo sau lại đành phải lại lấy ạ i l ra một trăm khối hạ phẩm linh thạch giao cho hắn tiểu bạch ta ngươi bây giờ cũng là một cái có thân phận tu t i ê n cầu đi tại phồn hoa náo nhận tu t i ê n trong c h ấ n lý mục s ờ lên một bên tiểu bạch đầu to lớn nói vương ô tiểu bạch đối với cái này hiển nhiên rất là kiêu ngạo khá lắm cái này tu tiên chấn sợ là có hơn một vạn thường trú tu sĩ a lý mục đi tại lầu các san s á t trên đường cái hắn còn không có gặp qua như thế phồn hoa tu tiên giả điểm tụ tập khắp nơi đều là luyện khí hậu kỳ luyện khí đỉnh phong tu sĩ thậm chí còn chứng kiến mấy cái t r ú c cơ kỳ tu sĩ thân ảnh trước tiên tìm một nơi vào ở đi đi trong chốc lát lý mục quyết định trước tiên tìm một nơi ở lại rồi mới mới hảo hảo đi dạo một vòng cái này phồn hoa tu tiên chấn chờ đợi mặt lại tính toán sau cái này khách sạn cao có năm tầng nhìn xem khí thế b ằ n g bạc so lý mục chi chức ở qua tiên khách cư lớn gấp đội đạo hữu ở chỗ sao lý mục vừa tới cổng liền có một người mặc áo xanh luyện khí hậu kỳ tu sĩ đến đây hỏi đúng thế đạo hữu mời vào bên trong bên này là chúng ta tiên lai、like、cư khách phòng giá cả luyện khí hậu kỳ tu sĩ nhìn lý mục đúng là đến và o ở khách nhân liền nhiệt tình kêu gọi lý mục cùng tiểu bạch tiến vào đại đường bên trong đối một bên dựng đứng b i ể n vô nói đến cái bính đẳng viện từ đi lý mục nhìn xem phía trên giá cả cùng giới thiệu liền đối với một bên luyện khí hậu kỳ tu sĩ nói chỉ vì bên này g i á đẳng ất đ ẳ n g gian phòng cùng viện tử tất cả đều là cho t r ú c cơ kỳ tu sĩ chuẩn bị lý mục trước mắt không muốn quá mức hấp dẫn ánh mắt của người khác liền điệu thấp lựa chọn bính đ ẳ n g viện tử dù sao đối với mình tu luyện cũng có trợ giúp rất lớn được rồi đạo hữu mời đi theo ta theo sau lý mục liền được đưa tới hậu viện bên trong một cái tiểu viện rơi tiểu viện cũng không phải rất lớn mở ra đại môn đối diện chính là một cái lớn phòng khách phía bên phải là hai gian phổ thông gian phòng bên trái là gian tạp vật cùng rửa mặt địa phương cũng may trong phòng đều có nhất giai cực phẩm tụ linh trận giống bình thường tụ linh trận tại giã ngoại có thể tùy ý sử dụng trận bàn an trí nhưng phường thị cùng tu tiên trấn không được bởi vì vì bảo trì tu tiên trấn n ồ n g độ linh khí bình thường tụ linh trận đều là đặc phê sau có cố định số lượng bởi vì tụ linh trận chẳng những muốn tiêu hao linh thạch càng phải tiêu hao trong không khí linh khí những nhân viên khác là không cách nào tùy ý an trí một khi phát hiện chẳng những muốn khu trục ra tu tiên trấn còn muốn phạt nhất định linh thạch đền bù linh khí tổn thất đạo hữu nhưng hài lòng không tệ cho đây là một tháng tiền thuê vậy ta trước hết không q á y dày đạo hữu có việc trực tiếp gọi ta là được rồi、ừ. đem đưa Mục luyện Lý liền hậu tu sau. Tiểu tiễn cùng khí kỳ sĩ về bây ạ đại lại Bạch. Bạch, c thuộc lên mấy gian phòng ở cuối cùng Mục chọn cái cổng cho h phòng nhất sảnh phòng, phòng quen Tiểu bạch. Tiểu lên gian gần gần gian tới một tới Lý lựa mấy ở để b giờ ta mới luyện khí tầng bốn chúng ta liền muốn trước khống chế tốt thông thường tiêu phí c h ờ ta đột phá đến luyện khí hậu kỳ liền có thể xuyên tấu qua khắc họa phụ lục kiếm lấy linh thạch đến lúc đó trắng trận đến đâu tiêu phí một phen như thế nào vương ô ừ n vẫn là ngươi hiểu chuyện lý mục theo sau liền sắp xếp xong xuôi mình cùng tiểu bạch thường ngày tiêu phí quy cách chỉ vì mình bây giờ là nhập không đủ suất trạng thái vì toàn lực xung kích luyện khí hậu kỳ nhất định phải mua sắm lượng lớn đan dược đến để cao tốc độ tu luyện của mình cho nên chỉ có thể hy sinh một chút thường ngày cùng tiểu bạch đan uống linh thạch mặc dù trước kia đã chuẩn bị xong đột phá đến luyện khí đ ỉ n h phong đan dược nhưng là lý mục lúc trước vì đột phá đến võ tôn cảnh giới tiêu hao hết một bộ phận bổ sung linh khí loại đan dược lúc này sợ h ã i trên người đan dược không đủ để trèo chống đến mình đột phá luyện khí đình phong cũng chỉ phải trước đem còn lại linh thạch dự bị dù sao còn muốn giao tiền thuê nhà bất quá hôm nay ngoại lệ ta vừa rồi trông thấy một cái cao lớn quán cách mấy trăm mét xa đều có thể nghe thấy bên trong thịt rượu mùi thơm hôm nay trước hết phóng túng một phen vương ô tốt vậy thì đi thôi lý mục quyết định đi vào cái này tu tiên chân sau trước tiên cần phải thưởng thưởng thức nơi này mỹ vị yêu thú thịt uống một chút nơi này linh tựu chờ đánh giá xong lại vùi đầu vào tu luyện khô khan ở trong dạng này mới có thể tốt hơn để cho mình toàn thân toàn ý vùi đầu vào tu luyện ở trong đi đối với lý mục quyết định anh minh tiểu bạch tự nhiên là nâng bốn trào tán thành chương một trăm bốn mươi đi săn tiểu đội chương một trăm bốn mươi đi săn tiểu đội lý mục cùng tiểu bạch tại quán rượu ăn uống một phen sau liên bắt đầu vùi đầu vào khổ tu bên trong mỗi ngày ngoại trừ thường ngày tu luyện lý mục liền mang tiểu bạch ra ngoài dạ phố mở mang tầm mắt trong n g á y mắt lý mục liền một lần nữa về tới luyện khí hậu kỳ lão bản thu phù lục sao lý mục cuối cùng lại khắc họa ra nhất giai thượng phẩm phù lục l i ề n định đổi lấy linh thạch cải thiện sinh sống thu a ta nhìn ngươi phù lục cho nhìn xem lý mục để lên bàn nhất giai thượng phẩm phù lục lão bản mỉm cười nói đạo hữu ngươi cấp này thượng phẩm phù lục khắc họa còn có thể ta liền theo sáu mươi khối hạ phẩm linh thạch t u được lý mục không ngạc nhiên chút nào cái này tu tiên chấn bởi vì so tu tiên phường thị lớn duyên cớ cho nên sẽ khắc họa nhất giai thượng phẩm phù lục phù lục sư cũng rất nhiều dẫn đến giá cả thậm chí còn không bằng tu tiên phường thị mà lý mục trước mắt cũng không có mở tiệm dự định một là nơi này cửa hàng giá cả quá cao có chút không đủ sức hai là thượng vân tu tiên chấn nổi danh phù lục cửa hàng quá nhiều hắn mở cũng không có cái gì sức cạnh tranh kiếm lấy không được kết xù lợi nhuận căn cứ con kiến lại tiểu cũng là thị tư tưởng lý mục liền không hưởng phí những tâm tư đó mở tiệm nghe nói thượng vân tông lần này chiêu thu một cái thiên linh căn đúng vậy à đây chính là thượng vân tông hơn ba mươi năm đến lần thứ hai tuyển nhận đến thiên linh căn ai cái này thiên linh căn thế nhưng là quá mức thưa thớt lần này bị thượng vân tông chiều đến không biết là thượng vân tông may mắn hay là thiên linh căn may mắn suýt nhỏ giọng một chút nói thượng vân tông lại thế nào nói đều là có mười mấy vị tu sĩ kim đan trần ứng giữ thiên linh căn đi cũng chưa chắc sẽ rõ trâu ngầm ném giao dịch xong phủ lục sau lý mục ngay tại trở về tiểu viện trên đường liền đụng phải có người đang cảm thán thượng vân tông vật khí phải biết thiên linh căn đây chính là p ư ợ n g mao lân g i á tồn tại một vạn cái có linh căn tu sĩ chưa chắc có một cái thiên linh căn lý mục trải qua những năm này đối tượng vân tu tiên chấn hiểu rõ cũng biết thượng vân tông tình huống hạ hạt mấy cái nhỏ yếu điểm kim đan thế lực mấy chục cái trúc cơ thế lực luyện ký thế lực càng thành công hơn bách thượng thiên cái còn như phạm nhân thế lực Có nhưng i ề u người đến tại thượng vân tông cùng thế lực khác tranh đấu thời điểm phái ra nhất định tu sĩ trợ chiến bình thường cũng phải bảo vệ cẩn thận phạm vi thế lực của mình nếu như vứt bỏ phạm vi thế lực của mình sẽ bị thượng vân tông vẫn trách nghiêm trọng chút sẽ còn bị mất linh mạch cùng toàn bộ phạm vi thế lực nhưng nghe nói gần nhất mấy trăm năm thượng vân tông phát triển ngay tại sức mạnh bên trên nghe nói đi theo một cái nguyên anh thế lực phía sau cùng một cái khác nguyên anh thế lực khai chiến chiếm lấy không ít tu tiên tài nguyên đi theo thế lực cũng phần lớn ăn lóc đầy bộ vệ tiểu b ạ c h chúng ta cũng phải nỗ lực trước hết định vị nhỏ mục tiêu gia nhập thượng vân tông thượng vân tông mặc dù thường xuyên cùng thế lực khác khai chiến nhưng tu tiên giới chiến đấu phần lớn là dài dàng dặc vô cùng khả năng một trận chiến tranh đều là mấy chục năm trên trăm năm đi đánh chỉ cần tông môn tu sĩ cấp cao không ra bình thường đều là từng bước từng bước xâm chiếm sẽ không một chút liền hủy diện đối phương trừ phi có thực lực tuyệt đối đồng thời Tông môn chiến đấu không phải tất môn không chiến người muốn mọi cả phải đấu lý ê n chiến trường, có đặc thù tài năng đệ tử có thể không cần tham gia chiến đấu, tỉ như luyện đàn sư, luyện khí sư. Lại tỉ như phủ lục sư, trận có đặc có lục thù thể tham khí phủ pháp tài gia lại tử tỉ tỉ sư, sư, sư, sư đệ đấu, l mục chính là muốn đi tông môn nhìn xem nơi đó có tu tiên chấn không có c h u y ề n thựa cũng an toàn hơn nhiều nhưng nhất định phải là kỹ nghệ tinh xảo tu sĩ cấp cao nếu như ngươi sẽ chỉ khắc họa nhất giai phù lục l ớ n tỷ lệ cũng sẽ bị p h á đi chiến trường mà lý mục mặc dù bởi vì cốt linh hạn chế đã không thể xuyên tấu qua khảo thí linh căn trúng tuyển tượng vân tông nhưng còn có thể xuyên tấu qua những phương pháp khác gia nhập lý mục kế hoạch chính là xuyên thấu qua mình tu tiên kỹ nghệ nhập môn thượng vân tông nhưng giống phù lục sư nghe nói chỉ có nhị giai p h ù lục sư mới có tư cách tham dự thượng vân tông tuyển chọn cho nên lý mục trước hết đột phá chúc cơ kỳ gặp lại khắc họa nhị giai p h ù lục mới có cơ hội trúng tuyển nhưng nếu như là trận pháp sư sẽ nhất giai thượng phẩm trận pháp liền có thể đan dược sư biết luyện chế nhất giai cực phẩm đan dược cũng được luyện khí sư cũng là có thể rèn đúc nhất giai cực phẩm linh khí là được rồi tu tiên bách nghệ bên trong trước bốn nghệ chỉ có phủ lục sư đến nhị giai mới có thể tham gia tuyển chọn còn như cái khác kỹ nghệ như quản lý linh điền linh thực ph đổi dưỡng linh thú linh t h ú sư chế tác lá bùa lá bùa công t r ở đều có cao hơn p h ụ lục sư yêu cầu lý đạo hữu nhiều ngày không thấy ngươi thế mà đều đột phá luyện khí hậu kỳ đang lúc lý mục muốn về viện từ lúc một bên có mấy cái tuổi trẻ tu sĩ mở miệng đối lý mục nói nguyên lai、like、là các vị đạo hữu a ra sao lần này thu hoạch như thế nào mấy cái này tu sĩ là lý mục sắt vách viện từ hàng xóm năm năm trước chuyển tới bọn hắn vì tiết kiệm chi phí năm người c h u n g thuê một cái viện hai nữ ba nam đều là luyện khí hậu kỳ tu vi không có cái gì tu tiên kỹ nghệ bình thường dựa vào tú liệt yêu thú đổi lấy linh thạch tu luyện lý mục cùng bọn hắn thường xuyên chạm mặt dần dạt tự nhiên cũng quen thuộc hh lần này ra ngoài chúng ta thế nhưng là phát một món tiền nhỏ hôm nay ta mời khách đạo hữu nhưng đến chúng ta viện tử tụ họp một chút trong đó một cái cao đại tráng to lớn nam tử cười hh nói nam tử này gọi tôn i n h luyện khí chín tầng tu vi là cái này đi săn tiểu đội dẫn đầu ha ha ha vậy ta liền từ chối thì bất tính bởi vì lẫn nhau quen thuộc lý mục cũng không khách sáo lại nói lý mục ngoại trừ mặt ngoài luyện khí bảy tầng tu vi Còn có có thể sánh vai trúc sánh tôn thể Tu vai võ Vi, cơ lý ạ Bạch, lại i nói còn có cái Tiểu đối cái còn ngược cũng không phương có có trúc cơ kỳ gì sợ đạo ồ xấu. Tiểu Chỉ là bình thường vì không làm người khác chú ý, lý Mục cho bình thường không là làm Lý b vì người ý, c h khỏa liễm khí đan, đem tu vi biểu hiện ra luyện khí đỉnh mua mấy liễm đem Tu biểu luyện đan, Vi ra p n ráng g vẻ. c h ỉ cần không đánh n h a u t r ê nếu cơ chân thực bản rất khó bị người nhìn rất ra chân thực Tu khó h Vi. i Lý Đạo Hữu, nếm một chút mội mội ta tay nghề đầu này nhất d a i hậu kỳ linh vân báo thế nhưng là mội mội ta tự mình làm lý mục cùng bọn hắn trước ăn chút nhất d a i hạ phẩm trung phẩm linh qua sau một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ tu sĩ liền đem một cái đường kính một m năm n ồ i lớn đã bưng lên trực tiếp gác ở viện tử trung ương nguyên lai、like、là su g h n đạo h ư u tay nghề ta liền nói ta ngón trỏ thế nào luôn nhảy l o ạ n đâu lý mục cũng không phải m u ộ n hồ lô liền mở miệng trêu ghẹo nói ha ha ha đạo h ư u thật thú vị đến cùng uống chén này một đám tu sĩ đều ngồi đủ sau tô ninh liền cởi mở mở miệng nói ra lý đạo h ư u bây giờ ngươi đã đột phá luyện khí hậu kỳ không bằng gia nhập chúng ta đi săn đội như thế nào qua ba lần rượu thì đã thấy sương sau tô ninh liền nhìn xem lý mục nói một câu Cảm ơn tô đạo hữu h ả o ý bất quá ta bây giờ pháp thuật ứng dụng còn không thuần thục chờ sau này có cơ hội nhất định cùng các vị đạo hữu cùng đi r ừ n g rầm chỗ sâu nhìn xem lý đạo hữu ngươi người này cái gì đều tốt chỉ là có chút quá mức cắt ổn tu sĩ chúng ta theo đuổi là trường sinh đại đạo tự nhiên phải có thẳng tiến không lùi tâm cảnh lý đạo hữu ngươi gia nhập chúng ta sau nhất định có thể đổi lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện đến lúc đó chúc cơ mong muốn a tô ninh còn chưa lên tiếng một bên một cái khác tuổi trẻ mặt trắng tuấn l ã n tu sĩ liền mở miệng nói đúng đấy chính là đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ cố gắng t r ư ớ các hết đ h một trúc người vị đạo hữu hảo ý ta đều hiểu kỳ thật không dối gạt chư vị ta có gia truyền phụ lục sư truyền thừa bây giờ trải qua ngày đêm khắc khổ nghiên cứu cũng có thể khắc họa ra nhất giai thượng phẩm phụ lục t ạ một t h bên g một t mực không thế nào nói chuyện tô san lúc này nghe được lý mục kinh ngạc hỏi nàng giống như những người khác bắt đầu coi là lý mục giống như bọn họ chỉ là cái thường thường không có gì lạ luyện khí kỷ không nghĩ tới lý mục lại là cái phủ lục sư mặc dù tu tiên chấn phủ lục sư không ít nhưng có thể khắc họa ra nhất giai thượng phẩm phụ lục cũng không nhiều đến đầy đường dáng vẻ không thể giả được lý mục nhìn xem những người khác nhìn mình liền mỉm cười nói hại đạo hữu thế nào không nói sớm một bên tô vân vô đuổi có chút ảo não đối với lý mục nói thế nào tô đạo hữu lý mục nhìn xem tô vân dáng vẻ có chút nghi ngờ hỏi đạo hữu có chỗ không biết tô đại ca vừa đem yêu thú bán liền đi mua đại lượng phụ lục về đến cửa nhà liền gặp ngươi một bên một cái khác tu nữ trẻ sĩ mở miệng thay tô vân nói ai thì ra là thế việc này chắc ta sau này mọi người đến chỗ của ta mua sắm phụ lục ta nguyện ý cho các vị một chương nhất giai thượng phẩm phụ lục bảy mươi lăm khối hạ phẩm linh thạch giá cả chén rượu này ta chứ cạn coi như ta cho chư vị bồi tội lý mục nước g cổ lên liền không còn một mảnh lý mục cũng không phải là cảm thấy mình thật sai chỉ là nghĩ đến có thể đem phụ lục thêm chút giá cả bán cho tô vân mấy người mà thôi gia tăng một cái đường dây tiêu thụ một chén rượu chẳng qua là vì tô đậm hạ bầu không khí việc này quái chỗ nào được lý đạo h ư u trách ta ta cũng càn một chén tô vân mấy người cũng đều không phải là đồ đần tự nhiên minh bạch lý mục ý tứ theo sau đều n h o nhao mở miệm yêu cầu tự phạt một chén. dù sao cũng là cả hai cùng có lợi cục diện đồng dạng một t r ư ơ n g p h ụ lục lý mục bán cho tô vân b ọ n người so sánh p h ụ lục cửa hàng liền muốn kiếm nhiều một chút linh thạch mà tô vân mấy người cũng có thể lấy thấp với giá thị trường giá cả tại lý mục nơi này mua được giá thấp p h ụ lục ở giữa lợi ích bị hao tồn chỉ có p h ụ lục cửa hàng nhưng p h ụ lục cửa hàng làm sao biết vốn nên lợi ích của hắn bị người khác bí mật cho phân trả sát không biết lý đạo h ư u một tháng có thể vì chúng ta cung cấp nhiều ít p h ụ lục lẫn nhau hiểu rõ đến đối phương tố cầu sau tô vân liền khai môn kiến sân hỏi ừng một trăm năm mươi đến hai trăm tấm lý mục hơi trầm tư một chút liền nói hắn bây giờ một ngày toàn lực khắc họa cũng có thể khắc họa ra mười cái nhất giai thượng phẩm phụ lục nhưng lý mục cũng không phải vì kiếm linh thạch liền hy sinh chính mình thời gian nghỉ ngơi người mặc dù mình võ tôn thực lực đã có thể mười ngày nửa tháng không giấc ngủ nhưng cũng muốn dạo phố xem náo nhiệt không phải t ố t chúng ta đại khái là một tháng một cái vừa đi vừa về một năm ngoại trừ tu luyện cũng có thể ra ngoài năm sáu lội dạng này lý đạo hữu phụ lục chúng ta liền một tháng đặt hàng một trăm tấm phụ lục tô vân đại khái tính toán một chút liền mở miệng nói ra tức không có vấn đề phẩm loại tô đạo hữu nhưng sớm nói cho ta ta nhất định đúng hạn giao hàng t i ề là tự nhiên để ăn mừng chúng ta hôm nay làm một đơn mua bán lớn chư vị cùng một chỗ nấm chén làm làm lý mục trở lại nhà mình viện từ lúc đã ngày thứ hai tu tiên giả đối với phổ thông phạm t i u làm miễn dịch uống tự nhiên là không dứt lần sau nhất định phải uống linh i ể u phạm t i u rất dễ dàng để cho người ta có mắc tiểu lý mục về đến phòng có chút phàn nàn nói đạo hữu ở đây sao ở đây lý mục vừa định lên giường nghỉ ngơi một chút chỉ nghe thấy có người gọi hắn kẹt nguyên lai、like、là tô san đạo hữu a không biết chuyện gì lý mục mở ra đại môn sau nhìn người tới là tô san sau liền nói lý đạo hữu không cho khách nhân đi vào ngồi một chút sao tô san nhìn xem lý mục kia có chút bình thường nhưng rất lạnh nhạt khuôn mặt liền cười một tiếng nói Á á á, mau mời tiến lý mục tranh thủ thời gian mời đối phương tiến vào phòng khách ngồi xuống lý đạo hữu ta gần nhất tu vi đã đến luyện khí tám tầng hậu kỳ bây giờ cảm giác khoảng cách đột phá đến luyện khí tám tầng định phong đã không xa nhưng từ đầu đến cuối giống như kem chút ý tứ cũng không biết đạo hữu nhưng có phương pháp giải quyết ngồi xuống sau tô san tìm một đề tài mở miệng hỏi lý mục đặc biệt nghĩ trầm mặc hắn đã sớm nhìn ra tô san đối với hắn có chút không giống tâm tư mặc dù hắn vì điệu thấp không bị người phát hiện nền móng đem dung mạo đều không chế tại bình thường ráng vẻ thậm chí đem tiểu bạch phần bụng cùng bốn cái móng đuốt lông đều nhiễm chút màu trắng nhưng lý mục kia trải qua đầy đủ thời gian tẩy lệ ánh mắt vẫn là hấp dẫn những người khác ghé mắt tỉ như trước mắt thần sắc có chút câu thuốc luyện khí hậu kỳ nữ tu sĩ tô san khu khu đạo h ư u nói đùa ta chỉ là luyện khí b ả y tầng tu vi kém xa đạo hữu có thể nào có biện pháp tốt hơn lý mục cũng không có tìm đạo lữ dự định liền ho khan hai tiếng đánh vỡ vậy cũng không nhất định lý đạo h ư u có thể khắc họa ra nhất giai thượng phẩm phù lục tự nhiên có chỗ hơn người lý đạo h ư u một mực nói chính là tô san mặc dù trong lòng có chút phàn nàn lý mục quá mức chính nhân quân tử nhưng vẫn là ra vẻ tùy ý nói tốt ta đã đạo h ư u như thế nói ta cũng liền cạn đ à m một hai luyện khí k ỳ tu sĩ tu luyện giảng cứu chính là lý mục gặp không l â y chuyển được sẽ giả bộ thật không có xem hiệu tô san ý tứ liền c h ư n g trạc đảng hoàng nói về tu luyện tâm đắc lấy lý mục đã từng luyện khí đình phong kiến thức nói về đến tự nhiên thông thuận vô cùng nhưng tô san làm ộ t chữ cũng không nghe lập hay tốt đạo hữu ngươi giảng đều rất tốt nhưng hôm nay sắ Ta、trước a hết không p h ả i d ậ y ba nhìn xem bị ngã phát ra tiếng vang cực lớn đại môn lý mục lại nhìn vừa tới buổi sáng mặt trời có chút hoài nghi chính mình có phải hay không chỗ kia dạng không tốt được rồi trước đi ngủ lý mục nghĩ không ra như thế về sau liền không nghĩ lên giường liền nhanh chóng tiến vào mượn đẹp ngươi làm gì ngủ bốn canh giờ sau lý mục tỉnh lại còn muốn chợp mắt một hồi cũng cảm giác được tiểu bạch đột nhiên bắt đầu liếm gương mặt của mình liền mở to mắt tức giận hỏi vương ô a a muốn đan dược ca cho ngươi nghe minh bạch tiểu bạch là cùng mình muốn đan dược lý mục tiện tay từ chỗ cổ tay trong nhận chứa đồ xuất ra mấy k h o ả đan dược ném vào tiểu bạch t ú i chữ vật vì t a i không lộ ra ngoài lý mục đã sớm đem nhẫn chữ vật từ trên ngón tay lấy xuống cột vào lấy cổ tay chỗ cùng sử dụng pháp bảo ống tay áo che chắn lần sau không muốn liếm mặt ta đầu lưỡi ngươi qua túi lý mục lại nhìn tiểu bạch đ ạ t được đan dược sau nhảy cấm hoan hô bộ dáng liền theo miệng nói nói tiểu bạch nghe được lý mục nói như vậy trong lúc nhất thời thế mà ngây n g ẩ n cả người phải biết nó khi còn bé thường xuyên liếm lý mục gương mặt nhưng lý mục chưa hề không có ghét bỏ qua a ờ i dương làm việc lý mục mặc kệ tiểu bạch ngây ngốc dáng vẻ, cái lưng mệt mỏi l i ề người chuẩn bị bắt đầu khắc lục. họa phụ lục. Đạo hưu đầu xin n bị bắt Đạo d ừ b ớ trước c cái không phía phát sinh cái gì sự tình, thế mà tụ tập như thế nhiều n gì g biết tụ tập ư sự mà Lý Mục hôm n a y mới vừa lên đường phố, đã nhìn đã phố, tiền h ấ y lít, nha lít nhít một đám người tại hướng một chỗ tụ tập, tiện tay kéo lại một cái luyện khí 6 tầng nam tu t lại cái hỏi. Người i hướng chỗ khí luyện nam A, kéo sĩ bối là như vậy nam tu sĩ cảm giác được cánh tay của mình bị người giữ chặt quay đầu vừa định báo nổi liền loáng thoáng phát hiện lý mục thế mà so với mình thực lực cao liền kiên nhẫn vì lý mục giải thích a nguyên lai、like、là thượng vấn t ô n nội môn đệ tử m ư i vị trí đầu đến thượng vấn tu tiên chấn g i n g đạo a trách không được đâu biết được là thượng vân tông năm ngoái tranh đấu ra nội môn đệ tử mười vị trí đầu đến thượng vân tu tiên c h ấ n giảng đạo lý mục trong lòng một chút liền hiểu rõ cái này thượng vân tông mỗi ba năm một trận thi đấu nhỏ mười năm một thi đấu tranh đấu ra thập đại nội môn đệ tử sau liền sẽ phái người hộ tống đi ngẫu nhiên mấy cái tu tiên c h ấ n giảng đạo một là gia tăng lực ảnh hưởng để t r u n g quanh tu tiên giả đến đây thượng vân tông quản hạt tu tiên c h ấ n tiêu phí gia tăng thượng vân tông thu nhập hai là uy hiếp dưới đáy thế lực khác để bọn hắn biết thượng vân tông thế hệ trẻ tuổi cường đại không dám tùy tiện sinh ra tâm tư khác tiền bối có thể bưng tay sao chương 142, n ộ i môn thập đại trúc cơ chương 142, n ộ i môn thập đại trúc cơ a a đạo hữu ngươi đi đi nghe thấy tên này luyện khí sáu tầng nam tu sĩ vô cùng đáng thương thanh â m sau lý mục mới phát hiện mình còn đang nắm cánh tay của người khác tranh thủ thời gian buông ra cánh tay của người khác sau lý mục liền định đi tham gia náo nhiệt nhìn xem kim đan tông môn đệ tử p h o n g phạm như thế nhiều người lý mục đi vào tu sĩ tụ tập địa phương sau phát hiện hiện trường trí ít có hơn ngàn người may m à c có người xây dựng đại cao bất kể người khác khoảng cách bao xa dựa vào lấy tu tiên giả tốt nhất thị lực cũng có thể nhìn rõ ràng Mau nhìn, thập đại nội môn đệ tới. theo ậ p đại đệ nội tới. môn tử t h trong đám người một vị mắt sắc tu sĩ phát biểu đám người tranh thủ thời gian hướng phương xa nhìn lại liền phát hiện có mười cái t h ầ n sắc khác nhau chúc cơ kỳ tu sĩ riêng phần mình dẫm lên k h á c biệt pháp khi chậm dại hướng đài cao bè tới thật sự là tốt phong t h á i à nếu như ta có như thế một ngày coi như nguyên đ ị a tọa hóa cũng đáng chỉ bằng ngươi thế nào xem thường ta ta liền xem thường ngươi thế nào hà nha lý mục nhìn trước mặt hai vị tu sĩ rất có một lời không hợp liền mở c à n khả năng liền k ẽ nhữ mày lưu trí nhân bảy phía sau yên lặng hai người vừa định động thủ chỉ nghe thấy một đạo trang nghiêm thanh â m chuyển đến để tất cả mọi người ở đây tâm đều run dậy một chút chỉ gặp mười cái nội môn đệ tử vừa bay đến đài cao lơ lửng giữa không trùng nghe thấy thanh â m sau cũng đều cùng nhau quay người cùng một chỗ nói c u n g nên trưởng lão lý mục hướng phía mười người ánh mắt tìm kiếm chỉ thấy một vị cưới thanh lang bộ dáng linh thú một vị tu sĩ từ không trung bay tới lý mục nhìn xem vị kia cưới thanh lang tu sĩ bất quá nửa trăm năm hoa hình dạng nhưng một đầu tóc dài xóa vai theo gió tung bay lại phối một cây kim sắc trường t ư ờ n g thần sắc lạnh lùng t ự a như một vị thực lực cao tuyệt tiên tướng để ở đây tất cả tu sĩ cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương tu sĩ chúng ta cũng đến thế mà thôi lý mục không khỏi mở miệng nói ra ừng vị tiêu cưới thanh lang linh thú tu sĩ đi vào đại cao sau cũng không nói nhiều chỉ là tùy ý trả lời thập đại nội môn đệ tử ẩ n cần thăm hỏi sau liền rời đi đại cao đi đến một bên tu tiên trấn cao tầng chuẩn bị xong bàn t r à tại hạ thượng vân tông đệ tử lỗ không nói hôm nay theo cưới thanh lang tu sĩ ngồi xuống trên đài cao một cái vóc người thẳng tắp trung niên hình dạng tu sĩ liền trước tiên mở miệng nói trận này giảng đạo kéo dài đến ba ngày lý mục mỗi một trận đều không lọt chỉ vì lý mục cảm giác trên đài mỗi một vị tu sĩ đều g i ả n g rất có đạo lý lý mục tạm thời tiêu hóa không được liền âm thầm nhớ ký tất cả tu sĩ tính toán đợi sau này lại cẩn thận phỏng đoán một phen cái này ba ngày thật sự là thu hoạch rất nhiều a ai không phải đâu đại tông môn gia đệ tử chính là không giống mỗi câu nói ta đều cảm giác là lời lẽ trí lý giảng đạo kết thúc sau lý mục n g h e bên cạnh tu sĩ ngôn ngữ mình cũng cảm động lây bất quá đáng tiếc bọn hắn chỉ nói chúc cơ sơ kỳ trước c h i thức để lý mục có chút tiết mới mà ở đây còn có hơn mười vị trúc cơ kỳ tu sĩ cũng tới nghe g i ả n g lý mục cảm giác bọn hắn hẳn không phải là đơn thuần tới nghe người khác giảng trúc cơ sơ kỳ trước tu tiên tri thức quả nhiên lý mục phán đoán không sai giảng đạo vừa kết thúc đông đảo trúc cơ kỳ tu sĩ liền hướng phía mười tên thượng vân tông đệ tử vây lại tựa như một mực tại trò chuyện cái gì nhưng lý mục nghe không được chỉ vì bọn hắn vung ra cách âm phủ cách âm phủ tên như ý nghĩa chính là một loại có thể ngăn cách thanh â m nhị giai phủ lục lý mục thấy cảnh này không khỏi trong lòng có chút â m mộ lòng cầu đạo mọi người đều có sớ muộn có một ngày ta cũng sẽ là trong đó một tên bên cạnh một vị tu sĩ nói ra bao quát lý mục ở bên trong đông đảo tu sĩ nội tâm ý tưởng chân thật lý mục vừa định quay đầu nhìn xem vị kia đạo hữu có giống như hắn hùng tâm trang trí kết quả là trông thấy mở miệng chính là một vị đ ầ u bạc dâu bạc trắng luyện khí tầng năm đại tu sĩ lý mục lập tức trong lòng nghĩ đến ba chữ hắn còn tưởng rằng là cái trẻ tuổi có triển vọng luyện khí hậu kỳ thậm chí luyện khí đỉnh phong tu sĩ kết quả lại là một cái chừng bảy mươi tuổi hình dạng lao đầu mặc dù tu tiên giả có chừng bảy mươi tuổi hình dạng lao đầu mặc đây cũng là đối phương là cái ẩn tàng thủ đoạn không cao mình tu sĩ cho đồng dạng có chút giá trị bản thân tu sĩ cũng sẽ không đem mình khí huyết suy bại dáng vẻ cho người khác nhìn thấy thầm lao đầu ngươi cũng nửa thân thể xuống mồ còn vọng tưởng trúc cơ đâu ngươi hiểu cái gì bởi vì cái gọi là có t r í không tại lớn tuổi t h ú n g chi ta thiên phú dị bẩm chưa chắc không có vị kia con mắt độc ác tiền bối nhìn chúng ta thường ta một viên gia tăng khí huyết cao dai đang ăn dược đến lúc đó ta nguyên địa trở lại giả về đồng thực lực tự nhiên cũng đột nhiên tăng mạnh trúc cơ kỳ mà thôi ở trong tầm tay nghe được lao đầu không có một chút tự mình hiểu lấy chung q a n h tu sĩ đều nhìn nhiều hắn vài lần ngươi sợ là tu tiên tu đầu h ố c đều hư mất đi ha ha ha còn c h ú t cơ ở trong tầm tay ngươi vẫn là nắm chặt đột phá luyện khí hậu kỳ đi đừng đến lúc đó tu tiên chưa nửa mà hốt hoảng mất sớm lý mục nhìn thoáng qua cái này điên cuồng trào tiếu lao đầu trung niên tu sĩ liền lặng lẽ rời đi một chút khoảng cách miệng này có thể sống đến hiện tại cũng là kỳ tích ca coi lại một chút ác miệng tu sĩ lý mục nội tâm cảm thán nói hư nho nhỏ chim sẻ vĩnh viễn không biết ngông trời nhìn thấy phong cảnh lao đầu bị tức không nhẹ nhưng hội thầm lúc độ thế cũng không cùng vị kia ác miệm tu sĩ dây dưa phất ống tay h á một cái liền rời đi hiện trường đạo tâm có thể bày tỏ lý mục nghe được lao đầu ngôn ngữ lúc này trong lòng cũng thiếu đi mấy phần kinh h thị nhiều hơn mấy phần kinh ý tiểu bạch chúng ta đi thôi lý mục nhìn r ằ n g đạo đã kết thúc đám người cũng đều lục tục ngao ngoe tàn đi liền chào hỏi tiểu bạch một chút liền rời đi chúc cơ đan lý mục đi đến một chỗ cao lớn kiến trúc trước sau liền thấy bên trong có người hô to chúc cơ đan ba chữ chạy xem náo nhiệt nổi tiếng dưa tâm tư lý mục liền đứng tại đám người đằng sau cẩn thận quan sát xin hỏi đạo hữu đây là phát sinh cái gì nhìn một lát không có nhìn ra nguyên cớ lý mục vỗ vỗ phía trước một cái trung niên hình dạng tu sĩ bà vai theo sau hỏi đạo h ư u có chỗ không biết mỗi lần có thượng vân tông đệ tử đến phường thị giảng đạo sau thượng vân tông liền sẽ xuất ra trăm khóa trúc cơ đang tiến hành đấu giá cho nên ở đây đông đảo luyện k h í hậu kỳ luyện k h í đình phong thậm chí với có chút trúc cơ kỳ tu sĩ đều sẽ trở lấy giảng đạo kết thúc đến đây tìm kiếm chút vận may dĩ vãng tên đ i a trung niên tu sĩ cũng không có tức giận với lý mục đập bờ vai của hắn ngược lại kiên nhận đ ố i lý mục nói lý mục nghe xong về sau hơi chầm tư một chút liền biết thượng vân tông mục đích khả năng giống bình thường tu tiên giả phương thị bởi vì khống chế thế lực thực lực không mạnh hoặc là nói tụ tập tu sĩ giá trị bản thân quá mức đơn bản. bình thường không có trúc cơ đ à n trực tiếp tiêu thụ đ ầ u giá nhưng giống thượng vân tông loại này quái vật khổng lồ bọn hắn riêng là k ì m đàn kỳ tu sĩ bên ngoài liền có hơn mười vị tự nhiên cũng không sợ chỉ là bốn ngũ linh căn tu sĩ đột phá đến trúc cơ kỳ ngược lại có thể dựa vào giảng đạo thời điểm tụ tập đại lượng tu sĩ bán thao trúc cơ đ à n trở giá cao đáng giá tu tiên tài nguyên thu hoạch hải lượng linh thạch thì ra là thế đa tạ đạo hữu giải hoặc lý mục nghe xong về s、so、a đối trước mặt trung niên tu sĩ từ đáy lòng nói không sao ta chỉ bất quá lớn tuổi đã thấy nhiều mà thôi vị tiêu trung niên tu sĩ cũng không có quá mức để ý lý mục c à n t ặ chỉ là thản nhiên nói thượng vân tông lớn nhất phường thị thượng vân p h ư ờ n g thị cũng nhiều lắm là mười năm một lần giảng đạo nhưng trung niên tu sĩ khả năng cũng bởi vì tuổi thật tương đối lớn gặp qua mấy lần mà thôi đương nhiên sẽ không bởi vì những n à y thông tin cũng cảm giác mình hơn người một bậc Trước trúc trước trước trúc trước thương trở tử, tâm tu luyện. Hô. Trong nháy mắt tầm rời đường cơ chuẩn cơ chuẩn Mục việc chuyên Mục cũng nghiệp phố Hô! nháy khí sau, quay luyện. qua, luyện liền năm liền đến bị, bị. Lý Lý đi đi đỉ về nhìn một bên buồn bực ngắn ngẩm tiểu bạch sau liền mở miệng nói vương ô tiểu bạch nghe thấy lý mục cũng là mười p h ầ n mừng rỡ nó đã thật lâu chưa thấy qua cha mẹ tự nhiên hơi nhớ nung bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi ít nhất phải đột phá trúc cơ trung kỳ không phải dựa vào ngươi bây giờ đáng thương tiến công thủ đoạn chúng ta tại rừng rậm chỗ sâu năng lực tự vệ có hạn à. lý mục nhìn tiểu bạch rất vui vẻ có thể đi gặp phụ mẫu liền ngự trọng tâm t r ư ờ n g nói vương ô tiểu bạch nghe xong lập tức thần sắc kiên nghị đối lý mục tỏ thái độ tốt lý mục nhìn thấy bọn hắn chiến đấu giảm quân số cũng tin tưởng vững chắc con đường của mình chính là tuyệt đối phải rời xa nguy hiểm không đi tùy tiện thiệp tốc mình không rõ ràng lĩnh vực dù sao mình trường sinh bất lão có nhiều thời gian Cùng lắm thêm thì tiêu hào thêm phí chút t hào phí h ờ i gian, m ộ tô ngày nào thành ngàn vạn đó đại có thể trở thành đại tu h sĩ, k n nóng lòng cầu thành, lựa chọn cùng phổ thông g thể tu phổ vì lựa cầu san ĩ đồng dạng đường. Tô Vân đạo đó dạng Vân không? Tô Tô Hưu có s nghe được lý mục cũng không ngoài ý m u ố n nàng bây giờ đã tựa hồ quên đi nàng đã từng đối lý mục truy cầu tiếp nhận đại đạo cô độc hiện thực lý đạo hưu mau mau mời đến tỷ như đã từng nhất giai thượng phẩm phụ lục lý mục phía sau vì lượng tiêu thụ ổn định liền lấy một chương sáu mươi lăm khối hạ phẩm phụ lục giá cả bán cho tô vân nhất giai cực phẩm phụ lục thì là một chương một trăm bốn mươi khối hạ phẩm linh thạch tô vân phía sau tại tiểu đội nhân viên liên tiếp ngoài ý muốn chết đi sau cũng liền giảm bớt ra ngoài dựa vào lý mục giá thấp phụ lục mở ra thượng vân tu tiên chấn bên trong đi săn quần thể thị trường mấy năm này cũng dựa vào kiếm lấy t r ê n l ệ n h giá thuận lợi đột phá đến luyện ký đình phong tô đạo hữu không biết chuẩn bị khi nào đột phá lý mục lần này đến đây chính là muốn cùng tô vân trò chuyện một hai chờ tô vân đột phá sau mình liền trực tiếp có thể được đến tô vân vừa đột phá kinh nghiệm đối với mình sau này đột phá trúc cơ cũng là vô cùng hữu ích ta chuẩn bị xuống tháng liền đi thuê cái phòng bế quan toàn lực đột phá vậy ta liền chúc tô đạo hữu sớ ngày trúc cơ theo sau hai người liền nói chuyện với nhau chút chuyện khác lý mục liền rời đi lý mục kỳ thật hạ giá tiêu thụ cho tô vân bọn người phụ lục cũng có đổi lấy đột phá trúc cơ kỳ lúc kinh nghiệm mục đích dù sao cái khác trúc cơ lý mục không quen ngươi đưa lên chỗ tốt người khác cầm cũng không nhất định nói với ngươi nhưng tô vân cùng lý mục dù sao quen biết mười mấy năm tưng ơ hô vẫn là có thể tín nhiệm mà lại tô vân vừa đột phá t r ú c cơ sau đoán chừng trong lòng cũng sẽ đọc lấy lý mục tốt sẽ không cự tuyệt lý mục nhưng thời gian lâu dài chờ tô vân tại t r ú c cơ kỳ thời gian lâu dài quen thuộc t r ú c cơ kỳ lực lượng sau liền không thấy có thể cùng lý mục có thể như bây giờ đồng dạng bình đẳng giao lưu cho nên lý mục mới hôm nay tới cửa chủ động hỏi tham đối phương đột phá thời gian coi như đến lúc đó tô vân đột phá sau không cho lý mục giảm kinh nghiệm của hắn lý mục cũng bất quá mất đi chút một tay kinh nghiệm mà thôi lý mục dù sao nghe qua hai lần chút cơ kỳ giảng đạo mấy năm này cũng lĩnh nộ không ít tự nhiên tô vân kinh nghiệm cũng không phải át không thể chủ yếu nếu như mà có có thể để cho mình chúc cơ có càng lớn nắm chắc ít đi rất nhiều đường q u a n co nếu như không có cũng không ảnh hưởng được đại cục tựa như trứng gà nhiều tại một cái trong giỏ thả một cái mà thôi đạo hữu có phụ lục truyền thừa hoặc là đan dược truyền thừa sao lý mục rời đi tô vân viện từ sau liền đến đến vạn bảo các như thường lệ hỏi tham vật mình cần lý mục đã quyết định sau này muốn gia nhập thượng vân tông tự nhiên muốn đem mình tu tiên kỹ nghệ tăng lên một chút đ ặ tới t người khác c h ú n g tuyển tư cách nguyên lai、like、là lý đạo hữu a bất quá đáng tiếc trước mắt xác thực không có người cần một cái tuổi trẻ luyện khí tám tầng tu sĩ nhân viên cửa hàng nhìn thấy tới này là lý mục l i ê n lên trước nói mấy năm này lý mục thường xuyên đến trong tiệm hỏi thăm hắn có hay không loại này truyền thừa nhưng bọn hắn trong tiệm có là có chẳng qua là không có đạt tới lý mục yêu cầu giống lý mục m u ố n cầu nhị giai hạ phẩm luyện đan truyền thừa cùng nhị giai t r u n g phẩm phụ lục truyền thừa xác thực quá mức thưa thất bình thường đều sẽ bị thế lực lớn đem khống t u y ệ t không truyền cho người ngoài ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái đều sẽ nhanh chóng bị những người khác mang đi tốt ta kia cho ta đến chút nhân viên cửa hàng lý mục đối với cái này không chút nào ngoài ý muốn hắn cũng là ô n một phần may mắn tâm lý có thể được đến đương n h i tốt không chiếm được cũng không quan trọng cùng lắm thì đợ thậm chí mấy chục năm lý mục cũng là vì tiến vào thượng vân tông mà theo đuổi những này tu tiên kỹ nghệ lý mục chi cho nên chấp nhất với gia nhập đại tôn g môn cũng là bởi vì kim đan kỳ phương pháp tu luyện cơ bản đều bị thế lực lớn trừ khống phổ thông tán tu có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ đã là trải qua gặp chắc trở kim đan kỳ tán tu đã ít lại càng ít đồng thời người khác lại cùng n g ư ờ i không quen như thế nào tùy tiện đem kim đan kỳ phương pháp tu luyện chuyển với n g ư ờ i cho nên lý mục chỉ cần nghĩ đột phá đến kim đan kỳ dễ dàng nhất đi đường chính là gia nhập tu tiên thế lực vào tông môn liền khác biệt bọn hắn có hoàn chỉnh kim đan tu luyện công pháp còn có rất nhiều tiền bối đột phá kinh nghiệm đồng thời đợi tại tông môn an toàn của mình cũng so không có chút nào căn cơ tán tu mạnh hơn nhiều đừng nhìn lý mục bây giờ tại tu tiên chấn sinh hoạt coi như hài lòng nhưng tất cả những thứ này đều là thượng vân tông cho nếu có một ngày có thế lực khác tới tranh đấu thượng vân tu tiên chấn khẳng định không phải chỗ an toàn nhất có thể tùy thời bị thượng vân tông vứt bỏ chỉ cần bảo trụ tông môn trụ sở không bị công phá trở lui bức cường địch về sau một lần nữa mở một cái tu tiên chấn chính là cho nên tổng hợp cân nhắc sau lý mục mới quyết định muốn đi vào thượng vân tông nhưng nghĩ thuận lợi tiến vào thượng vân tông nếu như mình chỉ là đem bọn hắn nhập môn cánh cửa đạt tới liền không nhất định sẽ trúng tuyển dù sao tiến đến tham dự tuyển chọn cũng không phải lý mục một người chỉ cần người khác kỹ nghệ cao hơn ngươi siêu một điểm như vậy ngươi liền có thể bị không được tuyển cho nên lý mục vì ổn tỏa h lên ở giữa liền định đem mình tu tiên kỹ nghệ đề cao như vậy một bậc lấy cam đoan mình có thể thuận lợi trúng tuyển Tiểu một thế đi uống Bạch, bằng hôm không phen như vô ô, nay ăn nào. Vương sự, L Đi n g theo lý mục ngồi xuống lý mục liền ngang tàng điểm một chút giá cao chót vót thịt rượu chủ yếu vẫn là lý mục hiện tại có thể một lần nữa khắc họa nhất giai cực phẩm phụ lục thu nhập tự nhiên là nước lên thì trượt lên tiểu bạch làm theo lý mục một bên tiểu bạch mắt dơ chén rượu lên một người một chó làm lên rượu ngon dẫn tới một bên đông đảo tu sĩ nhao nhao ghém ắ t bất quá bọn hắn cũng không nhiều lời cái gì dù sao giống tu t i ê n giới cho nhà mình linh thú ăn uống thịt rượu cũng không phải lý mục cái này một nhà chúc cơ kỳ đan dược thế nào bán ăn uống xong sau lý mục liền định thừa dịp trên người bây giờ còn có linh thạch liền mua sắm một chút chúc cơ sau này sử dụng đan dược một là để cho mình đột phá chúc cơ kỳ sau có thể phục dụng hai là để tiểu bạch trong khoảng thời gian này cũng có thể gia tăng một chút tốc độ tu luyện đạo hữu chúc cơ kỳ đan dược là nhị giai đan dược ngoại trừ bình thường tương đối đặc thù đan dược như chúc cơ đan bên ngo Nhị đan hạ phẩm dai d ư ợ so sánh với luyện khí kỳ nhất giai đan dược giá cả từ mấy chục đến hai ba trăm linh khối hạ phẩm linh thạch không giống nhau chúc cơ kỳ chỗ phục dụng nhị g giai đan dược thật sự là quá mức cao c h ắ c không được tu tiên trong chân trúc cơ kỳ tu sĩ không ít nhưng xem bọn hắn hồi báo gia tộc mình tốc độ cũng rất chậm nguyên lai、like、chính bọn hắn thường ngày tu luyện cần có đan dược giá cả giống như này đắt đỏ lại có thể nào phân ra quá nhiều tinh lực tới chiếu cố gia tộc đến mười cái nhị giai hạ phẩm cố thể đan lại đến hai mươi mai nhị giai hạ phẩm tăng linh đan lý mục trải qua nhân viên cửa hàng giới thiệu liền chọn chúng mấy loại hắn cùng tiểu bạch trong thời gian ngắn dùng đến, đến đan dược hết thảy bỏ ra gần mười vạn khối hạ phẩm linh thạch được rồi đạo hữu xin cầm lấy nhân viên cửa hàng gặp lý mục chỉ là một cái luyện khí đ ỉ n h phong tu sĩ t h ế m à liền mua sắm như thế nhiều nhị d a i đan dược cũng minh bạch lý mục chỉ định có thành thạo một nghề không phải không có như thế lớn thân gia trên mặt biểu lộ tự nhiên cũng càng thêm nhiệt tình a đúng nếu như t r ú c cơ kỳ tu sĩ muốn thay đổi khối này lệ n h bài cần tiêu phí nhiều ít lý mục vừa định xuất ra lệnh bài thanh toán liền nghĩ đến v ạ n bảo cắt cho hắn đinh đẳng lệ n h bài liền thấy hiếu kỳ hỏi một câu a t r ú c cơ kỳ cần tiêu phí đầy năm mươi vạn khối hạ phẩm linh thạch liền có tư cách đạt được chúng ta bính đẳng lệ bài nhân viên cửa hàng hồi đáp được rồi giao đầy đủ linh thạch lý mục li v lý mục đi v nhìn ư u đối phương nói chuyện như thế khách khí mình cũng liền nói một chút lời khách sáo nhưng mình cũng không nhận biết qua đối phương cũng không có lộ ra quá nhiều mình thông tin đạo hữu khiêm tốn hiện tại thượng vân tu tiên c h ấ n san giết yêu thú vòng tròn bên trong đạo hưu thanh danh thế nhưng là đại c h ấ n a trung nhiên nam tu sĩ không chút nào tin tưởng lý mục khiêm tốn ha ha đạo hưu quá khen không biết có hôm nay tìm ta cần làm chuyện gì lý mục nhìn đối phương nhiệt tình biểu lộ đột nhiên nghĩ đến một câu vô sự hiến tân cần phi gian tức đạo mình đối với p h ụ lục sư thân phận cũng không quá mức tuyên dương bình thường cũng đều là ngẫu nhiên đi p h ụ lục cửa hàng giao dịch đại bộ phận cũng sẽ ở tô vân đại diện hạ tiêu thụ phủ lục người này hẳn là từ nơi nào thăm dò được mình tin tức a phí hết như thế lớn kình thăm dò được mình tin tức không biết có gì loại yêu cầu đạo hữu thứ lôi tại hạ kỳ thật cũng là một giới tán tu thân vô trường vật bình thường dựa vào săn bắt yêu thú mà sống đoạn thời gian trước thỉnh thoảng nghe đến một nhóm tu sĩ nói lên tự thân mua sắm p h ù lục nơi phát ra ta mới biết được đạo hữu đại danh hôm nay không còn ý gì khác chỉ là nghĩ tại đạo hữu nơi này mua sắm một chút giá cả y ê u đ ạ i p h ù lục nam tử thành khẩn đ ố i lý mục nói a vậy liền mời đạo hữu tiến viện nói chuyện đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười húng chi đối phương là đưa tới cửa làm ăn lý mục cũng không tốt cự tuyệt lại nói tu tiên trong trấn cấm chỉ đánh giết đồng thời lý mục cũng không sợ đối phương đột nhiên xuất thủ bên cạnh mình dù sao còn có một cái chúc cơ kỳ tiệm mạch đạo hưu thật sự là xuất thân giàu có à một người ở như thế lớn việt tử thật là làm chúng ta tiện sát vừa mới ngồi xuống trung niên tu sĩ liền bày ra một bộ ánh mắt hâm mộ đối lý mục nói còn tốt còn tốt không biết có hôm nay muốn mua nhiều ít phụ lục lý mục trong lòng hư lạnh một tiếng gia hỏa này sẽ không coi trọng trên người mình linh thật ra bất quá lý mục cũng không sợ chỉ là một luyện ký chín tầng tu sĩ còn muốn có ý đồ với mình coi như lui một vật bước mình cũng không dễ dàng xuất nhập tu tiên chấn hắn ở đâu ra cơ hội à à đạo hưu Ta lần n một i n g h là lai lịch người này không rõ lần thứ nhất tới cửa mua sắm lý mục cũng không thiếu hụt hắn điểm ấy mua sắm lượng hai là lý mục nghĩ thấu qua giá cả đến sò xét một chút tâm tư của đối phương đến cùng là đánh hắn phù lục chủ ý vẫn là đánh hắn linh thạch c h ủ ý đạo hữu sảng khoái thành g i a o trung nhiên tu sĩ nghe được lý mục báo giá liền rất sung sướng đáp theo sau liền từ trong túi chữ vật móc ra đầy đủ linh thạch b à y tại lý mục trước mặt tốt đến có đôi khi nếu như còn muốn mua sắm phụ lục có thể trực tiếp tìm ta lý mục nhìn thấy linh thạch liền cười tụng tìm thu xuống tới cất vào mình phía ngoài túi chữ vật sau nói lý mục đã đánh giá ra đối phương đại khái là đối với hắn linh thạch cảm thấy hứng thú mặc dù không thể mượi phần xác định nhưng lý mục không nóng nảy hắn ổn được liền nhìn đối phương có cái gì thủ đoạn dù sao như loại này bí mật giao dịch phụ lục mặc kệ giá cả báo cao bao nhiêu hoặc là nhiều thấp đại đa số tu sĩ đều sẽ thử nghiệm ép một chút giá cả dù sao đại đa số tán tu có được linh thạch đều là mồ hôi và máu tốt đạo hữu xin dừng bước ta trước hết rời đi chờ sau đó lần lại mua sắm phụ lục ta nhất định tới tìm ngươi đến lúc đó nói không chừng còn có thể vì ngươi giới thiệu một hai hộ khác h đâu ha ha ha vậy liền đa tạ đạo hữu